tốc độ của ngươi, cái kia đã không phải là bình thường năng lượng đẩy mạnh có khả năng đạt tới tốc độ, nếu không căn bản không có khả năng thoát khỏi hắn thiên sứ hàng lâm sau tập trung. vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, mai cổ rõ ràng cảm giác được lam tuyệt tốc độ thậm chí có thể xé rách không gian, hoặc là nói là xuyên thấu không gian, cái này cũng không phải lôi thuộc tính dị năng vốn có đấy. lam tuyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, hai tay chậm rãi tại thân thể hai bên nâng lên, trên người lam tử sắc lôi điện dần dần biến mất, nhưng thân thể của hắn lại như là một cái vật sáng bình thường trở nên càng ngày càng sáng lợi, tản ra cháy đỏ rực hào quang. Nơi Saga Beri cùng dạ phụ nhìn cũng là kinh ngạc không hiểu. Dị năng giả thực lực đạt tới cửu cấp tầng 9 cũng đã là đỉnh phong, rồi, siêu việt cửu cấp về sau, liền không lại là dị năng giả, mà được gọi là Chúa tể giả. Tại Tam đại liên minh bên trong, tổng cộng có 10 vị Chúa tể giả, mỗi một vị đều là giới dị năng đỉnh cao cường giả, thực lực của bọn hắn không bố, thậm chí có bằng vào năng lực bản thân đối kháng chiến hạm khả năng. Vô luận là trước Lam Tuyệt sử dụng thần vương biến, hay vẫn là chiến đấu thiên sứ Ma Cổ dùng thiên sứ hàng lâm, đều có thể lại để cho thực lực của bọn hắn tạm thời tăng lên tới Chúa tể giả cấp độ Đồng dạng là đại thiên sứ trưởng Gaberiel cùng dạ phổ đều làm không được điểm này. Thế nhưng là, đã là chúa tể Dạ Michael, tại đối mặt với tu vi bất quá cửu cấp 6 tầng đến tầng 7 ở giữa Lam Tuyệt, rõ ràng tại trước tiên không thể chiếm được tiên nghi, ngược lại là bị thua thiệt, đây là cỡ nào khó có thể tin. Lam Tuyệt hiện tại nhưng cũng không có ở vào thần vương biến trạng thái a. Michael hai mắt ngưng trệ, sau lưng 12 cánh đột nhiên vũ trên không trung kéo túm ra liên tiếp tàn ảnh, hướng phía Lam Tuyệt phương hướng bay đi, thanh kiếm hướng phía trước một điểm, lập tức, ngàn vạn thánh quang từ sau lưng của hắn bay lên. Màu trắng thánh quang tựa như vòi rồng bình thường như lam tuyệt quét sạch mà đi, trong nháy mắt này, tựa hồ đã đem toàn bộ không gian tràn ngập. Lam tuyệt khỏe miệng toát ra một tia trào phúng, trên người hắn đang tại tản ra bạch quang dũng nhiên trở nên mạnh mẽ, mắt thấy thánh quang vòi rồng sắp đến trước mặt hắn lúc, bạch quang lóe lên, hắn đã hóa thành một đạo kinh hồng phóng lên trời, trong nháy mắt đó đạt tới tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh đến thánh quang vòi rồng căn bản không kịp đưa hắn khống chế trình độ. Lam tuyệt biến mất, mà bầu trời lại bỗng nhiên đại lượng, biến thành chói mắt cháy đỏ rực. long long. Kịch liệt lôi minh ở trên không vọng, một đạo tiềm điện trên không trung qua. Wayne, mai cổ thân thể cùng hắn 12 cánh hầu như đồng thời biến thành màu trắng, toàn thân cao thấp điện quang lở lở, hướng về phía sau ngã bay mà ra. Đồng dạng bay ngã ra ngoài đấy, còn có mặt khác một đạo thân ảnh, thì là toàn thân thiêu đốt lên kim hồng sắc quang diễm, đúng là Lam Tuyệt. Vừa rồi một sát na kia, ngoại trừ Cổ chính mình bên ngoài, không có người chứng kiến Lam Tuyệt công kích từ đâu mà đến. Mai Cổ sau lưng 12 cánh rõ ràng trở nên hư ảo thêm vài phần, mà Lam Tuyệt trên người kim hồng sắc hỏa diễm cũng là thật lâu không thấy dập tắt. Hai đạo thân ảnh đồng thời từ không trung hướng phía dưới ngã xuống mãi cho đến khoảng cách mặt đất còn có trăm mét tả hữu lúc hai người đồng thời thân thể một cái trên không trung ổn định lại lam tuyệt dung thân nhói một cái vậy mà đem trên người kim hồng sắc hỏa diễm bỏ qua mai cổ trên người cũng khởi động một cái kim hồng sắc màn hào quang đem cháy đỏ rực điện quang dần dần bức bách cách thân thể lam tuyệt sắc mặt như trước lạnh như băng bình tĩnh nhưng lúc này mai cổ sắc mặt cũng đã vô cùng nghiêm trọng quang tốc độ ngươi vậy mà có được quang tốc độ ngươi dị năng không chỉ là lôi còn có điện khó trách Khó trách ngươi có thể tại bực này tu vi dưới tình huống liền khiến cho dùng thần vương biến cấm thuật, tại trong binh giới sông Hạ Uy danh hiển hách. Thực lực chân chính của ngươi, bản thân liền không dưới ta. Bằng vào Lôi đỉnh cùng kia chấp hỗ trợ lẫn nhau, ngươi đã đạt đến cựu cấp tầng 9 chỉnh thể thực lực. Lam Tuyệt bình tĩnh nghe Michael mà nói, lạnh nhạt nói, kỳ thật, ta chỉ muốn biết, ngươi thiên sứ hàng lâm còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Thiên sứ hàng lâm cũng không dùng tốc độ tăng trưởng, am hiểu tại công thành mà thôi. cổ sắc mặt khó coi mà nói, mà những thứ này đều sớm tại ngươi trong tính toán, thậm chí là sớm dùng ra thần vương biến. Cũng chính là vì muốn dụ dỗ ta dùng ra thiên sứ hàng lâm. Ngươi vừa rồi tại thần vương biến trong tiêu hao cũng không lớn, ngươi nguyên bản có thể bằng vào hai loại dị năng chèo chống kiên trì càng lâu đấy. Chỉ cần nhịn đến ta thiên sứ hàng lâm chấm dứt, ngươi có thể thắng, đúng hay không? Lam Tuyệt trên mặt rút cuộc hơn nhiều một vòng vui vẻ, cùng người thông minh nói chuyện, quả nhiên nhẹ nhõm. Michael sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, Zærs không hổ là Zærs, ngoại trừ thực lực kinh người bên ngoài, trí tuệ cũng là siêu nhân nhất đẳng. Tốt, rất tốt. Cấm thuật tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng một lần, phía trước một lần này, coi như ngươi chiếm cứ thượng phong nhưng mà chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc một bên nói qua sau lưng của hắn 12 cánh hào quang dần dần thu liễm kim hồng sắc dần dần rút đi biến trở về rồi nguyên lai màu trắng lam tuyệt ánh mắt nhất động cơ hồ là không chút do dự trên người bạch quang lần nữa đại phóng toàn thân lại hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời biến mất không thấy gì nữa mai cổ tay phải nâng lên có thể chứng kiến tại hắn trên cổ tay phải có một cái kim loại thủ liên cổ tay vị trí tựa hồ là một cái dùng kim loại đúc thành tiểu thiên sứ bầu trời bạch quang lói lên kịch liệt nổ vang lần nữa vang lên nhưng lúc này đây Michael cũng không có bị lôi điện oanh kích mà ra, tầng một màu trắng màn hào quang đưa hắn thủ hộ ở bên trong. Tại sau lưng của hắn, một cái hắc động lặng yên mở ra, một cái kim hồng sắc khổng lồ thân ảnh chậm rãi hiển hiện mà ra, đạo kia thủ hộ lấy mắt cổ bạch quang, chính là từ nơi này đạo kim sắc thân ảnh trâu ngực bắn ra đấy. Lam Tuyệt trên không trung lượe ra thân hình, nhìn xem Michael, lạnh lùng nói, "Đỉnh cấp cơ giáp, chiến đấu thiên sứ." "Tốt, rất tốt." Tay trái nâng lên, Lam Tuyệt nhìn về phía chính mình đầu ngón tay, nhìn về phía cái kia miếng cao quý lãnh diện vi giới. Chương 88: Lôi thần xuất chiến. Ví giới bản thể là màu trắng bạc kim loại chế tạo mà thành, nửa bộ phận trên một bên so sánh rộng, một bên so sánh hẹp, hình thành tiếp cận hình thang bộ dạng. Chỉnh tề khảm nạm lấy vơ chui vào cùng ngọc bích, tựa như kim tiền báo báo văn bình thường. Trung tướng nhất lại khảm nạm lấy một quả hình tam giác màu xanh lá bảo thạch, cao quý lanh diễm lại tràn đầy sinh mệnh khí tức. Lục Quang lập tức chuyển thịnh, giống như là làm tuyệt trong đôi mắt cường thịnh lôi điện hào quang. Hán tay trái đột nhiên huy động, trên bầu trời lập tức hiện lên một đạo sáng tia chớp màu lam. Không gian như là bị cứng rắn xé mở bình thường, một đạo khe hở tiếp theo xuất hiện hai cái tráng kiện hữu lực bản tay lớn cứng rắn đem khe hở xé mở thân thể cao lớn ngang nhiên mà ra đi vào làm tuyệt bên người Ngài lôi thần vang hướng thanh âm vang lên Zeus có thể xưng hùng doanh binh giới, không chỉ là bằng vào hắn một thân cường đại dị năng là trọng yếu hơn là hắn còn là một vị thần cấp cơ giáp sư lúc macro minh bạch chính mình không cách nào tại thiên sứ hàng lâm trong quá trình áp đảo làm tuyệt tốc độ lúc hắn quyết đoán kết thúc rồi chính mình cấm thuật tiết kiệm bản thân dị năng năng lượng tiêu hao triệu hóa ra chính mình đỉnh cấp cơ giáp chiến đấu thiên sứ chỉ có bằng vào cơ giáp Hắn có thể tại tốc độ bên trên không rơi vào thế hạ phong. Lam Tuyệt tự nhiên cũng sẽ không rớt lại phía sau, Lôi Thần, rút cuộc lần nữa hiện thế. Chiến đấu thiên sứ toàn thân đều là màu vàng ngôi tầng, màu lửa đỏ hoa văn tràn ngập tại nó mỗi một mảnh cái cánh bên trên, kim loại 6 cánh, cũng là khống chế được cơ giáp hướng đi cánh gấp khúc, cao 21m, chỉnh thể phong cách tràn ngập thượng nguyên trung cổ thế kỷ kỵ sĩ phong thái. Lôi Thần là một cái toàn thân lóe ra ngọc bích sáng bóng cơ giáp, cao 23m, vai rộng 8m, toàn thân vuông dài, giáp vai phân tầng 3, tầng thứ nhất rộng lớn nhất, phần đuôi hướng lên lên, tầng giữa chôn nhăn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 Khả Nhi cùng lâm quả quả trong mắt đều tản mát ra vẻ cung nhiệt, trong miệng thì thảo hô hoán tên của nó, lôi thần. Lôi thần. Đúng vậy, cái này là ở lôi thần. Hai cái cực lớn cơ giáp, chính là phóng đại bản mạch cổ cùng lang tuyệt, trên không chung lẫn nhau giằng co, chiến đấu thiên sứ trên người tản ra cường thịnh kim hồng sắc hào quang, tay phải trước người vung lên, một thanh cực lớn màu vàng kiếm quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đỉnh cấp cơ giáp tương đối tại bình thường cơ giáp phương thức chiến đấu ngược lại muốn chỉ một hơn. Bởi vì đỉnh cấp cơ giáp phòng hộ năng lực đều là siêu cường đấy, bình thường laser vũ khí hoặc là vũ khí công kích tầm xa hầu như không có khả năng cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Cho nên, đỉnh cấp cơ giáp đại đa số đều dùng cường đại phòng ngự, siêu cường tốc độ cùng với kinh khủng cận chiến lực công kích lấy xương. Bọn họ phương thức chiến đấu cũng tuyệt đại đa số đều là cận chiến. So đâu đấy, chính là cơ giáp sư điều khiển năng lực. Lôi thần quát tay, bàn tay khổng lồ hai đầu có tất cả một đạo hào quang bắn ra, hóa thành một chuôi dài đến 30m song phong chiến mâu, chiến mâu giống như lôi điện hình dạng, tản ra màu u lam hào quang chiến đấu thiên sứ sau lưng sáu cánh dựng thẳng lên, khổng lồ năng lượng chấn động lập tức hướng ra phía ngoài nội rộ, quang ảnh lói lên, nó đã đến lôi thần trước mặt, trong tay cự kiếm kéo lên một đạo huyền ảo quy tích, chém về phía lôi thần. Cự kiếm lối vào đống nhiên phun ra cường thịnh kim hồng sắc hỏa diễm, hóa thành tia quang, trong nháy mắt đã đến lôi thần phụ cận. Dị năng giả thông qua bản thân cơ giáp nội bộ năng lượng bảo thạch đến chuyển chính mình dị năng lực lượng, cơ giáp sức chiến đấu cùng dị năng giả bản thân dị năng như trước cùng một nhịn thở, cũng cùng cơ giáp bên trong các loại năng lượng bảo thạch phẩm chất có quan hệ. Lôi thần thân thể lướt ngang, trong tay chiến mâu trên không trùng một điểm một màn kỳ dị xuất hiện, lôi thần cái này một mâu cũng không phải điểm hướng chiến đấu thiên sứ kim kiếm, có thể cái tiêu kim kiếm lại trực tiếp đưa đi lên, vừa lúc bị điểm tại kiếm tích bên trên. Đinh. dòn kêu tựa như sóng âm vũ khí bình thường, hướng ra phía ngoài truyền bá. Gabriel, Rafo, lâm quả quả cùng khả nhi, tất cả đều nhanh chóng hướng về phía sau bay ngược, kéo ra cùng chiến trường ở giữa khoảng cách. đỉnh cấp cơ giáp ở giữa chiến đấu, có thể ảnh hưởng đến phạm vi nếu so với dị năng giả chiến đấu lớn. chiến đấu thiên sứ bị cái này một mâu điểm cực kỳ khó chịu, thân thể trên không trung lắc lư một cái. Hơi có bất ổn. Lôi Thần chầm xuống vai, toàn thân điện quang lập lòe, đã đập lấy chiến đấu thiên sứ trước người. Chiến đấu thiên sứ không còn né tránh, ở thời điểm này né tránh, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Nó nhanh chóng nhắc tới chính mình cánh tay trái, khuỷu tay kim loại gai nhọn hướng ra phía ngoài nhảy ra, trên mũi nhọn kim hồng sắc hào quang lập lòe, nhắm ngay Lôi Thần bả vai. Mắt thấy, hai người liền áp đụng vào nhau rồi, có thể vừa lúc đó, Lôi Thần lại đột nhiên dừng lại một chút, cái này dừng lại chỉ có một phần ngàn giây, lại tránh khỏi chiến đấu thiên sứ khuỷu tay gai nhọn kim hồng sắc cường thịnh nhất một cái trước mắt sau đó mới hung hăng đụng phải đi lên. phanh chiến đấu thiên sứ bị va chạm trên không trung hướng về phía sau bay ngược lôi thần cũng chịu ảnh hưởng trên không trung dừng lại chiến mâu cùng kim kiếm cũng lại một lần đụng chạm hai cố cùng bạo năng lượng hỗn hợp tàn sát bờ bãi trên không trung để lại mảng lớn hào quang lôi thần vai trái đầu vai nhiều ra một cái vết sâu mà chiến đấu thiên sứ khụi tay gai nhọn lại biến mất trên người vẫn lóe ra địa quang toàn thân vẫn phát ra ông ông thanh âm cực chấn cáo tử thiên sứ gabriel thấp giọng nói ra mai bị thua thiệt tại va chạm lập tức dùng ra cực trấn chứ còn có thể lẩn tránh chiến đấu thiên sứ công kích mạnh nhất điểm. Rex đối với cơ giáp khống chế vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế. Lôi thần hai mắt sáng ngời, trong tay chiến mâu rời khỏi tay, hóa thành một đạo điện mang thẳng đến chiến đấu thiên sứ. Nó bản thân cũng là rung thân nhoáng một cái, trên không trung lập tức gia tốc, vậy mà tại Suýt xảy ra thai nạn biên giới đuổi theo chiến mâu, đồng thời đi vào chiến đấu thiên sứ trước mặt, chiến mâu trực chỉ chiến đấu thiên sứ trước ngực. Chiến đấu thiên sứ mãnh liệt ngẩng đầu, trong tay kiếm quang chém ngang, ý đồ đánh trúng chiến mâu, nhưng động tác của nó rõ ràng chậm một nhịp. Chiến mâu đã xuất hiện ở nó trước ngực. Vị trí đúng lúc là khoang điều khiển, coi như là cường đại cửu cấp tầng chín dị năng giả cũng không có khả năng dùng thân thể của mình chống cự đỉnh cấp cơ giáp vũ khí một kích ta. Chiến đấu thiên sứ chém ra kiếm quang đột nhiên trên không trung dừng lại một chút, nguyên bản nên tại chiến mâu tiếp xúc chính mình áo giáp trước tiên đem nó đập bay, nhưng rõ ràng chậm một nhịp. Lôi thần cường đại chiến mâu dẫm đạp trói mắt lôi quang, liền như vậy cứng rắn đâm vào rồi chiến đấu thiên sứ ngực giáp bên trong. Nhưng là liền trong cùng một lúc, chiến đấu thiên sứ toàn thân kim hồng sắc hào quang tăng vọt, một quốc cực kỳ khủng bố lực hấp dẫn theo hắn trên người bộ phát ra. Lôi Thần đều muốn một kích tức lui động tác lập tức bị ngăn chặn. Cái kia kim hồng sắc đã truyền đến rồi trên người của nó. Chương 89, chân không mô phỏng điện tử dương tháo. Lúc chiến đấu thiên sứ cùng Lôi Thần đơn giản tiếp xúc về sau, Michael liền minh bạch, tại thuần túy cơ giáp điều khiển bên trên, mình và Lam Tuyệt là có trình độ đấy. Hắn tiếp xúc cơ giáp so với Lam Tuyệt muốn sớm nhiều lắm, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, hắn là nương theo lấy cơ giáp nhiều đợi phát triển mà biến hóa. Michael trên thực tế đã qua tuổi trăm tuổi, lúc niên kỷ của hắn vượt qua 60 tuổi về sau, liền đem càng nhiều nữa tinh lực dùng tại bản thân dị năng trên việc tu luyện dùng truy cầu càng dài lâu sinh mệnh. Bên ngoài trẻ tuổi hắn, thân thể trạng thái sớm đã qua đỉnh phong thời hạn, điều khiển cơ giáp không chỉ là cần kỹ xảo cùng linh tính, đồng thời năng lực phản ứng cũng là rất trọng yếu đấy. Ở phương diện này, hắn rõ ràng đã kém hơn Lam Tuyệt. Nhưng mà vô luận như thế nào, mai cổ đều là chiến đấu thiên sứ, giáo hoàng tòa thành dùng chiến đấu xương đại thiên sứ trưởng, xí thiên sứ đứng đầu. Tại cực kỳ ngắn ngủi trong thời gian, hắn liền nghĩ đến đối phó Lam Tuyệt phương pháp xử lý, lôi thần tốc độ quá là nhanh, tiếp tục như vậy xuống dưới. Tuy rằng Lôi Thần đều muốn làm bị thương chiến đấu thiên sứ cũng không dễ dàng, hắn cũng có thể bằng vào kinh nghiệm cùng Lam Tuyệt của nhau, nhưng thời gian càng dài lại càng bất lợi, đang thao túng rơi xuống hạ phong dưới tình huống, Lôi Thần ưu thế sẽ dần dần phóng đại. Đã như vậy, vậy đập nổi rèm thuyền, không có tránh đi Lôi Thần chiến mâu, là mấy cổ tận lực chịu đấy, lúc này, Lôi Thần chiến mâu liền từ hắn dưới nách xuyên qua, cũng không có đâm trúng thân thể của hắn, nhưng phía trên Lôi điện năng lượng chấn động nhưng như cũng lại để cho thân thể của hắn có chút tê liệt. Nhưng mà, cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn phát động chính mình cường đại năng lực chiến đấu thiên sứ khoang điều khiển bên trong ma cổ toàn thân đều thiêu đốt lên một loại kỳ dị màu vàng sáng hỏa diễm loại này hỏa diễm không ngừng rót vào khoang điều khiển bên trong lại thông qua phân biệt vải bố tại chiến đấu thiên sứ cơ giáp đầu ngực song hữu tay cùng hai đầu gối sáu khối màu đỏ sậm bảo thạch hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra đây cũng là cái kia cường đại hấp lực nguồn gốc loại này năng lượng bảo thạch tên là thâm viên chi diễm rót vào thuần túy dị năng về sau nó có thể sinh ra cường đại hỏa diễm chi lực nhưng loại này hỏa diễm đã có quá gì hấp lực hơn nữa sẽ sinh ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao Loại này nhiệt độ cao là đã biết tất cả kim loại, hợp kim cũng không thể thời gian giải chống lại đấy. Thẩm niên Chi Diễm là giáo hoàng tòa thành có dành riêng bảo thạch, lúc trước vì khai thác loại này bảo thạch, thậm chí hy sinh một chiếc viễn trinh cấp chủ lực hạm. Bảo thạch đẳng cấp là cấp độ A. Đỉnh cấp cơ giáp cũng không tất cả đều là có được cấp độ S bảo thạch đấy, bởi vì cấp độ S bảo thạch năng lượng quá mức khổng lồ, rất khó bị cơ giáp loại này thể tích máy móc thừa nhận. Cấp độ A bảo thạch tại đại đa số thời điểm ngược lại là tốt hơn lựa chọn, nhiều khối cấp độ A bảo thạch chồng lên, hiệu quả cũng không thể so với cấp độ S bảo thạch kém bao nhiêu. Mai cổ trên người thiêu đốt lên đấy, là hy sinh thánh diễm, có thể đưa hắn bản thân thần thánh hỏa diễm tăng lên một cái tầng cấp. Dùng hy sinh thánh diễm thúc dục thâm viên chi diễm bảo thạch, sinh ra khủng bố hỏa diễm, vẫn chưa bao giờ có cơ giáp may mắn thoát khỏi qua. Nhưng sử dụng hy sinh thánh diễm, sẽ để cho mắt cổ bản thân nguyên khí đại thường, so với sử dụng cấm thuật tác dụng vụ còn muốn lớn hơn. Đồng thời, thâm viên chi diễm bảo thạch đốt lên, đối với chiến đấu thiên sứ cơ giáp cũng sẽ sinh ra thật lớn phá hư tính. Chiến đấu sau khi kết thúc bảo hành sửa chữa một cái giá lớn cũng là thật lớn đấy. Cái này sáu khối cấp độ A bảo thạch năng lực thậm chí sẽ tổn hao nhiều. Michael như thế dứt khoát kiên quyết, là vì sợ hãi. Đối với Lam Tuyệt Tương lai sợ hãi. Thiên Tiên song hệ dị năng giả, không chế cấm thuật. Nếu như tương lai lại để cho hắn phát triển đến chúa tể giả trình độ, như vậy, chỉ sợ hắn đem trở thành đương thời mạnh nhất chúa tể, cái này cũng không phải Giáo Hoàng Tòa thành hoặc là Tây Minh nguyện ý thấy. Bởi vậy, lúc Michael đốt lên trên người mình hy sinh thánh diễm lúc, trong nội tâm đã tràn đầy sát ý. OONJ, hai cái đỉnh cấp cơ giáp lẫn nhau kề nhau, đồng thời kịch liệt rung động lắc lư lấy. Nhưng mà lúc này đây, lôi thần cực chấn cũng không có bỏ qua chiến đấu thiên sứ. hơn nữa, ở đằng kia kinh khủng hỏa diễm hấp lực xuống, lôi thần động tác đã trở nên cực kỳ trì hoãn. lôi thần cơ thể mặt ngoài màu lam điện quang lượn lờ, hóa thành một tầng vòng bảo hộ chống cự lấy thâm nguyên chi diễm. nhưng thâm nguyên chi diễm tại hy sinh thánh diễm dẫn phát hạ nhiệt độ thật sự là quá cao. ngồi ở lôi thần khoang điều khiển bên trong lam tuyệt sắc mặt trầm ngưng, lôi thần vòng bảo hộ năng lượng bắt đầu điên cuồng hạ thấp. mi, cha, eo. màu trắng quang vũ tạo thành lồng giam đem tu la một mực trói lại, không cách nào núp nick may nhưng chí thiên sứ U L ngồi ở cơ giáp quang điều khiển bên trong sắc mặt cũng rất khó coi hắn chí thiên sứ cơ giáp từ vai trái đến phía bên phải phân bụng bị mở ra rồi một đạo cực lớn vết cắt đã liền khoang điều khiển đều nhanh có thể mơ hồ thấy được U L hay vẫn là phán đoán sai rồi Tu La lực công kích thế cho nên tại rụt địch xâm nhập thời điểm suýt nữa bị Tu La nhất đao lưỡng đoạn cho dù cuối cùng vẫn còn thắng nhưng hắn ở lúc rồi bản thân Tu Vi siêu việt Tu Tu quá nhiều Tu La bản thân cũng không bằng hắn chí thiên sứ cơ giáp thế nhưng là Tu La theo đuổi nhưng là cực hạn cực hạn lực công kích này mới khiến hắn bị tổn thất nặng. Lần này sau khi trở về, không có 3 tháng trở lên bảo hành sửa chữa, hắn chí thiên sứ cơ giáp là không thể nào khôi phục nguyên trạng. Có hay không phát hiện rẻ ở phi thuyền? Nó có hay không ý đồ thoát ly tầng khí quyển? UL bên trong con ngựa thông tin trang bị hỏi. Chí thiên sứ đại nhân, không có bất kỳ phi hành vật ý đồ ly khai tầng khí quyển. Cái kia chiếc màu lam phi thuyền mở ra đẳng cấp cao ẩn hình trang bị, tạm thời không có phát hiện. UL trầm giọng nói, tiếp tục theo dõi. Mở ra nguyệt ma tinh tất cả vệ tinh, một khi phát hiện nên phi thuyền bay về phía tầng khí quyển, lập tức công kích. Vâng. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng trầm thấp hừ lạnh đột nhiên tại Vũ Lở vang lên bên hai. Thanh âm này giản vô mà trầm thấp, Chí Thiên Sứ cơ giáp vậy mà không chút nào có thể ngăn cách nó đến. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, lúc thanh âm này xuất hiện thời điểm, trời bên ngoài không đột nhiên trở nên tối om om, tất cả ánh sáng tựa hồ tại trong tích tắc đã hoàn toàn bị hút sạch rồi. Chí Thiên Sứ cơ giáp nhanh chóng truyền đến ngoại bộ phân tích, u L sắc mặt đại biến. Chân không mô phỏng. Tại Chí Thiên Sứ cơ giáp tìm kiếm ở bên trong, dùng nó cùng tu la vị trí cho ở làm trung tâm, bên ngoài mảng lớn không gian vậy mà biến thành chân không. Tựa như vũ trụ bình thường chân không, mà cái phạm vi này lại quỷ dị không có khuyết trương. Điện tử Dương Pháo, thanh âm giản mua lần nữa vang lên, thậm chí so với vừa rồi càng thêm rõ ràng. Tu La lúc này đây rút cuộc cũng không dám có nửa phần do dự, Chí Thiên Sứ cơ giáp lập tức liền bung lỏng ra đối với Tu La khống chế, bản thân tách ra chói mắt bạch quang, giống giống như là một vì sao rơi hướng phía phương xa phi độn mà đi. Một đoàn cường quang, tiếp theo trong nháy mắt ngay tại hắn lúc trước vị trí chỗ phát sáng lên. Chói mắt hào quang, lại để cho tất cả vệ tinh chính xác, gia đa đều tạm thời đã mất đi hiệu quả. Mô phòng chân không, điện tử dương tháo. Ảo thuật quân vương, hắn vậy mà đã đến. Úlở một bên toàn lực ứng phó phi độn, một bên sắc mặt thảm biến. Ảo thuật quân vương, đúng là dị năng giả trong thế giới thập đại chúa tể một trong a. Đơn thuần lực phá hoại, hắn cũng tuyệt đối là chúa tể giả trong bài danh ba thứ hạng đầu vị tồn tại. Ảo thuật quân vương làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? Úlở trong suốt trong đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể không chạy, đừng nói là cơ giáp rồi, coi như là chiến đấu hạm vòng phòng hộ đều gánh không được chính diện một cái điện tử dương pháo điện tử dương tháo thế nhưng là viễn trinh cấp chủ lực hạng tại vũ trụ lúc tác chiến thủ đoạn công kích ảo thuật quân vương đáng sợ nhất địa phương chính là hắn có thể đem một ít hiện đại siêu cấp khoa học kỹ thuật dùng chính mình đặc thù phương thức phóng xuất ra hơn nữa là tại bất kỳ địa phương nào chân không mô phỏng ý nghĩa cũng liền ở chỗ này Ồ, tại sao không có năng lượng chấn động truyền đến chỉ có hào quang u lở trong nội tâm đột nhiên động một cái tiếp theo trong nháy mắt sắc mặt hắn lần nữa biến đổi không tốt bị lừa rồi chương 90 lôi điện giao anh lôi thần thất tinh nóng bỏng thâm nguyên chi diễm tiếp tục tiêu hao lôi thần vòng bảo hộ năng lượng nóng dực nhiệt độ càng làm cho lôi thần mặt ngoài bịt kín rồi tầng một nhàn nhạt, nhạt màu đỏ. Mai cổ khuôn mặt nghiêm trọng, đồng dạng nhiệt độ cao cũng ở đây nướng lấy hắn, hắn thậm chí đã cảm giác được chiến đấu thiên sứ nội bộ hợp kim bắt đầu có mềm hóa dấu hiệu rồi. Lôi thần tình huống hiển nhiên càng thêm nguy hiểm, mặt ngoài vòng bảo hộ đã yêu đốt rồi rất nhiều, đời trước đã bắt đầu xuất hiện mảng lớn mảng lớn nhiệt độ cao lửa đốt sáng nướng sau sinh ra màu đỏ sậm. Nhưng không biết nó là cái gì hợp kim, rõ ràng còn không có bất kỳ hòa tan dấu hiệu. Hơn nữa, lôi thần bên trong, tựa hồ mơ hồ còn có bạch quang hướng ra phía ngoài chảy ra, bởi vì mãnh liệt nhiệt độ cao. Không khí dường như bị cháy ra một cái kỳ dị không gian, sóng nước lưu chuyển, ngoại giới người căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm nhận được cái kia cường thịnh năng lượng chấn động. Lâm Quả Quả nhìn về phía Khả Nhi, Khả Nhi cũng đồng thời đang nhìn hướng nàng. Hai nữ đều cũng không phải cổ hủ chi nhân. Lâm Quả Quả cắn răng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng kim quang hiện lên, tại nàng trong ngực mì cả thân thể mềm mại run lên, chậm rãi tỉnh lại. Mỹ cả mới một tỉnh táo lại, lập tức liền bắn người dựng lên, bị Lâm Quả Quả kéo lại, mới không còn từ không trung xuống. Vượt qua bắt cấp gen thiên phú về sau, cũng có thể bằng vào chính mình dị năng năng lượng phi hành trên không, chung, tốc độ phi hành cùng tu vi cùng với dị năng chủng loại có quan hệ. Mị Cạ cuống quýt ổn định lại thân thể của mình. Nhìn về phía chiến trường phương hướng, Mị Cạ tỉ tỉ. Lâm Quả quả thấp giọng đem chuyện mới vừa nói đơn giản rồi một lần. Làm sao bây giờ? Khả Nhi nhìn về phía Mị Cạ. Mị Cạ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hàn quang lập lòe, chờ một chút nhìn, lão bản tại dị năng bên trên có lẽ không bằng cái kia Michael, nhưng lôi thần cường đại chúng ta cũng biết. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì không ổn tình huống, vẫn còn cái gì kỵ sĩ quyết đấu. Liều chết chúng ta cũng muốn đem lão bản cứu ra. Khả Nhi có chút nhẹ gật đầu, sau đó nằm ở Mị Cạ bên hai, Thấp giọng nói vài câu cái gì. Nghe nàng mà nói, Mị Cạ thân thể mềm mại run lên, "Không được. Ngươi." Khả Nhi cười nhạt một tiếng, "Ngươi nói tất cả, nếu không tiếp bất cứ giá nào cứu lão bản, chẳng lẽ liền ngươi có thể không tiếp bất cứ giá nào, ta lại không được không? Hơn nữa, ngay tại lúc này, khả không lực lượng mới là rất tin cậy đấy, điểm ấy ta so với ngươi còn mạnh hơn." Thân ký đấy, nghe Khả Nhi mà nói, Mị Cả không có tức giận, ngược lại dang hai cánh tay, ôm lấy Khả Nhi. Tốt khả Nhi, về sau không bao giờ nữa với ngươi cãi nhau. Lâm quả quả hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, Lão bản có thể thắng đấy, nhất định có thể thắng đấy, bởi vì hắn là Lão bản của chúng ta. Đúng lúc này, hai đại đỉnh cấp cơ giáp giao chiến chỗ, một đạo chói mắt bạch quang lập tức bùng phát, cường thịnh bạch quang tựa như động trời cầu vương bình thường, lóe lên rồi biến mất. trước giao chiến hai đại đỉnh cấp cơ giáp cơ hồ là lập tức liền đã mất đi bóng dáng, không trung bởi vì nhiệt độ cao mà sinh ra sóng nước văn cũng dần dần đi. Cái đó là Cáo Tử Thiên sứ Gabriel, trị liệu Thiên sứ giả phủ ánh mắt đều là ngưng tụ bởi vì đồng dạng bạch quang, trước bọn hắn tại làm tuyệt trên người bái kiến a, chẳng qua là lúc này đây đổi thành rồi lôi thần, mà không lại chỉ là đơn thuần dễ Ngay tại tiếp theo trong ngay mắt, trên bầu trời đột nhiên hơn nhiều bảy đạo mỹ lệ quang ảnh, bảy đạo bạch quang trên không trung kéo túm ra bảy đạo cường quang, bọn chúng dĩ nhiên là dựa theo bắt đầu thất tinh phương thức xếp đặt đi ra đấy. Trên bầu trời cũng tiếp theo sáng lên bảy khối lóe sáng ánh sao sáng, bắt đầu thất tinh, đó là gã cùng phủ sắc mặt lập tức liền trở nên khó nhìn lên, bắt đầu thất tinh căn bản cũng không phải là toái loạn tinh vực có thể thấy, như vậy cái này đột nhiên xuất hiện bảy giờ bạch quang vậy là cái gì lôi thần thất tinh rơi là lão bản lâm quả quả kinh hỉ quát to một tiếng van van van van van van van bảy tiếng nổ vang cơ hồ là trong cùng một lúc bộc phát nghe giống như là một tiếng nhưng ở nơi xa trên mặt đất bảy đóa lõe ra bạch quang mây hình nấm nhưng là đồng thời bay lên như trước xếp đặt thành thất tinh hình dạng dường như ẩn chứa nào đó áo nghĩa ngay sau đó cái kia bảy đoàn cực lớn hào quang đột nhiên lại một lần nữa bay lên mãnh liệt bạch quang trên không trung đan vào So với trước chọn vẹn cường thịnh gấp 10 lần nổ lớn tựa như muốn nổ tung toàn bộ tinh cầu bình thường, trên không trung bắn ra ra kịch liệt nổ vang. Lôi điện giao hoang, lôi thần thất tinh. Lâm Quả Quả, Khả Nhi, mị cả ba nữ cơ hồn là trăm miệng một lời kinh hỉ quát. Tại thời khắc này, vẻ đẹp của các nàng trong mắt có chẳng qua là phấn khởi cùng kiêu ngạo. Trái đỏ rực hào quang tựa như thái dương bình thường chiếu sáng hầu như nửa khối nguyệt ma tinh. Xa xa, nguyệt ma cung ở bên trong, đứng ở tầng cao nhất sân thượng bên trên, một mực nhìn phương xa nguyệt ma nữ hoàng đồng dạng bị cái kia bạch quang váng rồi mắt, nước mắt cũng ở đây một cái chớp mắt phún dũng mà ra nàng che miệng của mình mới miễn cưỡng có thể đem chính mình tiếng khóc gáp chế tại trong cổ đồng dạng xa xa xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn xem vương xa cái kia bỗng nhiên buộc phát khủng bố sấm sét cùng choáng váng rồi mắt bạch quang tu tu mãnh liệt từ trên trôi ngồi nhảy dựng lên liều lĩnh lên tiếng kêu to kế toán viên cao cấp trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia cường thịnh nóng sáng hào quang thì thào tự nhủ ta siết cái đi này làm sao thật sự có điểm giống ra ra điện tử dương tháo rồi thợ kim hoàn á thợ kim hoàn ngươi có thể ẩn nấp quá sâu Bạch quang trọn vẹn rằng có mười mấy giây, mới dần dần suy giảm, mà không trung bên trong, nhưng như cũ có một cái cực lớn màu trắng tia chớp quang ảnh thật lâu không tiêu tan. Hai đạo thân ảnh khổng lồ đang ở đó màu trắng tia chớp ký hiệu ở bên trong, chậm rãi hiển hiện mà ra. Michael, Gabriel cùng gia phổ, hầu như không chút do dự muốn hướng phía không trung bay đi, nhưng lại ở nơi này một cái chớp mắt, ba cố động trời khí tức đống nhiên từ nơi không xa bắn ra mà ra. Mị cả trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra màu đỏ sầm hào quang, sau lưng mơ hồ có một đạo cực lớn màu đỏ thân ảnh mang theo vô tận hung diễm phóng lên trời. Lâm Quả quả chắp tay trước ngực ở trước ngực, nàng lúc này ngược lại nhắm hai mắt lại, nhưng thân thể mềm mại toàn thân cao thấp đều tản ra vàng rực vần sáng, phản phất là hoàng kim đúc thành bình thường. Khả Nhi hai tay mở ra, lại phi hành tại ba nữ phía trước nhất, cùng phong thổi lất phất nàng cái kia màu lam tóc ngắn, tựa như tiên nữ bình thường, tại nàng ngực ở giữa vị trí, một đoàn cường thịnh ánh sáng màu lam nở rộ ra, cường quang lập lòe, nàng bản thân khí tức bằng tốc độ kinh người tăng lên, kia tăng lên cực nhanh, lại vẫn muốn vượt qua mỉ cả trên người tản mát ra hung diễm. Ba nữ trên người tản mát ra năng lượng chấn động hỗn hợp ở một chỗ thậm chí còn muốn vượt qua đối diện hai đại thiên sứ trưởng nếu như đổi nửa giờ trước Gabriel cùng Dạ Phổ là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng mấy người nữ hài tử này có thể cùng bọn họ chống lại đấy thế nhưng là nhìn vừa rồi Dạ ở dùng lôi thần phát động khủng bố công kích về sau bọn hắn lại cũng không dám nữa nghĩ như vậy rồi có trời mới biết Dạ ở cái tên điên này cuối cùng bồi dưỡng được rồi như thế nào thủ hạ nhất là cái kia tóc màu lam cô đương lúc này trên người nàng tản mát ra khí tức để cho bọn chúng thậm chí cảm thấy được có loại thiên địa mất đi cảm giác so với địa ngục ma cơ còn muốn đáng sợ nhiều lắm là chân chính có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh tồn tại. Chương 91, đều tại là tốt rồi. Vô luận cỡ nào không nguyện ý tin tưởng điểm này, Gaberzien cùng Dạ Phổ cũng tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của mình để làm tiền đặt cược đấy. Kỵ sĩ điều ước các ngươi đều đã quên. Khả Nhi lạnh lùng hướng Gaberzien nói ra. Cáo tử thiên sứ Gaberzien sắc mặt một đỏ, nói, là các ngươi trước muốn phá hư kỵ sĩ quyết đấu đấy, các ngươi mới vừa nói mà nói, chúng ta cũng nghe được rồi. Lâm Quả quả hừ lạnh một tiếng, vậy thì như thế nào? Chúng ta không phải là kỵ sĩ, là nữ nhân. Gagberien cùng Dạ Phổ bị những lời này nghẹn ngực một buồn bực, thiếu chút nữa không có như ý quá khí. Mị ca lạnh lùng nói, "Nếu như các ngươi muốn tìm cái chết, liền thử xem." Phanh. Đúng lúc này, không trung truyền đến âm thanh lạ, hấp dẫn lấy năm người ánh mắt đồng thời nhìn sang. Nguyên bản gián hợp ở một chỗ hai đại đỉnh cấp cơ giáp rút cuộc tách ra. Một cái hóa thành ánh sáng màu lam, hướng phía bên này kích xạ mà đến, một cái khác tên thì là bay thẳng đến mặt đất rơi xuống mà đi. "Đi." Gagberien cùng Dạ Phổ hầu như không chút do dự đồng thời khẽ quát một tiếng, hóa thành hai đạo quang ảnh, hướng xuống đất rơi đi bởi vì cái kia bay tới đúng là lôi thần lúc này lôi thần nhìn qua đã không phải là như vậy đấy mắt trên người nó hào quang mở đi rất nhiều nửa trước thân càng là nhiều chỗ tổn hại có nhiều chỗ thậm chí đều lộ ra bên trong linh kiện còn có điện quang như ẩn như hiện ló ra nhưng mà nó nhưng như cũng là cao ngạo khí thế loại này đã xa xa đã vượt qua lúc trước tại bộ ngực hắn chỗ một đạo màu trắng tia chớp ký hiệu hào quang lập lòe sau lưng cũng cũng giống như thế nó một đôi trong mắt như cũng là như vậy sáng ngời. mà xa xa chiến đấu thiên sứ cơ giáp cũng đã hướng mặt đất nặng nề đập xuống sau lưng sau cánh chỉ còn lại có nửa mảnh, toàn thân chỗ tổn hại ít nhất là lôi thần gấp hai, hai cái cánh tay càng là hoàn toàn đứt, rời, căn bản tìm không thấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở địa phương nào, mãi cho đến rơi xuống tiếp cận mặt đất thời điểm, trên người nó mới tản mát ra hơi yếu kim quang, miên cưỡng ổn định lại thân hình, không có hoàn toàn rơi đập. Zeus, cảm ơn. Mai cổ thanh âm trầm thấp trong không khí vang vọng, nếu như chẳng qua là nghe thanh âm, căn bản nghe không ra thân thể của hắn có hay không có tổn thương. Không cần cảm ơn, chuyện này, ta sớm muộn sẽ bên trên giáo hoàng toàn thành, tìm các ngươi nói cái rõ ràng. Lâm Tuyệt Âm thanh lạnh như băng đồng thời văng lên. Michael đã trầm mặc thoáng một phát về sau, nói: "Gaberzien, chuyến mệnh lệnh của ta, lại để cho tất cả phong tỏa chiến hạm bỏ chạy. Kỵ sĩ quốc chiến, ta thua rồi." Gaberzien sắc mặt nghiêm nghị, "Vâng." Đúng lúc này, một đạo màu u lam hào quang ở phía xa chợt lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, nó đã lặng yên không một tiếng động đi vào trên chiến trường, không có bất kỳ dừng lại đấy, bay thẳng đến lôi thần cùng với ba nữ phương hướng bay đi. Chứng kiến cái này màu u lam quang ảnh, Gaberzien cùng phổ sắc mặt đều là biến đổi, "U vậy mà cũng thất thủ." Ánh sáng màu lam lập lòe, không trung bốn đạo thân ảnh hầu như đồng thời biến mất, hào quang lại lóe lên, cái kia ánh sáng màu lam đã ở phía xa không trung hóa thành một cái quan điểm, biến mất vô tung vô ảnh. Nhục trí bình thường thanh âm vang lên, chiến đấu thiên sứ cơ giáp áo giáp chậm rãi lật lên, lộ ra nội bộ tình huống. Mai cổ sớm đã không còn nữa lúc trước anh tuấn, cương nghị, cả người hắn giống như là tê liệt ngã xuống tại trong buồn phi cơ tự như, toàn thân cháy đen, vẫn không núc đích. Mai cổ, Gaberjien vội vàng xông đi lên, đưa hắn giúp đỡ đi ra. Một đạo bạch quang cũng từ dạ phổ trong tay sáng lên rơi vào mắt cổ trên người, chỉ liệu lấy thân thể của hắn. Tại dạ phổ trị hết ánh sáng phụ trợ xuống, Michael mới chậm rãi từ trong buồng phi cơ thoát ly, hắn mới vừa ly khai chiến đấu thiên sứ, tàn phá chiến đấu thiên sứ liền bay thẳng đến mặt đất rơi xuống mà đi, hung hăng đập xuống đất. Michael khuôn mặt cháy đen, nhìn không ra lúc này biểu lộ, nhưng có thể muốn gặp, sắc mặt của hắn nhất định sẽ không quá tốt nhìn. Michael, ngươi như thế nào đây? Gaberzi end lấy cánh tay của hắn, có thể cảm giác được, Michael toàn thân đều phóng thích ra nhiệt độ cao, hơn nữa, chạm đến thân thể của hắn, còn có loại làm cho người tê liệt cảm giác từ trên người hắn truyền đến. Michael lắc đầu, chúng ta phán đoán sai lầm, dễ ở thực lực, so với hắn trước kia bày ra càng cường đại hơn, hoặc là hắn trong 3 năm này lại có bay vọt. Bất quá, vừa rồi một trận chiến ta mặc dù thua, nhưng hắn cũng tuyệt không dễ chịu, nên cùng ta giống nhau, bản thân bị trọng thương. Người này chưa trừ diệt, tương lai tất nhiên là hòa lớn. Gaberzien trong mắt sát ý lập lòe, chúng ta đây. Michael lại cười khổ lần nữa lắc đầu, không có cơ hội rồi. Người cho rằng hắn còn có thể một lần nữa cho chúng ta một lần cơ hội không? Zeus đáng sợ không chỉ là thực lực của hắn, còn có tâm kế. Ta có thể khẳng định, ít nhất tại nhìn thấy Nguyệt Ma Nữ hoàng trước, hắn là tuyệt đối không biết kế hoạch chúng ta đấy. Có thể coi là là đủ tình huống như thế. Lúc hắn đối mặt ba người chúng ta, lúc lại có thể tại trước tiên làm ra quyết đoán, phóng thích thần vương biến, nhìn như là cho chính mình tìm một đột phá lỗ hổng, mà trên thực tế, nhưng là tại mê hoặc chúng ta. Hắn ở đây ba năm trước đây chỗ thể hiện ra mạnh nhất thực lực cũng chính là thần vương biến mà thôi. Cũng đang bởi vì như thế, chúng ta về sau có chỗ tê liệt chủ quan, ta vì đuổi theo hắn càng là vận dụng tiên sứ hàng lâm. Hắn lại có thứ hai dị năng, có thể tại tốc độ bên trên áp đảo ta thiên sứ hàng lâm phía trên, mà ta phát hiện thời điểm, dị năng đã tiêu hao quá lớn. Nay mới khiến hắn tìm được cơ hội, bước ta dùng cơ giáp tiến hành quyết đấu. Tại cơ giáp điều khiển bên trên, ta đúng là so ra kém người trẻ tuổi này, cho nên mới vận dụng sát chiêu, thế nhưng là, cái kia tên Lôi Thần, chỉnh thể thực lực còn muốn siêu việt ta chiến đấu thiên sứ. Ta có thể cảm giác được, hắn Lôi Thần hạch tâm rất có thể là một khối cấp độ S năng lượng bảo thạch. Nếu không, hắn là không thể nào dùng cơ giáp buộc phát ra vừa rồi cái loại này uy năng chiến ký đấy. Cái loại này vi lực đã đủ để nhẹ nhõm xé nát một chiếc chiến đấu hàm rồi." Dạ Phổ trầm giọng nói, trước hướng giáo hoàng bệ hạ báo cáo Á rẻ ở hiện tại thuộc về Thiên Hỏa Đại Đạo, chỉ sợ chúng ta tiếp nhận muốn thừa nhận áp lực. Địa ngục ma cơ công việc, chỉ sợ muốn chấm dãi." "Lão bản." Lâm Quả quả kinh hô một tiếng, nâng ở mặt ngoài nhìn qua lông tóc không bị tổn thương lại mặt như giấy vàng bình thường Lam Tuyệt. Lam Tuyệt ngẩng đầu, xem một chút nàng, nhìn lại một chút mặt khác ba nữ, trên mặt đúng là toát ra vẻ mỉm cười, "Đều tại, là tốt rồi." Chương 92, Hắc y nhân. Kế toán viên cao cấp đứng ở một bên, Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm vào hôn mê sâu lam tuyệt, bởi vì lúc này vị này cường đại võng binh vương Zetsu đang nằm ngã vào bốn cái cô nương trong lồng ngực. Khả Nhi ôm đầu của hắn, lại để cho hắn gối lên trên đùi của mình, Mị Cạ cùng Tu Tu một trái một phải nâng cánh tay của hắn cùng thân thể. Lâm Quả Quả thì là ôm hai chân của hắn. Bốn cái cô nương đều bị khóc lệ rơi đầy mặt. Thật đáng ghét. Khả Nhi một bên chảy nước mắt, vừa nói, "Đúng đấy, thật đáng ghét." Lâm Quả Quả cắn chặt răng, một bộ hung dữ bộ dạng. Tu Tu nói không ra lời mị cả thì là bờ môi mân chăm chú đấy, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong, không ngừng có mãnh liệt hung quang lập lẻo. đột nhiên, tứ nữ dường như cảm nhận được cái gì, đôi mắt đẹp vừa nhấc, đồng thời nhìn về phía người nào đó, đồng thời phẫn nộ quát, nhìn cái gì vậy? còn không mau lái phi thuyền đi. Thiên hỏa tinh, thiên hỏa đại đạo, thiên hỏa nhà bảo tàng. không nghĩ tới, lại là giáo hoàng toàn thành. chiêm bạc sư đứng ở phía trước cửa sổ, thản nhiên nói. Phạm tiểu sư liền đứng ở hắn bên cạnh, thân cách đó không xa, vì cái gì lần này không cho người của chúng ta đi theo? vô luận địch nhân là ai giám can đảm tính toán người của chúng ta nên trả giá thật nhiều. Chim Bạc Sư cười nhạt một tiếng, đứa nhỏ này cần phát triển, mà trưởng thành là phải trả giá thật lớn. Nói cách khác, tương lai hắn làm sao có thể đủ thống soái thiên hòa đại đạo, thủy trung sừng xương tại tam đại liên minh công ngã. Phật Tiểu Sư thân thể có chút chấn động, ngươi quyết định. Chim Bạc Sư trên mặt lại toát ra một tia đắng trách, không quyết định không được a. Nghe những lời này, Phật Tiểu Sư bỗng nhiên sắc mặt đại biến, này lão bất tử, luôn thần thần thao thao. giáo Hoàng Toàn Thành, thưa. Thanh âm giản ngua từ Triêm Bạch Sư khác một bên truyền đến một cái giàn mua thậm chí có chút ít còn xuống thân ảnh chậm rãi từ trên ghế đứng lên run dậy đi ra ngoài phẩm tiểu sư nhìn về phía hắn cái kia giàn mua bóng lưng lại cũng không quay đầu lại mở cửa mà đi chẳng qua là tại mở cửa lúc trong nấy mắt phẩm tiểu sư rõ ràng bị bắt được từ nhà bảo tàng đại môn thủy tinh bên trên phản xạm mà đến một điểm bóng ánh ta đi đuổi theo hắn trở về phẩm tiểu sư hướng chim bạc sư hỏi Chim bạc sư cười nhạt một tiếng lại để cho hắn đi ai chúng ta chính là bình thường quá vô danh rồi cái gì amiu a, a cũng dám đến xúc phạm hắn bộ xương già này cũng nên hoạt động một chút rồi Ngươi yên tâm, hắn nhìn đi lên tuy rằng luôn gần đất xa trời tính tỉnh, nhưng đây cũng là hắn đối với chính mình bảo vệ tốt nhất. Hoa Minh Quốc gia học viện, hôm nay chúng ta tới tiếp tục thảo luận không gian khoa học kỹ thuật cùng cơ giáp kết hợp ý nghĩa. Mọi người đều biết, bởi vì không gian khoa học kỹ thuật xuất hiện, một ít đỉnh cấp cơ giáp thông qua đẳng cấp cao không gian thuộc tính năng lượng bảo thạch có thể đem cơ giáp thu nhập bảo thạch bên trong ổn định trong không gian, tại lúc cần phải hướng ra phía ngoài phóng thích, dùng đạt tới tại trước tiên người máy hợp nhất trạng thái thông dòng chiến đấu. Như vậy, trừ cái đó ra, không gian khoa học kỹ thuật cùng cơ giáp giữa lại còn có cái gì liên quan đâu. Bục giảng bên trên, một vị lao giáo sư đang tại thao thao bất tuyệt giảng thuật, phía dưới các học viên nghe say sưa mà. Có thể Chu Thiên Lâm cũng không tại những học sinh này bên trong, nàng có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ, xinh đẹp trong mắt màu lam ở bên trong, phản chiếu lấy bên ngoài thương thiên đại thụ cảnh la bóng dáng. Thiên Lâm, thân thể bị nhẹ nhàng đụng chạm rồi thoáng một phát, Chu Thiên Lâm lúc này mới bừng tỉnh, nhìn về phía bên người. Đường Mễ vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, ngươi chuyện gì xảy ra a? Đây chính là La tuyệt giáo sư khóa, là cần tiền trả học phần mới có thể bên trên đấy ta cũng không biết toàn bao lâu học phần mới có thể tới nghe hắn dạy bảo người khen ngược vậy mà ngay tại lúc này chui mất chu thiên lâm lường nàng liếc ta học giỏi học phần nhiều tùy hướng dừng lại không hiểu nổi ngươi cùng thất tình như vậy đường mễ hừ một tiếng tiếp tục tập trung tinh thần nghe giảng bài đi trên đài la kiệt giáo sư ánh mắt hướng phía dưới đảo qua vừa vặn nhìn về phía bên này chu thiên lâm cũng vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhu thuận hướng la kiệt giáo sư mỉm cười la kiệt giáo sư hiển nhiên đối với nàng có rất ấn tượng rất sâu cũng là mỉm cười thoáng một phát hướng nàng khẽ gật đầu La Kiệt giáo sư là cơ giáp cùng không gian ứng dụng kết hợp lĩnh vực chuyên gia. ở phương diện này có được trời ưu ái thiên phú, càng là có được lấy tất cấp không gian thuộc tính gen thiên phú. tại Hoa Minh quốc gia học viện cũng chỉ là giáo sư danh dự mà thôi. một tháng mới có thể tới một lần. tất cả học hệ quốc sĩ lớp đệ tử mới có thể tiền trả học phần tới nghe giảng. thu thập xong đồ đạc của mình, Chu Thiên Lâm cùng Đường Mẹ cùng đi ra khỏi phòng học. mỹ nữ vô luận lúc nào đều như là nam châm bình thường hấp dẫn chung quanh ánh mắt, cho dù đại đa số người khiếp sợ Đường Mẹ hung uy, chỉ dám lặng lẽ xem một chút. Thiên Lâm nghe nói lớp chúng ta gần nhất muốn điều đến một vị chuyển trường học sinh, Đường Mễ thấp giọng nói ra. A Chu Thiên Lâm qua loa đáp ứng một tiếng. Này, ngươi có hay không đang nghe ta nói a? Đường Mễ tức giận. Chu Thiên Lâm mỉm cười, nói, ngươi làm gì thế? Đến chuyển trường học sinh cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi vừa ý người ta? Đường Mễ thần bí mà nói, cái này chuyển trường học sinh có thể cùng ta không có quan hệ gì, nhưng đối với người nào đó nhưng là say mê một mảnh. Người ta là cố ý từ Tây Minh chuyển trường học tới. Ngươi nói khoảng cách này có xa hay không? Hơn nữa. Nghe nói hay vẫn là vận dụng chúng ta Hoa Minh tổng trưởng quan hệ mới có thể thành công tiến vào học viện A vì thế, Tây Minh vẫn cố ý điều hai vị giáo sư tạm thời đến chúng ta bên này hành động giáo sư danh dự. Chu Thiên Lâm sắc mặt rút cuộc có chút thay đổi, người nói là: "Đường Mê Nún Mai, tự nhiên là ngươi cái kia đính hôn vị hôn phu rồi." Chu Thiên Lâm dừng bước lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra vẻ khó tin, "Điều này sao có thể? Lần trước sự tình đã là Tam Đại Liên Minh bên trong giẻ pha, chẳng lẽ áo tư địch gia tộc vậy mà không thèm để ý rồi hả?" Đường Mê nói, "Chuyện trong chính trị ta như thế nào hiểu? Bất quá ta biết" Si và áo tư địch là một cái như vậy như tử. Người nào đó tính cách ngươi cũng không phải không biết. Quấn quýt chặt lấy làm sâu sắc tình vô hạn. Ta xem, coi như là vị kia áo tư địch thủ tướng đại nhân cũng không dám mất đi chính mình con độc nhất. Đây chính là gia tộc bọn họ trực hệ người thừa kế duy nhất. Cho nên có chút sự tình cũng không phải là không thể thỏa hiệp a. Chu Thiên Lâm trong ánh mắt hào quang biến hóa, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Hắn lúc nào đến, Đường Mễ nghi hoặc nhìn nàng, nói, ngươi cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Lại nói tiếp, cái này di chắt cũng không có gì không tốt sao? Con trẻ. Tiền nhiều, cơ giáp trình độ cũng không tệ, giống như so với ta còn mạnh hơn điểm. Dị năng thiên phú vẫn là được, sau lưng lại có áo tư địch gia tộc, ngươi cứ như vậy chướng mắt người ta. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì lại đột nhiên đáp ứng muốn gả cho hắn? Hiện tại lại tránh chi như gián giết? thật sự là không hiểu nổi ngươi rồi. Ngươi không hiểu? Chu Thiên lâm nói, ta hiểu không hiểu không sao, ta chỉ biết người nào đó có thể so với so sánh phi toái. Thiên Hỏa Đại đạo. Một đạo thân dài thẳng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Thiên Hỏa Đại Đạo một mặt, người này một thân tây trang màu đen, màu đen áo sơ mi, màu đen tóc ngắn. Hắn bước nhanh chóng cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước khoảng cách lại như là dùng cây thước số lượng qua giống nhau không hề khác biệt. Rất nhanh, hắn liền đã đi tới Thiên Hỏa Đại Đạo lối vào rồi. Thật có lỗi, phía trước là Thiên Hỏa Đại Đạo. Thỉnh ngài đưa ra huy chương mới có thể tiến vào. Một gã Thiên Hỏa Đại Đạo thủ vệ đưa tay ngăn cản nam tử áo đen đường đi. Nam tử áo đen dừng bước lại, thản nhiên nói, "Ta là tìm đến người đấy. Ta không có huy chương. Làm sao bây giờ?" Loại người này mỗi ngày không biết gặp được bao nhiêu, thủ vệ rất tự nhiên nói, "Thu hoạch tiến vào tư cách huy chương cần bằng ngày đưa ra thân thỉnh bên ngoài." Thông qua nhiều hạng khảo hạch mới có thể, không có huy chương không thể tiến vào." Nam tử áo đen nói, "Không có đường tắt không?" Thủ vệ lắc đầu, "Không có." Nam tử áo đen nói, "Được rồi, ra đây gọi hắn đi ra." Thủ vệ cười nói, "Này cũng là cũng được, ngài có thể cho ngài bằng hữu đi ra, nếu như huy chương của hắn quyền hạn đầy đủ cao, nói không chừng cũng có thể mang ngài đi vào." Nam tử áo đen nhẹ gật đầu, "Ân rồi một tiếng." Lam Tuyệt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Thiên Hỏa Đại Đạo nhẹ nhàng kêu gọi ra hai chữ. Thủ vệ đầu cảm giác mình trước mắt có chút một đen. Tiếp theo trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, nhưng mà, hắn đột nhiên hoảng sợ nghe được vô số lam tuyệt hồi âm tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trong quanh quẩn một chỗ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, cái thanh âm này còn không tính lớn, hắn Miễn Cương có thể nghe được, nhưng mà, thanh âm kia mang theo ông ông thanh âm, vậy mà đang không ngừng vang vọng trong biến lớn. Thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, rất nhanh liền tràn ngập tại Thiên Hỏa Đại Đạo mỗi một cái góc nhỏ. Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên như rừng trong cửa hàng, từng vị chủ tiệm không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nghiêng hay lắng nghe. Nhưng càng nhiều nữa người, là trên mặt biến sắc. Người Nếu như lúc này thời điểm thủ vệ vẫn cảm giác không thấy không đúng, hắn liền không xứng đứng ở chỗ này. Loé lên thân, hắn đã hướng cái kia hắc y nhân nhỏ tới, trung quanh cũng nhanh chóng loẹt ra vài đạo thân ảnh. Hắc y nhân đứng ở tại chỗ, không chút sức mẻ, lúc những thứ này thân ảnh trên người lóe ra chính mình dị năng hào quang sắp bổ nhào vào hắn trước người thời điểm, đột nhiên, không khí tựa hồ thay đổi, dùng cái kia hắc y nhân thân thể làm trung tâm, một hồi mãnh liệt khí lưu thổi bay, lập tức đem những thứ này thủ vệ quét sạch dựng lên, rơi vào xa xa. Nhưng kỳ dị chính là, bọn hắn mỗi người đều là chân đi trên đất bằng cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương. Cái kia cùng bạo khí lưu cũng ở đây bọn hắn rơi xuống đất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắc y nhân ánh mắt bình tĩnh, như trước nhìn xem Thiên Hỏa Đại Đạo phương hướng, lặng lặng cùng đợi, trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ động tác. Thiên Hỏa Đại Đạo bọn hộ vệ nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có động thủ lần nữa, chẳng qua là đưa hắn vây quanh ở trung ương. Bọn hắn đều rất rõ ràng mình và cái này cái Hắc y nhân ở giữa trên lệnh, dưới loại tình huống này, tiếp tục động thủ chỉ có thể là chịu chết, nếu như cái này Hắc y nhân không có kế tiếp hành động hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Dù sao, trên mặt đất hộ vệ cùng dưới mặt đất một cái khác đầu Thiên Hỏa Đại Đạo chấp pháp giả đám, vẫn có lấy thật lớn trên lệnh đấy. Không lâu sau, Thiên Hỏa Đại Đạo ở chỗ sâu trong, một đạo màu bạc thân ảnh tựa như tinh hoàn nhảy lên bình thường, hướng phía bên này bay nhanh mà đến. Nam tử áo đen ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh như trước mà lạnh như băng. Chương 93, Lam Khuynh. Ngân quang lóe lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở phần đông Thiên Hỏa Đại Đạo đám thủ vệ sau lưng. Xảy ra chuyện gì vậy? Lạnh như băng mà thanh thúy thanh âm cực kỳ êm hai, kỳ lạ hơn gì chính là Lúc Thanh âm này xuất hiện thời điểm, trong không khí nhiệt độ dường như lập tức chợt hạ xuống. Đám thủ vệ cái này mới phản ứng tới, trở lại chứng kiến người tới, nguyên một đám lập tức cung kính hành lễ, "Đội trưởng." Màu bạc ngang thai tóc ngắn, màu bạc đồng phục, màu bạc đôi mắt, lúc nàng xuất hiện thời điểm, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là kim loại giống như cảm nhận, càng tràn đầy lạnh như băng. Mới vừa rồi là ngươi đang ở đây la lên. Nàng lạnh lùng hướng nam tử áo đen hỏi, "Là ta, ta tìm người." Hạ Y nhân bình tĩnh nói, phản phất là tại giảng thuật một kiện cùng mình hoàn toàn không quan hệ sự tình." Ám Lưu âm thanh lệnh lùng nói, ngươi chính là như vậy tìm người hay sao? Nam tử áo đen nói, bọn hắn nói ta không có huy trường, không cho ta tiến. Ta nói, ta đây gọi hắn đi ra, hắn nói có thể, ta mới gọi đấy. Là như vậy. Ám Lưu chuyển hướng Nam tử áo đen ánh mắt phương hướng thủ vệ. Vâng, đúng vậy. Thủ vệ vội vàng đáp. Ám Lưu nhíu mày, nói, tốt, đã như vậy, ngươi cũng không có vi phạm thiên hỏa đại đạo quy tắc, ngươi có thể rời đi. Đồng thời, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi dùng dị năng truyền bá thanh âm cách làm, nhiễu loạn thiên hỏa đại đạo trật tự là không được cho phép đấy. Nếu như tái phạm lần nữa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta chỉ là tới tìm người. Hắc Y Nhân nói ra. "Ngươi tìm ai?" Ám Lưu lạnh giọng hỏi. "Lam Tuyệt." Hắc Y Nhân nói. Ám Lưu lạnh nhạt nói, "Nơi đây không có Lam Tuyệt, cho dù có, chúng ta cũng không biết. Thiên Hỏa Đại Đạo chưa bao giờ nghe ngóng bất luận cái gì dị năng giả tên cùng tư liệu, nếu như ngươi là người bình thường, cần khảo hạch huy chương. Nếu như ngươi muốn tiến vào một cái khác đầu Thiên Hỏa Đại Đạo. Như vậy, liền cần đăng ký, trả tiền, hơn nữa tuân thủ nơi đây hết thể quy tắc." Hắc Y Nhân nói. Không khảo thí huy chương cũng có thể tiến." Ám Lưu nói, "Một cái khác đầu có thể. Vậy làm sao tiến?" Hắc Ý Nhân chăm chú hỏi. Ám Lưu đột nhiên xoay người, nhìn xem hắn, "Ngươi đã kinh động đến ta, như vậy, khảo hạch của ngươi muốn so với những người khác khó, có thể tiếp ta một lần công kích, coi như là ngươi khảo hạch thông qua." "Tốt." Hắc Ý Nhân trả lời đơn giản hữu lực. Ám Lưu khoắt tay, một trường bay bổng hướng Hắc Ý Nhân lập đi. Trung quanh đam thủ vệ, giống như là giống như bị chạm điện nhanh chóng lui về phía sau, không xuất một mảng lớn khu vực. Hắc Ý Nhân như cũng là đứng ở tại chỗ biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, Điểm nước sơn bình thường màu đen hai con ngươi bình tĩnh nhìn Ám Lưu. Tùy ý bàn tay của nàng đánh ra đến trước mặt mình. Mắt thấy bàn tay sắp đến, trong lúc đó, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, Kinh khủng Hàn Ý lập tức từ Ám Lưu trong lòng bàn tay phụt lên mà ra, đem Hắc Ý Nhân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hắc Ý Nhân rút cuộc triển khai, hắn tựa như một đám thanh phong, nương theo lấy Ám Lưu cái vô này, bay bổng lui về phía sau. Hàn Ý lan chẳng nhanh, nhưng hắn lui lại nhanh hơn, hơn nữa lui về sau nữa trong quá trình Nguyên bản hắn trôi đứng lập vị trí giống như là đột nhiên xuất hiện một cái hấp động thật lớn bình thường, sinh ra cường đại lực hút. Ám Lưu chỉ cảm thấy cái kia hấp y nhân lui về phía sau lập tức, lưu lại chính là một cái có thể thôn vệ hết thể hấp động. Nàng một trường kia trong ẩn chứa băng thuộc tính năng lượng lập tức bị hấp không còn sót lại chút gì, hơn nữa trực tiếp trong không khí tản ra. Cái kia hấp lực càng ngay cả mang theo đem nàng cũng hấp xả về phía trước một cái lảo đảo. Hả? Một vòng tinh dị từ Ám Lưu đáy mắt hiện lên, bàn tay trắng non toản dài trên không trung hư hư nhất điểm, lập tức một đạo băng lam sát xả tuyến điện bắn mà ra đuổi theo hướng cái kia Hắc Ý Nhân lui về phía sau thân ảnh. Hắc Ý Nhân ngừng lại, băng lam sát sạ tuyến đi vào hắn trước người ba thước chố lúc liền như vậy tự nhiên mà vậy tán loạn rồi, giống như là đã trúng mục tiêu một cái cái chuột, tứ tán bay tán loạn, không có chút nào rơi vào cái kia Hắc Ý Nhân trên người. Nhưng không khí trung quanh, nhiệt độ nhưng trong nháy mắt chợt hạ xuống, phòng ngự mấy trong phạm vi mười thước, tất cả đều bị kín rồi tầng một nhàn nhạt, nhạt băng xương Không phải nói một lần công kích sao? Hắc Ý Nhân nói ra. Ám Lưu trì trệ, "Tốt, coi như ngươi vượt qua kiểm tra, cho hắn xử lý thủ tục." chỉ cho phép tiến vào dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo. Cảm ơn. Hắc Ý Nhân hướng Ám Lưu khẽ gật đầu thăm hỏi, chẳng qua là từ đầu đến cuối, trên mặt hắn đều không có gì dư thừa biểu lộ. Ám Lưu một đôi mắt bạc trong lóe ra suy tư thần sắc, nàng rất rõ ràng chính mình vừa rồi cường độ công kích như thế nào, tuy rằng nàng tận lực lưu thủ rồi, nhưng kích thứ hai trong lần chứa năng lượng, coi như là thất cấp gen thiên phú dị năng giả đều rất khó ngăn cản xuống. Tuy rằng xạ tuyến cuối cùng chỉ biết đem đối thủ đông cứng, có thể từ đầu đến cuối, cái này Hắc Ý Nhân lại có thể cử trọng nhược khinh tiếp nhận. Hết thể nhìn qua đều là như vậy tùy ý, như vậy thực lực của người này. Tuy rằng Ám Lưu cũng không cho là mình không như thế người, nhưng nàng hay vẫn là quyết định muốn chậm chậm nhanh một ít. Gia nhập người này là một gã cựu cấp dị năng giả, vậy nhất định phải hướng ủy ban báo cáo chuẩn bị rồi. Rất nhanh, hắc ý nhân làm xong tiến vào tầng thứ 2 thủ tục. Tại thủ vệ chỉ dẫn xuống, ngồi thang máy tiến vào tầng thứ 2 đi. Ám Lưu cầm qua hắn đăng ký tư liệu nhìn lại. Lam Vinh, năng lực, phong. Thiên Hỏa Đại Đạo đối với dị năng giả đăng ký cũng không quá kỹ càng, đây là vì cho dị năng giả đảm bảo thủ bí mật. Thế nhưng là, chứng kiến cái tên này không biết vì cái gì Ám Lưu Thủy Trung cảm thấy có chút quen thuộc đi theo xem một chút nghĩ tới đây nàng quay người mà đi đem tư liệu lưu lại Hắc Y Nhân làm khuynh bước ra thang máy lúc hắn nhìn đến dưới mặt đất Thiên hỏa Đại Đạo hối hả cảnh tượng nhiệt náo lúc không khỏi ngẩn người quả nhiên không hổ là Thiên hỏa Đại Đạo a thế giới dưới lòng đất thật không ngờ to lớn hắn trong ánh mắt ngoại trừ bình tĩnh cùng lạnh như băng bên ngoài rút cuộc toát ra một tia tán thưởng chậm rãi đi thẳng về phía trước ánh mắt của hắn đảo qua cái kia từng nhà cửa hàng tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì ngươi phải tìm đấy cuối cùng là người nào Nghe tên, hẳn là thân nhân của ngươi." Âm thanh lạnh như băng tại vang lên bên hai. Lam Khuynh cũng không trở về đầu nhìn, chẳng qua là thản nhiên nói, "Là đệ đệ của ta." Ám Lưu nói, "Ta vừa điều tra đăng ký ghi chép, tới chơi dị năng giả ở bên trong, cũng không có cái tên này." Lam Khuynh dừng bước lại, quay người nhìn về phía Ám Lưu, "Cảm ơn." Cho dù nét mặt của hắn bên trên không có chút nào cảm tạ ý tứ, nhưng nghe hắn nói ra hai chữ này thời điểm, không biết vì cái gì, Ám Lưu trong nội tâm có chút bông lòng. Hắn nên chưa tính là tới chơi người, mà là các ngươi thiên hỏa đại đạo một phần tử. Lam Khuynh nói ra, Ám Lưu sững sờ, "Chủ tiệm, vậy ngươi nói tên khẳng định tìm không thấy hắn? Không cần uổng phí khí lực rồi. Chúng ta cửa hàng kẻ kinh doanh, tất cả đều dùng danh hiệu xưng hô. Ngươi biết đệ đệ của ngươi danh hiệu sao?" Lang Khuynh suy nghĩ một chút, nói, "Hình như là biết do đấy. À, đúng rồi, hẳn là Thợ Kim Hoàn." Hắn nhớ rõ, lần trước Sở Thành nói, hẳn là cái này danh xưng. "Thợ Kim Hoàn?" Ám Lưu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lang Khuynh. "Như thế nào? Có vấn đề sao?" Lang Khuynh nhìn xem Ám Lưu. Trước còn không có cảm thấy Nghe hắn vừa nói như vậy, Ám Lưu ánh mắt lập tức đã xảy ra một ít biến hóa, ngoại trừ nguyên bản lạnh như băng bên ngoài, càng nhiều vài phần hiếu kỳ. Thợ kim hoàn? Hắn dĩ nhiên là Thợ kim hoàn Kaka. Khó trách sẽ cường đại như thế rồi. Chẳng qua là, Thợ kim hoàn dị năng là lôi, hắn nhưng là phong. Không có gì. Thợ kim hoàn đúng là chúng ta Thiên Hỏa đại đạo có. Bất quá, ngươi lần này chỉ sợ là một chuyến tay không rồi. Ám Lưu thản nhiên nói. Vì cái gì? Lam huynh hỏi. Ám Lưu nói, bởi vì hắn không có ở đây. Trước đây không lâu, hắn vừa mới đã đi ra Thiên Hỏa đại đạo. Hình như là ra ngoài có việc đi. Hắn đã đi ra. Lam Khuynh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, hắn đã muốn lái rồi hả? Đúng vậy. Ám Lưu rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tuy rằng nàng vẫn không thể hoàn toàn xác định trước mắt người này nói đều là thật sự, nhưng từ tướng mạo cùng thực lực đến xem, 8.9/10. Vậy ngươi có thể hay không mang ta đi hắn cửa hàng xem một chút? Lam Khuynh suy nghĩ một chút rồi nói ra. Tốt. Ám Lưu không do dự, cái này cũng không coi vào đâu. Nàng đi ở phía trước, mang theo Lam Khuynh hướng dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo rẽ ở tiệm châu báo đi đến. Thiên Hỏa Đại Đạo tổng cộng chỉ có 2048m, điểm này vô luận là trên mặt đất hay vẫn là dưới mặt đất đều là giống nhau. Không lâu sau, cái kia bảo thạch màu lam với tưởng, cái kia kia chấp ký hiệu, liền xuất hiện ở Ám Lưu cùng Lam Khuynh trước mặt. Cửa hàng quả nhiên là đóng kín cửa đấy, viết tạm dừng buôn bán. Lam Khuynh nhíu nhíu mày, hắn quả nhiên là đi ra. Hắn vẫn mang theo người nào sao? Bốn cái nữ nhân viên cửa hàng đều mang đi, tựa hồ là đi nhập hàng đấy. Nói xong câu đó, Ám Lưu đột nhiên sững sờ, liền chính nàng đều có chút không rõ, vì cái gì sẽ đối với cái này cái hắc ý nhân nói nhiều lời như vậy? Bình thường nàng chưa từng có như vậy qua, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn là Thợ Kim Hoàn Ca ca sao? Cảm ơn ngươi." Lam Khuynh đi đến rẹ ở tiệm châu báo trước cửa đứng lại, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Một lát sau, hắn xoay người, hướng Ám Lưu hỏi, "Nếu như hắn đã trở về, sẽ về tới đây sao?" Ta nghe nói, Thiên Hỏa Đại Đạo tất nhiên trên mặt cùng dưới mặt đất đều có cửa hàng." Ám Lưu nhìn hắn một cái, vấn đề này ta không thể trả lời. Nàng quyết định từ giờ trở đi, không trả lời người này mà nói rồi, để tránh tiết lộ quá nhiều. "A Lam Khuynh đáp ứng một tiếng trên mặt đất cửa hàng ta không thể đi ám lưu gật gật đầu nơi đó là châm đối với người bình thường đấy có phẩm vị người bình thường cần trải qua nhiều hạng khảo hạch mới có thể tiến vào khảo hạch phải bao lâu đều có cái gì chủ yếu có lễ nghi ăn mặc rượu mỹ thử ám lưu nói ra một nhóm lớn khảo hạch hạng mục lam quynh nghe vô cùng chăm chú ta đây hiện tại có thể đi tham gia khảo hạch sao ám lưu sửng sốt một chút ngươi phải tham gia khảo hạch những cái kia cũng không phải là gì năng thực lực mạnh có thể thông qua lam quynh nói nếu như lam tuyệt có thể ta liền có thể Chúng ta từ nhỏ là cùng nhau lớn lên đấy." Ám Lưu nói, "Cái này ta muốn xin chỉ thị thoáng một phát. Bất quá, ngươi làm sao có thể chứng minh cùng thợ Kim Hoàn huynh đệ thân phận?" Lam Khuynh đưa tay vào lòng, lấy ra một cái thứ đồ vật, đưa cho Ám Lưu. Ám Lưu nhận lấy, đó là một cái ngôi sao năm cánh hình dạng kim loại, mặt ngoài đánh bóng cực kỳ vầng sáng, phía trên lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam vầng sáng, vừa nhìn chính là đẳng cấp cao kim loại hiếm. Quay lại tới đây, Ám Lưu ánh mắt bỗng nhiên tụ. "Ngươi là?" Nàng xem thấy Lam Khuynh hai con người bỗng nhiên trưởng lớn, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt không dám tin. Chương 94, Hoa Minh quân thần. Tại thời khắc này, nàng rút cuộc minh bạch, tại sao mình sẽ như thế quen thuộc cái tên này rồi, cũng rút cuộc minh bạch vì cái gì chính mình sẽ đối với cái này cái hắc ý nhân hiếu kỳ rồi. Ngôi sao năm cánh mặt sau, có một nhóm chữ nhỏ, chỉ dùng để đặc thù nước sơn viết lên đấy, phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Hoa Minh, An Luân Tinh cao nhất quân sự trưởng quan, Lam Quinh. Đơn giản một hàng chữ, lại làm cho luôn luôn bề ngoài lạnh như băng ám lưu hoàn toàn thất thần. Bởi vì nàng rất rõ ràng, An Luân Tinh là một cái địa phương nào. Lúc Lam Khuynh cái tên này cùng An Luân Tinh liên lạc với cùng một chỗ về sau, nàng cũng cuối cùng nhớ ra trước mắt người này là ai vậy. An Luân Tinh, ở vào Hoa Minh chúng Tinh Cầu biên cảnh, là rất tới gần Bắc Minh một viên tinh cầu, trên tinh cầu thừa thai các loại năng lượng bảo thạch. Chính là tài nguyên trọng địa, cũng tự nhiên là quân sự trọng điểm. Tại viên này trên tinh cầu, chỉ có vô tận khai thác máy móc cùng quân đội, mà cũng ngay ở chỗ này, ra đời một vị truyền kỳ, một vị tên là Lam Khuynh truyền kỳ. Không có ai biết bối cảnh của hắn là cái gì, lúc hắn ngày đầu tiên bước lên An Luân Tinh thời điểm, chẳng qua là một gã tiểu binh lại so với bình thường còn bình thường hơn cơ giáp binh. Nhưng mà, chính là hắn, bằng vào một thân hoa minh quân đội chế thức cơ giáp lại dần dần đi ra một cái thuộc về mình truyền kỳ chi lộ. Bắc Minh lợi dụng thanh giao nộp hải tặc làm cớ, phái rồi một chi tinh nhuệ cơ giáp quân đoàn lặng lẽ lẻn vào An Lô Tinh, tiến hành phá hư hoạt động. Khi đó, Lang Khuynh mời tổng quân 3 ngày. Bắc Minh cái này chi cơ giáp quân đoàn cơ giáp sư, tất cả đều là đặc cấp trở lên, tổng cộng 500 cao cấp cơ giáp, trong đó vẫn kể cả vượt qua 30 vị vương cấp cơ giáp sư cùng hai vị đế cấp cơ giáp sư ở bên trong. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, Phá hủy An Luân tinh bên trên năng lượng lớn nhất bảo thành mỏ. Tại đây chi cơ giáp quân đoàn phát động trước, Bắc Minh vẫn còn ngoài không gian cùng một chi có lẽ có đoàn hải tác khai chiến, hấp dẫn An Luân tinh ngoài không gian Hoa Minh vũ trụ quân đoàn lực chú ý. 500 cao cấp cơ giáp lợi dụng mới nhất hình nhận hình kỹ thuật, Lặng Yên phát khởi đánh lén, bọn hắn dùng thời gian ngắn nhất, vọt tới chỗ mục đích. Mà lúc này đây, cái kia quặng mỏ bên trong, chỉ có 100 tên bình thường cơ giáp sư tiến hành đóng giữ, trong này liền bao gồm Lam huynh. Chiến đấu khai hỏa, chẳng qua là một vòng công kích, Hoa Minh cơ giáp sư đám liền tổn thất hơn phân nửa, trực tiếp cũng sẽ thua. Mắt thấy, khu vực khai thác mỏ muốn thất thủ rồi. Nhưng mà, ở thời điểm này, Bắc Minh Cơ Giáp sư đám lại bắt đầu phát hiện, phe mình luôn sẽ có cơ giáp sư không hiểu thấu liền mất tích. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Hoa Minh phương diện, còn có một tên cơ giáp giữ lại. Tựa hồ là lưu lại cản phía sau đấy. Lam Khuynh ngay lúc đó một câu một mực truyền lưu đến nay, các ngươi trước rút lui, ta đến cản phía sau. Đơn giản mà thật thà tám chữ, lại tuyên cáo một vị quân thần của khởi. Dùng một đối 500, bình thường chế thức cơ giáp, đó căn bản là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Huống chi, địch nhân mục đích chẳng qua là phá hư, nhưng Lam Vinh lại sáng tạo ra kỳ tích, một cái khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Đầu tiên, hắn bằng vào chính mình đối với cơ giáp cường đại trưởng công lực, bắt đầu triển khai đối ngoại vây địch nhân cơ giáp tập kích. Khu vực khai thác mỏ bản thân hệ thống phòng ngự bị hắn không ngừng mở ra, vận dụng, phối hợp với cá nhân hắn sức chiến đấu phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Bắc Minh cơ giáp quân đoàn tổn thất không ngừng tăng lớn, chờ bọn hắn công phá khu vực khai thác mỏ hệ thống phòng ngự thời điểm, 500 cao cấp cơ giáp chỉ còn lại có hơn 300, mà mất đi hơn 100 đại đa số đều là bị Lam Khuynh điều khiển hệ thống phòng ngự tiêu diệt đấy. Ngay tại Bắc Minh cơ giáp quân đoàn sắp phẫn nộ hủy diệt khu vực khai thác mỏ lúc, Lam Khuynh làm ra một cái người can đảm nếm thử, lúc ấy, nên khu vực khai thác mỏ sản xuất đấy là một loại năng lượng dự trữ bảo thạch, loại này bảo thạch cơ hồ là cái kia thời kỳ tất cả cơ giáp động lực nguyên trong thiết yếu đấy. Lam Khuynh từ khu vực khai thác mỏ bên trong, lấy ra một bộ phận năng lượng dự trữ bảo thạch, đã tiến hành đặc thù xếp đặt tổ hợp, cũng tại Bắc Minh cơ giáp quân đoàn sắp phát động công kích lúc, tự động dẫn bạo khu vực khai thác mỏ. Trận này nổ lớn Chọn vẹn hủy diệt rồi non nửa cái khu vực khai thác mỏ, cũng đồng thời nuốt sống Bắc Minh vượt qua 100 chiếc cơ giáp. Khi đó, Bắc Minh cơ giáp quân đoàn tuy rằng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng bọn hắn cho rằng khu vực khai thác mỏ là đã tự hủy rồi. Có thể bọn hắn cũng không biết, Lam Khuynh nổ rất đấy, chẳng qua là khu vực khai thác mỏ phía trước đã bị khai thác hoàn thành một bộ phận, đằng sau chưa khai thác khu vực khai thác mỏ ngoài chăn mặt nổ tung lưu lại vật dư. Bắc Minh cơ giáp quân đoàn nhanh chóng đã bắt đầu lưu lại. Đã hoàn thành bảo hộ nhiệm vụ, hơn nữa lập xuống đại công Lam Khuynh cũng không có thỏa mãn. Hắn tựa như ưu Linh bình thường lặng yên gián tại Bắc Minh cơ giáp quân đoàn đằng sau bằng vào bản thân cường đại cơ giáp điều khiển một cái lại một cái phá hủy địa phương cơ giáp hắn xuất quỷ nhập thần trí kế bách xuất ai cũng không biết vì cái gì chỉ rồi an luôn tinh ba ngày hắn lại có thể biết đối với địa hình là quen thuộc như vậy hắn lợi dụng hết thể có thể lợi dụng đấy lúc Bắc Minh cơ giáp quân đoàn cuối cùng chỉ còn lại có 50 chiếc cơ giáp thời điểm quân tâm đống nhiên hỏng mất bọn hắn đối với cái này ưu linh bình thường công kích tràn đầy sợ hãi cũng không dám tin bọn hắn muốn chỉ có chạy trốn nhưng là vừa lúc đó đã sức cùng lực kiệt làm khuynh phát ra tín hiệu. Phân tán ra hơn 50 chiếc Bắc Minh cơ giáp cuối cùng toàn quân bị diệt. Đưa bọn chúng hủy diệt đấy, đúng là trước chức rút lui khỏi khu vực khai thác mỏ còn lại những cái kia cơ giáp. Cho dù là hai gã Bắc Minh đế cấp cơ giáp sư, cũng bị chạy tới viện quân vây quanh, đánh chết. Lam Quân, một trận chiến thành danh, nhưng hắn vẫn đem công trận của mình phân cho tham dự trận chiến tranh này toàn bộ chiến hữu. Cho dù là tại bọn chiến hữu xem ra, hắn cũng là một người điên, một cái dùng lực lượng cá nhân đi đối kháng 500 cường địch tên điên. Nhưng mà, thành công thiên điên, chính là anh hùng. Hiển nhiên, Lam Quynh phải Tại về sau cùng Bắc Minh lẫn nhau đầu đa xuống, hắn dần dần thể hiện ra chính mình cực kỳ ưu tú quân sự Thiên Phú, rất nhanh Hoa Minh quân đội phát hiện, người trẻ tuổi này không chỉ là cá nhân chiến đấu lực cường đại, tại quân sự rèn luyện hàng ngày phương diện, lại còn vượt xa bạn cùng lứa tuổi Thiên Phú. Hắn chỉ huy mấy trận bộ phận chiến tranh, tất cả đều dùng toàn thắng chấm dứt. Một năm kia, làng Khuynh 20 tuổi. Về sau 10 năm, hắn vẫn luôn tại An Luân Đình, tại Hoa Minh tối tiền tuyến, bằng vào trí tuệ của mình cùng thực lực, lớn nhỏ hơn 200 chiến, không một thua trận, tích lũy quân công, trở thành Hoa Minh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiếu tướng cũng đã trở thành An Luân Tinh quân sự chủ quan. Từ khi hắn chủ trưởng An Luân Tinh quân đội đến nay, Bác Minh sẽ thấy không có chiếm được qua bất luận cái gì tiện nghi. Mà An Luân Tinh nguyên bản quân sự chủ quan hẳn là liên minh trung tướng. Mặc dù hắn quân hàm còn không phải cao nhất, nhưng mà, cho dù là tại quân đội bên trong, thậm chí tại Hoa Minh tất cả học viện quân sự ở bên trong, đều nguyện ý xưng hắn là An Luân quân thần, mà ở Bác Minh, lại xưng hắn là U Linh tướng quân. Có thể nói, Hoa Minh dùng Tam Đại Liên Minh yếu nhất thế chỉnh thể thực lực, lại thủy chung có thể bảo trì cùng với các khác hai đại liên minh ngang nhau địa vị, An Luân Tinh rất trọng yếu. Dưới mặt đất chợ đêm săn giết treo giải thưởng trên bảng danh sách, Lam Khuynh Thủy Trung đều bài danh 10 thứ hạng đầu liệt kê. Có thể thấy được hắn đối với Hoa Minh đến cỡ nào trọng yếu. Mà giờ này khắc này, chính là như vậy một vị Đế Quốc Quân Thần, rõ ràng liền đứng ở trước mặt mình. Vô Luận Tiên Hỏa Đại Đạo Địa vị cỡ nào siêu nhiên, đối mặt cái này thủ vệ rồi Hoa Minh 10 năm thanh niên, ám lưu trên mặt lạnh như băng vô luận như thế nào cũng không cách nào duy trì nữa xuống dưới. Thở sâu, miễn cưỡng bình phục lấy chính mình kích động tâm tình, ám lưu nhìn xem Lam huynh nói: "Ta cũng cần đi nghiệm chứng thân phận của ngài." Nàng đã không tự cho mình là dùng tới rồi cái ngữ. "Tốt." Lam Khuynh trả lời vĩnh viễn là đơn giản như vậy. Ám Lưu cảm thấy đầu óc của mình có chút loạn, Đế quốc quân thần là Thợ Kim Hoàn Ca ca, nhưng lại đến Thiên Hỏa Đại Đạo tìm hắn rồi. Trong óc nàng đầu tiên nghĩ đến đấy, chính là giữ bí mật. Không có khả năng lại để cho bất kỳ ai khác biết Lam Khuynh đến nơi này. Lam Khuynh nhìn xem trước mặt thiếu nữ chớp động ánh mắt, như cũng là mặt không biểu tình, lặng lặng cùng đợi, chẳng qua là ngẫu nhiên nhìn về phía rẻ tiệm Châu Báo lúc, tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong mới có thể hiện lên một tia tâm tình chấn động. Ám Lưu nói: Ngài ở chỗ này chờ một chút. Ta lập tức quay lại. Nói xong, nàng nhanh chóng biến mất tại trong bóng tối. Lam Khuynh chậm rãi đi đến rẻ ở tiệm châu áo trước cửa, giơ tay lên, đưa bàn tay đặt ở trên cửa chính cái kia kia chấp hình ký hiệu bên trên, dừng lại một lát sau, hắn mới chậm rãi thả tay xuống. Ám Lưu trở về quả nhiên rất nhanh, cùng nàng cùng một chỗ đã đến đấy, vẫn có một người khác. Ngươi không nên xuất hiện ở nơi đây. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Lam Khuynh thân thể có chút chấn động, quay người nhìn lại. Phẩm cửu sư vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, trong ánh mắt đều là trách cứ chi sắc. ngươi là? Lam Quynh hỏi. phẩm tiểu sư thản nhiên nói, ta là thiên hỏa đại đạo ủy ban phó hội trưởng. ngươi có thể bảo ta phẩm tiểu sư. Xin chào, phẩm tiểu sư. ta đến tìm Lam Tuyệt. hắn là đệ đệ của ngươi. phẩm tiểu sư có chút tò mò hỏi. ân. Lam Quynh gật đầu. phẩm tiểu sư hai mắt nhíp lại, đi theo ta. một bên nói qua, hắn hướng một bên thang máy đi đến. phẩm tiểu sư đi ở phía trước, Lam Quynh đi theo phía sau hắn, mà sau cùng là ám lưu. từ phía sau nhìn xem Lam Quyên. Ám Lưu đầu cảm giác mình tâm tựa hồ có chút bối rối, loại cảm giác này nàng đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua rồi. Có thể nhưng vào lúc này giờ phút này lại liền như vậy đột nhiên xuất hiện xuất hiện. Bóng lưng của hắn như trước cao ngất mà thẳng tắp, không có bất kỳ tận lực, nhưng như trước làm cho người ta một loại có thể trèo chống hết thể cảm giác. Nguyên lai like hắn chính là Lam Quyên, là người kia. Ám Lưu mơ hồ nhớ rõ, Lam khuynh còn là một vị cường đại dị năng giả, tại dị năng giả trong thế giới, hắn được gọi là Tơ Dụ Mẹ Tơ Dữ, trí tuệ chi thần cùng dị năng giả trong thế giới mặt khác ba cái đồng dạng dùng hy lạp thần thoại là danh hiệu cường giả tịnh sưng là tứ đại thần quân đều là tương lai vô cùng có khả năng tiến giai chúa tể giả mặt tồn tại. Ngồi thang máy mà lên, phẩm hiệu sư tựa hồ đã quên mất thiên hỏa đại đạo quy củ. Lúc lam Khuynh một lần nữa xuất hiện ở trên mặt thời điểm đã tại thiên hỏa đại đạo trung đoạn Go thịt lao tiểu phường. Ngồi phẩm hiệu sư chỉ chỉ phong cách cổ xưa bàn bên cạnh cái ghế, phơ giảng sẹt cổ long nhìn xem trước mặt cái bàn lam khuynh bình tĩnh ánh mắt rút cuộc bài ra. phẩm hiệu sư mỉm cười, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ chiến tranh bên ngoài cũng hiểu được mà khác. tở dở mẹ tở dở. Chương 95, tinh không ma ảnh. Lam Tuyệt ở nơi nào? Lam Khuynh tại phẩm tiểu sư đối diện ngồi xuống, cũng không có tiếp tục về tở dở mẹ tở dở chủ đề. Phẩm tiểu sư lại thản nhiên nói, bốn thần quân bên trong, ngươi là một người duy nhất nhân sở cộng chi đấy, ngươi là Hoa Minh quân thần, là trí Tuệ chi thần, nhưng trí tuệ của ngươi, vì cái gì cho ngươi lại tới đây? Nếu như ta nhớ không lầm, ngay tại tháng trước, ngươi nát bấy rồi một lần Bắc Minh quân đội ngụy trang hải tác tập, tập kích về sau, ngươi đang ở đây hắc ám thế giới săn giết trên bảng bài danh đã thăng lên đến thứ 6 vị. Lam Khuynh cười nhạt một tiếng, nói: xếp hạng phía trước ta một vị, là một vị tên hiệu thời không quyền trượng người." Phẩm Tửu sư cũng cười: "Ngươi không nên tới đấy. Các ngươi đã là huynh đệ, ngươi nên gọi hắn qua tìm ngươi." Lam Khuynh lắc đầu: "Hắn sẽ không đi tìm ta đấy. Nếu không đã sớm đi." Phẩm Tửu sư nói: "Có muốn hay không uống một chén?" Lam Khuynh như trước lắc đầu, đã từng rất ưa thích, nhưng 20 tuổi về sau, giọt rượu không dính. Rượu côn sẽ ảnh hưởng phán đoán. Phẩm Tửu sư bật cười nói: "Dùng thực lực của ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng." Lam Khuynh ánh mắt hiện lên một tia hàm ý. Vĩnh Viễn không muốn cho địch nhân của ngươi dù là một chút xíu cơ hội." Phẩm Tửu sư nói, "Thợ kim hoàn đã đang trên đường trở về, còn có một giờ, không sai biệt lắm cũng liền đến đến rồi. Ta đoán chừng hắn sẽ trở lại mặt đất rẽ ở tiệm châu ngấu." Lam Khuynh gật đầu, "Cảm ơn, ta đợi hắn." Phẩm tiểu sư nói, "Ngay ở chỗ này đợi a, hắn cửa tiệm ở phía đối diện." Ân. Lam Khuynh khép kín hai mắt, liền như vậy ngồi ở chỗ kia, không chút sức mẻ. Ám Lưu Thủy Trung ở bên cạnh nhìn xem, Lam Khuynh nhắm mắt lại, nguyên bản lãnh nạo khí tức tựa hồ trở nên nhu hòa vài phần. Hán bộ mặt đường con tựa hồ cũng không phải là cứng như vậy lãng, chỉ là bởi vì ánh mắt của hắn vô cùng thâm sâu mới có thể lộ ra cương nghị. Mắt của hắn lông mi rất dài a. Như vậy nhìn, tựa hồ lớn lên so với Thợ Kim Hoàn cũng chẳng thiếu gì. Ngồi ở chỗ kia cẩn thận tỉ mỉ, lưng eo rất thẳng tắp, thật không hổ là quân nhân. "Tiểu Ám, ngươi đi giúp a." Phẩm Ủy Sư ngữ khí ôn hòa hướng Ám Lưu nói ra. "Vâng." Ám Lưu cung kính đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài. Khi nàng trải qua Lam Khuynh bên người thời điểm, đột nhiên, Lam Khuynh tay phải tựa như tia chớp bình thường tỏa ra một phát bắt được rồi cổ tay của nàng. Ám Lưu phản ứng rất nhanh, cơ hồ là theo bản năng trên người liền tản mát ra một cô mãnh liệt hà khí. Nhưng nàng lập tức cũng cảm giác được, tầng một cái lồng khí đem nàng hoàn toàn bao phủ ở, bản thân dị năng đúng là từng chút một không thể từ trong cơ thể tràn ra. Sau đó thân thể của nàng đã bị Lam Khuynh vung mạnh mà bắt đầu hướng về một bên. Một cây đen xỉ như mực gai nhọn lặng yên không một tiếng động đi vào Lam Khuynh trước ngực, mắt thấy muốn chui vào trong đó rồi. Lam Khuynh trước người hào quang đột nhiên bóp méo thoáng một phát, sau đó hắn liền cùng Ám Lưu đồng thời biến mất. Bên đối diện phẩm tiểu sư cũng tiếp theo biến mất. Một tiếng kêu rên phảng phất là từ khác một cái không gian truyền đến, thanh âm khàn khàn từ bốn phương tám hướng vang lên, xem ra ta còn là tới đã trưởng, thời không quên trượng. Thanh âm dần dần tàn đi, ba đạo quang ảnh một lần nữa trong không khí ngưng thực đứng lên. Lam Khuynh vẫn ngồi ở vị trí cũ bên trên, nhìn qua sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ám Lưu cũng khôi phục tự do, nhưng người lại đến rồi Lam Khuynh thân thể bên kia. Phẩm hữu sư sắc mặt có chút khó coi, thinh không ma ảnh. Ám Lưu lúc này tự nhiên minh bạch vừa rồi Lam Khuynh cái kia một chảo là vì cứu nàng. Trên cổ tay vẫn lưu lại lấy cái kia một trảo độ. Nhưng sắc mặt của nàng nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống. Ta đi đuổi theo hắn. Nói qua, nàng quay người muốn lao ra. Không cần đi. Lam Khuynh giơ tay lên, ngăn cản đường đi của nàng. Ám Lưu bởi vì tốc độ quá nhanh, bụng dưới thoáng một phát liền đâm vào rồi trên cánh tay của hắn, thân thể lập tức có chút mất đi trọng tâm. Lam Khuynh cánh tay dùng sức, hướng về kéo một phát, Ám Lưu lập tức ngã vào trong lòng ngực của hắn. Cơ hồ là vừa chạm vào tức phân, nhưng trong nháy mắt đó đủ chạm, hay vẫn là làm Lam Khuynh ngẩn Ám Lưu cái kia bao bọc tại một bạc đồng phục ở dưới bờ mông rất tròn ngạo nghệ lên rơi vào trên đùi của hắn, cái kia đạn mềm cảm giác hay là hắn một tiếng này lần thứ nhất cảm nhận được đến từ nữ nhân Mỹ Hảo. Ám Lưu cũng là khuôn mặt bỏ bừng, ngươi làm gì? Lam Khuynh tại ngắn ngủi thất thần sâu đã khôi phục bình thường, đừng đuổi theo, vô dụng thôi, Tinh Không Ma Ảnh mặc dù chỉ là thập đại chúa tể trong bài danh cuối cùng một vị, nhưng hắn am hiểu năng lực là tốc độ, tam đại liên minh ở bên trong có thể cùng hắn so đấu tốc độ dị năng giả hầu như còn không tồn tại. Hắn là có thể tựa như xuyên qua trùng động bình thường gấp không gian đấy. Chắc là nhận được tin tức sau trước tiên chạy đến chẳng qua là không nghĩ tới có thời không quyền trượng tiền bối ở chỗ này mà thôi. phẩm tiểu sư lạnh lùng nói chuyện này chúng ta sẽ cùng hắn tính sổ. hắn tiêu ngạo thời gian có chút quá dài. lam khuynh trên mặt khó được toát ra vẻ mỉm cười chắc hẳn tinh không ma ảnh tại đụng phải ngài về sau cũng sẽ khủng hoảng. dù sao trên thế giới này nếu như nói có ai có thể chế trụ hắn như vậy thiên hỏa đại đạo ba đại chúa tể giả nhất định là khả năng lớn nhất. tam đại liên minh ở bên trong thập đại chúa tể giả phân biệt thuộc về bất đồng thế lực mà tam đại liên minh dị năng giả đại biểu ở bên trong thiên hỏa đại đạo có được ba đại chúa tể giả. Tây Minh giáo hoàng tòa thành, hắc ám tòa thành tất cả có được một vị, Bắc Minh lớn liên minh có được hai vị. Trừ cái đó ra, còn có ba vị chúa tể giả thuộc về bất đồng thế lực. Trong đó, vị này bài danh cuối cùng tinh không ma ảnh, liền thuộc về một cái cường đại nhất sát thủ đoàn thể. Phẩm yêu sư nhìn về phía Lam Quynh, bị tinh không ma ảnh nhìn chằm chằm bảo, ngươi ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Lam Quynh cười nhạt một tiếng, lo lắng có cái gì hữu dụng? Nếu như nơi này là An Lô Tinh, hắn thậm chí không dám hướng ta ra tay. Cá nhân lực lượng tuy có thể rất cường đại, nhưng mà cùng hiện đại khoa học kỹ thuật so sánh với. Cá nhân lực lượng cuối cùng là có hạn đấy. cho dù là một vị chúa tể giả, toàn lực ứng phó bộc phát cũng chỉ có thể tương đương với một chiếc viễn trinh cấp chủ lực hạng uy năng. nhưng nếu như đối mặt là cao cấp hơn những chiến hạm khác đâu, cũng chỉ có thể là bỏ chạy. tuy rằng ta ví von cũng không tính thái hợp thích, nhưng trên thế giới này cũng không phải là không có khoa học kỹ thuật lực lượng có thể đối phó dị năng giả đấy. phẩm tiểu sư nhìn thật sâu lam quỳnh liếc, xem ra ta đối với lo lắng của ngươi là dư thừa. lam quỳnh không nói gì thêm, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Ám Lưu hô hấp rõ ràng có chút rồn rập, ánh mắt tại Lam khuynh trên người dừng lại hồi lâu về sau, mới quay người đi nhanh ly khai. Ra gỗ thịt lao tử phường, một cỗ gió lạnh quất vào mặt mà đến, lại để cho Ám Lưu ánh mắt trở nên sắc bén vài phần. Nhưng rất nhanh, nàng cái kia trắng non trên khuôn mặt lại lần nữa nổi lên rồi một vòng đỏ ửng. Hắn ông ta, vậy mà, Không Trung Phi xa lặng yên không một tiếng động tại Thiên hỏa Đại Đạo phụ cận dừng lại. Cửa xe từ từ mở ra, màu lam hình giọt nước cửa xe tại bên đường ngọn đèn chiếu rọi, đặc biệt huy lệ. Bốn đạo yêu điệu thân ảnh hầu như đồng thời xuống xe, cuối cùng xuống xe đấy đúng là sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, một thân vải kaki sắc áo khoác Lam Tuyệt trở về cảm giác rất thân thiết. Lam Tuyệt khẽ cười nói, không có người hưởng ứng hắn mà nói, mị cả mặt tâm trầm, lâm quả quả, khả nhi sắc mặt cũng rất khó coi, tu tu trong mắt thì là đau lòng thương cảm. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lam Tuyệt mỉm cười, vỗ vỗ mị cả bả vai, trước tiên hướng phía Thiên hỏa Đại Đạo Phương hướng đi đến. tứ nữ liếc nhìn nhau, lúc này mới bước nhanh đi theo. p 12 không trung phi xa cửa xe chầm rãi kín, hình giọt nước quý nhất. Thợ Kim Hoàng mặt đất thiên hỏa đại đạo thủ vệ hướng lam tuyệt cung kính hành lễ lam tuyệt hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi gió lạnh thổi hắn nắm thật chặt chính mình cổ áo nhìn xem hai bên đường phố lóe ra các loại hào quang cửa hàng ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên có chút mông lung, lung ở chỗ này ở ba năm tựa hồ nơi đây thật sự đã biến thành nhà của mình a không biết vì cái gì lúc trước cho dù là trong lòng đau nhức gần chết thời điểm lại tới đây cũng có một loại lòng trung thành có lẽ cái này là trời cao an bài a đang đi về phía trước đột nhiên lam tuyệt dường như cảm ứng được cái gì ngẩng đầu hướng phía phía trước nhìn lại Thiên hỏa đại đạo bên trên ánh sáng cũng không phải quá sáng lợi, bởi vì hai bên cửa hàng cũng không có cái loại này màu phát sáng đèn neon. Chẳng qua là bản thân chiếu sáng sẽ mang lại cho thiên hỏa đại đạo một ít quang minh. Một thân áo đen thân ảnh dưới loại tình huống này đứng ở thiên hỏa đại đạo bên trên cũng không rõ ràng. Có thể lam tuyệt hay vẫn là trước tiên liền bắt được hắn tồn tại. Ánh mắt có chút ngưng tụ, lam tuyệt dưới chân bộ pháp cũng thoáng dừng lại một chút, nhưng thân thể của hắn cũng tại sau một khắc rất nhỏ lắc lư một cái. Lão bản, tu tu rất nhanh tiến lên một bước, đều muốn nâng hắn. Lam tuyệt lại khoát tay áo, ý bảo chính mình không có việc gì. Xa, xa cái kia Hắc Sát thân ảnh đã hướng phía hắn cái phương hướng này vòng tới đây. Bốn mắt nhìn nhau, dù là cách xa nhau vài trăm mét xa, ánh mắt của bọn hắn cũng ở đây lập tức bắn ra ra mảnh liệt tia lửa. Quang ảnh lóe lên, nơi xa Hắc Sát thân ảnh đột nhiên biến mất. Không tốt. Mị Cả đột nhiên kêu một tiếng. Nhưng thanh âm của nàng mới vừa xuất hiện, Lam Tuyệt cũng đã nâng lên hai tay, sau đó thân thể của hắn tựu như cùng bị xe lửa đập lấy bình thường bay ngược mà ra. Khoảng cách gần nhất Tu Tu vội vàng ngăn trở thân thể của hắn, sau đó là Mị cả, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi, tứ nữ hầu như đồng thời nhào tới. Nhưng cố lực lượng kiệt nhưng bây giờ là quá lớn, vậy mà đánh thẳng vào Lam Tuyệt thân thể, kéo lấy tứ nữ cùng một chỗ hướng về phía sau bay ra mấy chục thước, mới rơi xuống đất. Lam Tuyệt kêu lên một tiếng buồn mực, một ngụm máu tươi liền phun tới. Vốn chỉ là có chút sắc mặt tái nhợt trở nên như là giấy vàng bình thường khó coi. Lam Khuynh thân ảnh lúc trước hắn cho đứng lập địa phương hiện ra rõ ràng, nhìn xem Lam Tuyệt phun ra máu tươi, ánh mắt của hắn kịch liệt lóe lên một cái. Hỗn đảo, mị cạ giống như là bị lập tức đốt lên núi lửa, mũi chân trên mặt đất một điểm, đột nhiên dâng lên trên không trung, chói mắt màu đỏ hỏa diễm lập tức bước lên. Ngay sau đó, nàng liền biến thành một đoàn chói mắt ánh lửa, hướng phía Lam Khuynh Phương hướng kích xạ mà đi, trên không trung lưu lại một đạo cực lớn hỏa long quang ảnh. Lâm Quả quả trong mắt kim quang lập lòe, cường thịnh sóng tinh thần động tựa như triều tịch bình thường hướng phía Lam Khuynh chen chúc mà đi. Khả Nhi một bước tiến lên, đột nhiên trên không trung dâng lên, toàn thân ánh sáng màu lam đại phóng, thân thể của nàng cũng bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa, màu lam lưu quang lập lòe, một môn nhìn qua đường tính vượt qua 200 lại mét trọng tháo, liền như vậy rông xuất hiện rồi. Chỉ có Tu Tu không hề động, nhìn phía xa Lam Khuynh, trong ánh mắt của nàng chỉ có vẻ khiếp sợ. Đối với ba nữ hành động, Lam Khuynh giống như là căn bản không thấy được tựa như, trong ánh mắt của hắn chỉ có nơi xa Lam Tuyệt. Lam Tuyệt nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một vòng lạnh như băng cùng của tường. Chương 96, huynh đệ. Phanh. Ánh lửa, tại đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh bàn tay lớn trong mắt đi. Mị cả thân thể mềm mại cũng bị cái này cái bàn tay ném bay ra ngoài. Chói mắt thanh quang đống nhiên tại Lam Khuynh trong hai tròng mắt xuất hiện, hắn hướng phía nơi xa Lâm Quả Quả ngưng nhìn một cái, Lâm Quả Quả lập tức kêu lên một tiếng mừm trong đôi mắt kim có chút tán loạn. Khả Nhi công kích vừa muốn phát động, lại bị một cái mang theo điện quang tay đẻ chặn rồi, "Đã đủ rồi, tất cả dừng tay." Lam Tuyệt Âm thanh lạnh như băng văng lên, uống ở mấy cái cô nương kế tiếp hành động. Tu Tu vẫn còn làm tuyệt bên người, đỡ lấy thân thể của hắn. Mà nơi xa Lam Khuynh lại từng bước một hướng phía phương hướng của hắn đã đi tới. Khả Nhi một lần nữa biến trở về hình người, ngăn tại Lam Tuyệt trước người, "Lão bản." Lam Tuyệt lại đẻ lại bờ vai của nàng, từ phía sau nàng đi ra. Cả, Lâm Quả Quả đồng dạng nhanh chóng trở lại Lam Tuyệt bên người, ở tứ thị, tại lão bản của các nàng sau lưng xếp thành một hàng. Lam Khuynh đi thẳng đến khoảng cách Lam Tuyệt còn có 3 mét địa phương mới dừng bước lại. Hai tay cắm ở trong túi quần, màu đen tây phục lại để cho hắn nhìn đi lên lạnh lùng đấy. Lúc này Mị Cả, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi mới phát hiện, trước mặt thanh niên mặc áo đen nhìn qua có chút quen mắt, lại quay đầu xem một chút lao bản mình. Các nàng kinh ngạc phát hiện, cái này Hắc Y nhân cùng các nàng lão bản thậm chí có xấu, bảy phần giống nhau. Chẳng qua là hai người khí chất cũng không giống nhau mà thôi. Hắc Y nhân lãnh đạo, kiên cường, mà Lam Tuyệt nhưng là ưu nhã, thông, dong. Ngươi tới làm gì?" Lam Tuyệt nói. "Ngươi bị thương?" Lam Quynh nói, hai người cơ hồ là đồng thời nói ra câu hỏi, sau đó bọn hắn liền riêng phần mình đã trang mặc, chẳng qua là lẫn nhau nhìn đối phương. Thân thể của bọn hắn cao không sai biệt lắm, tướng mạo giống nhau, quần áo tuy rằng bất đồng, nhưng đứng ở nơi đó, lại như là đã trở thành thiên hỏa đại đạo hải tông. Nhưng làm cho người ngạc nhiên chính là, cũng không có chấp pháp giả bởi vì bọn họ trước cái kia lập tức đánh nhau mà xuất hiện, thậm chí ngay cả cả đầu thiên hỏa đại đạo đều lộ ra hiên tĩnh. Đại thiếu gia, tu tu nhút nhát é e lệ tiêu lên. Đại thiếu gia, nguyên bản tràn ngập căm thù cả ba nữ đều là ngẩn ngơ. Zero tứ thị ở bên trong, đi theo Lam Tuyệt thời gian dài nhất đúng là Tu Tu rồi. Mặt khác ba nữ đều là về sau mới đi theo hắn đấy. Về sau không lâu, Lam Tuyệt ngay ở chỗ này ẩn cư rồi, nghe được Tu Tu xưng hô, lại nhìn người tới cùng lão bản tướng mạo tương tự độ, các nàng có thể nào không rõ trước mắt người này thân phận. Chẳng qua là, vì cái gì hắn mới vừa thấy mặt đã động thủ đâu? Lam Khuynh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lam Tuyệt, là ai? Lam Tuyệt đồng dạng sắc mặt ngồi lạnh, không cần ngươi quan tâm, ta chuyện của mình chính mình sẽ xử lý. Lam Khuynh đột nhiên tiến lên một bước, Một cú làm cho người không cách nào hình dung khủng bố khí thế bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra, trong khoảnh khắc đó, Mika, Tutu, Khả Nhi cùng Lâm Quả Quả tứ nữ đều chỉ cảm thấy một cố khủng bố cực kỳ mùi máu tanh đập vào mặt. Cho dù là tên hiệu Địa Ngục Ma Cơ Mika, cũng ở đây lập tức khuôn mặt trắng bệnh. Mới vừa rồi còn bình tĩnh lạnh như băng thanh niên mặc áo đen, giờ này khắc này mang cho cảm giác của các nàng vậy mà như là thi sơn huyết hải bình thường. Làm cho người khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Chỉ có Lam tuyệt sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, "Ta nói, không cần ngươi quan tâm." Lam huynh khí tức trên thân bỗng nhiên tàn đi, nương theo lấy khí thế của hắn biến hóa, Tu Tu từ nữ đều chỉ cảm thấy phía trước không còn, suýt nữa về phía trước vật ngã ra một bước. Tu Tu khá tốt một ít, mặt khác ba nữ hầu như đều là trong nội tâm hoảng sợ. Thực lực của người này cường đại hơn đến loại trình độ nào a? Chẳng qua là khí thế biến hóa, cũng có chút làm các nàng khống chế không nổi rồi. Mị Cạ cả cảm thụ sâu nhất, vừa rồi cái này hắc y nhân trên người tản mát ra mùi máu tanh cùng nàng cái kia nguồn gốc từ tại trong bóng tối hung lệ chi khí bất đồng, chính là thuần chính nhất mùi huyết tinh. Cái này tất nhiên là giết qua không biết bao nhiêu người mới có thể tích lũy uy nghiêm cùng khí thế. Nhưng ở cái này mùi máu tanh bên trong, lại hết lần này tới lần khác có cố khó có thể hình dung chính khí, cương trực công chính, hai loại cảm giác thoạt nhìn mâu thuẫn, nhưng kết hợp ở một chỗ, nhưng lại như thế cương trực bao la. Tốt, người đã không nói, ta trở về nói cho hắn biết. Lúc Lam Khuynh nói ra hắn cái chữ này thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc thêm vài phần. Lam Tuyệt Nguyên bản ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên khẽ động, có chút vội vàng mà nói, "Không được." Lam Khuynh ánh mắt nhu hòa vài phần, bình tĩnh nhìn Lam Tuyệt Là vì ta. Mị Cạ từ một bên đi ra, lão bản là vì bảo hộ ta mới bị thương. Động thủ chính là Giáo Hoàng Toàn Thành người. Nếu như ngươi là lão bản thân nhân, nên đi tìm những người kia vì lão bản bảo thủ, mà không phải ở chỗ này tổn thương lão bản. Ngươi có biết hay không thương thế của hắn đến cỡ nào nghiêm trọng. Giáo Hoàng Toàn Thành? Bảy đại thiên sứ trưởng cái nào?" Lam Khuynh lạnh lùng nói. Lam Tuyệt nhìn hắn một cái, Mị Cạ lại có chút tò mò mà nói, "Ngươi như thế nào không đoán là Giáo Hoàng?" Lam Khuynh lãnh đạm mà nói, "Nếu như là Giáo Hoàng, hắn mang theo mấy người các ngươi, liền không về được." Nếu như là chính bản thân hắn, còn có thể chạy trốn rồi. Nhưng hắn cái kia không quả quyết tính cách, ta hiểu rất rõ rồi. Ngươi nói ai không quả quyết?" Khả Nhi cả giận nói. Lam Khuynh lại để ý đều không để ý nàng, tiến lên vài bước, đi vào Lam Tuyệt trước người. Khoát tay, hướng hắn chụp tới. Khả Nhi quét ngang thân, muốn ngăn tại Lam Tuyệt trước người. Nhưng bốn cố cường thế khí lưu bỗng nhiên từ Lam Khuynh trên người bắn ra mà ra. Bốn đạo thanh quang trong không khí chỉ là một cái thoáng, liên thiết cắt tại Lam Tuyệt trung quanh thân thể. Chói hai kêu to âm thanh trong không khí vang lên, không khí lại bị cứng rắn vạch tìm tỏi bốn đạo khe hở đang muốn tiến lên tứ nữ đều là hoảng sợ biến sắc, thân thể trì trệ, mà lúc này Lam Khuynh tay cũng đã bắt được Lam Tuyệt trước mặt, cầm hắn tay trái mảnh khỏe. không có việc gì, Lam Tuyệt hướng tứ nữ nói ra. Sau một lát, Lam Khuynh buông tay ra, lạnh lùng nói, quay về người chỗ đó. Ân. Lam Tuyệt lên tiếng, hướng phía rẻ ở tiệm Châu Đáo Phương hướng đi đến. Tứ nữ theo ở phía sau, đều có chút sở không rõ ý nghĩ. Các người đêm nay đều đến phía dưới trong tiệm chỗ ở a, ta cùng hắn có mấy lời muốn nói. Lam Tuyệt đột nhiên dừng bước lại, đối với rẻ ở tứ thị nói ra, lão bản. Mị cả có chút trần chờ kêu lên. Chúng ta đi thôi. Tu Tu kéo một phát nàng, hướng phía bên cạnh dùng trung thang máy phương hướng đi đến. Mị Cà, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi lúc này mới hiểu ý. Đưa mắt nhìn tứ nữ sau khi rời đi. Lam Việt lúc này mới một lần nữa hướng phía rẻ ở tiệm Châu Đáo phương hướng mà đi. Tu Tu, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Tên kia là ai? Mới đi đến bên cạnh thang máy bên cạnh, Mị Cà liền không nhịn được hướng Tu Tu hỏi. Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Tu Tu nói, đó là đại thiếu gia. Thiếu gia thân Cà thiếu gia chính là lão bản, các ngươi đã tới về sau, hắn mới không cho ta gọi hắn thiếu gia đấy. lâm quả quả trong mắt bắt quái chi hỏa hừng hực tiêu đốt, lão bản ca ca thật là lợi hại a. vừa rồi cái kia lập tức tan vỡ không gian năng lực thật mạnh, ta thiếu chút nữa đụng vào. xem ra lão bản thật là có bối cảnh người a. bọn hắn nếu là huynh đệ, người kia đã đến về sau tại sao phải đánh lão bản? lão bản trong nhà vậy là cái gì người a? tu tu khó xử lắc đầu, nói, ta không thể nói. lão bản trong nhà tình huống ta cái gì cũng không thể nói. bất quá, có chút có thể nói cho các ngươi biết các ngươi nên nghe nói qua bốn thần quân a cùng lão bản nổi danh còn có ba đại thần quân. khả nhi nói, chúng ta nhận thức lão bản thời điểm, cũng chỉ biết hắn là bốn thần quân trong Zeus, ngươi sẽ không nói cho ta biết, vừa rồi người kia cũng là bốn thần quân một trong a. bốn thần quân hẳn là tơ rô mẹ tơ hades, Zeus cùng Ổ xây đồn, phân biệt dùng hy lạp thần cách trong một vị cường đại thần cách mệnh danh. cái kia vừa rồi là vị nào? tu tu thấp giọng nói, chính là nổi danh nhất vị kia. lâm quả quả thúc ra, nói, tứ đại thần quân đứng đầu, an luân quân thần, trí tuệ chi thần tơ rô mẹ Tu tu gật đầu a lâm quả quả đột nhiên hét lên một tiếng đem mặt khác ba nữ giật nảy mình Mị Mì cạ cả, cả giận nói ngươi làm gì lâm quả quả phấn khởi mà nói tớ dỗ mẹ tờ dật có từng đã là ta thần tượng a ta vừa theo lão bản thời điểm còn hỏi qua lão bản lúc nào có thể dẫn ta đi gặp thấy hắn đâu lão bản lúc ấy cái gì cũng chưa nói Nguyên lai tớ dỗ mẹ tờ dật dĩ nhiên là lão bản thân cạ cạ đây quả thực là quá sức lực phát nổ hoa sở giỏi quá a thật muốn đi nhìn lại một chút hắn khả nhi sắc mặt nhưng có chút tâm trầm lạnh lùng nói an luân quân thần thật là uy phong sao, lâm quả quả sừng sốt một chút, ngươi làm gì thế a? mị cả hướng lâm quả quả đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lâm quả quả cái này mới phản ứng tới, ngậm miệng không nói. khả nhi sắc mặt liền thay đổi về sau, đột nhiên giữ chặt lâm quả quả cánh tay, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta lại nghĩ tới sự tình trước kia rồi, ta không phải cố ý ta không nên như vậy, từ khi đi theo rồi lão bản về sau, ta cũng không phải là chỗ đó người, nơi đây mới là nhà của ta. lâm quả quả chặn lại nói, là ta không tốt mới đúng, ta đã quên ngươi tới từ bắc minh, thật có lỗi a, khả nhi. Mị cả cười nói: "Đi thôi, nói bắt quái cũng đến địa bàn của chúng ta rồi hay nói. Lại nơi đây nói không chừng đã bị ai nghe lén rồi." Một bên nói qua, nàng nhấn rồi thang máy. Lâm Quả Quả cười hắc hắc nói: "Các ngươi nói, kế toán viên cao cấp tên kia quay về có tới không? Ta đoán chừng một lát hắn vẫn về không được đâu. Ai bảo T12 không chung phi xa chỉ có thể ngồi tối đa 5 người, hắn chỉ có thể lựa chọn giao thông công cộng công cụ." Nghĩ tới hắn bị chúng ta vứt bỏ lúc ấy khiu dạng, ta đã nghĩ cười, hặc hặc. "Dễ ở tiệm châu nấu." Đinh linh linh. Mở cửa, chuông cửa tự nhiên vang lên. Bởi vì không có mở đèn, trong cửa hàng ánh sáng rất ám. Lam Tuyệt cũng không có mở đèn ý tứ, chẳng qua là vào trong đi đến, đến bên trong, gian, mới mở đèn lên. Lam Quynh yên lặng đi theo phía sau hắn, huynh đệ hai người mãi cho đến rồi nội thất bên trong. Tại trên ghế salon ngồi xuống, Lam Tuyệt biểu lộ thoáng buông lỏng vài phần, Lam Quynh thì đứng ở hắn đối diện, hai tay khoanh ở trước ngực. Người tìm đến ta làm gì? Lam Tuyệt lãnh đạo mà hỏi. Lam Quynh nói, không làm gì? Lam Tuyệt trầm mặc. Nói đi, nữ hải tử kia là chuyện gì xảy ra? Giáo hoàng tòa thành vì đối phó nàng sẽ điều động đại thiên sứ trưởng cái này mặt tồn tại, vậy nhất định biết nàng là cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Lam Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nói, ngươi vì cái gì nhất định phải quản chuyện của ta? Ngươi nên cách ta rất xa. Bởi vì, ta là ca của ngươi. Chương 97, Lam Khuynh Lam Tuyệt. Bởi vì, ta là ca của ngươi. Đơn giản mấy chữ, lại trùng kích Lam Tuyệt mạnh ngơ. Nói như vậy lời nói, hắn vẫn là lần đầu tiên từ Lam Khuynh trong miệng nghe được, đáy mắt lập tức hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mị Cạ là Hắc Ám tỏa thành người, Sạ tản chi nữ. Tương lai Hắc Ám tỏa thành người thừa kế. Trong cơ thể nàng, cất giấu Sạ tản thức tỉnh lực lượng, hơn nữa là các thời kỳ Sạ tản mạnh nhất thức tỉnh chi lực. Nếu như không thêm vào áp chế, tương lai sẽ ra vấn đề lớn. Giáo Hoàng tòa thành đều muốn hủy diệt nàng, Hắc Ám tỏa thành muốn lợi dụng nàng, làm cho nàng triệt để mất đi tự mình, trở thành tràn ngập hủy diệt cùng máu tanh Sạ Tạn chuyển thế. Nhưng Mị Cạ thiên tính thiện lương, trong người Sạ tản chi lực sắp thức tỉnh thời điểm đột nhiên thanh tỉnh lại, lặng lẽ từ Hắc Ám tỏa thành trong chạy trốn. Về sau, nàng gặp ta Ta cứu được nàng, giúp nàng áp chế xạ tàn lực lượng, mang nàng đến nơi này. Chỉ cần nàng không sử dụng cái kia bộ phận lực lượng, xạ tàn cũng sẽ không thức tỉnh, sẽ một mực ngủ say xuống dưới. Trước đây không lâu, bởi vì một sự kiện, ta bại lộ thân phận. Giáo hoàng tòa thành người dẫn ta đi rồi toé loạn tinh vực, chiến đấu thiên sứ Michael, cáo tử thiên sứ Gabriel, chí thiên sứ Uler, trị liệu thiên sứ giả Phổ, bốn gã đại thiên sứ trưởng đã bấy. May mắn tiểu nguyện sớm nhắc nhở vào ta, để cho ta kịp phản ứng, đánh đòn phủ đầu. Nói cách khác, chỉ sợ cũng thật sự không về được. Cái này là sự tình nguyên vẹn trải qua. Lam Tuyệt dùng thập phần đơn giản phương thức trả lời Lam Khuynh nghi vấn. Nghe hắn mà nói, Lam Khuynh lâm vào ngắn ngủi trong suy tư. Một lát sau, hắn mở đầu, nhìn về phía Lam Tuyệt, ngươi đã quyết định phải giúp nàng đến cùng. Lam Tuyệt thản nhiên nói, ta chuyện quyết định lúc nào sửa đổi qua. Lam Khuynh nhẹ gật đầu, nói, tốt. Ngươi đã quyết định, vậy đi làm đi. Chuyện này, ngươi không muốn lại đi tìm giáo hoàng tòa thành người, cũng không muốn hướng Thiên Hỏa Đại Đạo người nói cái gì. Ta nghĩ, Thiên Hỏa Đại Đạo đã đã biết. Hơn nữa, chúng ta hoa minh thiên hỏa đại đạo luôn luôn rất bao che khuyết điểm bọn hắn sẽ xử lý từ giờ trở đi ngươi không muốn ly khai thiên hỏa tinh có thiên hỏa đại đạo ở chỗ này coi như là giáo hoàng cùng xạ tản bản nhân cũng không dám đơn giản đến đây dùng lực lượng của ngươi tự bảo vệ mình đủ để cái cô nương kia cũng làm cho nàng không muốn ly khai thiên hỏa đại đạo lam tuyệt trong mắt hiện lên một vòng hắn ý hai mắt híp lại không biết suy nghĩ cái gì trong phòng bầu không khí cũng trở nên trầm mặt xuống lam quỳnh nói thương thế của ngươi rất nghiêm trọng tạm thời không muốn cử động nữa dùng dị năng bằng không thì sẽ gần một bước chuyển biến xấu Ít nhất cần 3 tháng mới có thể khôi phục bình thường. Lam Tuyệt không có lên tiếng. Lam Khuynh đáy mắt hiện lên một tia do dự, có muốn hay không ta lưu lại. Lam Tuyệt sững sờ, lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ngươi có thời gian. Lam Khuynh không do dự, nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt mỉm mai cười, chúng ta an luân quân thần, lúc nào có thời gian rồi. Ngươi đi đi, tự chính mình có thể xử lý tốt. Lam Khuynh nhìn xem Lam Tuyệt, không có nói cái gì nữa, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Đinh linh linh. Cửa tiếng chuông vang lên, Lam Khuynh đã ra rẽ ở tiệm châu nấu. Ngồi ở trên ghế salon, một vòng vẻ thống khổ từ Lam Tuyệt đấy mắt chợt lóe lên, thì thào tự đủ, "Ca." Đóng ký rẻ ở tiệm châu báo đại môn, Lam Khuynh cũng không có đi xa, mà là dựa ở ngoài cửa bảo thạch màu lam trên bức tường, nhìn lên bầu trời. Tích tích. Sợ tạc thông tin dụng cụ vang lên. "Lam Khuynh chuyển được. Tướng quân, ngài lúc nào trở về?" Một cái có chút vội vàng thanh âm vang lên. "Trong nhà của ta có chút việc, tạm thời không thể trở về." Lam Khuynh thẳng nhiên nói. "Thế nhưng là, tướng quân, nửa tháng nữa, khảo sát đoàn người muốn đã đến. Ngài có thể gấp trở về sao?" Cái thanh âm kia trở nên gấp hơn cắt vài phần. Chỉ sợ không được. Ngươi đã nói ta xin nghỉ a. Lam Khuynh mặt không biểu tình nói. Thế nhưng là quan hệ này đến ngài tấn chức a, tướng quân, ngài. Lam Khuynh dập máy liên hệ trong đầu quanh quẩn đấy, nhưng là ba năm trước đây cái kia vội vàng thông tin. Ca, giống như có chút không đúng. Hẹ dạ gặp nguy hiểm, ngươi khoảng cách nàng chỗ đó gần nhất, ngươi đi cứu cứu nàng. Ca, nhiệm vụ của ngươi thật trọng yếu như vậy sao? Hẹ dạ là ngươi đệ muội a. Van cầu ngươi cứu cứu nàng. Ca, thực xin lỗi, a tuyệt. Một vòng đắng chát từ Lam Khuynh khỏe miệng lướt qua. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thanh Thúy thanh âm tại cách đó không xa vang lên, ngân quang lóe lên, Lam Khuynh bên người đã thêm một người. Lam Khuynh lườm nắng liếc, "Ngươi đã tại đây phụ cận đã lâu rồi, không cần giả dạng làm tình cờ gặp bộ dạng. Ngươi có mục đích gì?" Ám Lưu bị hắn nói chỉ trệ, "Ngươi có thuốc lá không?" Lam Khuynh nhàn nhạt mà hỏi. "Hả?" Ám Lưu sững sờ, "Ngươi không phải nói không thể để cho bất kỳ vật gì ảnh hưởng phán đoán của ngươi sao?" Lam nói, "Ta bây giờ không phải là tướng quân. Ngươi chờ một chút." Ám Lưu quay người quang hướng trong bóng tối. Mấy phút đồng hồ sau, một bao thuốc lá, một điểm khói khí xuất hiện ở Lam Khuynh trước mặt. Mở ra thuốc lá, ở phía dưới nhẹ nhàng bắn ra, một cây lập tức nhảy ra, Lam Khuynh đem nó đặt ở trên mũi nghe nghe, trong mắt hiện lên một tia buồn vô cớ, còn nhớ rõ sao? Năm đó ta 18 tuổi, ngươi 15 tuổi, chúng ta bởi vì tò mò, vụ trộm ngồi sổm trong bụi cây hút thuốc. Tốt sặc, chúng ta một mực ho khan, kết quả hắn đã đến. Chúng ta đều bị đánh một trận. Hả? Ám Lưu Nghi hoặc nhìn hắn, hoàn toàn không rõ, hắn đang nói cái gì? Lam Khuynh đốt lên thuốc lá, hít sâu một cái, lập tức, hắn dùng lực ho khan, khục khục, khục khục. Bởi vì kịch liệt ho khan, hắn thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra. Có thể ánh mắt của hắn lại tựa hồ như là ở cười. Ám Lưu đột nhiên cảm thấy, lòng của mình dường như lập tức bị nhéo gần tựa như một loại chưa bao giờ có đủ cảm giác tựa như dòng điện bình thường xẹt qua thân thể. Ngươi không sao chứ? Lam Khuynh một bên ho khan, một bên lại dùng lực hít một hơi. Đinh Linh Linh, ở tiệm châu báo đại môn mở ra, Lam Tuyệt hai tay chọc vào túi, từ bên trong đi ra. Đi đến Lam Khuynh bên người. Đã nắm trong tay hắn thuốc lá, Đồng Dạng bắn ra một cây, ngậm lên môi đốt lên. Lam Khuynh ngồi xổm xuống, Lam Tuyệt cũng ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống. Đồng Dạng hít sâu lấy vậy bọn họ tuyệt không ngứa thích thuốc lá, đồng thời kịch liệt ho khan. Ám Lưu Nơ ngác nhìn bọn hắn, trong đầu phản ứng đầu tiên là, cái này hai người đầu gốc có bị bệnh không? Kế tiếp cảm giác là, mình ở nơi đây, tựa hồ là dư thừa. Ngân quang lập lòe, nàng đã lặng yên dung nhập trong bóng tối. Một điếu thuốc, rất nhanh hút xong. Lam Khuynh ho khan sắc mặt có chút tái nhợt, Lam Tuyệt so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Nếu như có thể trở lại trước kia hẳn là tốt." Lam Tuyệt đắng chắc nói. Lam Khuynh khỏe miệng nhộn nhạo lên vẻ mỉm cười, "Trước kia, hối hận là một loại ngu xuẩn nhất hành vi, ngươi biết không?" Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi vĩnh viễn đều là như vậy sự thật." Lam Khuynh thản nhiên nói, "Đây không phải sự thật, mà là không đi suy nghĩ vô vị sự tình." Lam Tuyệt nói, "Cùng ta vào đi thôi." Lam Khuynh lắc đầu, "Không, ta cảm thấy ngồi sồn nơi đây rất thoải mái. Với ta mà nói, có thể làm cho đại não chạy xe không cơ hội không nhiều lắm, hơn nữa, nơi đây không khí rất thoải mái." Lam Tuyệt khuôn mặt lạnh lẽo Đứng người lên, hai tay cắm ở túi quần trong túi áo, "Tùy ngươi." Nói xong, hắn liền hướng phía rẽ ở tiệm châu náo đại môn đi đến. Đinh linh linh. Lam Tuyệt đẩy cửa ra, nhưng ánh mắt của hắn lại một lần nữa chuyển hướng Lam Khuynh. "Ta cho tới bây giờ đều không có trách ngươi, cho tới bây giờ đều không có. Ta quái gì đấy, chỉ là của ta chính mình. Ngày mai ngươi trở về đi đi. Ta đã thông tri ạ gì?" Hắn nói hắn trở về. "Hơn nữa, bên cạnh ta còn có Tu Tu các nàng, không có việc gì." "Hả?" Lam Khuynh ngồi xổm chỗ đó, quay đầu nhìn về phía hắn. Lam Tuyệt trên mặt lạnh như băng đột nhiên biến mất, ta nghĩ có một cái trung tướng ca, ca. như vậy ta sẽ cảm thấy tự hào. Con có, ta gần nhất giống như muốn đột phá. Đừng để cho ta đuổi theo ngươi. Bằng không thì, ta sẽ giống như trước ngươi đánh ta, như vậy đánh ngươi. Môn Quan, Lam Tuyệt biến mất. Lam Khuynh ngồi xổm chỗ đó, trọn vẹn ngốc trệ hồi lâu, sau đó lại rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, đốt lên. Cổ tay du lên, lại làm một cây nhang khói bắn ra, nhưng lúc này đây, nhưng là bay về phía phương xa, bay về phía trong bóng tối. Không muốn tại đó nhìn lén, theo giúp ta hút điếu thuốc. Ám Lưu bắt lấy thuốc lá, chậm rãi đi trở về đến bên cạnh hắn, ngồi sồn xuống, cầm qua cái bật lửa, đốt lên. Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy sẽ rất đả kích một người tự tin. Lam khuynh mỉm cười, lắc đầu, nói: Không, có chuyện gì đâu. Hắn từ nhỏ chính là bị ta đây sao đả kích tới? Ám Lưu chân mày lá Lưu đừng đấy. Ta nói chính là ta. Sáng sớm, Lam Tuyệt thay đổi một thân sạch sẽ y phục, màu cà phê áo sơ mi, màu trắng âu phục, màu trắng cà vạn, đem chính mình quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Bữa sáng là tu tu vì hắn chuẩn bị, rất phong phú. Lão bản. Đại thiếu gia rời đi. Tu Tu thấp giọng hỏi. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Sáng sớm thời điểm đi." Tu Tu tựa hồ là nhẹ nhàng tở ra, "Ngài cùng đại thiếu gia." Lam Tuyệt lườm nàng liếc, Tu Tu lập tức đã ngừng lại trong miệng lời nói, "Ta hôm nay muốn đi học viện, ly khai nhiều ngày như vậy, sẽ không đi, chỉ sợ cũng cũng bị đã khai trừ." Tu Tu trong lòng căng thẳng, "Ngài muốn ly khai Thiên Hỏa Đại Đạo." "Thế nhưng là, thân thể của ngài?" Lam Tuyệt mỉm cười lắc đầu, "Ta không có yếu ớt như vậy. Nơi này là Thiên Hỏa Tinh, Thiên Hỏa Thành." Tu Tu phảng phất là lấy hết dũng khí, nói, "Ta đây cùng ngài đi đi." Lam Tuyệt Bật cười nói, ngươi thực đã cho ta yếu ớt như vậy sao? Giơ tay lên, một vòng màu lam điện quang tại đầu ngón tay lập lòe. Yên Tâm đi, ta không có việc gì, ta còn muốn bảo hộ các ngươi những thứ này tiểu nha đầu đâu. Chúng ta tiệm châu đáo nhiều ngày như vậy không có mở cửa rồi, các ngươi hảo hảo tổ chức. Ta đi thôi. Đi ra rẹ ở tiệm châu đáo, Lam Tuyệt cũng không có tại trước tiên ly khai, mà là đứng ở cửa ra vào, nhìn về phía bên cạnh. Chỗ đó có một đống tàn thuốc mà, trong không khí tựa hồ vẫn tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc lá mà, một vòng bay lên vui vẻ tiếp theo xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt. Lần này Tựa hồ là ta thắng. Từ nhỏ đến lớn, đây là đệ nhất hồi a. Bay lên tiêu sái gia thiên hỏa đại đạo, bay lên bước lên xe đạp, lại bay lên hướng phía Hoa Minh Quốc gia học viện phương hướng mà đi. Ánh mặt trời sáng rỡ, đem chính mình hương vị rơi tại đây bay lên thanh niên trên người, để lại cái kia một vòng tươi mát cùng ấm áp. Chương 98, trả phép quay về học viện. Lắc lắc màu hồng phân tóc, Kim Đào rung đùi đắc ý hướng phía học viện đại môn đi đến. Ai, làm lão sư cũng không biết lúc nào lại đến học viện, làm sao lại lên một tiết học, liền cũng không thấy nữa bóng người nữa nha. Nghĩ tới đây, Kim Đào liền có chút buồn bực ngày đó bị bạo đánh một trận về sau, Kim Đào bị đánh thối khổ, thế cho nên ngày thứ hai vẫn xin nghỉ một ngày. Hắn cắn răng không có đi bệnh viện nhìn, cũng không để ý tới người nhà chất vấn. Nói đến thật sự là thần kỳ, đợi qua vài ngày nữa, trên người vết thương dần dần tốt về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình dị năng tựa hồ thật sự có một ít biến hóa. Nếu như nói, trước kia chính mình cổ hóa gen tiên phú đầu có thể làm cho mình có được một cái cho nhận lực công kích, vậy bây giờ tối thiểu cũng là trung hoa nông thôn khuyến trình độ, tiến bộ đó là tương đối lớn a. Dị năng cái này tiến bước, Kim Đào tự nhiên cũng liền không cảm thấy thân thể đau đớn ngược lại có chút đang mong đợi tiếp theo lão sư dạy bảo. Thế nhưng là hắn lại đi tìm làm tuyệt thời điểm, nhưng từ tỷ tỷ chỗ đó đã nhận được làm lão sư xin nghỉ phép tin tức. Lúc này mới lên một lần khóa muốn xin nghỉ. Lão sư, ngài thật đúng là tùy hứng a. Về sau mỗi ngày hắn đều đi chọn tu khóa lầu dạy học bên kia xem một chút, cũng rốt cuộc không có đụng phải vị kia làm lão sư. Nhưng những ngày này Kim Đảo tại học viện học tập tiến bộ nhưng là không nhỏ, có lẽ là sinh hoạt phẩm vị khóa đệ nhất tiết học làm ra một ít tác dụng, cũng có lẽ là bởi vì dị năng tiến hóa lại để cho hắn ở đây cơ giáp điều khiển trên có rồi rõ ràng tiến bộ. Thay đổi một cách vô chi vô giác gian, kim đào trong nội tâm lặng yên hơn nhiều một loại gọi tự tin đồ vẩn, tuy rằng chỉ có như vậy vài tia, nhưng cùng trước kia so sánh với, người bên cạnh đều có chút kinh ngạc cảm giác được trên người hắn. Biến hóa? Đinh linh linh. Tiếng trung đột nhiên tại phủ cận vang lên, dọa chính nhất vừa đi một bên lăng thần kim đào nhảy dựng. "Là cái kia không có mắt, ồ, lão sư." Hắn mới vừa nhảy chân muôn mắng, lại chứng kiến Lam Tuyệt cưỡi xe đạp bên trên, một chân chỉ xuống đất, ngừng lại. Đang nhìn từ trên xuống dưới hắn. "Ân." Lam Tuyệt lên tiếng. "Lão sư?" lão sư ngài đã tới. Kim Đào lập tức phấn khởi xuống tới, nếu như không phải là Lam Tuyệt kịp thời giơ tay lên để lại bờ vai của hắn, hắn chỉ sợ cũng ôm vào đi. Tại sao ngươi? Lam Tuyệt tức giận nói. Kim Đào nói, lão sư, ta là ngài học sinh nhị cậu A. Ngài không biết ta. Lam Tuyệt nói, đương nhiên nhận thức, không phải là lần trước bị ta đánh cùng đầu heo tựa như tiểu tử kia sao. Kim Đào đem đầu dao động cùng bói lăng chống tựa như, không, không. Bị ngài đánh như đầu heo người không phải là ta, là đường bản tử. Ta bị ngài đánh nhiều lắm là như đầu chó. Lam Tuyệt khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, ngươi liền như vậy nguyện ý làm con chó. Kim Đào cười hắc hắc, nói, làm con chó có cái gì không tốt đấy? Chó trung thành, nhanh nhẹn, cường đại, giỏi về chạy trốn, hiếu giác linh mẫn, là nhân loại tốt nhất đồng bạn. Ta dị năng chính là cầu hóa, nào có chính mình ghét bỏ chính mình hay sao? Lam Tuyệt không nghĩ tới hắn lại có thể nói ra như vậy một phen lời nói, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi ngăn lại ta làm cái gì? Lam Tuyệt nói, lại để cho ngài đánh ta a. Ngài cũng không biết, từ lần trước ngài đánh ta về sau, ta dị năng đó là đột nhiên tăng mạnh. Ngay chụp lấy đánh ta đi, dị năng tiến hóa cảm giác quá sung sướng. Lam tuyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi phải là muốn cho toàn bộ học viện cũng biết, ngươi cứ tiếp tục kéo cuống hằng hô. Kim đào xưng sở, lúc này mới phát hiện trung quanh có rất nhiều đang tại chuẩn bị tiến vào học viện các học viên, đều nghi hoặc nhìn phương hướng của hắn. Trong nội tâm dùng mình, Kim đào vội vàng hạ giọng tiến đến Lam tuyệt bên người, thấp giọng nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Lão sư ngài yên tâm, đây là chúng ta thầy trò ở giữa bí mật, tuyệt không khiến người khác biết. Vậy ngài nhìn, lúc nào ngài lại đánh ta? Lam tuyệt cười nói, còn có đến thăm muốn bị đánh đấy. Giữa trưa a, ta hôm nay tới trước học viện báo cáo, trả phép Còn có, người đi đem đường tiếu tiểu tử kia tìm đến Giữa trưa cơm nước xong xuôi tới tìm ta, à, không Các người hay là trước chờ ăn cơm, bằng không thì ăn cũng là ăn chùa Trực tiếp đến tự chọn môn học khóa lầu dạy học đằng sau cái kia cái sân cỏ chờ ta Hào la, Kim Đào vui mừng quá đỗi, đáp ứng một tiếng, hoan hô chạy Nhìn xem bóng lưng của hắn, Lam Tuyệt không khỏi có chút bất đắc dĩ Thẳng thắn nói, trong lòng của hắn thật đúng là chưa nghĩ tới muốn thu qua cái gì đồ đệ ngày đó chẳng qua là bị Đường Tiếu cái kia hèn mọn bị ủi mập mạp cho đã kích thích thoáng một phát, lúc này mới đánh Đường Tiếu một trận, dùng thân phận của hắn, tự nhiên không phải là tùy tiện đánh một học sinh, dùng bản thân lôi điện dị năng thuận tiện đã kích thích thoáng một phát Đường Tiếu gen thiên phú, cho hắn một điểm chỗ tốt, lại để cho cái kia ngừng đánh cũng không tính khổ sở buồn phí. Về phần kim nào cũng không biết nên nói hắn vận khí tốt, hay vẫn là không tốt? Vừa vận vừa gặp còn có Lam tuyệt liền thuận tay đem hắn cũng đánh một trận, đương nhiên chỗ tốt này cũng là đồng dạng cho. Không nghĩ tới hôm nay còn chưa tới cửa học viện liền đụng với tiểu tử này, hơn nữa gia hỏa này ăn vào ngon ngọt về sau, thật đúng là biết đả xả tùy côn bên trên, vẫn cuốn lên đã đến. Đơn nhìn từ điểm này, hắn ngược lại là cũng coi như được với thông minh. Chẳng lẽ nói thật muốn thu hai cái đồ đệ? Thế nhưng là mình coi như là muốn thu đồ đệ, cũng không phải thu như vậy hai cái hiếm thấy à? Một cái nguyện ý làm con chó, một cái hèn mọn bỉ ổi không giống bộ dạng. Được rồi, quay đầu lại rồi nói sau. Hôm nay đem bọn họ đánh hung ác một điểm, có lẽ lần sau liền không đã đến. Hoa Minh Quốc gia học viện, phòng giáo dục. Nhìn xem trước mặt một thân màu trắng âu phục, nhẹ nhàng khoan khoái anh tuấn thanh niên. Ngũ quân nghị ngồi lạnh trên khuôn mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lam lão sư, ngươi cuối cùng là đã trở về. Lam tuyệt có chút xin lỗi nói, ngũ chủ nhiệm, thật sự là thật có lỗi, vừa mới tới làm muốn xin nghỉ. Chẳng qua là trước đúng là có một số việc, hiện tại đã xử lý xong rồi, người xem, ta lúc nào thuận tiện trở về đi học. Ngũ quân nghị nói, tự nhiên là lập tức. Bất quá, ngươi tháng trước tiền lương bởi vì ngươi xin nghỉ phép nguyên nhân cũng chưa có, các ngươi tự chọn môn học khóa lão sư là không có cơ bản tiền lương. A, tốt. Lam tuyệt đáp ứng một tiếng. Không có bị khai trừ ra học viện, trong lòng của hắn rõ ràng còn có như vậy một tia mừng thầm. Ngũ Quân Nghĩ nói, lần trước nghe rồi Lam Lão sư khóa, khiến người tỉnh ngộ a. Lam Lão sư, ngươi đang ở đây dẫn đạo học sinh phương diện, quả thật có lấy được trời ưu ái ưu thế, liền tâm tình của ta đều không tự chủ bị ngươi kéo. Ngươi xem, ta chuyên môn tại học viện bên này cho ngươi mở một môn giáo dục đạo đức và nhân phẩm khóa như thế nào đây? Cho ngươi chuyên môn đến dạy bảo các học viên phẩm đức. Đãi ngộ nếu so với ngươi đang ở đây tự chọn môn học khóa bên kia giỏi hơn nhiều. Nếu như hiệu quả tốt, ta sẽ dốc lòng cầu học viện đệ trình. Trong trong 3 năm cho ngươi chuyển chính thức thành chính giáo sư. A. Lam Tuyệt không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, vội vàng lắc đầu liên tục, nói, "Không, không cần. Ngũ chủ nhiệm, ta trong bụng mặt hàng có hạn, cũng không thể dạy hư học sinh a. Ta am hiểu hơn đấy, vẫn còn là cá nhân thưởng thức phương diện. Hay vẫn là tiếp tục dạy cuộc sống của ta phẩm vị khóa a?" Ngũ Quân Nghị vẻ mặt tiếp nuối mà nói, "Vậy tạm thời trước như vậy đi. Ngày đó ngươi có chui lên lớp về sau, hầu như đã nhận được cùng khóa học viên nhất trí khen ngợi, cũng không có thiếu đệ tử hy vọng có thể tới chọn tu ngươi cái này sinh hoạt phẩm bị khóa." Ngươi nếu như chuẩn bị xong mà nói, ngày mai sẽ tiếp tục bắt đầu đi học, ta sẽ để cho học viện quảng bá bên kia thông chi tất cả đệ tử. Về sau, ngươi liền mỗi tuần bên trên hai tiết học. Nếu như hiệu quả xác thực rất tốt, đối với đệ tử lại trợ giúp lớn hơn mà nói, ta sẽ cân nhắc, về sau đem ngươi tự chọn môn học khóa chuyển thành chính khóa. Tốt, cảm ơn ngũ chủ nhiệm. Lam tuyệt vội vàng đáp ứng một tiếng. Trên thực tế tại nhưng trong lòng thì âm thầm nhắc tới, ngài cũng đừng cho ta chuyển thành chính khóa. Một tuần hai lần khóa, cái này đã so với trong dự liệu muốn hơn nhiều. Nói rõ hết Lam tuyệt về sau. Ngũ Quân Nghị để cho hắn đã đi ra, với tư cách thầy chủ nhiệm, hắn nhiều sự tình vô cùng. Tuy rằng thật thường thức người trẻ tuổi này đấy, nhưng đối với Hoa Minh Quốc gia học viện mà nói, cơ giáp tương quan đầu để nghiên cứu mới là trọng yếu nhất. Ra phòng giáo dục, Lam Tuyệt đưa tay nhìn thoáng qua chính mình sở tạt thông tin dụng cụ, thoáng do dự một chút về sau, mới phát ra một cái tin tức: "Ta đã trở về." Tích. Đang tại chăm chú nghe giảng Chu Thiên Lâm cảm nhận được trên cổ tay sở tạt thông tin dụng cụ có chút chấn động, hơn nữa phát ra một điểm thanh âm rất nhỏ. Theo bản năng nhìn lướt qua, vừa vận chứng kiến cái kia bốn chữ Thân thể mềm mại có chút chấn động, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh, cái này một vòng kinh hỉ đã bị phấn nứt thay thế. Quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục đi học. Vài giây sau, ánh mắt của nàng rồi lại không tự giác một lần nữa về tới cổ tay của mình, cặp môi đỏ mọng thoáng mân mê, sau đó lại khôi phục bình thường. Một vòng xấu xa vui vẻ tại khỏe miệng nàng chợt lóe lên rồi biến mất. Nhanh chóng nhấn sở tạt thông tin dụng cụ, trở về một cái tin tức. Tích. Ta có phiền toái, hơn nữa cái này phiền toái hay vẫn là ngươi mang đến đấy. Ngươi bây giờ lập tức đến quốc sĩ lớp bên này tiếp ta. Ta còn có 20 phút tan học. Hả? nhìn Chu Thiên Lâm gửi tới tin tức, Lam Tuyệt không khỏi hơi sững sờ. Nàng có phiền thoái? Hay vẫn là ta mang đến hay sao? Trong nội tâm bỗng nhiên dùng mình, chẳng lẽ là giáo hoàng tòa thành người? Một tiếng lệnh như băng hàn ý lập tức tại hắn đấy mắt hiện lên. Nhưng mà, rất nhanh cái này một vòng hàn ý liền biến mất. Không, không phải là giáo hoàng tòa thành người. Coi như là giáo hoàng tòa thành, trước cũng chỉ là biết ta tại Thiên hòa Tinh, thậm chí là biết ta tại Thiên hòa Đại Đạo, cũng không rõ ràng ta tại Thiên hỏa Tinh chuyện khác. Hơn nữa, nếu như là giáo hoàng tòa thành người. Chu Thiên Lâm vậy còn có thể nhẹ nhàng như vậy tại học viện đến trường, hẳn là sự tình khác. Ta không thể quan tâm sẽ bị loạn. Ồ, ta tại sao phải quan tâm nàng? Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt không khỏi nhất miệng, nhưng hắn hay vẫn là hướng phía Quốc Sĩ Lớp Phương hướng đi đến, đồng thời lần nữa phát ra một cái tin tức. Hiện tại ngươi không lo lắng ta và ngươi quan hệ trong đó bị ngươi đồng học phát hiện. Chu Thiên Lâm nhìn xem tin tức, mấp máy miệng, trả lời, phiền toái quá lớn, nhất định phải ngươi ra tay. Bằng không thì không giải quyết được. Ta chỉ có thể cố mà làm lại để cho các học sinh biết ta nhận thức ngươi. Ngươi đã nói là ta biểu ca, biểu ca, lam tuyệt vẻ mặt im lặng, ta ở đâu lớn lên giống nàng biểu ca rồi hả? hệ ra cô muội muội này thật đúng là là. điều rồi, biểu ca liền biểu ca a. chương 99, bạo lực nữ thần, quốc sĩ lớp tại viện nghiên cứu sinh cũng là học viện quản lý nghiêm khắc nhất địa phương, nơi đây tụ tập hoa minh quốc gia học viện con cưng của trời, vô luận là vấn đề về an toàn hay vẫn là học tập bầu không khí đều là trọng yếu nhất. bình thường đệ tử là không cho phép tiến vào viện nghiên cứu sinh đấy. lam tuyệt thân phận lão sư ở thời điểm này đã mang lại thật tốt tác dụng. Hỏi rõ ràng rồi Chu Thiên Lâm chỗ lớp vị trí về sau, hắn liền hướng phía bên kia đi tới. Tiến vào viện nghiên cứu sinh chủ giáo học lâu, đi vào tầng 3. Nguyên một đám thẻ bài đảo qua đi, rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình mục tiêu. Bất quá, cũng nhìn thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Quốc sĩ năm thứ hai bốn lớp. Ân, chính là trong chỗ này. Lam Tuyệt tại cửa lớp học dừng bước lại, xem một chút thời gian, còn có không đến 10 phút tan học. Đồng dạng đứng ở quốc sĩ năm thứ hai bốn lớp ngoài cửa trong hành lang đấy, vẫn có một người khác, đó là một gã hơn 20 tuổi anh tuấn thanh niên, tóc vàng mắt màu lam rắn người hơi gầy, bên trái vành thai bên trên mang theo một viên cực lớn kim cương Đông thai, lóe ra chói mắt hào quang. chứng kiến Lam tuyệt tại bên cạnh mình cách đó không xa dừng lại, thanh niên tóc vàng ánh mắt cũng tự nhiên mà vậy đã rơi vào trên người hắn. Lam tuyệt hướng hắn mỉm cười, nhưng ngay tại mỉm cười tiếp theo trong ánh mắt, đột nhiên trên mặt hắn dáng tươi cười cứng lại rồi, bởi vì hắn đã nhận ra trước mắt người này là ai vậy. Lúc trước ở đằng kia trận Long trọng trong hôn lễ, chính mình cũng không chính là tại nơi này người sắp tiếp nhận trước, đem Chu Thiên Lâm từ trong tay hắn cướp đi đấy sao? Nếu ngày đó chính mình không có xuất hiện lời nói hiện tại Chu Thiên Lâm nên đã là người này thế tử. trong lúc nhất thời, Lam Tuyệt lòng có chút ít loạn, nhìn trước mắt người này thanh niên, trong lòng của hắn rất có chút ít không phải là mùi vị. nhưng không biết vì cái gì, tại đây tất cả phức tạp tâm tình ở bên trong, lại chính là không có hối hận cái này hầm nhất. người không có chuyện a? Di chắc nhìn xem ở trước mặt mình sững sờ nam tử, trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc. người này đi phục một thân màu trang lâu phục ngược lại là phong nhã khí đấy, nhưng không phải là học viện đồng phục a? ở trong học viện, không phải là đệ tử đều muốn mặc đồng phục đấy sao? Lam Tuyệt tỉnh lại tới đây, lắc đầu. Nói, ta không sao. Ngươi mạnh khỏe. Ngươi là lão sư. Di chắc hỏi. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, theo Di chắc con mắt nhìn liếc trên người mình y phục, lập tức đã minh bạch hắn hỏi ra những lời này nguyên nhân. Lão sư ngại khỏe. Di chắc rất có lễ phép đứng thẳng thân thể. Ngươi mạnh khỏe. Lam Tuyệt hướng hắn nhẹ gật đầu, trên mặt cũng một lần nữa đã phủ lên mỉm cười. Hắn lại không phải người ngu, không hề nghi ngờ, Chu Thiên Lâm trong miệng phiền thoái, chỉ sợ sẽ là trước mắt vị này rồi ai chẳng qua là, hắn là Tây Minh người, ngày đó lại là chính trị quan hệ thông, ra, bị chính mình phá hư về sau có thể nói đối với hai đại gia tộc đều là cực lớn xỉ nhục, dưới loại tình huống này, hắn làm sao lại lại tới rồi Hoa Minh, vẫn mặc vào Hoa Minh Quốc gia học viện đồng phục, cái này thật sự là có chút quái dị rồi. Di Chắc nói, ngài tới nơi này là tìm người. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta đến tiếp biểu muội ta. Di Chắc mỉm cười nói, nguyên lai ngài biểu muội cũng là ở chỗ này đến trường a. Ta cũng là tới đón người đấy, thiếp thê tử của ta. Thế tử? Không biết vì cái gì, nghe được hai chữ này thời điểm, Lam Tuyệt trong nội tâm lại dâng lên bạo lực xúc động. Đúng vậy a, Thế tử của ta thế nhưng là trong học viện đệ nhất mỹ nữ. Như thế này tan học rồi, người xem lấy xinh đẹp nhất cái kia một cái, chính là nàng rồi. Di chát rào rạt đắc ý nói. A Lam tuyệt lên tiếng. Di chát ra giáo rất tốt, thấy hắn không có nói thêm gì đi nữa ý tứ, cũng liền ngừng nói. Như trước tựa ở trên tường, ánh mắt vẫn luôn rơi vào giáo sư đám bên trên, dường như hắn có thể nhìn thấu đến tình huống bên trong tựa như. Không lâu sau, tan học tiếng chuông vang lên. Nguyên bản yên tĩnh hành lang lập tức trở nên ẩm ý đứng lên. Quốc sĩ năm thứ hai lớp phòng học cửa mở ra, đầu tiên từ bên trong đi ra đấy là một vị lao sư. Đúng là một vị mỹ nữ. Vị lao sư này mặc quần dài màu đen, màu đen nhỏ hưu phục, áo sơ mi trắng, mang theo kính đen, tóc đen cao cao kéo lên. Có thể coi là là như vậy, lần đầu tiên nhìn qua cảm giác cũng nhất định không phải là trang nghiêm túc mục, mà là kinh diễm. Vị này nữ lao sư nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi bộ dạng, tối đa cũng chính là cùng làm tuyệt không sai bị lắm, mắt to cực kỳ tình lệ, càng cường han chính là thân hình của nàng. So sánh với trẻ tuổi tiểu cô nương, nàng càng thêm thành người bộ dạng thu미, trên người mỗi một đạo đường cong đều là như vậy sung mãn, mê người đã gặp nàng, di trát lại theo bản năng hướng lam tuyệt sau lưng né tránh, lại là ngươi, nữ lao sư ánh mắt như đao, trực tiếp chém trúng di trát thân thể, lạnh lùng nói, ta đã không chỉ một lần đã nói, không cho phép ngươi tới quay dối học sinh của ta, xem ra, ngươi là đem lời của ta trở thành gió thoảng bên tai rồi, ta không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nơi này là hoa minh quốc gia học viện, hôm nay đã là lần thứ ba, bởi vì cái gọi là, sự tình bất quá ba, cùng ta đến phòng giáo dục đi một chuyến, một bên nói qua, nàng hoàn toàn đem lam tuyệt trở thành không khí, hai bước đi vào di trát trước mặt. Một tay đã trộm tới di chắt bả vai, di chắt lại càng hoảng sợ, đàm lão sư, ngài đừng nóng nội a, ta không phải là đến quấy rối thiên lâm đấy, ta chỉ là tới tiếp nàng tan học, ta là nàng trưởng phụ. Một bên nói qua, hắn ý đồ đưa tay đi ngăn cản vị tiêu đàm lão sư động tác, nhưng đàm lão sư nhìn như không vui động tác lại cực kỳ lăng lệ ác liệt, di chắt tay còn không có đụng phải nàng, đã bị một cô vô hình khí lưu, đàm lão sư một thanh liền bắt tại trên bả vai hắn, di chắt toàn thân mềm nũng, vậy mà rút cuộc khống chế không được thân thể của mình, ai ai kêu đau, nửa người đều nhức mỏi rồi. Biu a chứng kiến vị này nữ lao sư lam Tuyệt liền không cảm thấy nghĩ tới mỹ cạ vị lao sư này ở phương diện khác cùng mỹ cạ thật là có chút ít giống nhau đàm lao sư lúc này đã xoay người lại lạnh lẽo ánh mắt nhìn hướng lam Tuyệt, ngươi là ai hắn tốt xấu vẫn y phục đồng phục ngươi khen ngược liền đồng phục cũng không xuyên đi với ta phòng giáo dục một bên nói qua nàng tay kia hướng phía lam Tuyệt bắt tới đây a lam Tuyệt cũng không nghĩ tới vị lao sư này liền hỏi cũng không hỏi một câu dĩ nhiên cũng làm ôm nổn hướng về phía chính mình vừa rồi từ đàm lão sư ban đầu bước ra hai bước hắn liền nhìn ra Vị lão sư này thực lực tương đương không tầm thường. Bất quá, vậy cũng chẳng qua là tương đối không tầm thường mà thôi, cùng hắn tự nhiên còn xa xa không có ở đây một cái chụp hành bên trên. Theo bản năng, Lam Tuyệt đưa tay vừa đỡ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn cái này vừa đỡ, tự nhiên là không hề nghi ngờ có thể đem Đàm lão sư tay đẩy ra, thế nhưng là, hắn lại đã quên một sự kiện, hắn hiện tại cũng không phải là dè us, mà là bị thương dè us. Một cỗ cường thế khí lưu từ Đàm lão sư trên tay phát ra, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, cánh tay bị đẩy ra dĩ nhiên là hắn. Hắn đều muốn thúc giục dị năng phát lực thời điểm, nức chấn động nội khổ riêng, dĩ nhiên là không thể thành công. Tiếp theo trong nháy mắt, đàm lão sư tay cũng đã chộp vào bả vai hắn chỗ trên huyệt kiên tỉnh, tê dại cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, lam tuyệt trên mặt biểu lộ cũng lập tức cứng lại rồi. Giờ này khắc này, hắn cảm giác đầu tiên, dĩ nhiên là mới lạ, cũng không phải là sao, thân là từng đã là dòng binh vương, cựu cấp gen thiên phú có được lấy, cường đại thiểm, lôi xong thuộc tính dị năng giả, thậm chí đánh bại giáo hoàng tòa thành bảy đại thiên sứ trưởng chi chiến đấu thiên sứ mai của hắn, lại bị người bắt được. Hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác như vậy nữa a. Hừ. Đàm lão sư hừ lạnh một tiếng, liền như vậy kéo lấy Di Trát cùng Lam Tuyệt, kéo dài lấy hành lang hướng phía xa xa đi đến. Di Trát vẻ mặt vô tội nhìn về phía Lam Tuyệt, Lam Tuyệt bộ mặt cơ bắp thì là một hồi run rẩy. Hắn đều muốn thúc dục dị năng phản kháng, nhưng cái này Đàm lão sư dị năng thực lực cũng là tương đối không kém, bắt được hắn huyệt kiên tỉnh tay thập phần hữu lực, thương thế của hắn lại rất nghiêm trọng, chẳng qua là một chút dùng sức, liền ngũ tạng như lửa đốt. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kéo chó chết sao? Mất mặt quả thực là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ta Âu Fu a, Lam Tuyệt hiện tại chẳng qua là hy vọng chứng kiến người của mình có thể ít một chút. Nhưng mà, hiển nhiên ý nghĩ của hắn là không như mong muốn đấy, một cái phiến giáo sư cửa từ lúc vừa rồi lúc trung tâm học vang lên mở ra, cả trai lẫn gái quốc sĩ các học viên nhao nhao đi ra. Đàm lão sư, Đàm lão sư tốt. Các loại vấn an tiếng vang lên đồng thời, Lam Tuyệt cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trên người mình không biết bị bao nhiêu ánh mắt tò mò nơi ba bọc. Đã xong, cả cả đời tên tuổi anh hùng a. Hắn chỉ có thể nhắm hai mắt lại, Tại trong lòng ai thán, đàm lão sư đối mặt các học viên giấu chấm hỏi, ba, cũng chỉ là có chút gật gật đầu, liền lãnh đạm đi tới. chu Thiên Lâm luôn luôn không thích cùng cái khác đồng học tranh đoạt đi ra ngoài thời gian, cho nên, sau khi tan học nàng luôn đi ở mặt sau cùng. Hắn nên đã đến A, Di Chắt cũng có thể đã đến A không biết hắn nhận thức không nhận ra Di Chắt. Di Chắt là mấy ngày hôm trước vừa mới nhập học đấy, từ nhập học bắt đầu, mỗi ngày đều tìm đến nàng, vẫn một bộ mình là nàng bộ dáng của trợ phu. Thế nhưng là, vô luận từ nghi thức bên trên, pháp lý bên trên mà nói bọn hắn kỳ thật đều là không có bất cứ quan hệ nào đấy. Chu Thiên Lâm cũng thủy chung nhường nhìn hắn, trong lòng hắn, đối với Di Trác bao nhiêu có chút ấy nấy. Về phần cái này ấy nấy chính là cái gì, cũng chỉ có chính nàng mới biết. Ồ, như thế nào cũng không tại. Người đâu? Chu Thiên Lâm ra phòng học cửa, trong nội tâm liền không khỏi có chút kỳ quái. vô luận là Lam tuyệt hay vẫn là Di Trác, vậy mà cũng không tại. Bạo lực nữ thần hôm nay lại trình diễn kéo chó chết tuyệt học rồi. Cái kia hai tên gia hỏa cũng không biết là ở đâu ra, xui xẻo như vậy rồi rủi ro. Đoan Trường hôm nay bạo lực nữ thần tâm tình lại không tốt lắm đâu. Còn đang nghĩ hoặc Chu Thiên Lâm bên thai truyền đến đi ngang qua học viên tiếng nghị luận, bạo lực nữ thần, cái kia tự nhiên là Đàm Lăng Vân lão sư rồi, Đàm Lão sư người rất tốt, chính là tính tình này. Chẳng lẽ nói Di Trát là bị nàng lôi rời đi, cũng thế, Di Trát đã tới tìm mấy lần đều bị nàng gặp được, lần trước liền đã cảnh cáo hắn. Thế nhưng là kéo đi là hai người, không thể nào. Lam Tuyệt cũng bị Đàm Lão sư, một cái sâu sắc dấu chấm hỏi ba, tại Chu Thiên Lâm đấy lòng hiện hiện, làm sao có thể? Lam Tuyệt hắn cường đại như vậy, Đàm Lão sư coi như là càng lợi hại, cũng không phải so với hắn còn lợi hại hơn a? Phòng giáo dục, ngũ chủ nhiệm, hai người này quay dối lớp chúng ta đệ tử, ta xem, bọn hắn cần học viện xử phạt đến cảnh cáo. Đàm Lăng vân lạnh lùng nói. Ồ, làm Lão sư, tại sao là ngươi? Ngươi hôm nay không phải là vừa trở về sao? Tại sao lại đi quay dối học viên? Đàm Lão sư mau bùng ra làm Lão sư. Ngũ quân nghị vẻ mặt kinh ngạc nhìn mới từ chính mình trong ly khai không lâu Lam Tuyệt, Lam Tuyệt cực kỳ bi ai gần chết nhắm hai mắt lại, đã xong. Cả thanh danh a. Chương 100, đồ đệ. Hắn là lão sư. Đàm Lăng Vân vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lam Tuyệt. Ngũ Quân nghị tức giận, "Lăng Vân, ngươi cái này tính cách a. Ngươi chẳng lẽ cũng không có hỏi rõ ràng, sẽ đem Lam lão sư trộm tới rồi. Chạy nhanh bung ra a. Ngươi lớn như vậy lỡ tay, đem Lam lão sư lộng thương rồi làm sao bây giờ?" "Ách, ta không biết." Đàm Lăng Vân buông lòng tay, Lam Tuyệt lập tức té ngã trên đất, đang không có gì năng hộ thể dưới tình huống, đau đến hắn không khỏi kêu lên một tiếng buột bực. "A, thực xin lỗi." Đàm Lăng Vân vội vàng khẽ co eo lại đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Lam Tuyệt lúc này sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Ngươi như thế nào không nói sớm ngươi là lão sư?" Đàm Lăng Vân tinh mâu chợt lên, tức giận hỏi. Lam Tuyệt bi phẫn mà nói, "Ngươi cho ta nói cơ hội sao?" Đàm Lăng Vân nhìn người, lúc này mới nhìn kỹ hướng vị này Lam lão sư, tóc trải ngược cẩn thận tỉ mỉ màu đen tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, một thân màu trắng Âu phục kết hợp vừa phải, chỉ có điều, nhưng bây giờ lộ ra có chút chật vật, không chỉ là trắng Âu phục rất nhiều địa phương cũng cọ lên bạm, cũng nhiều không ít nếp nhăn. Nàng chăm chú nhìn Lam Tuyệt Nghiêm túc nói, với tư cách một gã lao sư, hay vẫn là chúng ta Hoa Minh Quốc gia học viện lao sư, ngươi liền bảo hộ năng lực của mình đều không có, ngươi còn là một nam nhân sao? Lam Tuyệt nhìn xem Đàm Lăng Vân, sắc mặt liền thay đổi, cuối cùng chán nản thở dài, "Được rồi, ngươi thắng." Đàm Lăng Vân khinh thường hừ một tiếng, "Ngũ chủ nhiệm, cái kia ta đi trước. Cái này hệ cơ giáp đệ tử người xem mọi nơi để ý thoáng một phát. Nếu như lần sau lại để cho ta nhìn thấy hắn ngồi trồn hôm chờ tại lớp chúng ta cửa ra vào, đường trách ta đối với hắn không khách khí." Di chát khẽ miệng co giật rồi thoáng một phát, chống đỡ âm thanh nói, Ta chỉ phải đi tìm lão bà của ta, có cái gì sai? Đàm Lăng Vân Vinh vào hung hăng mà nói. Đầu tiên, nơi đây không phải là nhà của ngươi, nơi này là học viện, giữa học viên quan hệ lẫn nhau, chỉ có thể là cùng trường. Tìm lão bà về nhà tìm đi. Tiếp theo, Thiên Lâm cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua là ngươi lão bà, là ngươi chính mình một bên tình nguyện ở chỗ này, lại cầm không ra bất luận cái gì pháp lý bên trên chứng cứ chứng minh. Bởi vậy, lần sau lại cho ta xem đến ngươi, ta sẽ đệ trình phòng giáo vụ, đem ngươi khai trừ học tịch. Ngươi. Di Trát rút cuộc nhịn không được, nộ khí bộc phát. Trên người mơ hồ có cường thịnh khí tức phát ra. Đã đủ rồi. Ngũ quân nghị hư lệnh một tiếng. Di trát chỉ cảm thấy một cố cực độ nguy hiểm khổng lồ áp lực đống nhiên mà hạ thấp trong nội tâm dùng mình, vội vàng thu liễm khí thế của mình. Đàm Lão sư, người đi về trước đi, ta sẽ xử lý. Ngũ chủ nhiệm gặp lại. Đàm Lăng vân hướng hắn nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Vừa đi, trong miệng tuổi hồ vẫn thì thào nói thầm lấy, không phải là nam nhân. Lam tuyệt cùng Di trát bộ mặt biểu lộ đồng thời cứng đờ, ai cũng không biết vị này chính là đang nói trong bọn họ ai a. Đưa mắt nhìn bạo lực nữ thần rời đi. Ngũ Quân Nghị cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, "Lam lão sư, đây là hiểu lầm, ta thay Lăng Vân hướng ngươi xin lỗi." Về phần ngươi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Di Trác, tới trước một bên phạt đứng đi. Đi ra phòng giáo dục, lại đi ra lầu dạy học. Trước mặt một hồi gió lạnh thổi, Lam Tuyệt ruột cổ một cái, điệu hưu cảm giác tỏa ra. Nhưng ở cái này điệu hưu bên ngoài, còn có một loại không hiểu kỳ dị cảm thụ tại trong lòng quanh quẩn, cái này là sinh hoạt. Giống như, cũng rất có ý tứ đấy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhịn không được cười lên, "Ta không phải là cái thụ ngược đãi điên của a." Nhìn ngươi cười đến rất vui vẻ, hẳn là không có việc gì rồi." Động lòng người thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Lam Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thiên Lâm thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, vẻ mặt đang nghi hoặc nhìn hắn. "Không có việc gì a? Ta có thể có chuyện gì?" Lam Tuyệt tứ ngực. Chu Thiên Lâm mặt mỉm cười đi vào trước mặt hắn, vuốt vuốt mái tóc dài của mình, "Quần áo ngươi bẩn rồi. Cái này." Lam Tuyệt biểu lộ ngưng tụ. "Đi thôi." Nàng không có nói thêm nữa, cũng không có hỏi. Hai người kề vai sát cánh đi về phía trước, lập tức đưa tới không ít đi ngang qua các học sinh ánh mắt. Học viện đệ nhất mỹ nữ danh hảo cũng không phải nói không đấy. Nhận ra người kia sao? "Vừa đi." Chu Thiên Lâm thấp giọng nói ra. "Ân, người vị hôn phu." Lam Tuyết nói. Chu Thiên Lâm ngẩng đầu nhìn hướng hắn, thấy là hắn bình tĩnh như nước biểu lộ, "Đúng vậy a. Hắn tới tìm ta. Ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ?" Lam Tuyệt kinh ngạc nói, "Đây là của ngươi sự tình, ta làm sao biết?" Chu Thiên Lâm biểu lộ cứng đờ, đột nhiên nàng nở nụ cười, "Đúng vậy. Là của ta sự tình. Cho dù ta đã không phải còn chính trắng, nhưng ta tin tưởng, hắn hay vẫn là sẽ muốn ta đấy." Dù sao, cái kia sao yêu thích ta. Ngươi đi đi. Nói xong, nàng đột nhiên nhanh hơn bộ pháp, đi thẳng về phía trước. Lam Tuyệt dừng bước lại, không cùng đi lên. Đưa mắt nhìn nàng dần dần đi xa, thân sắc tựa hồ không có chút nào biến hóa, chẳng qua là làm cho người ta cảm giác lại tựa hồ như càng thêm điệu hữu rồi. Xoay người, hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau, hắn cũng rời đi. Tự chọn môn học khóa lầu dạy học. Ngươi nói là sự thật. Tiểu tử, ngươi phải là dám gạt ta, ngươi biết hổ quả đấy. Đường thiếu nhéo nhéo chính mình một đôi béo tay, ánh mắt như là chim ưng bình thường. Lợi hại nhìn xem trước mặt Kim nhị Cẩu. Kim Đào thật là có chút ít sợ hắn, cười hắc hắc, nói, "Tiểu ca, ta nào dám lừa ngươi a. Ngươi đừng tổng dùng hết ánh mắt đến xem ta. Hiện tại ta ca lưỡng như thế nào cũng cũng coi là sư huynh đệ rồi a." Đường Tiếu trên mặt thịt mỡ run bỗng lúc lích, "Ta với ngươi là sư huynh đệ. Lão sư thật không biết là nghĩ như thế nào đấy, liền ngươi điểm ấy bổ sự, cũng xứng bái hắn vi sư. Phải biết rằng, lão sư nhưng là sẽ dùng cực trấn nam nhân." Cực trấn? Kim Đào nghe xong lời ấy, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, vẻ mặt kinh hỉ. Đường Tiếu cười hắc hắc, "Không sai." chính là cực chấn. Bằng không, ta làm sao lại vui lòng phục tùng bái sư đâu. Bất quá, lại nói tiếp lao sư thật sự là quá hung tàn rồi, hiện tại ta còn mơ hồ đau đớn đâu. Kim Đào thần thần bí bí mà nói, vậy ngươi dị năng có hay không tăng trưởng. Đường tiêu ánh mắt ngưng tụ, đây là ca bí mật, sao có thể nói cho ngươi biết cái này đầu chó ghẻ. Kim Đào cả giận nói, Đường tiêu, ta chịu được ngươi đã lâu rồi. Ngươi lại vũ nhục ta, ta liền. Đường tiêu khinh thường ứng ngực, ngươi liền như thế nào đây? Dùng một câu hình dung ngươi thích hợp nhất, hỏi quân có thể có bao nhiêu xấu? đúng như con lửa mặt lại như chó ghẻ. Người khác giải cái đầu là vì lộ ra cao, người khác ngược, liền cao cũng không có hiện ra. Không phục, cắn ta a! Kim Đào hư lạnh một tiếng. Người mạnh khỏe, có vạc thô không có vạc cao, ngoại trừ bờ mông tất cả đều là eo. Người sinh ra, quả thực chính là sướng đối với toàn bộ thế giới đạo xin lỗi. Tiểu tử, ngươi thật sự tìm đánh. Đường Thiếu khoát tay muốn đi bắt cổ áo của hắn. Lão sư, Kim Đào đột nhiên quát to một tiếng. Đường Thiếu sững sờ, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, như cũng là một phát bắt được cổ áo của hắn, vẻ mặt nhè răng cười mà nói. Ít đến bộ này, ngươi chiêu này mà, lão tử lúc 3 tuổi liền chơi đùa rồi. Còn chưa tới ước định thời gian đâu rồi, lão sư mới sẽ không tới. Coi như là lúc này ta mắng hắn, hắn cũng nghe không đến. A. Một cái bình thản thanh âm đột nhiên vang lên. Đường thiếu trên mặt thịt mỡ treo nhẹ răng cười bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó, lập tức chất đầy dáng tươi cười, một cái lớn quay người, mặt mũi tràn đầy lịnh nọ mà nói, "Lão sư, người đã tới. Ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút đấy." Lam Tuyệt hai tay cắm ở trong túi quần, xem hắn, lại xem một chút kim nào, nhẹ gật đầu, nói, "Ân." Không tệ, các ngươi dị năng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tiến bộ. Nhưng cái này còn chưa đủ. Trước ta đi công tác rồi một đoạn thời gian, mới vừa vặn trở về. Các ngươi là nghiêm túc bái ta làm thầy đấy sao? Không đợi Đường Tiếu mở miệng, mới vừa bị hắn buông ra kim đạo đã một cái bước xa lẻn đến Lam Tuyệt trước mặt, phù phù một tiếng, liền bị giảm xuống đất. Lão sư, ta là thật lòng. Thỉnh ngay nhận lấy ta đi. Một bên nói qua, vậy mà trực tiếp hướng Lam Tuyệt dập đầu ba cái. Hắn bất thình lình động tác, đừng nói là Đường Tiếu, đã liền Lam Việt đều là ngẩn ngơ. Cái này đều cái gì nên đại? Còn có người dập đầu bái sư. Đường thiếu khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, không người nói: "Lão sư, ta cũng là thật lòng." Lam Tuyệt đem kim đảo từ trên mặt đất kéo, nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, đã như vậy, từ giờ trở đi, ta cũng sẽ thật sự đem bọn ngươi làm đệ tử đối đãi. Nhưng mà, nếu như các ngươi về sau không đạt được yêu cầu của ta, ta sẽ tùy thời giải trừ giữa chúng ta thầy trò quan hệ." Kim nào đã hỉ, chặn lại nói: "Lão sư, ngài nói đi, để cho chúng ta như thế nào làm?" Chớ nhìn hắn biểu hiện ra luôn một bộ kiêu ngạo bộ dạng, trên thực tế, hắn một chút cũng không đốc. Hắn và Đường Tiếu không giống với, Đường Tiếu là thiên tài đệ tử, Vương Bài đệ tử, có thể hắn đâu? Có thể nói, tại Hoa Minh quốc gia trong học viện, hắn cái gì cũng không phải. Nếu như không phải là bởi vì tỷ tỷ ở chỗ này làm lao sư, hơn nữa không tiếp một cái giá lớn giúp hắn, hắn thậm chí đều không có tiến vào ngôi học viện này tư cách. Ngay bình thường, Kim Đào tuy rằng treo dây xích đấy, nhưng hắn trong nội tâm lại làm sao không có thân là một người nam nhân tôn nghiêm? Nhất là ngày đó nghe Lam tuyệt cái kia một đường như thế nào quý tộc khóa về sau, càng là kích phát hắn ở sâu trong nội tâm dục vọng, mà muốn trở thành nhân thượng nhân trở thành một tên chính thức quý tộc, tại hắn xem ra, đầu tiên tiểu trở nên cường đại, chỉ có cường đại thực lực mới có thể thỏa mãn cơ bản nhất nhu cầu. Cho nên, hắn vừa rồi không chút do dự, thậm chí là làm việc nghĩa không được trốn bức quỳ dạp xuống Lam Tuyệt trước mặt, vì cái gì? Chẳng qua là chứng minh một phần thành tâm. Người đánh hắn? Lam Tuyệt chỉ chỉ Đường thiếu. Đường thiếu ngẩn ngơ, sau đó liền chứng kiến Lam Tuyệt ánh mắt lạnh léo, có thể đánh trả, nhưng đều không cho dùng dị năng. Hắc hắc. Kim Đào ánh mắt lập tức thần quang nở rộ, trong miệng phảng phất có răng nanh hướng ra phía ngoài nổi trội tựa như từng bước một hướng phía trận mắt há hốc mồm đại mập mạp đi đến kim đào tiểu tử kia quả thực chính là đầu chó điên điên lúc thức dậy lục thân không nhận không không đúng hắn hay vẫn là chỉ nghe lão sư phân phó chó điên ta rất hoài nghi gia hỏa này tại đại đa số thời điểm đều là giả điên đấy hắn không nên gọi dã man sư ngao nên gọi giả ngây giả dại mới đúng hoa minh lục quân thượng tướng kim loại chi hồ đường thiếu hồi ước lục đường thiếu cái kia mập mạp chết bầm rất không phải thứ gì đây trong đầu đều là hèn mọn bỉ ổi cùng xấu xa nếu ai trở thành địch nhân của hắn nhất định không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện Nếu không, coi như là ngươi thắng hắn, cũng sẽ bị hắn tức chết đi được, đối phó loại này mập mạp chết bẩm, biện pháp tốt nhất chính là đánh hắn, hung hăng đánh hắn, lại để cho hắn liền cơ hội mở miệng đều không có. Nếu để cho ta cho hắn lên cái tên hiệu, ta cảm thấy gọi, cốc đầy bổ vệ, thích hợp nhất. Hoa Minh Lục quân thượng tướng, dã man xương ngao kim đào hồi Ước lục. Chương 101, vệ sĩ ngươi ở đâu? Đường thiếu mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất, đã nhìn không ra trên mặt có cái gì biểu lộ rồi. Kim đào ngồi ở cách đó không xa, nhưng lại như đã thông táo bón tựa như vẻ mặt sướng khoái, tuy rằng trên mặt cũng có vết thương nhưng so với Đường Tiếu muốn ít hơn nhiều. Đau không? Lam Tuyệt đứng ở Đường Tiếu bên người hỏi. Đường Tiếu liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, lại không nói chuyện. đứng lên. Lam Tuyệt quát lạnh một tiếng. Đường Tiếu tựa như phản xạ có điều kiện bình thường bắn lên, trong miệng có chút mơ hồ mà nói, tại sao ngươi? Lam Tuyệt nói, không phục. ngươi có phải hay không cảm thấy hắn so với ngươi nhỏ yếu quá nhiều, bởi vì không thể dùng dị năng, ngươi mới có thể thua bởi hắn hay sao? Đường Tiếu không nói chuyện, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang trả lời. dạ. Lam Tuyệt nói, với tư cách một gã dị năng giả. Một gã cơ giáp sư, thân thể năng lực là trụ cột, ý chí chiến đấu là gây nên thắng mấu chốt. Ngươi tuy rằng béo, nhưng thân thể tố chất của ngươi, thậm chí là tính linh hoạt, tính dẻo dai, đều muốn tại kim đảo phía trên. Nhưng ngươi thua vì cái gì? Bởi vì ngươi không có cái kia cô điên nhiệt tình. Nói cách khác, nếu như các ngươi dị năng ở vào đồng nhất trục hành tinh hôm lúc, ngươi liền không phải là đối thủ của hắn. Đây chỉ là một trận đọ sức, thua sẽ chỉ làm ngươi được bị thương. Nhưng nếu như đây là một cuộc chiến tranh, ngươi đã bị chết. Cho nên, hôm nay muốn dạy cho các ngươi đấy, chỉ có một câu. Đem bất luận cái gì một lần huấn luyện, trở thành chiến trường. Đem bất kỳ một cái nào đối thủ, làm sinh tử đại địch. Đường thiếu trong mắt không phục dần dần mềm hóa thêm vài phần, toát ra như nghĩ tới cái gì. Hắn dù sao cũng là thiên tài đệ tử, tại lực lĩnh ngộ phương diện không thể nghi ngờ. Hắn năm nay mới 23 tuổi, tuy rằng đã có đủ rồi tương đương thực lực, nhưng vẫn luôn tại học viện hệ thống trung học tập cùng tu luyện, các sư phụ tựa hồ cũng đã nói lời tương tự, nhưng đều không có lúc này, đây lại để cho cảm thụ của hắn khắc sâu, có lẽ đúng là bởi vì đến từ thân thể đau đớn dần đến đấy. Lam Tuyệt thản nhiên nói: Ngươi thua tại ý chí chiến đấu bên trên. Hiện tại đã biết rõ sao? Đường Tiếu ngẩng đầu nhìn hướng hắn, theo bản năng nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt hướng phía Kim Đảo Phương hướng chép miệng, đã minh bạch còn không đi, ta lại chưa nói qua lúc nào chấm dứt. Đường Tiếu nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Đảo Phương hướng, đáy mắt toát ra không có hảo ý chi sắc. Không phục đến a? Kim Đảo đang tại cao hứng, có vạc thô không có vạc cao, thân hình khổng lồ, sau một khắc liền biến thành nhanh như hổ đói vồ muỗi mà đi. Đợi Lam Tuyệt thoải mái nhàn nhã đi ra học viện thời điểm. Tương lai Kim Loại Chi Hổ cùng Dã Man Sư Ngao đều nằm ở trên bãi cỏ. Lúc này đây, bọn họ Lam lão sư căn bản không có xuất thủ qua, nhưng hai cái vị này so với lần trước thảm hại hơn, đều bị đối phương đánh mình đầy thương tích. Tuy vậy, nếu như không phải là bọn hắn đã tại không có bất kỳ khí lực rồi, chỉ sợ còn không chịu từ bỏ ý đồ đâu. Dạy bảo học sinh cảm giác cũng không tệ lắm, tối thiểu rất buông lòng đấy. Hồi tưởng lại cái kia hai cái so với chính mình trên thực tế cũng nhỏ không được mấy tuổi tiểu tử, Lam Tuyệt trên mặt không khỏi toát ra mỉm cười. Như bọn hắn hôm nay tao nộ chính mình từ lúc 15 năm trước cũng đã tự nghiệm thấy qua, nghĩ tới đây, hắn nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ. 15 năm trước thời điểm, vậy cũng thật sự là đau tận xương của ta. Hơn nữa mỗi lần đều là mình bị đánh rất thảm. Đáng đời ngươi đêm qua ngồi xổm ven đường mấy tàn thuốc. Hừ. Ngày mai mới đi học, cũng không có lại chạy đi xuống cần phải rồi, trở về tốt rồi. Xem ra, thật sự nên cố gắng, cố gắng. Không chỉ là chính mình, còn có các cô nương. Các nàng nếu như có thể lẫn nhau có chút phối hợp, đem năng lực bản thân hoàn toàn phát huy được, lần này, có lẽ kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng đem các nàng cũng trở thành học sinh dạy, không biết là cái cảm giác gì. Vừa đi ra Hoa Minh Quốc gia học viện đại môn, Lam Tuyệt liền chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, chuẩn xác mà nói, hay vẫn là hôm nay hắn cái vị kia anh không ra anh, em không ra em. Di Trát xanh cả mặt đứng ở cửa học viện, đang tựa ở chỗ đó hút thuốc, vẻ mặt khú dạng. Ồ, là ngươi. Di Trát cũng nhìn thấy Lam Tuyệt, lập tức tiến lên lên đón. Lam Tuyệt tức giận, đừng tới đây, ta không biết ngươi. Nếu không phải ra hỏa này, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, bị cái kia bạo lực nữ làm đủ. Di chát có chút ấy nấy mà nói, thật có lỗi a, Lão sư. Bất quá, người xem cũng không thể trách ta, đều là cái kia bạo lực nữ thần quá bạo lực. Nhà của ta Thiên Lâm có như vậy một cái chủ nhiệm lớp, quả thực là trận tai nạn. Lam Tuyệt đấy mắt hào quang lóe lên, không biết vì cái gì, hắn rõ ràng tại tự nói với mình muốn thả xuống, muốn bình thường điểm. Thế nhưng là, lúc hắn nghe được Di chát nói đến ta thêm Thiên Lâm mấy chữ này thời điểm, trong lòng hay vẫn là một hồi khó chịu. Cho nên ngươi liền đổi thành ở chỗ này nằm vùng chờ đợi sao? Lam Tuyệt nói, ta đây không phải là nằm vùng. Cái này đều buổi chiều mau thả học được, ta lại chờ một lát, Thiên Lâm nên đi ra. Với tư cách một gã thân sĩ, ta tự nhiên muốn đưa thê tử của mình về nhà. A, vậy ngươi đợi a. Lam Tuyệt không sao cả nhún như vai, phụ giúp xe đạp của mình tiếp tục đi ra ngoài. Đúng lúc này, trong lúc đó, bộ ngực hắn chỗ truyền đến một hồi ấm áp. Lam Tuyệt có chút mờ ngơ, sau đó một thanh âm ngay tại trong đầu hắn vang lên, "Vệ sĩ, ngươi ở đâu?" "Vệ sĩ?" Lam Tuyệt mờ ngơ, theo bản năng đem tinh thần lực truyền vào chỗ ngực linh hoán bảo thạch ở bên trong cửa học viện. Ta lập tức đến thiện đưa ta về nhà, Trục xuất bất luận cái gì đều muốn tiếp cận ta người, đây là của ngươi trách nhiệm. Chu Thiên Lâm lạnh lùng nói. tốt. Lam tuyệt đáp ứng một tiếng, đồng thời cũng dừng bước. đúng a. chính mình vẫn cùng nàng ít ỏi năm bảo hộ ước định, người ta yêu cầu cũng không quá phận, hắn căn bản không có lý do không thực hiện. không lâu sau, Chu Thiên Lâm từ trong học viện đi ra, liền chỉ có một mình nàng, một mặc mà hợp thể đồng phục, tóc dài màu đen rối tung ở sau, cho dù mặt không biểu tình, nhưng càng có vài phần trầm tĩnh đẹp. tóc đen mắt màu lam, hết sức động lòng người. Thiên Lâm. Chứng kiến hắn, Di Chát động tác cực nhanh, cơ hồ là lóe lên thân liền vọt tới. "Mấy không, Thiên Lâm, ta không chung phi xa đứng ở bên kia, ta tiễn đưa ngươi về nhà." "Đúng rồi, nay Thiên bá mẫu còn muốn mời ta về đến nhà ăn cơm đâu." Chu Thiên Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, dừng bước lại, nói, "Tốt, bất quá, ngươi đi trước đi, có người sẽ tiễn đưa ta trở về." "Hả?" Di Chát nghe được Chu Thiên Lâm câu kia tốt thời điểm, trong nội tâm lập tức vui vẻ, nhưng nghe đến nửa câu sau, rồi lại cảm thấy có chút không đúng vị nhi. Ai muốn tiễn đưa ngươi trở về? Nguyên bản chàng ngập ánh mắt thân thiết lập tức trở nên sắc bén đứng lên, sau đó hướng phía mọi nơi nhìn xem. Là ta a." Lam Tuyệt Hữu Khí vô lực nói. "Di Chát sững sở, quay đầu nhìn về phía hắn, "Là ngươi? Là ta?" Lam Tuyệt nghiêm túc nói. "Di Chát nói, "Nói như vậy, hôm nay tại Thiên Lâm bọn hắn lớp cửa ra vào, ngươi cũng là đang đợi nàng." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. "Ngươi là nàng biểu ca?" Di Chát lại hỏi. Lam Tuyệt lại gật gật đầu. Chu Thiên Lâm lại chạy tới Lam Tuyệt bên người, trực tiếp tại xe đạp chỗ ngồi phía sau bên trên ngồi xuống, "Đi thôi." À, Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, tại Di Chất trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, đạp lên xe đạp, hướng phía phía trước đi vòng quanh, bởi vì Chu Thiên Lâm đã ngồi ở đằng sau, hắn chỉ có thể dùng một cái vô cùng quy nhạy tới thức, làm cho mình dạng chân ở xe đạp bên trên, đạp xe, mang theo Chu Thiên Lâm kéo dài lấy đường đi mà đi. "Biểu ca." "Biểu muội." "Cái kia là cái gì xe?" Di Chất trọn vẹn ngốc trệ một lát, cũng không thể làm minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì biểu huynh muội cái này quan hệ, hơn nữa hôm nay Lam Tuyệt cùng hắn cùng một chỗ bị Đàm Lăng Vân cho thu thập. Cho nên hắn một chút cũng không có cảm thấy vị này đẹp trai đẹp trai lão sư đối với chính mình có cái uy gì. Ưa thích Chu Thiên Lâm đẹp trai hơn nhiều, nhưng thân phận của bọn hắn địa vị lại có mấy cái so với bên trên chính mình đâu. Di chắc có bối cảnh thâm hậu gia đình, hậu đại sinh hoạt cùng vô cùng tốt giáo dục, từ nhỏ liền dưỡng thành rồi cực cao tự tin. Chẳng qua là, vừa rồi phát sinh hết thảy lại để cho hắn cảm thấy có chút cổ cái. Hắn đuổi theo Chu Thiên Lâm cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, từ năm đó lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cũng đã vừa thấy đã yêu. Cho dù là không lâu trước, tại trong hôn lễ bị cấp cô dâu về sau, Phụ thân cho rằng là áo tư địch gia tộc vô cùng nụng nhã, hắn cũng dùng hết hết thể thủ đoạn thuyết phục phụ thân, lại tới đến thiên hỏa tinh bên trên. Cho nên hắn đối với Chu Thiên Lâm thập phần hiểu rõ. Ngay tại vừa rồi cái kia trong thời gian ngắn ngủi, không biết vì cái gì, hắn cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chu Thiên Lâm tâm tỉnh, tựa hồ cùng bình thường không quá giống nhau tựa như. Lam tuyệt đạp xe đạp, Chu Thiên Lâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nói cũng không nói gì. Mặc dù hắn đám tăng thêm xe đạp tổ hợp như cũng là một bức rất đẹp bức họa, nhưng tựa hồ hơn nhiều tầng một ngăn cách cùng lạ lắm. Chọn vẹn hồi lâu về sau. Lam tuyệt hỏi, đi đâu? Chu Thiên Lâm nói, Ân Tế Bệnh Viện. Tốt. Lam tuyệt đáp ứng một tiếng, cưới xe đạp hướng phía Ân Tế Bệnh Viện phương hướng mà đi. Cái chỗ kia tuy rằng hắn chẳng qua là đi qua một lần, nhưng trí nhớ rất sâu khắc. Mãi cho đến rồi cửa bệnh viện, Lam tuyệt dừng lại xe đạp. Chu Thiên Lâm rất tự nhiên xuống xe, nhưng không có vội vã tiến bệnh viện, mà là hai tay che mặt, tại chính mình kiểu trên mặt xoa nắn rồi vài cái. Ta liền không tiến vào. Ngươi chớ đi vào. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói, không khỏi đồng thời ngẩn ngơ. Lam tuyệt có chút lung tung nói. Ta có người bằng hữu hôm nay tới Thiên hỏa Thành, ta muốn đi tiếp hắn thoáng một phát." Chu Thiên Lâm thản như nói, "Chức trách của ngươi không có hoàn thành, ta sẽ cho ngươi gia tăng số ngày đấy. Ngươi đi đi, không cần đã trở về. Ta sẽ chính mình trở về." Nói xong, nàng liền xoay người đi vào Ân Tế bệnh viện, tại đi vào bệnh viện Đại Môn một khắc này, nàng trên mặt đẹp đã rào rạt nổi lên dáng tươi cười. Vô luận bị cái gì bị khuất, tâm tình đến cỡ nào không tốt, mỗi lần tại tới nơi này thời điểm, nàng đều làm cho mình mặt mỉm cười đi đối mặt những cái kia lão nhân già, đem chính mình rất sáng sủa ánh mặt trời một mặt cho bọn hắn mang cho bọn hắn cười vui cùng vui vẻ, vẫn có càng nhiều sinh cơ. Đưa mắt nhìn Chu Thiên Lâm đi vào Ân tế bệnh viện, Lam Tuyệt cũng không tự giác trà sát mặt của mình, thì thào tự nhủ, "Hệ ra, ngươi có một cái hảo muội muội. Nếu như không phải là bởi vì ta đã có ngươi, nói không chừng, ta thật sự sẽ yêu mến nàng. Cô gái Thiệt Lương, luôn như vậy làm cho người ta chịu mến. Phiền phức của ta đã nhiều, ta không thể liên lụy nàng. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo bảo hộ nàng." Chương 102, Thánh Lạn Thánh Đường. Nếu có nguy hiểm liền tiêu ta. Thông qua linh hoán bảo thạch truyền lại cho Chu Thiên Lâm một đạo sóng tinh thần động, Lam Tuyệt lúc này mới đạp bên trên xe đạp của mình, hướng phía xa xa mà đi. Đang hướng viện dưỡng lão phương hướng đi đến Chu Thiên Lâm, cảm nhận được trước ngực linh hoán bảo thạch truyền đến nó áp, còn có cái kia truyền đến thanh âm, vành mắt hơi đỏ lên, theo bản năng lấy tay đặt tại trên ngực, đây là chỉ có nàng cùng hắn có thể lẫn nhau câu thông bảo thạch. Mấp máy cặp môi đỏ mọng, đem trong đầu phần đông suy nghĩ bỏ qua, trên mặt đẹp mỉm cười tái hiện, nàng lúc này mới lần nữa hướng phía viện dưỡng lão phương hướng đi đến. A, Thiên Lâm đã đến mới vừa tan học ra ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này không phải nói cho ngươi ít đến mấy lần sao? đừng chậm trễ học tập của ngươi đúng vậy a thiên lâm mau tới mãi mãi nơi đây uống nước về sau ngươi tiểu ít đi đến mấy lần chúng ta ở chỗ này rất tốt đừng nhìn chúng ta già rồi chiếu cô chính mình hay vẫn là không thành vấn đề đấy hai vị mãi mãi ta là nhớ ngươi đám rồi mới đến đó a chẳng lẽ các ngươi không muốn thiên lâm sao muốn muốn như thế nào không muốn mãi mãi đám không biết suy nghĩ nhiều nhìn thấy ngươi đâu đúng rồi mới tới cái vị kia bối tin mãi mãi đâu Nàng hay vẫn là đem chính mình nuốt ở trong phòng không đi ra sao? Ta đi xem một chút nàng. Chu Thiên Lâm một bên cùng các lão nhân chào hỏi, vừa nói: Ngươi nói cái kia bướng bỉnh lão thái thái a, không biết có phải hay không là đầu óc có bệnh, suốt ngày suốt quỷ nhập thần ấy, vẫn luôn đem mình khiến cho yêu trong yêu khí, vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt lai lịch. Một vị bà cố nội có chút cay nghiệt nói. Bên cạnh một vị lão nhân cười hát hắt nói: Được rồi, tiểu hoa, ngươi rõ ràng là ghen ghét bối ti so với ngươi lớn lên đẹp mắt, đoạt lấy ngươi viện dưỡng lao đệ nhất mỹ nữ danh rất hiếm có sao? Hoa nãi nãi khinh thường nói, Hoa nãi nãi, ta cho ngài mang theo ngài thích nhất ô oh mai kẹo a bất quá, một ngày chỉ có thể ăn một hạt. Chu Thiên Lâm cười nói tự nhiên nói, Hoa, quá tốt toá. Thiên Lâm thật sự là nãi nãi chi kỷ nhỏ áo đông, cái đồ vật này là có điểm trầm đó a. Lam tuyệt một bên đạp xe đạp, vừa có chút bất đắc dĩ lầm bầm lầu đầu lấy, xem một chút sở tạc thông tin dụng cụ bên trên thời gian, phải nắm chặt mới được rồi. Mục đích của hắn hơn là thiên hỏa thành dân dụng vận chuyển phi thuyền căn cứ, vượt qua tinh cầu dân dụng phi thuyền đều muốn tại đó đủ. Mặc dù hắn hôm nay muốn đi tiếp người kia là không thể nào làm công cộng phi thuyền đấy, nhưng vẫn là sẽ ở chỗ đó. Tướng quân, ngài còn bao lâu nữa có thể trở về đến An Luân Tinh? Lam Khuynh lạnh lùng nói, ước chừng 72 tiếng đồng hồ, còn muốn trải qua hai lần trùng động gấp xuyên qua. Vâng. Lam Quynh nói, tại ta trở về trước, đem Tây Minh giáo hoàng tòa thành tư liệu sửa sang lại một phần, chờ ta sau khi trở về giao cho ta. Chỉ có thể là kỹ càng, nhất là muốn đem bọn họ từng cái cao cấp thành viên bày ra rõ ràng. Tây Minh giáo hoàng tòa thành. sợ Tắc thông tin dụng cụ bên kia thanh âm có chút kinh ngạc còn cần ta trùng lập lần thứ hai sao? Lam Quynh ngưỡng mẩy, thuộc hạ sẽ chuẩn bị cho tốt đấy. Lam Quynh nói, thì cứ như vậy. Dập máy thông tin, hắn đột nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hút thuốc có hại cho sức khỏe, thật đúng là không phải nói nói. Bất quá, ta cũng đã lâu không giống tối hôm qua như vậy thả lỏng qua. A Tuyệt, giáo Hoàng Toàn Thành. Một vòng mang theo máu tanh lạnh lạnh, từ nơi này vị trí Tuệ Chi Thần tờ rổ mẹ tờ giật đấy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Tây Minh Thủ Đô Tinh, đây là một viên sinh đẹp tinh cầu, nó cùng nhân loại mẫu tinh địa cầu rất giống. Là 108 năm trước, Tây Minh phát hiện, đồng tiến đi khai thác. Đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Tại xác nhận nơi đây phong phú tài nguyên về sau, Tây Minh hình thức ban đầu thành lập, hơn nữa đem thủ đô thành lập ở chỗ này. Tây Minh viên này thủ đô tinh cũng gọi là Âu Đức tinh, biển rộng chiếm cứ nó 80% diện tích, chỉ có 20% là lục địa. Nhưng kỳ dị chính là, nơi đây biển rộng đều là nước ngọt, cũng không có nhân loại mẫu tinh địa cầu như vậy biển nước mặn. Nơi đây sinh vật cũng cùng địa cầu có rất lớn bất đồng, nhưng không thể phủ nhận đấy, nơi đây cực kỳ thích hợp nhân loại sinh tồn ngoại trừ thiếu khuyết một loại nhất định vật chất muối ăn bên ngoài. Giải quyết muối ăn vấn đề cũng không khó, sở tạt vận chuyển là được hoàn thành. Tại Tây Minh thủ đô tinh bên trên, có mấy tòa thành thị cực kỳ chứa danh. Trong đó làm cho người ta nhất chú ý chính là, cũng là du khách tất nhiên sẽ đi đấy, chính là phân biệt ở và Âu Đức tinh đông bán cầu Thánh thành Lã Sơ, cùng với Tây bán cầu địa ngục chi thành. Nghe nói, lúc Tây Minh lựa chọn Âu Đức tinh với tư cách thủ đô tinh về sau, thần cung ác ma đồng thời hàng lâm tại viên này trên tinh cầu, phân biệt đã thành lập nên cái này hai tòa thành thị. Vậy phần truyền thuyết này có phải thật vậy hay không? cũng không có quá nhiều người đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng cái này không thể nghi ngờ lại để cho Tây Minh có cổ xưa truyền thừa văn hóa tiếp theo lưu truyền tới nay. Nhân loại bắt đầu tiến hành vũ trụ vận chuyển cùng với sở tạc di dân thời gian bất quá chừng trăm năm, nhưng cái này chừng trăm năm cũng không có thể nhận thức nhân loại phát triển nhanh chóng. Âu Đức tinh chính là rất lộ ra lấy hành tinh một trong, nó tại Tây Minh địa vị thậm chí nếu so với thiên hỏa tinh tại Hoa Minh địa vị càng thêm trọng yếu. Thánh Thành làn Sơ có một cái đặc biệt địa phương kỳ lạ, cái kia chính là mỗi ngày nó bị ánh sáng mặt trời thời gian sẽ vượt qua 36h, mà Âu Đức tinh một ngày Tổng cộng là 48 giờ. Nói cách khác, nơi đây chỉ có 12 giờ đêm tối. Thánh Lãn Sở đáng giá nhất vừa nhìn cảnh quan một trong chính là ở vào nội thành trung tâm Thánh Lãn Sở Thánh đường. Thánh Lãn Sở Thánh đường kiến trúc phong cách có rõ ràng thượng nguyên thời đại văn hóa phục hưng thời kỳ đề sướng chủ nghĩa cổ điển hình thức, chủ yếu đặc thù là la mã thức mái vòm khung lung cùng Hy lạp thức cột đá thức cùng bằng kéo đem kết hợp. Thánh Lãn Sở Thánh đường là một tòa hình chữ nhật giáo đường, cả tòa kiến trúc bày biện ra một cái Latin thập tự giá kết cấu, tạo hình là phi thường truyền thống mà thần thánh đấy. Cái này đồng thời cũng là trước mắt tam đại liên minh lớn nhất một tòa giáo đường. Trong giáo đường bộ phận vàng son lộng lẫy, ánh sáng u ám, thần bí khó lường, dùng đá cẩm thạch thế xây mà thành, bên trong tất cả bức họa đều là dùng màu sắc bất đồng đá cẩm thạch ghép lại thành đồ, công trình thập phần to lớn. Leo lên mái vòm cửa vào tại mặt hướng giáo đường cạnh ngoài chính diện lúc bên tay phải. Cho dù có thang máy, muốn tới nóc nhà sân nhà vẫn nhất định phải trèo lên 330 cấp bậc thang. Từ nóc nhà nhìn ra xa thánh lạn sở quảng trường trời chiều là đẹp nhất đấy. Trung ương mái vòm là do một vị đại sư xếp đặt thiết kế đấy, hai trọng kết cấu Bên trong rất rõ sáng. Mái vòm hạ là giáo hoàng tế đàn, dùng bện nhìn sáng tác đồng xanh mũi xe bao trùm lấy. Cái kia vận vèo thô hình trụ tựa như đặc biệt hình dạng rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Phía dưới nhà thờ trong có thánh vệ rộ mộ. Trước mộ quý chính là do mới chủ nghĩa cổ điển điêu khắc nhà cả nọ mong làm giáo hoàng phỉ áo lục thế tượng. Bên trong thượng bộ có màu sắc rực rỡ thủy tinh làm bổ câu, phía dưới trang trí lấy bện nhìn làm cực lớn thánh lạn sở cái ghế, trước mặt bên trái có chân bảo quán cửa vào, những cái tia sa hoa thành khí mãnh loại biểu hiện ra giáo hoàng tỏa thành lực lượng.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 Nơi đây lại nên đón một vị khách không ngợi mà đến, thân hình của hắn cũng không tính đặc biệt cao lớn, thân thể thậm chí còn xuống lấy, mặc trên người áo khoác trắng, giống như là mới từ bệnh viện đi ra một vị lao thầy thuốc, mang trên mặt kính mắt, thấu kính tựa hồ so với cái bình ngọn nguồn còn dày hơn nặng. Mỗi lần đi về phía trước vài bước, hắn đều muốn dừng lại, hoán một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn khung lung bên trên bích họa, lão nhân không khỏi thì thào tán thán nói, thật sự là xinh đẹp a. Đáng tiếc, một bên nói qua, hắn tiếp tục hướng bên trong đi đến. Thật có lỗi, trưởng lão xin dừng bước bên trong là nội bộ giáo đình nhân viên tập hội địa phương du khách không thể tiến vào lúc lão nhân đi đến một cái trước cổng chính thời điểm bị hai gã thủ vệ ngăn cản đường đi a không thể đi vào nữa a lão nhân có chút thất vọng mà nói thật có lỗi y phục giáo sĩ trang phục thủ vệ như trước rất có lễ phép nhưng trong giọng nói lại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài a cái kia ngay ở chỗ này a lão nhân dừng bước lại xoay người mặt hướng sau lưng nhìn qua cao quý uy nghiêm giáo hoàng tế đàn phương hướng kính xin ngài ly khai nơi đây vị tiêng giáo sĩ tuổi hồ cảm giác được cái gì không đúng rất nhanh tiến lên một bước, đều muốn thúc dục lão nhân ly khai. "Ta cũng là không đi." Lão nhân lại bình tĩnh nói, "Lại để cho giáo hoàng lão giả kia đi ra, ta ở chỗ này chờ hắn. Ta cho các ngươi 10 phút thời gian. Bằng không mà nói, ta để cho thánh lạn sở thánh đường biến thành một mảnh phế tích." Giáo sĩ một người, ngay sau đó, hắn liền dùng nhìn tên điên bình thường ánh mắt nhìn xem lão giả trước mắt. Hắn hoàn toàn không thể tin, cái này gần đất xa trời lão nhân vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Hắn uy hiếp thế nhưng là giáo hoàng toàn a. Phải biết rằng, tại toàn bộ Tây Minh Giáo Hoàng Tòa Thành đều có được hết sức quan trọng địa vị, nó là quang minh đấy, là dân chúng tín ngưỡng. Cho dù là Hắc Ám Tòa Thành, ít nhất tại ngoại sáng bên trên cũng không dám đơn giản cùng Giáo Hoàng Tòa Thành đối nghịch. Nếu không, bọn hắn sẽ đứng ở toàn bộ xã hội mặt đối lập. Người điên rồi sao? Chạy nhanh ly khai nơi đây. Giáo sĩ đã có chút ít nhịn không được, tiến lên ý đồ đẩy ra động lao nhân bà vai. Nhưng mà, không đợi hắn phụ cận, trong lúc đó, một đạo tia sáng kỳ dị đã từ lao nhân trên người tách ra, cái kia giáo sĩ toàn thân liền bảo trì lúc trước động tác đình trệ tại đó, đã liền biểu lộ cũng theo đó đọc lại toàn thân đều bị bao phủ tại một đạo trùm tia sáng bên trong. Giáo hoàng đi ra, lao nhân thản nhiên nói, thanh âm của hắn như cũng là già mua đấy, khàn khàn đấy, thậm chí còn hữu khí vô lực đấy. Thế nhưng là ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, chính là chỗ này hữu khí vô lực thanh âm lại tựa như sấm sét bình thường, tại toàn bộ thánh lạn sở thánh đường mỗi trong khắp ngõ ngách quanh quẩn. đang tại tuần lễ các tín đồ, thần quan đám, giáo sĩ đám, còn có giáo hoàng tòa thành ở chỗ sâu trong từng vị đang tại minh tưởng mọi người cũng không khỏi kinh ngạc mở to ánh mắt của bọn hắn. giờ này khắc này giáo hoàng tòa thành đã là một mảnh nghiêm nghị. "Trước 103, ảo thuật quân vương. Ta cho ngươi 10 phút, nếu như ngươi không đi ra, ta để cho nơi đây hóa thành một mảnh phế tích. Ta đề nghị, ngươi cho ngươi bọn đồ tử đồ tôn tốt nhất rời đi trước nơi đây." Lao nhân như trước đứng ở lúc trước trên bậc thang, lãnh giọng nói. Thanh âm của hắn cũng liền tại mấy giây sau, vang vọng khắp cả SCT Lạn Sở Thánh Đường bên trong. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ SCT Lạn Sở Thánh Đường bên trong lập tức xuất hiện một mảnh rối loạn. Các tiến đồ dùng vẫn nổ ánh mắt tìm kiếm lấy thanh âm nguồn gốc, "Giáo sư, thần quan!" còn có tông giáo tài phán sở người càng là chen trúc mà ra. Lão nhân cũng không có tìm, hắn chỗ đứng như vậy dễ làm người khác chú ý từng đạo hào quang, lập tức bay nhanh hướng phía phương hướng của hắn tụ tập qua, dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía hắn. Nhưng mà, cái kia mỗi một đạo thân ảnh tại khoảng cách lão nhân còn có ngoài mấy chục thước, cũng sẽ bị một đạo hào quang chỗ ba phủ, sau đó bọn hắn sẽ như ban đầu vị kia giáo sĩ như vậy, bị hoàn toàn định tại đó, vẫn không nhúc nhích. Dẫn đạo tín đồ ly khai, giáo đường tạm thời phong bế. Uy nghiêm mà âm thanh trong trẻo vang lên. Lại để cho nguyên bản phóng tới lão nhân thần quan đám nhanh chóng dừng bước lại. NSDT lạn sở Thánh Đường lập tức đã bắt đầu dọa bãi. Hai đạo thân ảnh phân biệt từ hai cái phương hướng bất đồng đi ra, cùng lúc đó, lão nhân sau lưng đại môn cũng tiếp theo mở ra, đồng dạng cũng đi ra một người. Ba người, ba cái phương hướng bất đồng, chậm rãi đi về phía trước, nhưng thần kỳ đấy, bước tiến của bọn hắn lại hết sức nhất trí. Lão nhân xoay người, đối mặt từ phía sau cửa đi ra người, dàn môi trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ. Ảo thuật quân vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đó là một gã thập phần anh tuấn nam tử, tóc dài màu vàng kim rối tung tại sau lưng. Nếu như từ đằng sau nhìn, thậm chí có có thể sẽ cho là hắn là một nữ tử. Khuôn mặt như vẽ, tướng mạo anh Tuấn, nhưng không mất dương cương chi khí. Một thân trắng đoan giáo sĩ bảo trần thế không nhiễm, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, hắn còn có một đôi màu vàng đôi mắt, trên người trong lúc vô hình tản ra thánh khiết khí tức. Mi Giang Người còn chưa đủ tư cách. Giáo hoàng đâu? Lao nhân thản nhiên nói. Thanh niên tóc vàng mỉm cười nói, giáo hoàng đang tại cầu nguyện, chờ một chút liền ra tới, thỉnh ngài chờ một chốc. Hắn tựa hồ một chút cũng không để ý trước lão nhân tại SCT lạn sở thánh đường bên trong kiêu ngạo lợi nói, dường như chẳng qua là tại nên đón một vị đường xa mà đến bằng hữu. Ta nói, chỉ có 10 phút, bây giờ còn có 7 phút. Lão nhân đem hai tay chắp sau lưng, như trước ngẩng đầu lên, nhìn xem SCT lạn sở thánh đường khung lung bên trên minh họa, vẻ mặt thưởng thức chi ý, không, có nửa phần khói lửa khí. Hai bên hai đạo thân ảnh cũng dần dần đi vào, đó là hai gã nữ tử. Bên trái nữ tử y phục trắng loan váy dài, xinh đẹp tựa như tinh linh bình thường, da thịt trắng nõn non mịn tựa hồ có thể nặn ra nước đã liền tóc dài cũng là màu trắng đấy. Một gã khác nữ tử, nhưng lại có một đầu nhạt tóc dài màu lam, kỳ dị chính là tóc của nàng màu sắc tựa hồ tại phát sinh biến hóa. Từ khác nhau góc độ, tại bất đồng thời gian nhìn sang, đều không giống vậy. tướng mạo của nàng muốn bình thường khá hơn rồi. Chẳng qua là cùng tóc của nàng giống nhau, đều làm cho người ta một loại không cách nào thấy rõ cảm giác. Myranda thở dài một tiếng, nói: "ảo thuật quân vương, chúng ta biết ngươi là vì sao mà đến. Chuyện này chúng ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Lão nhân mai cười, tiết mối không thể đưa bọn chúng lưu lại. Đúng không?" Vậy các ngươi hôm nay cũng có thể thử xem, có thể hay không đem ta lưu lại. Ta đã sống được quá lâu, thật sự là sống có chút không kiên nhẫn được nữa. Ân, chỗ này giáo đường thật sự là xinh đẹp quá. Cho ta làm quan tài không sai. Chẳng qua là, không biết vật bồi táng sẽ có bao nhiêu. Misanda sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, nói, ảo thuật quân vương, mời nói cẩn thận. Thiên thần tôn nghiêm không để cho không tôn trọng. Lão nhân khinh thường hừ một tiếng, trong nội tâm của ta thần, chỉ có toán học. Thiên thần, tính cho cái giấm. Lớn mật. Bên trái nữ tử một tiếng khét đầu đầy tóc trắng bay lên dựng lên, một vòng ngân nguyệt hào quang tiếp theo tại sau lưng long lãnh. Cùng lúc đó, sáu mảnh màu trắng bạc cái cánh ở sau lưng nàng mở ra, mãnh liệt thần thánh hơi thở hơi thở bay thẳng đến lao nhân bao phủ qua. Một cái không hoàn chỉnh nguyệt chi thiên sứ cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Lão nhân khinh thường khoát tay háo. Một đạo kỳ dị chùm tia sáng đột nhiên hướng ra phía ngoài nở rộ. Cái này chùm tia sáng rất kỳ lạ, dùng hình quạt phương thức hướng ra phía ngoài khuất trương. Cái tiên nguyệt chi thiên sứ trên người tản mát ra màu trắng bạc nguyệt quang đang cùng cái này chùm tia sáng đụng chạm về sau, vậy mà lặng yên tan ra rồi. Đáng sợ hơn chính là, tia sáng, kia cơ hội là trong chớp mắt liền đem nàng bao trùm trong đó. Mảnh liệt hít thở không thông cảm giác lập tức truyền đến. Nguyệt Chi Thiên sứ sắc mặt tiếp theo đại biến. Ảo thuật quân vương hạ thủ lưu tình. Myranda la hét một tiếng, một bước tiến lên, đã đến lão nhân trước mặt, đưa tay hướng phía lão nhân trên người phủ nhẹ. Tại phía sau hắn, một đôi đối với màu vàng, cái cánh tầng tầng lớp lớp hiện hiện mà ra. Trong lúc nhất thời vậy mà làm cho người ta rất khó tính ra chỗ đó cái cánh cuối cùng có bao nhiêu. Khí tức của hắn cũng không mênh mông, nhưng vô cùng thuần thúy, màu vàng vầng sáng từ trên tay hắn phóng thích ném mắt SCT lặn sở thánh đường bên trong giường như hơn nhiều một vòng thái dương hừ lão nhân hừ lệnh một tiếng thân thể đột nhiên trở nên hư ảo rồi tiếp theo trong nháy mắt hắn cũng đã biến mất vô tung nhưng mà bao phủ tại nguyệt chi thiên sứ trên người hào quang lại bỗng nhiên mở rộng cơ hồ là trong nháy mắt kiếm đem trọn cái thánh đường nội thị tuyên có thể đạt được không gian toàn bộ bao phủ hít thở không thông cảm giác cũng đồng thời xuất hiện ở Myzanda nguyệt chi thiên sứ cùng mặt khác một vị nữ tinh giáo sĩ trên người ảo thuật quân vương không thể Myzanda la hét một tiếng nhưng thanh âm của hắn tại chân không bên trong hầu như không cách nào truyền ra, chỉ có thể thông qua tinh thần ý niệm đem ý của mình hướng ra phía ngoài truyền. Cùng lúc đó, tầng một nhu hòa màu vàng mằn hào quang cũng dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Thiên sứ chi vương Myzanda giáo hoàng tòa thành gần với giáo hoàng tồn tại, tu vi nếu so với bảy đại thiên sứ trưởng càng cường đại hơn, đã từng được vinh dự chúa thể giả phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng mà cho dù là hắn, tại đối mặt lao nhân kia thời điểm, lại rõ ràng có chút bó tay bó chân, dường như sợ chọc giận tới đối phương tự như. Các ngươi còn có 3 phút. Lão nhân thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, làm cho không người nào có thể tìm được hắn chuẩn xác vị trí. Đúng lúc này, to rõ thánh ca tiếng vang lên, FCT lạn sở thánh đường bốn phương tám hướng vách tường hầu như đồng thời phát sáng lên, bạch sắc quang mang bắt đầu khởi động mà ra, từng tầng một vầng sáng càng là từ mi gian đa sau lưng trong cửa lớn tầng tầng lớp lớp hiện hiện mà ra. Nguyên một đám quang ảnh hình thành tiểu thiên sứ trên không trung bay múa, thần thánh khí tức làm mỗi người tâm thần an bình. Chân không cũng liền tại đây nguyên một đám tiểu thiên sứ bay lượn trong lặng yên dáng tươi cười, không khí một lần nữa trở về, chức lực giáp cũng tiếp theo biến mất. lao ra điên Ngươi hay vẫn là như vậy điên. Đồng dạng là thanh em giàn uờ, nhưng càng nhiều vài phần phong cách cổ xưa cùng bất đắc dĩ. Một gã tóc tuyết trắng, mặc đẹp đẽ quý giá giáo hoàng trường bào, đầu đội mũ miệng láo giả, chậm rãi đi ra. Myranda tại giáo đỉnh trong địa vị cao cả, chẳng qua là lui về phía sau một bước, hướng hắn gật đầu thăm hỏi, mặt khác hai nữ lại đồng thời không mình hành lễ. Ngươi phải nếu không ra, ngươi cái này hang ổ muốn xây dựng lại rồi. Một đạo hư hảo quang ảnh rơi vào giáo hoàng trên tế đàn, quang ảnh dần dần ngưng mắt nhìn. Lúc trước vị kia gần đất xa trời lão nhân một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giáo hoàng nhìn xem đối diện lão nhân, "Cổ giả, muốn như thế sao?" "Đúng vậy, cái kia bị Mizanda xưng là hảo thuật quân vương, hơn nữa dùng một kích chi lực uy hiếp phần đông giáo hoàng tòa thành cường giả, đúng là Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên vị kia mỗi ngày chẳng qua là tại ghế nằm bên trên uống trà không lý tưởng cổ giả." Cổ giả nhất miệng, "Chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo quy củ, ngươi nên rất rõ ràng. Thợ kim hoàng chính là chúng ta 18 vị ủy viên một trong, các ngươi ở ngoài sáng biết điểm này dưới tình huống, vẫn bẫy, động thủ với hắn. Chuyện này, ngươi ý định như thế nào nói rõ?" Giáo hoàng có chút nghi hoặc nhìn cổ giả nói, Ngươi cái này lao già điên, bình thường cũng không gặp ngươi như vậy tích cực. Ngươi không phải sợ chết muốn chết sao? Sao dám một thân một mình lại tới đây? Ngươi không phải không biết tại thánh thành, lực lượng của ta sẽ có rất lớn tăng thêm, coi như là tương lai chi nhãn tới đây, cũng chưa chắc có thể đem ta như thế nào. Cụ giả cười hắc hắc, ta không có ý định đem ngươi như thế nào. Thập đại chúa tể giả ở bên trong, ta bài danh thứ 8, ngươi đang ở đây thứ 6, vốn ngươi liền so với ta mạnh hơn. Nhưng có một chút ngươi đoán chừng không bằng ta. muốn nói phá hư. Tập đại chúa tế giả trong ngoại trừ bài danh trước hai vị cái kia hai tên gia hỏa bên ngoài, những người khác vẫn không thể cùng ta so sánh với. Ngươi nói, ngươi cái này SCT lạn sở thánh đường nếu để cho ta đến một cái điện tử dương tháo, sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng đâu? Giáo hoàng nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng, nói, "Tốt, chuyện này là chúng ta đối lý. Nếu như không phải là quan hệ đến Hắc Ám Tỏa Thành địa ngục ma cơ, ngươi cho rằng ta nguyện ý đi treo chọc các ngươi sao? Chuyện này ta cho ngươi một cái công đạo, ngươi muốn như thế nào a? Ngươi nên đã biết, người của các ngươi chẳng những không có việc gì, Mai cổ chiến đấu thiên sứ hoàn toàn tổn hại, chính hắn cũng là người bị thương nặng, ít nhất cần một năm thời gian mới có thể khôi phục. Các ngươi cũng không có ăn nhiều nhiều thịt thỏi. Cổ giả ngang ngược mà nói, những thứ này đều cùng ta không quan hệ, ta chỉ biết, ta lần này là cùng thợ kim hoàn buôn bán, sinh ý bị các ngươi phá hủy, ta yêu cầu không cao, đền bù chúng ta lần này sinh ý nên lấy được tổ thất, ta quay đầu liền đi. Giáo hoàng sửng sốt một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, chỉ biết ngươi cái này lão già điên không có lợi không dậy sớm nổi. Được rồi, cho ngươi. Chuyện này dừng ở đây. Một bên nói qua. Hắn chuyển hướng Myranda, hướng hắn nhẹ gật đầu. Myranda nhún mày, đều muốn nói cái gì đó, lại bị giáo hoàng dùng ánh mắt đã ngừng lại. Cổ giả có chút nghi hoặc nhìn giáo hoàng, lao thần côn, ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện? Giáo hoàng ánh mắt trở nên lạnh, lao già điên, ngươi không muốn được tiện nghi vẫn quay mã. Cầm thứ đồ vật hãy mau ly khai nơi đây. Ngươi đừng tưởng rằng ta thực bắt ngươi không có biện pháp. Nếu như ta liều mạng S.C.T. chị lạn sở thánh đường không muốn, lại dùng chính mình bị thương nặng làm đại giới, dùng ta giáo hoàng tòa thành tự lực, đem ngươi ở tại chỗ này cũng không phải là không được đấy. Tối đa tại một ít chuyện bên trên hướng Hắc Ám Tỏa Thành thỏa hiệp. Các ngươi Thiên Hỏa Đại Đạo chưa hẳn có thể làm gì được chúng ta." Cổ Giả cười hắc "Vậy ngươi thử xem." Giáo Hoàng chán nản, "Cái tên điên này, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là xuống đài giai." Tức giận hừ một tiếng, quay người hướng phía đại môn phương hướng đi đến. Hắn sợ chính mình thật sự nhịn không được sẽ ra lệnh. Chương 104, Lệ lệ. Nguyệt Chi Thiên Sứ cùng đối diện ngọc Ảo Thiên Sứ tất cả đều nhìn về phía Thiên Sứ Chi Vương Misanda. Misanda đáy mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ, đôi khi, đáng sợ nhất không phải là cường giả mà là tiên điên. Tại Thập Đại Chúa Tể ở bên trong, nếu như nói hắn không nguyện ý nhất đối mặt người là ai, cái kia chỉ sợ sẽ là trước mắt vị này rồi. Trước mắt vị này chỉnh thể thực lực tuy rằng bài danh phía sau, nhưng nếu bàn về lực phá hoại, cũng tuyệt đối là Thập Đại Chúa Tể ba thứ hạng đầu vị tồn tại. Đáng sợ hơn chính là, gia hỏa này hoàn toàn chiếu theo chính mình yêu thích làm việc, căn bản vô tích có thể tìm ra. Một khi hắn thật sự nổi điên, chỉ sợ không có người nào có thể ở trước mặt hắn toàn thân trở ra đấy. Thiên Hỏa Tinh, Dân dụng phi thuyền căn cứ. Lam Tuyệt có chút thở dốc đi tới tiếp đứng đại sảnh lúc này cũng không phải đỉnh cao thời gian, trong đại sảnh người không nhiều lắm, xem một chút thời gian, vừa vặn tới kịp, nhanh đuổi châm đuổi đấy, cuối cùng là chạy tới, xe đạp tuy rằng bảo vệ môi trường, nhưng tốc độ này thật sự là, đi đến một bên tự động bán cơ trôi nhét vào mấy cái tiền xu, mua bình nước khoáng, một hơi đổ nửa bình, lúc này mới thở dài một hơi, vì áp chế cùng trị liệu thương thế bên trong cơ thể, hắn chỉ có thể đem chính mình dị năng hoàn toàn áp xúc trong người, vô luận là lôi hay vẫn là tia chớp, phá hư tính đều quá mạnh mẽ, tại thân thể suy yếu trạng thái xuống, không nên sử dụng, cho nên. Hắn vừa rồi cưới xe đạp hoàn toàn dựa vào đều là thân thể của mình lực lượng, sau khi bị thương suy yếu, đối với hắn ảnh hưởng hay vẫn là quá lớn. Trong đầu không tự chủ được nhớ lại hôm nay bị người kéo lấy đi một màn, trong nội tâm không khỏi ai thán một tiếng. Coi như là buổi chiều nhìn xem hai cái đồ đệ lẫn nhau đánh đối phương, cũng không thể đem phần này bóng ma xóa đi. Ngày mai còn muốn đi học viện đi học, chỉ có thể cầu nguyện ngày mai đến đi học các học sinh không có gặp hôm nay chính mình khiu dạng a. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, trên cổ tay hắn sở tạt thông tin dụng cụ chấn động. A tuyển, ngươi ở đâu? Mấy cái rõ ràng chữ nổi lên. Lam Tuyệt nhanh chóng đứng người lên, hướng phía xuất chạm miệng vuông hướng nhìn lại. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền đứng ở một người trên người. Người này nhìn qua rất kỳ quái, toàn thân đều bao bọc ở một kiện dày đặc màu đen vải nỉ áo khoác ngoài trong. Trên cổ còn có khoan hậu khăn quàng cổ, trên đầu đeo màu xám trượt tuyết cái mũ, trên mặt vẫn mang theo một bộ đầy đủ che khuất hé mở mặt cực lớn kính đen. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái hình người sát ướp. Lam Tuyệt trên mặt toát ra mỉm cười, hướng phía cái kia xác xướp phất, phất tay. Xác xướp đang hướng bốn phía nhìn xem, lập tức liền đã tập trung vào hắn bên này. Phụ giúp hành lý xe bước nhanh hướng bên này đã đi tới. Vừa đi, vẫn lén lén lút lút hướng phía những phương hướng khác nhìn tới nhìn lui, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, hoặc như là tránh né lấy gì gì đó bộ dạng. Lam Tuyệt bước nhanh lên đón tiếp lấy, ta nói lệ lệ. Ngươi như thế nào vẫn cái này đức hạnh. Không thể bình thường điểm. Sắc Cấp quát tay, nhanh chóng che miệng của hắn, phụ, ngươi nói nhỏ chút. Đi trước." Lam Tuyệt mang theo Sắc Cấp cùng đi ra dân dụng phi thuyền căn cứ, Sắc Cấp tựa hồ nhẹ nhàng trở ra, cũng đứng thẳng lên lưng eo. Nhìn qua, hắn và Lam Tuyệt cao không sai biệt cho lắm nhưng muốn càng gầy gò vài phần nơi đây nên không có vấn đề gì. A tuyệt, xe của ngươi đâu? Sắc cúp thanh âm nhu hòa mà hơi khẳng hẳn, làm cho người ta một loại tràn đầy từ tính cảm nhận, làm cho người ta nghe xong khó quên. Ách, Lam tuyệt bật ngơ. Lệ lệ, ta đến nội vàng, xe có chút đơn sơ, chúng ta còn nói những thứ này làm gì? Ta cũng không phải chỉ có thể ngồi xe sang trọng, cái gì xe đều không sao cả. Còn có, ngươi có thể hay không đừng gọi ta lệ lệ, làm cho người ta nghe sẽ hiểu lầm ta giới tính. Lam Tuyệt một thanh ôm bờ vai của hắn, dùng sức quấn quấn. "Được rồi, a gì? Được chưa? Ta đi lấy xe." Xác ướp thật vất vả mới dãy dụa đi ra. Kính đen nhưng là chạy xuống. Trong khoảnh khắc đó, coi như là chứng kiến hắn Lam Tuyệt, cũng không khỏi có chút ngơ. Cặp mắt kia thật sự là quá đẹp, màu lam nhạt đôi mắt, không thể dùng thâm sâu để hình dung, mà là trong suốt. Trong suốt không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, cho dù là sinh trưởng ở nữ tính trên người đều ngại thật đẹp, Thống chi, nó là xuất hiện ở một gã trên thân nam nhân. Thật dài lông mi tự nhiên quấn về lên. Làn da trắng nõn Mũi thẳng, cái chán xuống mãn, cho dù còn có một nửa ngũ quan bị vây khăn che lại, nhưng như cũng không cách nào che giấu cái kia hoàn mỹ không tì vết đẹp. Đúng vậy, mị lực của hắn đã không thể dùng anh tuấn để hình dung, mà là đẹp, chính thức đẹp, tuyệt sắc vẻ đẹp. Lam Tuyệt Vũ vỗ trán của mình, À gì, ba của ngươi năm đó cho ngươi đặt tên thời điểm, có phải hay không cũng bởi vì ngươi lớn lên quá đẹp. Đáng tiếc ngươi là nam nhân, nếu như ngươi là nữ nhân hẳn là tốt." "Như vậy, ngươi chính là ta hệ ra rồi." Cút, cút. "Nhanh đi lấy xe." A gì có chút hốt hoảng nhặt lên kính đen rất nhanh mang tốt hướng mọi nơi xem một chút, thấy không có người chú ý tới hắn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. lúc Lam Tuyệt phụ giúp xe đạp đi vào ạ Di trước mặt thời điểm, ạ Di trên mặt kính đen lại điểm đến rơi xuống. ngươi, ngươi cái này là từ đâu tìm đến lão ngon đồng? Lam Tuyệt lúng túng nói, cái này, ạ Di, ngươi xem a, ta đến có chút vội vàng, cho nên liền. ạ Di một cái bước xa lẻn đến bên cạnh hắn, lấy tay chi lên kính đen, cẩn thận nhìn xem xe đạp từng cái chi tiết, hoa, thật sự là thật đẹp, kinh hỉ. a Tuyệt, ngươi thật là có tâm, ta rất ưa thích lễ vật này rồi. này. Muốn mà sao? Ai nói tiễn đưa ngươi rồi?" Lam Tuyệt tức giận nói, "Ngươi mình làm ra taxi đi, ta cưới trở về. Không được. Cái này thượng nguyên thời đại mới có thứ tốt ta nhất định phải nhận thức thoáng một phát, ngươi dựa ta." A Di thân hình nói lên, liền lên chỗ ngồi phía sau. Lam Tuyệt khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, bình thường nữ nhân mới ngồi chỗ ngồi phía sau, ta chính là nữ nhân." A Di thản nhiên nói, khỏe mắt gẩy nhẹ, đưa ra một cái vũ mị ánh mắt. Không thể không nói, hắn mị nhãn thật sự là khiếp người tâm hồn, nhưng là nguyên nhân chính là như thế. "Nôn, A Di, ngươi còn như vậy?" Ta muốn với ngươi để giao. A gì nói, được rồi, đi nhanh đi, người nhưng là ngồi ở chỗ ngồi phía sau không chút sức mẻ. Hành lý xử lý thế nào? Lam Tuyệt nhìn về phía hắn. A gì nói, ta cầm lấy, cái này hành lễ không phải là cũng có bánh xe sao, kéo lấy chạy cũng hỏng không được. Một phút đồng hồ sau, đô cổ xe đạp hai đợt tại trên đường phố nhanh chóng chuyển động, chỗ ngồi phía sau ngồi lấy một cái bao như là xác gấp người bình thường, trên tay còn đang nắm hai cái dương hỏm, dương hỏm kéo túm tại phía sau xe đạp. Oa a, cảm giác thật sự là không sai a. Đây mới gọi là hăm mát bằng xe, a tuyệt ngươi cưỡi nhanh lên, a dì cao hứng bừng mừng nói, lam tuyệt tức giận, gọi ngươi tới là vì cho ngươi du sơn ngoạn thủy đấy sao? ngươi không phải là nên đến bảo hộ ta sao của ta? không biết ca bị trọng thương, vẫn thúc ta lãng phí thể lực, a dì ngẩn người, ngươi thật sự bị thương, lam tuyệt không có lên tiếng, ánh mắt có chút hờ hực. lần này tuy rằng mạch cổ tổn thương quá nặng, nhưng bị người xếp đặt thiết kế cảm giác thực không phải là cái gì tốt mùi vị, a dì nâng lên tay kia, đặt tại lưng của hắn trung tâm, nhu hỏa màu lam nhạt vầng sáng như ẩn như hiện, sau một lát, hắn thu về bàn tay. Khí tức trên thân thoáng một phát trở nên âm trầm đứng lên. Vậy mà bị thương nặng như vậy, Người kinh mạch trong cơ thể chí ít có 6 thành bị tổn thương, nội phủ cũng bị thương không nhẹ. Chính người dị năng lại chủ phá hư mà không cách nào chữa trị, chẳng như vậy chậm khôi phục xuống dưới, không có 3, 4 tháng đều khôi phục không được. Là ai làm?" Lam tuyệt nói, giáo hoàng toàn thành. Bởi vì mì cả nhà đầu kia công việc. A gì đã trầm mặt, tựa hồ đang suy tư cái gì. Sau một lát, tay phải hắn một phen, từ trong lòng lấy ra một cái khéo léo mà tinh xảo màu bạc thông tin dụng cụ. Thông tin dụng cụ trên có một viên cực lớn bảo thạch màu lam, tản ra sâu kín ánh sáng màu lam, hắn ở đây bảo thạch bên trên ấn xuống một cái. Lập tức, một đạo ánh sáng màu lam quanh quẩn tại thông tin dụng cụ bên trên, một lát sau, một cái hêm thai giọng nữ vang lên. "Thỉnh ngài phân phó, không tiếc bất cứ giá nào, chặt đứt thánh thành tất cả hàng hóa cung ứng. Đối với thánh thành lạn sở tiến hành toàn diện kinh tế trên ép." "Vâng." Đem thông tin dụng cụ một lần nữa cất vào trong lực, "A gì khí tức tựa hồ cũng tiếp theo khôi phục bình thường." "A gì không cần như vậy." Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói. Như vậy sẽ để cho gia tộc của ngươi tổn thất thật lớn đấy. Đừng nói nhảm, cưới xe của ngươi. A Di tức giận nói, ngươi như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết. Giáo hoàng tòa thành những cái kia lão già chán sống a, cũng dám bắt tay ngả vào chúng ta bên này. Chuyện này ngươi sẽ không ý định cứ định như vậy đi. Cảnh cáo, cảnh cáo. Phía trước xe lập tức dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Trung lập một lần, phía trước xe lập tức dừng lại. Đúng lúc này, chói tai điện tử âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lam Tuyệt cùng A Di đều là sở, đồng thời quay đầu hướng sau lưng không trung nhìn lại. Một cỗ màu đen đồ trang, phía trên có sáng màu làm cảnh sát chữ không trùng phi xa từ trên trời giáng xuống, một cái xinh đẹp vung đôi, liền chắn bọn hắn phía trước. Lam Tuyệt vội vàng nắm xe áp, đem xe đạp chậm rãi ngừng lại. Không trùng phi xa cửa xe mở ra, một gã toàn thân mặc cảnh sát đồng phục, mang theo mũ bảo hiểm cảnh sát từ bên trong đi ra. Từ dáng người bên trên phán đoán, hẳn là vị nữ tính. "Xin chào, xin lấy ra thẻ căn cước của ngươi kiện. Nữ cảnh sát hướng Lam Tuyệt hành lễ, trầm giọng nói ra. Lam Tuyệt đem chính mình sở tặt thông tin dụng cụ đưa tới, không hiểu thấu mà nói, "Chúng ta trái pháp luật rồi hả?" Nữ cảnh sát kiểm tra rồi hắn thông tin cá nhân về sau, nói: các ngươi dùng loại này hiếm thấy phương tiện giao thông kéo tốn vật phẩm, có biết hay không? Có bao nhiêu nguy hiểm? Lam tuyệt giật mình, a, thật có lỗi, đây là chúng ta không đúng. Vậy ngài xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nữ cảnh sát nhìn thoáng qua xe đạp, nhìn lại một chút túi sách cùng xác ướp đúng vậy a gì? Thẻ căn cước của ngươi kiện cũng đưa ra thoáng một phát. Các ngươi cái này phương tiện giao thông muốn tiền phi pháp? Quay đầu lại đến chúng ta nơi nào đây xử lý? Đừng a, a gì từ sau tòa nhảy xuống, mỹ nữ, không muốn tuyệt tình như vậy nha Chúng ta cũng không phải cố ý, loại này phương tiện giao thông ta đều là lần đầu tiên làm, cũng không biết như thế nào tính trái pháp luật. Thu cũng không cần rồi a, nếu không như vậy, ngươi giúp chúng ta giả bộ một chút hành lễ, dùng xe của ngươi tiễn đưa chúng ta đến chỗ mục đích, chẳng phải giải quyết vấn đề sao? Nữ cảnh sát lạnh lùng nói, "Đầu tiên, ta mang theo mũ bảo hiểm, làm sao ngươi biết ta là mỹ nữ? Tiếp theo, đưa ra thẻ căn cước của ngươi." Được rồi. A gì có chút bất đắc dĩ cúi đầu xuống, lấy xuống rồi chính mình kính đen, sau đó là khăn quàng cổ cùng mũ. Chương 105, Đại Minh Tinh Ta muốn là thẻ căn cước của ngươi, không phải là nhìn ngươi." Nữ cảnh sát giọng điệu cưng rắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, đã liền thân thể cũng giống như là trong định thân pháp tựa như. Bởi vì ạ gì tại trước mặt nàng ngẩng đầu lên. Màu lam nhạt tóc ngắn theo hắn lắc lư đầu bị gió thổi động, trong suốt màu lam hai con ngươi giống giống như là ngôi sao sáng chói, mũi cao thẳng, da thịt trắng nõn, bờ môi tiêm mỏng vừa phải. Ngoại trừ hoàn mỹ, rất khó tìm đến một cái khác từ ngữ để hình dung cái này Trương Anh tuấn mặt. Lúc hắn lộ ra mỉm cười, dường như chung quanh hết thảy đều tiếp theo biến sắc. Chỉ là bởi vì với hắn tồn tại nơi đây dường như cũng đã đã trở thành một bức họa cuốn. Lam tuyệt anh vẫn là khí khái hào hùng cùng nho nhã hoàn mỹ kết hợp, nhưng nếu như luận ngũ quan tướng mạo, A gì nhưng so với hắn lại mạnh hơn nhiều, chẳng qua là thiếu đi khí khái hào hùng, hơn nhiều ôn nhu. rất khó tưởng tượng, một người nam nhân lại có thể biết lớn lên đẹp như vậy, đúng vậy, chỉ có dung đẹp mới có thể để hình dung hắn. cái này là thẻ căn cước của ta. A gì chỉ chỉ mặt của mình, lộ ra một cái mê người dáng tươi cười. ngươi, ngươi, ngươi, nữ cảnh sát thanh em đống nhiên biến thành thanh em rung động. Lam tuyệt đứng ở một bên có chút bất đắc dĩ vô vô cái chán chỉ biết đem tiểu tử này gọi tới sẽ có cùng loại phiên thoái. À, nữ cảnh sát đột nhiên hét lên một tiếng thanh âm cao đem lam tuyệt cùng ạ gì giật nảy mình. Hải Hoàng, người là Hải Hoàng. À à à, nữ cảnh sát điên cuồng kêu to lên sau đó nhanh chóng lấy xuống đầu của mình nói trụ lộ ra một tấm tràn ngập kinh hỉ tiểu nhan tuy rằng không tính đặc biệt đẹp nhưng cũng là khí khái hào hùng mười phần. Chỉ có điều lúc này một đôi trong mắt lại đã hoàn toàn biến thành hình trái tim đứng ở tại chỗ giật nảy mình. phù à gì hướng nàng làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế, ngươi phải nói nhỏ chút mới được a. Nếu không không thể một người độc hưởng trước mắt thời gian rồi. Còn cần thẻ căn cước của ta sao? Không cần, không cần. Mắt của ngươi chính là chứng minh tốt nhất. Ngươi so với trên tivi thuật nhìn càng đẹp trai. Hoa, wow, ánh mắt của ngươi quá mê người rồi. Mắt của ngươi lông mi như thế nào dài như vậy, nhanh có hai ly thước á trời ạ. Ta vậy mà có thể cùng ngươi mặt đối mặt. Ta thật hạnh phúc, thật sự thật hạnh phúc. À gì xoay người, từ chính mình trong hành lý rút ra một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Sau đó nếu như cùng làm ảo thuật bình thường thay đổi ra một cây bút, nhanh chóng ở phía trên ký mấy chữ, sau đó đưa cho nữ cảnh sát. Đây là ta mới nhất xuất bản âm thanh quang lập thể album, ngươi xem, cái này làm chúng ta tiền phạt như thế nào đây? A gì đem cái hộp nhỏ đưa tới. Cái này, đây là cho ta. Nữ cảnh sát cơ hồ là hai tay run rẩy tiếp qua. A gì đã bắt đầu quen thuộc lại đeo lên mũ, khăn quàng cổ cùng kính đen. Sau đó đi lên trước, nhẹ nhàng cầm giữ rồi thoáng một phát nữ cảnh sát bả vai. Nhưng thân thể lại tuyệt không cân sát Sau đó muốn Lam Tuyệt dựng lên thủ thế Lam Tuyệt một lần nữa bước lên xe, A Dĩ hướng phía nữ cảnh sát phất phất tay, hay là trước trước tư thế. Cười nhanh lên. Ta đoán chừng nàng một khác chung bên trong là khôi phục không được, bất quá, một khác sau ta sợ toàn bộ thiên hỏa thành cảnh sát đều khắp nơi tìm tòi tung tích của ta. ạ gì thản nhiên nói, giống như là tại giảng thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Dài chương nữ nhân mặt có cái gì tốt đắc ý? Lam Tuyệt khinh thường hừ một tiếng. Bình thường nói như vậy người, đều là đang ghen tị mà tôi. Dù sao tam đại liên minh trong cùng ngươi có đồng dạng hiện tượng nam tính vượt qua 9 phần 10, mà khác 10 phần trăm ưa thích nam nhân. A Dĩ thoải mái nhàn nhã nói, tại xe đạp chỗ ngồi phía sau đi lại chân. Cẩn thận ngày nào đó hủy dung nhan." Lam Tuyệt tác đột nói. A gì tiếng nói đột nhiên biến đổi, biến thành ôn nhu mà tràn ngập ai oán giọng nữ, "Nếu có một ngày người ta dung nhan không coi ở đây, ngươi vẫn yêu ta sao? Ta siết cái đi." Lam Tuyệt tay nhoáng một cái, thiếu chút nữa chạy đến trong khe đi. "Câm miệng. Lại dùng ngươi cái kia buồn nôn thay đổi âm thanh năng lực. Ta sẽ đem ngươi văng ra." A Dĩ thanh âm khôi phục, "Ngươi bị thương, xin tự trọng. Nếu như muốn ném, bị văng ra cũng sẽ là ngươi mới đúng." Còn có thể làm huynh đệ sao? A gì thanh âm biến đổi, lại biến thành giọng nữ, chúng ta đi làm giải phẫu, sau đó làm tỉ muội a. Ba mẹ nó, khó trách ngươi cha cho ngươi đặt tên gọi Hoa Lệ, ngươi nhanh đi làm giải phẫu á à gì. Ngươi nói, nếu như ngươi thật là một cái nữ nhân, ngươi muốn làm nhất chuyện thứ nhất là cái gì? Hoa Lệ thản nhiên nói, cho các huynh đệ sung sướng. Lam Tuyệt đã trầm mặc, chọn vẹn hồi lâu về sau, hắn tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt thâm sâu mà nói, hảo huynh đệ, chờ bọn hắn trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo thời điểm, đã là trạm vào tối. Lam Tuyệt dùng chính mình ủy viên thân phận, cho Hoa Lệ làm cái tạm thời huy chương. Đen rực rỡ mới lên, thái dương lại không có hoàn toàn xuống núi. Thiên Hỏa Đại Đạo hiện ra lấy một phần cổ điển mà thần bí đẹp. Hoa a, nơi đây thật sự là xinh đẹp, ta thích loại này cổ điển cảm giác, khó trách ngươi có thể ở chỗ này một ở chính là 3 năm lâu. A Tuyệt, ngươi phẩm vị có chỗ để cao a. Lam Tuyệt lười biếng mà nói, ta trước kia phẩm vị thấp, cũng là bởi vì nhận thức các ngươi những thứ này bạn xấu. Ta đói bụng, buổi tối ăn cái gì? Hoa Lệ một bên nhìn xem bốn phía phong cách cổ xưa kiến trúc, vừa nói Ngươi muốn ăn cái gì?" Lam Tuyệt nói. Hoa Lệ nói, "Tùy tiện a. Dù sao trên cái thế giới này ta chưa từng ăn đồ vật cũng không nhiều rồi, cho nên ăn cái gì đều giống nhau." Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, không muốn đem lời nói được như vậy đấy. Hoa Lệ trong mắt sáng ngời, "Cái này dạng a, nếu như đêm nay ngươi có thể dẫn ta ăn được một loại ta trước kia chưa bao giờ nếm qua mỹ thực, ta nên đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện." "Cái gì đều được, biến tính cũng được." Lam Tuyệt ánh mắt lợi hại mà hỏi. Hoa Lệ tháo xuống kính đen, thanh âm lập tức biến thành cái kia động lòng người nữ, trong suốt trong đôi mắt toát ra ai đoán chi xác. Ngươi cam lòng là được. Cút. Lam tuyệt bay lên một cước, hoa lệ cười hì hì nhảy ra đến một bên. Đừng đem ngươi diễn kịch bộ kia dùng tại trên người ta. Bằng không thì liều mạng thương thế tăng thêm, ta cũng làm cho ngươi cảm thụ cảm giác thiên lôi đánh xuống. Một bên nói qua, Lam tuyệt mở ra chính mình sở tạt thông tin dụng cụ, tiếp thông một cái ma số. Tại sao? Trầm thấp nam trong âm hưởng lên. Có ăn ngon đấy sao? Nếu so với so sánh hiếm thấy. Hai người. Lam tuyệt nói. Đến đây đi. Thông tin các đứt. Nam kia trong âm tổng cộng đã nói bốn chữ, Lam Tuyệt lại tập mãi thành thói quen, hướng Hoa Lệ cười nói, ngươi vận khí không tệ. Hôm nay xem ra có ăn ngon được rồi. Chẳng qua là không biết là cái gì. Hoa Lệ nói, không biết mới rất tốt, như vậy mới có trở mong cảm giác. Nhỏ hẹp bên ngoài, phong cách cổ xưa phòng nhỏ. Vừa vào cửa, mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, thấm vào ruột gan, có điểm giống mùi hoa quế, nhưng cũng muốn cao quý hơn, cái này có mùi thơm kỳ dị mà dường như có thể thẩm thấu đến linh hồn của con người bên trong. Hải Hoàng, một vòng kinh hỉ lập tức từ ạ gì đấy mắt sáng lên. Hắn một cái bước xa đã đến phía trước bàn trước, dùng sức hít mũi một cái, sau đó nhịn không được tỉ mỉ nhìn xem trước mặt cái bàn này. Thật hoàn mỹ mà quỷ, quỷ nhãn thành hàng, trời ạ. Bên này là hổ bị văn, lớn như vậy một mảnh. Quả thực là thiên hình vận trạng, không, mỹ lệ nhiều vẻ mới đúng. Thật đẹp, quá hoàn mỹ. Trên đời tại sao có thể có lớn như vậy khối đồ bản? An tĩnh chút. Trầm thấp Nam trong âm hưởng lên. Hoa Lệ ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy y phục màu nâu quần dài, áo sơ mi đen, màu nâu áo gì lê mỹ thực ra từ bên trong đi ra. Mỹ thực ra chứng kiến hắn cũng là sức sở, hiển nhiên là bị dung mạo của hắn làm chấn kinh rồi. "Xin chào, ta là Hoa Lệ." Hoa Lệ rất có lễ phép thẳng lên thân, hướng Mỹ thực ra nhẹ gật đầu. "Ngươi là nam, là nữ?" Mỹ thực ra tiếp theo câu nói nghẹn Hoa Lệ biểu lộ cứng đờ. Hắc hắc hắc hắc. Lam Tuyệt cười tò thanh âm truyền đến. Hoa Lệ phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ chỉ yết hầu của mình. Mỹ thực ra nhẹ gật đầu, "Khá tốt, nếu không thật muốn hại nước hại dân rồi." Lam Tuyệt cười nói, "Hiện tại cũng kém không nhiều lắm." Đoan Trường Chỉ có loại người như ngươi không quan tâm ngoại vật người, mới không biết giá hỏa này là ai." Mỹ Thực ra lạnh nhạt nói, "Cái đó và ta không sao. Ngươi đối với Hải Hoàng rất có nghiên cứu." Hoa lệ biểu lộ biến hóa rất nhanh, tựa hồ là lập tức liền khôi phục bình thường. Hải Nam Hoàng Hoa Lê, mẫu tinh đã từng chân quý nhất loại cây, có thể còn sót lại đồ dùng trong nhà, mỗi một kiện đều là bảo vật vô giá, cũng là chúng ta chống lại nguyên cổ Trung Quốc tốt nhất hồi ức. Nó còn gọi là hàng hương hoàng đàn, lúc đầu sinh trưởng cũng không khó khăn, nhưng sinh trưởng tốc độ lại cực kỳ chậm chạp chỉ có trải qua hơn trăm năm sinh trưởng hải nam hoàng hoa lê cây mới có thể làm đồ dùng trong nhà, đem đào lên về sau, 200 năm cây tối, thụ tâm cũng không quá đáng đường tính như là bóng bàn lớn nhỏ mà tôi, mà chỉ có thụ tâm chế tác đồ dùng trong nhà mới có thể được gọi là hải hoàng đồ dùng trong nhà. Ngay cái bàn này, độ rộng chân một m5 trở lên, chiều dài mộ, tê số gần như 4m. Chỉ sợ muốn ít nhất sinh trưởng 5000 năm trở lên hải hoàng đại thụ mới có thể sản xuất ra. Cho dù là tại thượng nguyên thời đại, chỉ sợ đều là bảo vật vô giá rồi, chớ nói chi là hiện tại. Ngồi đi khó trách thợ kim hoàn sẽ mang ngươi cũng coi như có chút phẩm vị hoa lệ ngồi xuống biểu lộ hơi có vẻ có quắc mà nói ta biết như vậy vật đó vô giá ngài là sẽ không ra bàn đấy người xem như vậy được không nếu có một ngày ngài có cái gì chính mình xử lý không được sự tình đặc biệt cần trợ giúp mà cần trợ giúp sự tình đầy đủ khó khăn lúc ngài có thể tìm ta nếu như ta có thể giúp ngài xử lý như vậy ta chỉ là hy vọng ngài có thể cho phép ta thường xuyên đến xem một chút cái bàn này nếu như vạn nhất ngài tương lai đều muốn dùng nó đổi lấy đặc biệt gì vật trân quý ta nguyện ý nghiêng ta tất cả Mỹ Thực Gia thản nhiên nói, một cái đằng trước cùng ta nói giá tiền người, là bị ta hoanh ra đi đấy. Dứt khoát, ngươi nói chuyện còn không tính quá chán ghét. Lam Tuyệt đứng ở một bên, âm hiểm nói, Mỹ Thực Gia, có một chút hắn nói không sai. Nếu có một ngày ngươi thật sự đều muốn tìm người bán đi cái bàn này, hắn tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Giá hỏa này đối với Hải Hoàng Si Mê không người có thể so sánh, mà hắn có khả năng khống chế tài phú, tại Tam Đại Liên Minh đều có thể xếp hạng trước mấy. Muốn cái 10 khối, 8 khối cấp độ S bảo thạch, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Chương 106, muốn thập cầm tay. Mười khối, tám khối cấp độ S bảo thạch. Ngươi coi cấp độ S bảo thạch là chocolate sao?" Mỹ Thực Gia tức giận nói. Hoa Lệ lại nghiêm túc nói, "Nếu như đây là yêu cầu của ngài, ta nghĩ ta khả năng còn có chút biện pháp." Nghe hắn những lời này, Mỹ Thực Gia ngẩn ngơ, lại nhìn thoáng qua Lam Tuyệt, hắn giờ mới hiểu được, Lam Tuyệt quyết không phải nói càn nói bậy, trước mắt cái này thậm chí cần dùng xinh đẹp để hình dung thanh niên, thực không phải bình thường có tiền. "An cơm đi." Mỹ Thực Gia quay người hướng phía sau đi đến. Trong chốc lát công phu, hắn phần đỉnh đi lên một cái bếp đấu, phía dưới kêu lót rồi hợp kim khai. Để tránh làm bị thương mặt bản, sau đó mang sang một cái xây chặt chẽ bắt tô, đem bắt tô đặt ở bếp nấu bên trên, kích hoạt. Kế tiếp là làm một bàn bản các loại trong lành đồ ăn, có hải sản, có rau cỏ, cũng có một ít mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Mỗi một loại nhìn qua cũng chỉ là đơn giản nhất xử lý qua, dùng tay thăm bằng chút tử mặt xong, cũng không ra công thành chân chính đồ ăn. Cái này là nồi lẩu. Hoa Lệ nghi ngờ hỏi, đáy mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Không, Mỹ thực ra lại lắc đầu, là bún thập cầm tay. Bún thập cầm tay. Hoa Lệ nhãn tỉnh sáng lên, Ngài lại có thể biết làm loại này qua vật. Ta trước kia nếm qua một lần, ký ức hay còn mới mẻ a. Cái loại này tươi sống hương tê cay cảm giác, thật là khiến người lưu luyến quên về. Chẳng qua là, nghe nói hiện tại rất khó có chính thức chính tông bốn thập cẩm cay rồi. Nghe nói phối liệu cũng đã thất truyền, cách làm ngược lại là đơn giản. Đơn giản. Mỹ thực ra trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Vậy ngươi nói một chút, cái này bốn thập cẩm cay phải nên làm như thế nào? Hoa lệ tự hỏi đối với đồ ăn rất có nghiên cứu, không chút do dự nói Bún thập cẩm cây là thượng nguyên cổ Trung Quốc một cái tỉnh qua vạn đối với ngọn nguồn liệu yêu cầu rất cao cần tỏi, gừng, hột tiêu, đậu cà vỏ tương, hoa tiêu, bột hồ tiêu nhiều loại đồ gia vị dựa theo bất đồng pha trộn cho cân đối tiến hành chế tác ngọn nguồn liệu cụ thể làm như thế nào ta không biết ngọn nguồn liệu làm tốt về sau ngao thành nồng đậm một lứa nổi lại chuẩn bị một ít ngải như vậy nguyên liệu nấu ăn liền có thể đặt ở bên trong tiến hành nấu nấu tài liệu chín từ nên dùng có thể dính vào một ít chơi mặt trượng tươi sống hương tây là hiếm có mỹ thực mỹ thực ra lắc đầu dù là cho ngươi ngọn nguồn liệu Dựa theo ngươi loại làm này, làm được cũng không phải bốn thập cầm tay, mà là tê tay nấu. Hả? Hoa Lệ sửng sở. Mỹ Thực gia nói, "Ta đây hỏi ngươi, nóng cùng nấu khác nhau, vậy là cái gì?" Lần này, thật là đem Hoa Lệ hỏi ngây ngẩn cả người, một bên Lam tuyệt cũng là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, chất lỏng quần quận thanh âm vang lên, nắp nồi bị hơi nước nô lên một điểm, cũng tự nhiên có hương vị tiết lộ ra ngoài. Nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, tươi xung tay, tê dại tiêu các loại hương vị hỗn hợp ở một chỗ, chẳng qua là người thấy bên trên thoáng một phát để cho người có loại toàn thân nóng lên, lỗ chân lông toàn bộ mở ra cảm giác. Mỹ thực ra đứng người lên, khoát tay, đem nắp nồi sốc lên. lập tức, lúc trước vẫn chỉ là trôi nổi đi ra mùi hương đầm đặc, tựa như giếng phun bình thường lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong phòng. một nồi nồng đậm không sút, cũng tiếp theo hiện ra tại lam tuyệt cùng hoa lệ trước mặt hai người. nương theo lấy nước canh sôi chảo, có thể mơ hồ chứng kiến một ít hương liệu nương theo lấy chất lỏng cuộn cuộn, cái kia mùi thơm nồng nặc làm hô hấp của bọn hắn cũng không khỏi chịu dồn dập lên. đúng lúc này, đột nhiên, mỹ thực ra đem phía dưới bếp nấu lửa tắt đi. Hả? Lam tuyệt cùng Hoa lệ đều là xương sở, còn không có ăn đâu rồi, như thế nào lửa đều đóng. Cũng liền khi bọn hắn nghi hoặc công phu, từng chuỗi nguyên liệu nấu ăn bị mị thực ra rất nhanh để vào hồng trong suốt, hắn để vào không tính quá nhiều, các loại nguyên liệu nấu ăn tổng cộng 15 chuỗi tà hưu. Nấu cùng nóng chính yếu nhất khác nhau ngay tại ở, nấu là muốn bảo trì nước canh một mực sôi trào lấy, lợi dụng nóng hổi chất lỏng đem nguyên liệu nấu ăn đun sôi, dùng ăn. Nói như vậy, dùng nấu loại phương pháp này chế tạo ra nguyên liệu nấu ăn đều muốn phối hợp mỹ vị tương chấp, bởi vì tiếp tục nhiệt độ cao, là không thể lại để cho nguyên liệu nấu ăn đầy đủ ngon miệng mà đấy giống chúng ta thượng nguyên cổ Trung Quốc thịt dê nướng chính là dùng nấu đấy, mà trên thực tế cổ Trung Quốc Mỹ thực bên trong có thêm nữa đều là áp dụng nóng phương thức tiến hành chế tác, bởi vì chỉ có nóng mới càng có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn ngon miệng mà đem hương liệu hương vị đầy đủ xuyên vào trong đó. Cái gì gọi là nóng? Nóng kỳ thật chỉ đúng là nước canh tại sôi trào về sau, do sôi trào nhiệt độ dần dần làm lạnh quá trình này, nương theo lấy nhiệt độ cải biến nước canh bên trong ẩn chứa mùi vị sẽ lại càng dễ xuyên vào nguyên liệu nấu ăn bên trong, do đó lại để cho nguyên liệu nấu ăn đầy đủ ngon miệng mà đem nước canh cùng nguyên liệu nấu ăn hương vị kết hợp hoàn mỹ ở một chỗ. Cho nên ta muốn tắt lửa, đây mới là bún thập cẩm tay mà không phải tê tay nấu. Chính thức bún thập cẩm tay là không cần chám bất luận cái gì dư thừa tương liệu đấy. Ngươi mới vừa nói muốn thêm chơi mặt trược cái loại này, đều là tê tay nấu cách làm, mà không phải bún thập cẩm tay Bún thập cẩm tay bởi vì chế tác phiền thoái, cho nên cho dù là tại thượng nguyên thời đại, chính thế hát, xe biết làm bún thập cẩm tay người cũng là ít càng thêm ít. về phần ta đây ngọn nguyên liệu chính là bất chuyển bí mật rồi. Nghe mỹ thực ra giảng thuật. Lang tuyệt cùng Hoa lệ không khỏi đều có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hoa lệ cười nói, "Hôm nay thật sự là đến đúng rồi, có Logan." Ngài không hổ là Mỹ Thực gia, "Bội phục, bội phục." "Cái kia theo như ngài nói như vậy, chúng ta tại chế biến thức ăn một chút thịt loại thời điểm, cũng có thể chọn dùng đồng dạng phương pháp." Mỹ Thực gia nhẹ gật đầu, nói, "Đúng là như thế. Ta tại hầm cách thủy thịt thời điểm, nhất định sẽ không ngừng trùng lập rồi, tắt lửa, một lần nữa nổi lửa, mở lại nồi, lại tắt lửa quá trình này, lại để cho loại thịt càng thêm ngon miệng mà. Cho nên, ta làm được căn thịt liền nhất định phải so với người khác làm được ăn ngon, cho dù tốt đồ gia vị, tương chấp, không thể cùng nguyên liệu nấu ăn đầy đủ kết hợp, cũng liền không thể nào phát huy ra nó diệu dụng. Thu giáo, Lam tuyệt tự đấy lòng nói, ăn bún thập cẩm cây muốn xứng điểm địa mặc dù đối với thân thể không có gì hay chỗ, nhưng thắng tại đã liền, dùng ướp lạnh qua đi hát tia tiểu, hoặc là dùng băng xuyên thủy cất tạo nên bia xanh là nhất. Ta hôm nay hai loại đều chuẩn bị, các ngươi tùy tiện chọn. Một bên nói qua, mỹ thực gia chỉ chỉ bên cạnh tủ lạnh, hoa lệ là lần đầu tiên, hiển nhiên không có Lam tuyệt động thủ phù hợp. Hắc Tiểu là một cái năm thăng giả bộ lớn tung sắt, mà băng xuyên thủy sản xuất bia xanh nhưng là dùng bình sứ thịnh phong đấy. Cái này hai loại bia cũng không phải cái gì thông thường chi vật. Bất quá đối với bọn hắn ba người mà nói, tự nhiên cũng liền không coi vào đâu. Lam tuyệt lựa chọn bia đen, Hoa Lệ thì chọn bia xanh, Bị thực ra mình cũng chọn bia đen, không sai biệt lắm. Ta đợt thứ nhất xuống dưới nguyên liệu nấu ăn đều là tương đối dễ dàng nóng quen thuộc đấy. Đáng tiếp theo chúng ta liền nóng một ít không dễ dàng quen thuộc đấy, những cái kia ít nhất cần nồi mở hai lần. Từng chuôi rau cỏ, đậu hũ, đậu chế phẩm. Đậu phụ chúc nguyên liệu nấu ăn bị hắn dùng giáp tử lấy ra, phía trên vẫn mang theo đỏ tươi mê người nước canh, tươi sống cay tê dại hương hương vị đập vào mặt. Bún thập cẩm cay đặc điểm chính là, muốn tê dại, muốn cay, còn muốn nóng, nhân lúc còn nóng ăn. Mỹ thực ra dịạn dò. Trên thực tế, vậy còn dùng hắn nhiều lời, Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ sớm đã riêng phần mình cầm lấy chiếc búa, thuần thục đem nguyên liệu nấu ăn từ cây thăm bằng chúc bên trên bong ra từng mảng, đưa vào trong miệng mình. Thơm quá. Khối thứ nhất bún thập cẩm cay vào miệng, nồng đậm tươi sống hương tê cay dường như xông vào tất cả giác quan. Cái loại này khoan khoái dễ chịu cảm giác, làm lam tuyệt cùng hoa lệ ánh mắt đều trở nên sáng ngời rồi. Nhưng rất nhanh, lại tê dại lại cay cảm giác theo tươi sống hương ngon hương vị tại trong miệng bộc phát, phản phất có một đoàn lửa tại trong miệng lan tràn, mà hết lần này tới lần khác toàn bộ khoang miệng lại tiếp theo chết lặng. Không chút do dự riêng phần mình rót vào một hớp bia lớn, lạnh bút bia mang theo nồng đậm mạch mầm mỏ hương cùng cái kêu bún thập cẩm cay tươi sống cay tê dại hương hỗn hợp ở một chỗ, sao một cái thông khoái được? Mỹ thực ra đã lại lần nữa đốt lên lửa, cùng đợi tiếp theo sôi Đợt thứ hai. Mỹ thực ra hạ nhập bún thập cẩm cây đáy nồi nguyên liệu nấu ăn làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Lớn cỡ bàn tay tươi sống bào ngư, toàn bộ tôm hùm, sinh hào, cùng với đủ loại hải sản. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn bị nóng quen thuộc thời gian đều không giống vậy. Các ngươi nếu như có hứng thú, có thể nhớ kỹ ta chờ một chút vớt nguyên liệu nấu ăn chính tự. Mỹ thực ra nhìn lam tuyệt cùng hoa lệ ăn đã quyển, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng vui vẻ. Một gã tốt đầu bếp nhất định cần hiểu hắn thực khách mới là vui vẻ nhất đấy. Bởi vì bọn họ sẽ cho là mình làm mỹ thực là tác phẩm nghệ thuật, chỉ có chính thức hiểu được thưởng thức người mới có thưởng thức tư cách. Mỹ thực gia, ngươi quả thực là phung phí của trời a. An bún thập cẩm tay ngươi thả nhiều như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn, rõ ràng còn có tôm hùm. Lam tuyệt có chút im lặng uống bao bịa, nhìn xem cái kia sợi dâu vẫn lộ ở bên ngoài lớn tôm hùm nói ra. Mỹ thực gia thản nhiên nói, vậy ngươi như thế này chớ ăn. Ta cho ngươi biết, ta đây bún thập cẩm tay bên trong, món ngon nhất hai loại chính là bảo ngư cùng tôm hùm. Ta đây gọi tê cay lớn tôm hùm. Trước kia một mực chưa cho ngươi đến qua, chính là sợ ngươi thích mùi vị kia. Tổng đến quân quýt lấy ta. Lam tuyệt cười hắt hắt nói. Vậy hôm nay như thế nào bại lộ? Mỹ thực gia đến, coi như ngươi vận khí tốt, ta trước mấy ngày quá lười biếng nhắc rồi, một mực không sao cả nấu cơm, mỗi bữa liền chịu chút soda bánh bích quý áp áp chính mình dịch dạ dày. Hôm nay thật sự là gánh không được rồi, muốn lái khai chai, ăn mặn sau khi hết ăn chay, lúc này mới hảo hảo làm cho một bữa, cũng không thể bởi vì ngươi một tới, liền thay đổi à. Lam Tuyệt cười hắc hắc, nói, xem ra, vận khí của ta thật sự rất tốt đâu. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Lệ, nói, ngươi biết vì cái gì mỹ thực gia như thế am hiểu chế tác mỹ thực? người cũng không béo nguyên nhân sao? cái này kỳ thật cũng là ta bội phục nhất ăn một điểm. Hoa lệ nói, bởi vì lười biếng. Lam tuyệt lắc đầu, nói, không. là bởi vì hắn đối với đồ ăn khắc khe, không phải là vị ngon nhất đồ ăn, hắn tuyệt sẽ không vào miệng. Tha rằng chỉ ăn vài miếng soda bánh bích quy tới dọa áp dịch dạ dày. chỉ có đặc biệt ăn ngon đồ vật hắn mới có thể ăn. cho nên liền thủy trung béo không đứng dậy. Hoa lệ ngẩn người, sau đó muốn mỹ thực ra giơ ngón tay cái lên, có ý tứ. bún thập cẩm cây bảo ngư, tay lớn tôn hùng không lâu sau lên bàn rồi. Cái kia mùi vị, cũng chỉ có thể dùng nhân gian tiên cảnh để hình dung. Lam Tuyệt rút cuộc minh bạch, mỹ thực ra trước theo như lời quyết không có bất kỳ khuyết đại. Bữa tiệc này ăn, quả thực là sướng khoái đồng địa. Trước 107, hắn đã trở về. Ra mỹ thực ra phòng nhỏ, Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ vẫn có thể cảm giác được trên người mình cỗ này tê tay khí tức. Ô, thật sự là quá mức ngon rồi. Rất lâu không có ăn nhiều như vậy. Nếu để cho ta người đại diện biết ta đây sao ăn cái gì, chỉ sợ nàng sẽ giết ta. Hoa Lệ hai tay ôm đầu, nhìn xem bầu trời, vẻ mặt khoan khoái dễ chịu. Hắn khép hở lấy hai mắt thật dài lông mi khoác lên hạ mí mắt bên trên, tại hơi yếu ngọn đèn chiếu dọi xuống, càng nhiều vài phần mông lung mỹ cảm. Lam Tuyệt nói, nhớ rõ ngươi thiếu nợ ta một cái yêu cầu. Ân. Hoa Lệ nói, quay về ngươi chỗ đó a đúng rồi, ngươi đem ta gọi, chuẩn bị để cho ta như thế nào bảo hộ ngươi. Ngươi là muốn chuẩn bị đi chỗ nào sao? Lam Tuyệt lắc đầu, nói, không đi chỗ nào. Không đi chỗ nào. Vậy ngươi bảo ta tới làm gì? Còn có cái gì so với cái này thiên hỏa đại đạo trong cảng địa phương an toàn sao? Ngươi chỉ cần không ly khai nơi đây, dĩ nhiên là không có nguy hiểm gì rồi. Lam Tuyệt cười khổ nói, có thể ta muốn đi đi học. Hơn nữa, ta còn đáp ứng cấp cho một người làm vệ sĩ. Tu Tu các nàng tuy rằng cũng có thể theo ta ra ngoài, nhưng các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phiền phức. Ta hiện tại lại không có biện pháp bảo hộ các nàng, cho nên vẫn là làm cho các nàng ở lại Thiên Hòa Đại Đạo trong so sánh bảo hiểm. Đi học, vệ sĩ. Hoa Lệ nhanh chóng mở hai mắt ra, vẻ mặt giật mình nhìn xem Lam Tuyệt. A Tuyệt, ngươi cái này tình huống như thế nào? Ngươi còn cần đi học, còn cho người trở thành vệ sĩ? Ngươi phải thì nguyện ý làm hộ vệ, đến cho ta làm a. Muốn cái gì đãi ngộ ngươi tùy tiện nói." Lam Tuyệt khoát tay áo, "Không phải là, ngươi hãy nghe ta nói." Hai tay cắm ở trong túi quần, chậm rãi đi về phía trước, chuyện này nói rất dài dòng, mà trên thực tế, ta là bởi vì mắc nợ rồi một người, mới đáp ứng cho nàng làm hộ vệ đấy. Là trọng yếu hơn là, ta quyết định muốn đi ra. Ngươi không thể luôn sống ở qua, ta nghĩ, hệ gia nếu như còn sống, cũng sẽ không hy vọng chứng kiến chán trường ta đây. Cho nên, ta nghĩ bắt đầu cuộc sống mới rồi. Ta vĩnh viễn đều sẽ không quên hệ gia, ta sẽ để cho nàng một mực sống ở ta ở sâu trong nội tâm rất vị trí trọng yếu. Có thể ta cũng có cuộc sống của mình. Có lẽ, tương lai ta đây sẽ không lại yêu mến người nào. Nhưng sinh hoạt cũng nên tiếp tục, trầm luân số dưới, ta liền không xứng gọi rẻ rồi." Hoa Lệ dừng bước lại, chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt hơn nhiều vài phần rung động, nhưng là có vài phần mừng rỡ, chỉ nói vậy thôi, ta sẽ là một cái hảo tính giả." Lam Điền nói, "Ta tại Hoa Minh quốc gia học viện đi học, dạy là sinh hoạt phẩm vị. Chính ngươi nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, lúc một học sinh các loại. Sau đó mỗi ngày âm thầm đi theo ta cao thấp học là được rồi. Sau đó từ hôm nay trở đi, Ngươi giúp ta chữa thương, có ngươi đang ở đây, một tháng, thương thế của ta cũng liền khôi phục không sai biệt lắm. Vẫn có một việc, mấy ngày nữa, Tây Minh Giáo Hoàng Tòa Thành cùng Hắc Cám Tòa Thành trao đổi đoàn muốn đã đến. Ta hiện tại tình huống này không có cách nào khác ra tay. Đến lúc đó, khả năng muốn cho ngươi thay ta xuất thủ. Giáo Hoàng Tòa Thành. Bọn hắn còn dám tới? Một vòng lạnh leo sát cơ tại hoa lệ đấy mắt chợt lóe lên. Lam Điền nói, bọn hắn có cái gì không dám tới đấy? Bất quá, ta nghe nói cổ giả đi bên kia, không biết sự tình như thế nào. Cổ giả là Hoa lệ suy nghĩ một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ảo thuật quân vương, cái kia bị chúa tể giả đám đều gọi là tên điên ảo thuật quân vương. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, Hoa lệ trên mặt toát ra một vòng vui vẻ, có ý tứ, hắn vậy mà chịu vì ngươi xuất đầu, giáo hoàng lần này chỉ sợ là gặp nạn rồi. Lam tuyệt ha ha cười cười, không có biện pháp, ai bảo bọn hắn xếp đặt thiết kế cái bây thời điểm không nghĩ tới ta sẽ cùng cổ giả hợp tác đâu. Hoa lệ nói, những chuyện này cũng không khó làm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, bất quá ta rất muốn biết ngươi làm lão sư thời điểm là cái dạng gì nữa đây. Đương nhiên là xuất khí bức người. Lam Tuyệt thoáng ngẩng đầu lên, xếp đặt cái tạo hình. Hoa Lệ vẻ mặt kinh bỉ mà nói, "Ở trước mặt ta, ngươi khá tốt ý tứ cầm đẹp trai cái chữ này, cũng man hợp lại đấy." Lam Tuyệt hừ một tiếng, "Ngươi cái kia không gọi đẹp trai, là hoa lệ lệ xinh đẹp." Cút. Ánh sáng mặt trời tổng hội làm cho người ta hy vọng, nhàn nhạt màu vàng rơi tại Hoa Minh Quốc gia học viện, phản phất có một cỗ phong độ của người trí thức tiếp theo nhộn nhạo dựng lên. cho ở trường các học viên đã tại sáng sớm linh nhắc nhở hạ rời giường, rửa mặt qua đi, đi trước vận động, ăn nửa điểm tâm. Kim Yến sớm liền đi tới trường học, hai đầu lông mày lại ẩn có thần sắc lo lắng. Ngày hôm qua Kim Đảo về nhà lại là mặt mũi bầm dập đấy, hỏi hắn làm sao làm đấy, cũng không chịu nói, cơn cũng không yên tan. May mắn ba mẹ đi ra ngoài du lịch không ở nhà. Thế nhưng là, tiếp tục như vậy có thể tại sao là tốt? Thành tích học tập không được tốt lắm, đánh nhau hầu đả lại học được cái 10 phần 10, tương lai có thể xấu a. Đến cùng như thế nào mới có thể để cho cái này để đệ bỏ bất tâm. Nghĩ tới đây, Kim Yến không khỏi nghĩ nổi lên trước đây không lâu cái kia phụ dung sớm nở tối tàn thân ảnh. Mặc dù hắn chỉ rồi một ngày, cũng chỉ lên một tiết học, nhưng trong lòng hắn để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cái kia một tiết học, chấn nhiếp nhân tâm. Như thế nào quý tộc? Kim Yến nhịn không được nhắc tới ra mấy chữ này. Nếu như không phải là nghe hắn giảng thuật, chỉ sợ chính mình cũng không biết cái gì mới thật sự là quý tộc a. Nàng bây giờ còn tin tưởng nhớ rõ, ngày đó xong tiết học về sau, Kim Đào tiểu tử kia giống như là thay đổi cái bộ dạng. Còn cao hô hào cũng muốn trở thành một quý báo tộc đâu. Đáng tiếc, vị kia Lam lão sư chẳng qua là đã đến một ngày sẽ thấy không thấy bóng dáng, nghe nói là xin nghỉ. Hắn khóa nói được tốt như vậy làm sao lại đừng tới đâu hơn nữa người lớn lên cũng phong nhà đấy kim lão sư đúng lúc này một thanh âm từ nơi không xa truyền đến kim yến quay đầu nhìn lên vừa hay nhìn thấy một vị tóc tóc trải ngựa cẩn thận tỉ mỉ nam tử hướng phía nàng bên này đã đi tới đúng là vị kia tự chọn môn học khóa vũ đạo lão sư vương hồng viễn vương lão sư hôm nay ngài cũng sớm như vậy a kim yến rất có lễ phép thực sự có khoảng cách đáp lại nói vương hồng viễn mỉm cười nói chơi ta đam cái này làm được phải được thường tập luyện bằng không thì liền không thạo rồi đúng rồi người nghe nói không Ngày hôm qua vị Lam lão sư lại tới học viện. Lam lão sư, Kim Yến cả kinh, lập tức đại hỉ. Ngươi nói là Lam tuyệt lão sư. Vương Hồng viện trong mắt chợt loe sáng. Đúng vậy, nghe nói hắn ngày hôm qua trở về báo cáo. Hơn nữa, hơn nữa cái gì? Kim Yến nghi ngờ hỏi. Vương Hồng viện nói, hắn ngày hôm qua còn giống như đi viện nghiên cứu sinh bên kia không biết làm gì, sau đó bị Đàm Lăng vân lão sư cho đưa đến phòng giáo dục. Lúc ấy có rất nhiều đệ tử đều chứng kiến, Đàm lão sư là kéo lấy hắn đi. Xem ra, Lam lão sư tài năng lực cá nhân bên trên cũng không có gì xuất sắc địa phương. Kim Yến vốn là sừng sốt một chút, tiến tới sắc mặt phát lệnh, Vương Lão sư, chúng ta đều là vì người sư trưởng người, không nói trước lam lão sư bản thân là dạy sinh hoạt phẩm vị, thực sự không phải là giáo sư năng lực chiến đấu đấy. Ngươi cũng không phải ở sau lưng vọng luận người khác. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời đi, trong mắt cũng không có gì tức giận, càng nhiều nữa ngược lại là mừng, rỡ, hắn đã trở về. Về phần bị đàm Lang Vân Lão sư đưa đến phòng giáo dục công việc, Vương Hồng Viễn không nói tất cả là một cái hiểu lầm sao? Lang Vân cái kia dã nha đầu, trong học viện có thể đánh nhau qua được nàng cũng không có mấy cái a, cái gì? Tại Thiên Hỏa Tinh. Cái này là lúc nào truyền về tin tức? Tựa như cung điện bình thường vàng son lộng lây trong phòng, một gã dáng người cao gầy, tướng mạo tuyệt mỹ áo trắng thiếu nữ kinh ngạc nói: "Nàng xem đi lên 25, 6 tuổi bộ dạng, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người, tóc dài kéo lên lên đỉnh đầu, một bộ thông minh tháo vát bộ dạng." "Đúng vậy, Ma tổng, chúng ta mới vừa từ ngành tình báo nhận được tin tức, Thiên Hỏa Tinh một vị nữ cảnh sát bái kiến thiếu chủ." "Hỗn đàn, Mặc Tiểu nổi giận gầm lên một tiếng, "Hoa lệ gia hỏa này không có chuyện chạy xa như thế đi làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết eo bố mới hải hoàng?" Thiên lại muốn đưa ra thị trường sao? Ngày hôm qua hắn lại vẫn ra lệnh muốn phong tỏa thánh thành kinh tế, hắn khi còn bé lại để cho heo hôn qua sao? Hắn thời điểm ra đi đều nói qua cái gì? Thiếu chủ trước tại bí mật của hắn đường tàu riêng tiếp nhận một cái sở tạt thông tin, sau đó đã nói hắn muốn đi nghỉ phép, nhưng là chưa nói đi chỗ nào. Thiếu chủ trước kia cũng thường xuyên phàn nàn công tác quá mệt mỏi, cho nên chúng ta cũng không có đặc biệt để ý ai biết thiếu chủ một giờ sau liền mất tích, cũng không có mang vào gì. Mặc tiểu hai tay chống lạnh đây đạn độ ngược sữa bởi vì phẫn nộ mà không ngừng vặt phòng. Đi làm chuẩn bị. Đô mới buổi họp báo để lại tại Thiên Hỏa Tinh. Tất cả công tác chuẩn bị đều dùng Thiên Hỏa Thành làm trung tâm. Sai phi thuyền tới đây, ta lập tức liên qua. Vậy ngài nhìn, thiếu chủ muốn phong tỏa thánh thành kinh tế chuyện này. Mặc Tiểu Lạnh Lùng nhìn trước mặt thuộc hạ Liệp, ngươi ngày đầu tiên đến đấy sao? Hắn việc cần phải làm, lúc nào đánh qua chiếc khấu. Dựa theo hắn nói đi làm, coi như là hắn muốn đem toàn bộ tập đoàn đều tặng người, cũng không cho có người vi phạm ý nguyện của hắn. Vâng. Mặc Tiểu Hung giữ tự nhủ, không phải là làm phá giá chi từ sao? Hỗn đản, ta gọi ngươi như cũng là đạp xe đạp tiến về trước Hoa Minh Quốc gia học viện chỉ có điều lúc này đây làm Tuyệt chỗ ngồi phía sau bên trên hơn nhiều cá nhân Hoa lệ mang trên mặt khẩu trang tóc màu sắc lại trở thành màu đen nhìn kỹ có thể phát hiện cái kia trên thực tế là cái tóc giả bộ con mắt màu sắc cũng thay đổi đồng dạng biến thành màu đen đó là màu đen kính sắt tròng hơn nữa một bộ màu đen không kính phản kính đều muốn nhận ra hắn vốn bộ dạng thật sự là không quá dễ dàng các người học viện còn rất phiền toái thật vất vả mới làm cái dự thính sinh thân phận vẫn không thể tiến vào viện nghiên cứu sinh lại nói a tuyệt ngươi mặc thành như vậy đi học Thật sự được không? Hôm nay Lam Tuyệt xuyên một thân màu xanh ngọc ba kiện bộ Âu phục, màu đen cà vạt, màu trắng túi khăn, màu nâu phí là cách mộ thuần túy thủ công trang phục chính thức dày ra, bộ dạng như vậy, thấy thế nào đều giống như đi tham gia hiến hội đấy. Lam Tuyệt thản nhiên nói, ngươi quên ta là dạy gì gì đó rồi hả? Ca dạy chính là sinh hoạt phẩm vị, muốn là của mình phẩm vị cũng chưa tới vị, như thế nào dạy học sinh? Hôm nay ta cấp cho bọn hắn bên trên khóa, chính là trang phục chính thức đơn giản mặc pháp cùng quy tắc. Chương 108: Lam lão sư trở về. Lão sư, ngài tới rồi vừa mới đến cửa học viện, Lam Tuyệt đã bị chờ ở nơi đó Kim Đào ngăn cản đường đi, làm cho người buồn cười chính là Kim Đào hôm nay trên mặt cũng mang theo cái khẩu trang to, thậm chí so với Hoa Lệ chính là cái kia còn muốn qua trường, càng lớn hơn rất nhiều, ngoại trừ con mắt cùng cái chán bên ngoài, liền không có gì là lộ ở bên ngoài được rồi. bất quá cái kia một đầu màu hồng phấn màu gà sợi tóc hay vẫn là như vậy làm cho người nhìn chăm chú. người ở nơi này làm gì? Lam Tuyệt nghi hoặc nhìn về phía hắn. đợi ngài a, Kim Đào nịnh nọt nói. đợi ta, chuyện gì? Kim Đào nói. Ngài hôm nay ý định dạy ta chút gì đó? Ngươi xem, đường bàn tử thực lực so với ta mạnh hơn nhiều như vậy, ngài là không phải là mở cho ta thiên vị a. Nói cách khác, ta lúc nào mới có thể đuổi theo kịp hắn? Lam Tuyệt trong mắt chợt lóe sáng, nhìn thoáng qua từ sau tòa nhảy xuống hoa lệ, khỏe miệng toát ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Chứng kiến hắn nụ cười trên mặt, bên cạnh hoa lệ ánh mắt ngưng tụ, hắn hiểu rất rõ Lam Tuyệt rồi, mỗi khi ra hỏa này toát ra loại này ánh mắt thời điểm, liền nhất định là có cái gì hỏng chủ ý may mắn, lần này không phải là nhằm vào hắn. Được rồi. Bất quá Ta còn là biết một lên dạy bảo hai người các ngươi. Hôm nay buổi chiều, hay vẫn là chỗ cũ? Bất quá, ta hôm nay buổi chiều có khóa, các ngươi đều tới nghe khóa, ngươi gọi Đường Bản Tử cũng tới. Nếu như làm học sinh của ta, tương lai không thể mất thể diện, sinh hoạt phẩm vị bên trên đồ vật cũng muốn hảo hảo học. Dạ, dạ, ta ơn sư phụ. Có lẽ là bởi vì chiếm được tiên cơ mà hưng phấn, Kim Đào hướng Lam Tuyệt túi mình vai chào về sau, quay đầu bỏ chạy tiến vào học viện. Đây là ngươi thu nhận đệ tử? Hoa Lệ Ngư khí quá dị mà hỏi. Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, như thế nào? Không được a. Hoa Lệ nhếch miệng, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Năng lượng chấn động rất yếu ớt, thực lực nên rất yếu. Gen Thiên Phú không cao hơn tầng 3. Ngươi làm sao lại thu đệ tử như vậy? Lam Tuyệt mỉm cười, trên thế giới này có một loại thứ đồ vật gọi là duyên phận, ngươi hiểu không? Nói xong, Tiêu Sái vung tay lên, phụ giúp xe đạp liền tiến vào học viện. Hoa Lệ đứng ở tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của hắn, cũng dần dần toát ra vui vẻ, duyên phận. Ta làm sao lại không hiểu đâu? A Tuyệt, ngươi quay đầu lại dùng thông tin dụng cụ nói cho ta biết ở nơi nào đi học là được rồi. Ta trước bốn phía đi dạo, Hoa Lệ cùng Lam Tuyệt lên tiếng chào nói ra. Lam Tuyệt tức giận, có chút trách nhiệm tâm được không? Vệ sĩ, dừng lại. Hoa Lệ để ý đều không để ý hắn, quay người liền hướng phía hướng khác rời đi. Lam Tuyệt cũng cười, gia hỏa này theo tính hắn lại làm sao không biết đâu. Tự chọn môn học khóa văn phòng cùng trước không có bất kỳ khác nhau. Lúc Lam Tuyệt giày tây đi tới văn phòng lúc, như trước cùng lần trước giống nhau, đã thành toàn trường tiêu điểm. Kim Yến ngẩng đầu, liền thấy được hắn, lập tức chủ động đứng người lên tiếng lên nhanh đón. Lam lão sư, người đã tới. Kim lão sư ngươi mạnh khỏe." Lam Tuyệt rất có lễ phép nói. Kim Miên nói, "Lần trước ngài khóa đứng lại cho ta rồi rất sâu ấn tượng, không biết lúc nào còn có thể lại đi nghe một chút." Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Hôm nay buổi chiều a." Những người khác mới lên rồi một lần khóa xin mời rồi nghỉ dài hạn, chúng ta mặc dù là tự chọn môn học khóa, nhưng là sẽ đối học sinh chịu trách nhiệm. Vương Hồng Viễn mang theo điểm châm chọc mùi vị thanh âm bay tới. Lam Tuyệt nói, "Lần này là tạm thời có việc gấp, cho nên đã đi ra một đoạn thời gian, bất quá lần này sau khi trở về, trong thời gian ngắn cũng sẽ không sẽ rời đi rồi." về sau mỗi tuần hai lần trước khóa, kim yến mỉm cười nói, cái kia lam lão sư không để ý ta hôm nay lại đi dự thính a, lam tuyệt nói, đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta, nói xong, liền đi đến chính mình trước bàn làm việc ngồi xuống, hắn tuy rằng lòng có khe rãnh, nhưng là cần hơi chút sửa sang lại thoáng một phát ngôn ngữ, cũng may buổi chiều trên lớp học tốt hơn thuyết minh ra ý của mình, đúng lúc này, đột nhiên quảng bá tiếng vang lên, các vị đệ tử xin chú ý, hôm nay buổi chiều, tự chọn môn học khóa sinh hoạt phẩm vị đem một lần nữa nhập học, về sau mỗi tuần hai, thứ năm 2 giờ chiều nhập học. Cố ý người mời sớm báo danh. Sớm như vậy liền quảng bá rồi hả? Lam lão sư, xem ra lần trước ngũ chủ nhiệm đối với ngươi khóa rất hài lòng a." Kim Yến mỉm cười nói. Lam Tuyệt mỉm cười hoàn lễ. Kim Yến thấy hắn không có nói thêm gì đi nữa ý tứ, cũng liền trở về vị trí của mình. Quốc sĩ năm thứ 24 lớp phòng học. Nghe được quảng bá, Chu Thiên Lâm ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hắn trở về đi học, cuối cùng hắn vẫn tuân thủ lời hứa. Trên mặt đẹp cũng toát ra một tia như chút được gánh nặng biểu lộ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của nàng liền trở nên phức tạp hai tay nâng cầm lên treo chống tại trên mặt bàn không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó tích tích sợ tạt thông tin dụng cụ văng lên làm sao vậy tiểu mễ? chu thiên lâm tiếp thông thông tin quảng bá đã nghe được chưa cái kia sinh hoạt phẩm vị khóa vừa muốn nhập học rồi lần trước lao sư kia nói rất đồng đấy buổi chiều có muốn hay không lại đi nghe một chút sợ tạt thông tin dụng cụ bên kia, đường mẹ thanh âm tựa như bạo đậu bình thường bay nhanh nói qua không đi ta còn có nghiên cứu nhiệm vụ đâu chu thiên lâm bình tĩnh nói hả Ngươi lần trước không trả nói quay đầu lại vẫn đi bên trên cái kia tự chọn môn học khóa sao? Như thế nào nhanh như vậy liền cải biến chủ ý?" Đường Mễ nghi ngờ hỏi. "Được rồi, người ta đang tại học tập, quay đầu lại nói." Chu Thiên Lâm dập máy thông tin, màu lam trong đôi mắt hảo quang lóe lóe, sau đó mới đưa ánh mắt một lần nữa quang hướng chính mình sách giáo khoa. "Lão sư buổi chiều còn muốn dạy cho chúng ta." Đường thiếu nhìn mình trước mặt mang theo khẩu trang kim đào, hình tượng của hắn cũng so với kim đào không khá hơn bao nhiêu. Hai người ngày hôm qua bởi vì không thể dùng dị năng, cho nên đều là bị thương ngoài da. Hôm nay tất cả đều là toàn thân đau bứt nhức không được. Nhưng bởi vì Lam Tuyệt trở về, lúc này mới trèo chống lấy đều đến học viện đi học. Đường thiếu trên mặt cũng đồng dạng mang theo khẩu trang, chứng kiến Kim Đào, cái tia lách vào tại thịt mở trong đôi mắt nhỏ liền không khỏi hung quang bắn ra bốn phía. Ngươi có thể không đi? Kim Đào ngạo tiểu nói. Từ khi ngày hôm qua tại không cần dị năng dưới tình huống cùng Đường tiếu đánh cho cái tám lạng nửa cân, hắn cũng đã là tin tưởng bảo đảm. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Đường thiếu nhanh chóng hướng Kim Đào dựng lên cây ngón giữa, buổi chiều gặp. Hy vọng lão sư vẫn để cho chúng ta như ngày hôm qua ạ ngày hôm qua dạng đánh người sinh hoạt không thể tự gánh vác nửa ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi thầy chủ nhiệm ngũ quân nghị nếm qua cơm trưa đi ở học viện bóng rừng trên đường lớn toàn bộ đây là hắn dưỡng thành nhiều năm sinh hoạt tập quán ăn cơm xong cũng nên hoạt động thoáng một phát xúc tiến tiêu hóa trực tiếp nghỉ trưa đối với thân thể bất lợi đến rồi hắn cái tuổi này sớm đã biết phải như thế nào bảo dưỡng chính mình rồi hôm nay buổi chiều vị tiên lam lão sư vừa muốn trở về đi học không biết hắn hôm nay sẽ giảng mấy thứ gì đó làm tuyệt cái kia một đường như thế nào quý tộc không chỉ là cho Kim Miễn cùng các học viên để lại ấn tượng các sâu, đối với hắn cũng cũng giống như thế. Buổi chiều không có việc gì, lại đi nghe một chút. Một tiết học nội dung nói rõ không là cái gì, bọn hắn những thứ này tự chọn môn học khóa lão sư cũng rất dễ dàng tại đệ nhất tiết học bên trên hấp dẫn học sinh. Nhưng về sau trình độ liền khó nói. Nếu như không phải là ngày hôm qua Lam Tuyệt bị bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân thu thập, có lẽ Ngũ Quân Nghị trong nội tâm vẫn sẽ không xuất hiện như vậy chất vấn. Trên thực tế, cho dù là khi bọn hắn những lão sư này trong nội tâm, một vị lão sư có hay không ưu tú cũng là sẽ cùng thực lực hoa ngang bằng đấy ít nhất là giống nhau. Ngũ Quân Nghị về sau cố ý hỏi Đàm Lăng Vân, Đàm Lăng Vân tỏ vẻ, vị này Lam lão sư tại trước mặt nàng không hề có lực hoàn thủ, quả thực chính là cái yếu gà. Điều này làm cho Ngũ Quân Nghị trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy Lam Tuyệt thời điểm, vị này Lam lão sư rất có vài phần rất khiêm tốn cảm giác, trong cơ thể năng lượng tuy rằng ẩn mà không phát, nhưng tuyệt đối không kém mới đúng. Vừa nghĩ, hắn chậm rãi hướng phía tự chọn môn học khóa lầu dạy học phương hướng đi đến. Tối hôm qua mới vừa nếm qua nặng khẩu vị mà bốn thập cầm tay. Buổi sáng hôm nay Lam Tuyệt An cũng rất thanh đạm rồi. Về phần cơm trưa, tại học viện muốn không rõ nhạt đều không được. Hắn khẩu vị rất ngậm trong mồm, mặc dù không có mị thực ra như vậy cực hạn, nhưng là tương đối khắc khe. Bất quá, hắn có một chút tốt, tốt tham ăn, bình thường cũng có thể ăn. Chẳng qua là ăn nhiều ăn ít mà thôi. Một chén cơm, một cái đĩa rau cỏ, một chén cháo loãng, cái này là Lam Tuyệt cơm trưa, ăn thoải mái là được. Vừa lên buổi trưa, hắn đã đối với buổi chiều chương trình học chuẩn bị sẵn sàng. Đi ra văn phòng, khoảng cách đi học còn có chút thời gian. Lam tuyệt phát đầu tin tức cho Hoa lệ, sau đó liền đi đến lúc trước hắn dạy bảo Đường Tiếu cùng Kim Đào địa phương. Dùng cái mũi hấp khí, tựa như trường kinh hấp thủy bình thường, không khí bay nhanh rót vào thân thể của hắn. Nếu có người ở nơi đây, sẽ khiếp sợ phát hiện. Lam tuyệt cái này một hơi hấp thật dài, trong cơ thể còn mơ hồ có rất nhỏ nổ đùng âm thanh truyền đến. Sau một lát, trên mặt hắn toát ra mỉm cười, chậm rãi hơi thở mà ra. Cái này một hít một thở giữa, vậy mà rằng có trọn vẹn mấy phút đồng hồ lâu. À gì ra hỏa này, thủy thuộc tính năng lượng khống chế lại tinh thâm rất nhiều, ngày hôm qua một đêm trị liệu. So với ta tự trị thường cho mình hiệu quả ít nhất tốt rồi gấp mấy lần. Nước màng bảo vệ vào ta nội phủ, hơn nữa gần một bước thoải mái. Xem ra, không dùng được một tháng, ta cũng liền có thể khỏi. Lần này khỏi hẳn về sau, nhất định phải tăng cường tu luyện. Bằng không thì, chỉ sợ á gì thực lực cũng muốn đuổi kịp ta. Ngày hôm qua sau khi cơm nước xong, trở lại Lam Tuyệt chỗ đó, Hoa Lệ liền bắt đầu giúp hắn chữa thương. Bằng vào đối với thủy thuộc tính dị năng cường đại điều khiển tính, lại mượn nhỏ nước trị liệu hiệu quả. Lam Tuyệt trong cơ thể tụ huyết đã bị ép đi ra, lại dùng nước năng lượng hình thành màng bảo hộ bảo vệ hắn nội tạng Lam tuyệt cuối cùng không giống ngày hôm qua dạng tay trói gà không chặt bao nhiêu có thể điều động một điểm chính mình lôi điện dị năng đương nhiên không thể điều động quá nhiều là được Đinh Linh Linh buổi chiều kêu gọi tiếng chuông vang lên lúc này học viện buổi chiều lần thứ nhất tiếng chuông chủ yếu là nói với giáo sư cùng các học viên khoảng cách thời gian lên lớp đã không nhiều lắm lại để cho mọi người tiến vào phòng học chuẩn bị đi học Lam tuyệt đi về hướng lầu dạy học lúc hắn đi vào phòng học lúc không khỏi có chút kinh ngạc hôm nay tới học sinh so sánh với lần chọn vẹn nhiều gấp đôi Tuy rằng còn không có ngồi đầy toàn bộ phòng học, nhưng là có 2/3 trở lên ghế trên tỷ lệ rồi. Hắn rất nhanh liền bắt được Ngũ chủ nhiệm cùng Kim Yến thân ảnh. Đương nhiên, Kim Đào cùng Đường Tiếu cũng đã tới, đều ngồi ở hàng trước nhất. Hai người mang theo khẩu trang bộ dạng quả thực là có điểm quái gì? Nhất là Kim Đào, cái kia khẩu trang quá lớn, giống như là một cái đồ lót gắn vào trên mặt tựa như. Chương 109, Trang phục chính thức huyền bí. Lúc Lam Tuyệt đi vào phòng học thời điểm, trong phòng học các học viên đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Vị này trẻ tuổi lão sư dáng người thon dài, một thân màu xanh ngọc câu phục cắt quần áo cực kỳ vừa vặn áo sơ mi trắng nhẵn như tuyết màu đen cả vạt cùng màu trắng túi khăn đụng sắc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lại phối hợp hắn hơi tà mị mỉm cười anh Tuấn khuôn mặt sơ lung cẩn thận tỉ mỉ tóc ngắn cơ hồ là lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người mọi người khỏe Lam tuyệt đi đến bục giảng sau đứng lại sau đó dốc lòng cầu học môn sinh khẽ gật đầu thăm hỏi Lão sư tốt. có chút phân loạn thanh âm từ phía dưới vang lên Lam tuyệt ánh mắt nhanh chóng quét mắt một vòng cũng không nhìn thấy Chu Thiên Lâm thân ảnh ngược lại là thấy được vị kia chân dài muội tử đương mỹ ngồi ở tương đối phía sau địa phương hôm nay tới đi học đệ tử ở bên trong nam học viên ít nhất chiếm được bảy thành nữ học viên ước chừng ba thành tả hưu bộ dạng ngũ quân nghị hướng hắn gật đầu thăm hỏi kim yến thì là hướng hắn lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười đầu tiên ta muốn hướng mọi người nói tiếng thật có lỗi lần trước đi học về sau bởi vì có chút việc gấp ta không thể không tạm thời xin phép nghỉ biết hôm trước mới vừa vặn trở lại thiên hỏa tinh một bên nói qua lam tuyệt tại bụng giảng sau lui về phía sau một bước giúp lòng cầu học môn sinh túi người hành lễ hắn động tác rất tiêu chuẩn không có bất kỳ qua loa hương vị Theo hắn túi đầu, trong phòng học cũng tiếp theo an tĩnh lại. Đến bên trên cái này sinh hoạt phẩm bị khóa, đại đa số học sinh đều là bởi vì tò mò, cùng trước đó lần thứ nhất khác nhau không lớn là, đến phần lớn đều là vấn đề học sinh, bọn hắn cũng là tại truyền miệng phía dưới ông có cũng được mà không có cũng không sao thái độ tới nghe khóa đấy. Tuy rằng còn không biết cái này khóa sẽ như thế nào, nhưng làm tuyệt cái này không người chào, lại cho bọn hắn một loại đã bị tôn kính cảm giác. Phải biết rằng, tại bất luận cái gì cấp học viện khác trong, không có lao sư sẽ thích bọn hắn những vấn đề này lại tử. Có thể tiến vào Hoa Minh quốc gia học viện trong bọn họ đại đa số mọi người là bằng vào vô cùng quy thủ pháp mới có thể thực hiện nhưng mà nơi đây học tập khẩn trương việc học nặng nề bọn hắn bản thân vấn đề rất dễ dàng liền hiện ra rõ ràng cao đẳng học viện là không có lao sư sẽ vì vấn đề học sinh làm nhiều dừng lại đấy bọn hắn muốn dạy đạo đại đa số đệ tử nhất là học viên ưu tú theo không kịp chỉ có thể bị loại bỏ cho nên nơi này hàng năm đều có một đám học sinh cuối cùng không cách nào bắt được chứng nhận tốt nghiệp như kim đảo chính là trong đó lộ ra lấy ví dụ dưới loại tình huống này Những vấn đề này các học sinh bình thường thậm chí ngay cả lao sư khuôn mặt tươi cười đều nhìn không tới, lại càng không cần phải nói mặt khác rồi. Mặc dù hắn đám mặt ngoài đối với cái này tràn ngập khinh thường, có thể bọn hắn cũng đều là bình thường người trẻ tuổi a. Lại làm sao không có tưởng tượng qua có một ngày mình cũng có thể trở thành lao sư kiêu ngạo, lao sư yêu mến thiên tài. Giờ này khắc này, Lam tuyệt cái này không người chào, cơ hồ là lập tức phải có được rồi bọn họ đồng cảm. Khỏi cần phải nói, ít nhất bọn hắn đối với vị này làm lao sư ấn tượng tăng lên rất nhiều. Một lần nữa đứng thẳng thân thể, Lam tuyệt mỉm cười nói. Không chậm trễ mọi người quá nhiều thời gian. Bên trên một tiết học, ta giảng thuật như thế nào quý tộc định nghĩa. Trước chưa có tới đi học các học sinh nếu có hứng thú, có thể tại học viện diễn đàn xem xét ta giảng bài video. Như vậy, hôm nay chúng ta muốn bắt đầu từ chi tiết vào tay, giảng một ít hiện tại hoặc là tương lai cùng mọi người tương quan chủ đề rồi. Bởi vì cái gọi là ăn, mặc, ở, đi lại, đây là mọi người chỗ nhất định. Ý tại vị thứ nhất, đủ để nói rõ rồi y phục trong yếu. Hôm nay ta cấp cho mọi người nói, cùng với y phục có quan hệ. Một bên nói qua Lam Tuyệt từ bục giảng đằng sau đi ra, đi vào hàng thứ nhất các học viên phía trước. Mọi người cảm thấy ta hôm nay y phục như thế nào đây? Không sao, nói thoải mái. Vị này nữ đồng học. Nói qua, hắn điểm phía trước cho rằng nữ sinh. Lam lão sư, ngươi rất đẹp trai á ngươi cái này hô phục cùng ngươi họ tốt rồi. Nữ sinh kia bưng lấy má phấn, đôi mắt tỏa sáng nói: Cắt, si mê. Ngồi ở nàng bên cạnh một gã nam sinh lập tức khinh thường nói: "Lam Tuyệt như trước mặt mỉm cười chuyển hướng người này nam sinh, "Vậy ngươi nói đâu?" Tao khí. Tiên tiên nam đồng học niết miệng nói ra: càng là những vấn đề này đệ tử, trong nội tâm lại càng có một chút nhỏ kiêu ngạo. Lam Tuyệt nở nụ cười, "Không, ngươi nói không đúng. Ta như vậy sao có thể tính tao khí đâu? Cho ngươi xem một chút cái gì là chính thức tao khí." Một bên nói qua, hắn tởi bỏ rồi âu phục cao trước buộc lên duy nhất một quả nút thắt, sau đó tay chỉ nhấc câu, mở rộng áo, lộ ra bên trong áo lót. Hoa, lập tức, toàn lớp kinh động. Đằng sau các học viên cũng tranh nhau đứng người lên, trợn to mắt nhìn Lam Tuyệt. Màu xanh ngọc câu phục cao lót dĩ nhiên là hồng màu đỏ đấy, cùng phía ngoài màu xanh ngọc so sánh với, quả nhiên là muốn tao khí gấp 10 lần. Kim đào vốn là ngồi ở hàng thứ nhất, nhìn rõ ràng nhất, "Ta đi, lão sư, ngài chợt hiện mù ta 24 ca hợp kim titan mắt chó." Lam Tuyệt một lần nữa khép lại vào áo, bên trong áo lót lập tức lại cũng nhìn không ra đã đến. Hướng trước tên kia nam sinh nói, "Hiện tại ngươi vẫn cảm thấy bộ dáng của ta tao khí sao?" Nam nhân tao, vĩnh viễn không thể chạy tại mặt ngoài, bởi vì được kêu là tao bạo. Nhưng nam nhân đều muốn hấp dẫn nữ nhân, liền nhất định phải có nội hàm. Bởi vì cái gọi là nam nhân không hỏng, nữ nhân không thích, nam nhân nếu một điểm tao khí đều không có, cái kia chính là dáng vẻ giàn dán ruo. Cho nên, muốn cho đại đa số nữ hải tử thích ngươi, như vậy, liền nhất định không thể đem ngươi tao khí thả ở ngoài mặt, mà là muốn thả ở bên trong. Đây cũng chính là trong truyền thuyết đấy, khó chịu. Trang bị cái kia tà mị mỉm cười, xấu xa ngữ khí, lập tức dẫn tới toàn lớp một hồi cười vang. Lam tuyệt đợi tiếng cười thoáng thu nghỉ về sau, nói, "Hôm nay ta cho mọi người nói ý phục là trang phục chính thức. Tại sao phải giảng cái này đâu?" Kỳ thật mục đích rất đơn giản, đối với nam sinh mà nói, hy vọng các ngươi học được về sau, tương lai có thể bằng vào quần áo bên trên phẩm vị đến hấp dẫn nữ sinh, để cao tự tin mà đối với nữ sinh mà nói, hiểu rõ nam nhân tại quần áo bên trên phẩm vị, nhất là chi tiết, cũng là các ngươi phân biệt một người nam nhân thẩm mỹ mấu chốt yếu tố a. Bởi vì cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, chúng ta liền từ chi tiết nói lên. Xin ngươi giúp một chuyện. hắn lại điểm một người nữ sinh, lúc này đây lại vừa vặn điểm chúng đằng sau đường mễ. Đường mễ sững sở, dùng ngón tay rồi chỉ cái mũi của mình, ta. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, đúng, chính là ngươi. mời được phía trước đến được không? Đường Tiếu nghe phía sau thanh âm, cũng là ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy muội muội đứng lên. Sắc mặt cũng lập tức trở nên có chút cổ quái. Lam Tuyệt Kỳ thật vốn chưa nghĩ tới Điểm Đường Mễ, nhưng hắn vừa hay nhìn thấy có bóng người lén lén lút lút từ cửa sau tiến vào, ngón tay nghiêng một cái, liền giờ đến rồi Đường mẹ trên người. Đây là ở đi học đâu rồi, hắn cũng bất tiện lại thay người, dứt khoát liền đem Đường mẹ kêu đi lên. Lam Tuyệt đem chính mình âu phục áo khoác trở, đưa cho đi đến bên cạnh mình Đường Mễ, "Phiền người, ngươi, giúp ta cầm thoáng một phát." Đường Mễ tiếp nhận âu phục, bên trong áo lót hồng màu đỏ, đỏ lập tức lại xuất hiện ở mọi người trước mắt, cho dù đã không phải là lần thứ nhất thấy được, nhưng tiếng huýt sáo như trước vang lên vừa mới tiến vào đến hoa lệ chứng kiến cái kia tịnh lệ màu sắc cũng nhịn không được nữa giơ tay lên hướng Lam Tuyệt dựng lên cái ngón tay cái nhưng ẩn chứa trong đó lấy bao nhiêu trảo phúng hưng vị cũng chỉ có hai người bọn họ chính mình mới biết Lam Tuyệt nói một thân tốt trang phục chính thức đầu tiên nhất định phải là thủ công đấy nói như vậy cho dù là rất nhiều sa vật phẩm trang sức thẻ bài bọn họ áo lót đều là dùng dính dao đấy tuy rằng mặt ngoài nhìn không tới nhưng trên thực tế nhưng là phẩm chất cực lớn khuyết điểm nhỏ nhặt còn chân chính tốt áo lót hẳn là một châm một đường thuần túy thủ công theo đi lên một bên nói qua. Hắn ở đây Đường Mễ bên người, cầm book lên chính mình âu phục gấp áo, bày ra cho hàng phía trước đệ tử nhìn. "Phiền phái ngươi, cầm lấy cho mọi người xem một vòng." Lam Tuyệt hướng Đường Mễ nói ra. Đường Mễ bình thường cao ngạo rất, nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem thân hình cao lớn Lam Tuyệt trên mặt cái kia một vòng mỉm cười, lại nói không ra cử tuyệt. Cầm lấy y phục hướng về phía sau đi đến. Không chỉ là áo lót, kể cả y phục từng cái khuy áo, cũng đều phải là thuần túy thủ công may, đây mới là tốt nhất phẩm chất âu phục. Mới cũng coi là cao cấp đính chế, mà trên thực tế, một thân cao cấp đính chế âu phục giá tiền chẳng qua là xa vật phẩm trang sức vài phần một trong mà thôi. cho nên ngàn bạn không muốn mê luyến xa vật phẩm trang sức, không phải là tất cả xa vật phẩm trang sức phẩm chất đều là tuyệt hảo đấy. thứ hai chi tiết trang phục chính thức tại hệ cái lúc vĩnh viễn không muốn chói vào một cái cuối cùng cài, vô luận là áo gi lê, ống tay áo, âu phục áo khoác, đều là như thế. đương nhiên có một chỗ là muốn chói vào đấy, gia nhập các ngươi văn minh cài là nút thắt mà không phải khóa kéo đấy, có thể ngàn bạn không muốn tuân theo cái này nguyên tắc. toàn lớp lần nữa chợt cười lên tiếng, tiếp nhận chúng ta nói ô phục cách mặc, có đồng học nhất định sẽ hiếu kỳ rồi. Âu phục không phải là mặc lên là được rồi sao? Còn muốn cái gì cách mặc? Trên thực tế không phải là đơn giản như vậy. Đầu tiên, Âu phục chia làm hai kiện bộ cùng ba kiện bộ. kém một kiện áo gi lê, trên lệch là cái gì? Trên lệch là lễ lệ nghi. Trên thực tế, tại đại đa số thời điểm là không cần mặc áo gi lê đấy. Áo gi lê bình thường sẽ xuất hiện tại đặc biệt chính thức nơi. Nhưng mời mọi người nhớ kỹ, lúc người mặc Âu phục thời điểm xuyên áo gi lê mà nói như vậy, liền nhất định phải đeo cả giả vạt, đồng thời muốn dẫn túi khăn. Một bên nói qua. Hắn phân biệt chỉ chỉ cà vạt của mình cùng âu phục ngực trái trong túi túi khăn. Tại bọn chúng tăng phúc xuống, một kiện âu phục mới là hoàn mỹ nhất đấy. Nhưng nếu như ngươi không có mặc áo gi lê, như vậy cũng không cần phải phối tề hai thứ này rồi, thậm chí có thể cởi bỏ áo sơ mi phía trên nhất một cái lỗ hổng, lộ ra tùy ý một ít. Tại Lam Tuyệt giảng thuật trong quá trình, Đường mẹ đã vòng quanh toàn lớp rời đi một vòng. Nàng ánh mắt của mình cũng vẫn luôn tại đây kiện âu phục bên trên, cho dù là xuất thân từ đại gia tộc, những vật này nàng cũng đều là lần đầu tiên nghe được, tại mới lạ đồng thời, cũng không tự giác ghi tạc trong nội tâm. Lão sư Tốt Rồi. Đường Mễ một lần nữa trở lại Lam Tuyệt bên người. Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Còn phải lại phiền thoái ngươi cầm trong chốc lát. Đồng học, xin hỏi ngươi tên là gì?" "Đường Mễ." Đường Mễ hồi đáp. Lam Tuyệt đột nhiên tiến lên một bước, đi vào đường Mễ trước mặt, hai người lập tức gần trong gang tức, hô hấp có thể nghe. Chương 110, vẻ cổ áo huyền bí. Đột nhiên gần sát Lam Tuyệt lại để cho Đường Mễ có chút trở tay không kịp, theo bản năng đưa tay muốn đẩy ra hắn, Lam Tuyệt thoáng một bên thân, lấy tay một gãy tay của nàng, Đường Mễ lập tức đẩy cái không. Đường Mễ đồng học đừng hiểu lầm. Lam Tuyệt nói, Mời người nhìn một chút cả vạt của ta cùng áo sơ mi cổ áo, xem một chút có cái gì đặc biệt sao? Đường Mễ vốn là sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, khuôn mặt lập tức một đỏ, sau đó tim đập liền không khỏi có chút gia tốc. Bình thường nào có nam nhân sẽ tiếp cận đến nàng khoảng cách này a? Cho dù là Đường Tiếu đều không có. Nếu như là nam đồng học như vậy, sớm bị nàng một cước đạp bay rồi. Nhưng trước mắt này loại tình huống, nàng tự nhiên là không thể động thủ đấy, đằng sau thầy chủ nhiệm nhìn xem đâu rồi, hơn nữa, Lam Tuyệt khoảng cách nàng vẫn là có chừng một thước, cũng không có bất kỳ làm loạn cử động. Khoảng cách gần nhìn xem vị này so với chính mình cao hơn trên nửa đầu lam lao sư, đường mẹ có thể nghe thấy được trên người hắn nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Bảo thạch màu lam áo di lê, trắng đoan áo sơ mi, màu đen cà vạt, đem người nam nhân này nho nhã khí chất hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Rất tốt nhìn đấy, bất quá cà vạt có chút lệ ra. Đường mẹ chẳng qua là lường hắn cổ áo liếc, liền theo bản năng nói ra. Lam tuyệt nói, ngươi lại nhìn cẩn thận một chút, còn gì nữa không? Đường mẹ thầm mắng mình một câu, thu nhiếp tinh thần, lần nữa hướng hắn cổ áo nhìn lại. Lúc này đây, liền nhìn ra một chút kỳ dị. Áo sơ mi của ngươi cổ áo như thế nào có đường cong, vừa vặn dung nạp cả vạt độ dài. Áo sơ mi cổ áo hai bên đường cong tự nhiên rủ xuống, như vậy lập thể cảm giác rất tốt. Dù sao cũng là đại gia tộc đi ra cô nương, lập tức nhìn ra một ít trong đó huyền bí. Lam tuyệt lui về phía sau vài bước, nhẹ nhàng vì nàng vỗ tay, rất tốt. Quan sát của ngươi rất cẩn thận. Vì cái gì ta cổ áo sẽ có đường cong đâu? Chuyên môn đeo lên đây chứ. Một gã ngồi ở phía sau vị trí nam học viên nói ra. Lam tuyệt lắc đầu, đeo cả dạ vạt phương pháp bất động, cả vạt kết độ dài cùng độ rộng đều có chỗ khác nhau đều là cùng bất đồng cổ áo đường cong, chẳng lẽ ta vì cái này mà lại để cho đồng nhất khoản áo sơ mi đeo lên rất nhiều kiện sao? vậy cũng quá xa xỉ. Ta hôm nay cả vạt cũng không phải đánh lệ ra, mà là bởi vì hôm nay cái này thân Âu phục màu sắc xinh đẹp, không quá thích hợp đặc biệt chính thức cả vạt kết, cho nên ta chuyên môn đánh cho cái này thoáng có chút lệnh ra phu xen ngược kết, như vậy sẽ có vẻ càng thêm tràn ngập sức sống. về phần cổ áo huyền bí, ta đến nói cho các ngươi biết. một bên nói qua, hắn lật lên chính mình một bên áo sơ mi cổ áo, từ bên trong tựa hồ lấy ra một vật. ta tin tưởng. Tất cả mọi người mặc qua áo sơ mi, nhưng các ngươi khẳng định không có cẩn thận đi ngang qua chính mình cổ áo. Các ngươi nhìn. Một bên nói qua, hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hơn nhiều một cái bề rộng chừng 1 cm, dài ước chừng 5 cm, một bên là tròn đầu, khác một bên thì là bén nhọn bộ dạng màu bạc kim loại mảnh. Cái này gọi là bẻ cổ áo. Danh như ý nghĩa, treo chống cổ áo dùng đấy. Nói như vậy, cho dù là xa vật phẩm trang sức nhãn hiệu áo sơ mi, bẻ cổ áo cũng chỉ là nhựa tờ lật tí đấy. Đáng làm liệu bẻ cổ áo chỉ có thể lại để cho cổ áo bảo trì hình thành nhưng không cách nào sinh ra bất đồng độ cong Ta đây một đôi là thuần túy ngân đấy, như vậy ta liền có thể dựa theo ta yêu cầu của mình căn cứ bất đồng cả vạn khiến nó tại ta cổ áo bên trong có chút tối lượng, do đó lại để cho cổ áo hình thành rất nhỏ độ cong Các học viên đều mở to hai mắt nhìn, rất hiển nhiên, ở đây không có bất kỳ một vị biết cái này huyền bí đấy. Ngồi ở xếp sau ngũ chủ nhiệm cũng không khỏi theo bản năng đưa tay sờ lên chính mình áo sơ mi cổ áo. Lam tuyệt tướng lính chống đỡ một lần nữa chọc vào quay về cổ áo của mình. Nếu như ngươi không nói, không có người sẽ biết ngươi bẻ cổ áo là kim loại hiếm nhưng chỉ cần là chân trinh có phẩm bị người, tuy nhiên cũng có thể từ ngươi áo sơ mi cổ áo độ công đoán được ngươi ở phương diện này chi tiết phẩm vị. Ta thậm chí còn có thấy thổ hào dùng 22K kim làm bẻ cổ áo đấy, thỏa mãn không phải là ngoại nhân, mà là nội tâm của mình, sở dĩ là 22K là vì vàng dòng quá mềm yếu, không thích hợp làm bẻ cổ áo, nhất định phải gia nhập một ít mặt khác kim loại thành phần. Đây cũng không phải là hối phú, người khác nhìn không thấy, như thế nào hối đâu. Đây mới thực là khó chịu, ta ở bên trong. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu có một ngày, bạn gái của ngươi Ý vì ngươi sửa sang lại áo sơ mi thời điểm, phát hiện bên trong hơi đường con kim loại hiếm bẻ cổ áo, có phải hay không sẽ đối với ngươi phẩm vị lại có một cái khác lần nhận thức? Ân, nhất định sẽ đối với ngươi càng ôn nhu. Hắc hắc hờ à à. Phía dưới lần nữa tiếng cười một mảnh, chỉ có điều, lần này cười sẽ không có khoa trương như vậy rồi. Vô luận là nam học viên hay vẫn là nữ học viên, con mắt tựa hồ cũng so với trước sáng ngời rồi không ít. Rất nhiều người đều cho rằng, vật phẩm trang sức đó là chuyện của nữ nhân, nam nhân muốn cái gì vật phẩm trang sức? Cái kia chẳng phải mẹ sao? Như vậy. Ta hôm nay muốn nói cho mọi người, kỳ thật loại này thuyết pháp là hoàn toàn sai lầm. Nam nhân cần vật phẩm trang sức địa phương kỳ thật cũng không so với nữ nhân ít hơn nhiều, chỉ có điều rất nhiều cũng không phải người bình thường có thể thấy. thí dụ như bẻ cổ áo, tay áo cài, đồng hồ, hung trâm, hoặc là một cái tinh xảo vòng tay, đơn giản sẽ không hiển lộ ra, trong lúc vô tình lộ ra biên giới, sẽ là ngươi bị lực bày ra một bộ phận. Nói đến đây, Lam tuyệt dừng lại một chút, một lần nữa từ đường mẹ trong tay nhận lấy chính mình âu phục áo ngoài, cũng hướng nàng làm ra một cái mời về thủ thế. Đường mẹ nhìn hắn một cái. Đi về vị trí của mình. Lam tuyệt mặc song Âu Phục, rất nhiều người muốn hỏi rồi. Lam Lão sư, người cái này Âu Phục áo lót làm cho như vậy tao, trừ phi là thân mật bạn nữ giới, bằng không thì ai xem tới được a? Thực tế bằng không thì, các người nhìn. Một bên nói qua, Lam tuyệt quay người lại, đem phía sau lưng của mình mặt hướng các học viên. Ta đây kiện Âu Phục đằng sau là hai bên song mở khe hở, như vậy, nếu như đi trên đường, có một chút gió thổi qua, như vậy, ta Âu Phục lần sau sẽ hơi nhết lên, tự nhiên sẽ lộ ra cái kia một vòng hồng. hồng. Các ngươi cũng có thể lý giải là tao khí tiết ra ngoài. Trong lớp đã không biết là lần thứ mấy truyền đến tiếng cười rồi, Kim Yến cùng Ngũ Quân Nghị cũng không hẹn mà cùng nở nụ cười, đang cười đồng thời, toàn lớp tất cả mọi người lực chú ý, không hề nghi ngờ đều bị Lam Tuyệt hấp dẫn. Hoa Lệ ngồi ở mặt sau cùng trong góc, trên mặt khẩu trang không biết lúc nào đã lấy xuống rồi, nhìn xem phía trước vẻ mặt hưng phấn Lam Tuyệt, trong mắt của hắn cũng không khỏi toát ra một tia hiểu ý mỉm cười. Thật không nghĩ tới, hắn còn có làm lao sư một ngày, tựa hồ, hắn thật sự đã chạy ra. Phía dưới, ta cho mọi người dạng một chút túi khăn cách gấp cùng với cả vạt cách thát. Đeo cả giả vặt có rất nhiều loại phương thức, so sánh tên có vài loại, thí dụ như tứ thủ kết, ôn toa công thức kết. Lam Tuyệt vừa nói, một bên cho mọi người biểu thị lấy. Sau đó từ bục giảng bên trên cầm lấy một đống vải cùng tấm vải, lại để cho phía trước đệ tử truyền hướng phía sau, mang theo toàn lớp tất cả mọi người tiến hành làm mẫu. Ngũ Quân Nghị hướng bên người Kim Yến thấp giọng nói, "Kim lão sư, ngươi cảm thấy Lam lão sư khóa như thế nào đây?" Kim Yến cơ hội là không chút do dự nói, mặc dù chỉ là lần thứ hai đến bên trên Lam lão sư khóa, nhưng ta lại không phải không thừa nhận, ta đã hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Thật không nghĩ tới Âu Phục Nguyên Lai vẫn có chú ý nhiều như vậy, ta đều là lần đầu tiên biết còn có bẻ cổ áo loại vật này đâu. Ta cảm thấy những kiến thức này với tư cách sinh hoạt phẩm vị cùng thường thức, đối với các học viên là có chỗ tốt. Ngài nói đúng không? Ngũ Quân Nghị mỉm cười, ít nhất không có chỗ xấu a. Kim Biến nói, ta đều muốn trở thành Lam Lão sư học sinh rồi. Thực chớ mong hắn tiếp theo tiết học sẽ giảng mấy thứ gì đó. Ngũ Quân Nghị cười nói, đừng nói là ngươi, coi như là ta từng tuổi này, cũng sẽ không tự giác bị hắn giảng thuật hấp dẫn, nói không chừng trở về ta muốn hảo hảo điều chỉnh mình một chút Âu Phục rồi cũng có thể hướng nhà của ta lão bà tử khoe khoang thoáng một phát. Lúc ngươi đưa thích một tiết khóa thời điểm, thời gian sẽ trôi qua đặc biệt nhanh. Đây cơ hồ là mỗi cái học sinh cũng sẽ có cảm giác. Lúc trung tâm học văng lên, vậy mà không có một cái nào đệ tử vội vã ly khai, bởi vì Lam Tuyệt còn có cuối cùng một loại đeo cả dạ vật phương pháp không có nói. Tất cả mọi người tựa hồ đều quên thời gian, ngũ quân nghị cũng không có bất kỳ phải nhắc nhở Lam Tuyệt dạy quá giờ rồi ý tứ. Trọn vẹn lại qua 10 phút, cái này tiết học mới xem như kết thúc mỹ mãn. Thật sự thật có lỗi, ta đi học ít, thời gian tính toán có chút vấn đề. Thứ năm buổi chiều chúng ta còn có một tiết học. Thẳng thắn nói, hôm nay chương trình học chủ yếu là cho các nam sinh bên trên đấy. Như vậy, chúng ta tiếp theo đoạn khóa liền chủ yếu nhắm vào các cô nữa rồi. Cho nên trước tiên có thể cho mọi người báo trước thoáng một phát, chúng ta tan học khóa nói là châu đáo. Châu đáo chủng loại đa dạng, một tiết học nhất định là giảng không hết đấy, ta sẽ chuyên môn lấy một hai chủng cho mọi người kỹ càng giảng một chút. Hôm nay đi ra nơi đây, tan học. Cảm ơn mọi người. Lam Tuyệt lần nữa dốc lòng cầu học môn sinh túi người chào, hoàn thành hôm nay chương trình học. Lam lão sư, người xem ta đánh đúng hay không? Một gã nam sinh nhanh chóng vọt tới Lam Tuyệt trước mặt. Ngay sau đó, trong lớp các học sinh cơ hồ là vừa lên, đem Lam Tuyệt vây quanh cái chật như nêm cối. Hoa Lệ lặng lẽ mang lên trên miệng của mình cháo, có chút chua chát tự nhủ, không phải là nên chỉ có ta mới có loại này đãi ngộ đấy sao? Gia hòa này, trọn vẹn lại bị vây quanh hơn 10 khắc sau, Lam Tuyệt mới thật không dễ dàng thoát khốn mà ra. Trên người Âu phục đã là nhiều chỗ có nếp vốn rồi, có vài chỗ còn không biết là ai lưu lại dấu ngón tay, lại để cho hắn không khỏi dở khóc dở cười. Trở về muốn đưa đi làm giặt rửa mới được. "Lão sư, lão sư, bên này" Đường thiếu từ hành lang góc rẽ thỏ ra hắn mập mặt đầu, hướng phía Lam Tuyệt vây vây tay. Lam Tuyệt hướng hắn gật đầu, bước nhanh tới. Kim Đào cùng Đường Tiếu đều chờ ở nơi đó, nhìn Lam Tuyệt tới đây, Kim Đào liền không nhịn được hưng phấn nói: lao sư, ngài nói ta mặc cái gì âu phục đẹp trai nhất?" Lam Tuyệt đẩy ra hắn đến gần tới đầu, đều muốn xuất khí, không thể hình thù kỳ quái, trước tiên đem tóc của ngươi cạo đi. "Vâng." Kim Đào một bên đáp ứng, một bên quay người lại, vỗ vô, vô đường thiếu bụng, cười cái gì cười, hình thù kỳ quái ngươi cũng có phần. "Ta đây dễ dàng, cắt ngắn là được rồi, ngươi cái này bụng hắc hắc." Đánh người không vẽ mặt, ngươi muốn bị đánh có phải hay không? Mùi thuốc súng mà lập tức dày đặc. Ta khuyên hai người các ngươi, tốt nhất chừa chút thể lực a." Lam Tuyệt Lệnh buột nói. Ở bên cạnh hắn, không biết lúc nào đã thêm một người. Kim đào tò mò hướng Hoa Lệ hỏi, "Ngươi cũng là lão sư học sinh sao?" Hoa Lệ cười hắc hắc, "Không, ta là các ngươi sư thúc." Chương 111, Sa mạc gỗ bị giải trí. Có một cái biết xét đánh lão sư còn chưa tính, vì cái gì còn muốn có một cái biết trời mưa sư thúc. Hoa Minh Lục quân tượng tướng, Kim Loại Chi Hồ Đường tiểu hồi ước lục so với hung ác đánh một trận chuyện tàn nhẫn hơn, chính là hung ác đánh xong rồi đem người chữa cho tốt, lại hung ác đánh, đánh đến đánh đi, vô cùng dã man. Hoa Minh Lục quân thượng tướng, dã man sương ngao kim đào hồi ước lục. Lam tuyệt cùng Hoa lệ lửng thương đi ở sân trường đường phố rộng rãi bên trên. Lam tuyệt trên mặt dáng tươi cười có chút quái gì, Hoa lệ trong ánh mắt thì là tràn đầy sướng khoái cảm giác. Lần này thật sự là đến đúng rồi, loại cảm giác này đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng có rồi. Nhớ rõ trước đó lần thứ nhất hay vẫn là ta năm đó trong trường học thời điểm khi dễ niên đệ mới có qua. Lam tuyệt nói. Ngươi ra tay cũng quá hung hăng rồi, ngươi sao có thể đánh xong bọn hắn, đem bọn họ chữa cho tốt, lại đánh đâu? Hoa lệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, nói vậy, rõ ràng là ngươi để cho ta làm, có người như vậy làm lão sư sao? Chỉ biết đánh học sinh, hơn nữa ta là để cho bọn chúng có nhiều thời gian hơn đến luyện tập thực chiến, cuối cùng trước khi đi, không sai vẫn đem bọn họ cũng chữa hết. Đơn giản chính là trên tinh thần chịu điểm kích thích mà thôi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cũng liền tốt rồi. Lam tuyệt hừ một tiếng, chúng ta đây là đi đường tắt, dùng bọn hắn bây giờ niên kỷ cùng thực lực. Không đi đường tắt nào có thành tài khả năng. Nếu như bọn hắn đã bái ta làm thầy, ta muốn đối với bọn họ chịu trách nhiệm, Cắt. ít đến bộ này. Tin ngươi mới là lạ. Thiên Lâm, Thiên Lâm. Đường Mễ bị kích động chạy đến Chu Thiên Lâm bên người. Ngươi làm sao? Chu Thiên Lâm có chút nghi hoặc nhìn nàng. Đường Mễ khuôn mặt hồng phát phát, nhìn qua hết sức đáng yêu, nhất là một đôi mắt to, thậm chí có loại ngập nước cảm giác. Thiên Lâm, ta hôm nay đi bên trên sinh hoạt phẩm vị khoa học, thật sự man có ý đấy. Lần sau ngươi theo ta cùng đi chứ? Đường Mễ cười nói tự nhiên nói. Chu Thiên Lâm ánh mắt hơi động một chút, không có hứng thú. Đường Mễ nói: "Ta thực phát hiện cái kia Lam lão sư còn rất đẹp trai đó a." "Đúng rồi, nghe nói ngày hôm qua hắn ở đây các ngươi lớp phủ cận bị các ngươi vị kia bạo lực nữ thần cho lấy tới phòng giáo dục đi, thiệt hay giả?" Chu Thiên Lâm lời ít mà ý nhiều mà nói: "Thật sự." Đường Mễ thở dài một tiếng, nói: "Lam lão sư địa phương khác đều rất tốt, chính là nhu nhược điểm. Bất quá không sao, một cái cường đại nữ nhân sau lưng, cũng nên có một cái nhu nhược nam nhân." Chu Thiên Lâm trợn mắt há hốc mồm mà nói: "Ngươi đây là?" "Động tâm." Đường Mễ miệng Nói, mới không có. Ngươi còn không biết ta sao? Ta đã nói nói mà thôi. Trong nội tâm của ta sớm đã có Bạch Mã Vương từ rồi. Chu Thiên Lâm tò mò nói, "Ai a? Zeus?" "Đương nhiên là vĩ đại Zeus." Đường Mễ trong mắt tinh quang lập lòe, "Còn không phải một người." Chu Thiên Lâm trong nội tâm đoán thầm một câu, "Này, còn có thể không thể làm bằng hữu? Lần trước thế nhưng là hắn bắt đi ta đây." Đường Mễ nói, "Đây không phải không có đem ngươi thế nào sao? Zeus nếu bắt ta thật tốt." "Tuyệt giao." "Ta sai rồi, Thiên Lâm, ngươi đừng đi a, buổi tối mời ngươi ăn được an." mức quả như thế nào đây? Tốt, Linh Hoán Bảo Thạch, đêm nay dùng ta tiễn đưa ngươi về nhà sao? Lam Tuyệt nói, không cần, Đường Mễ sẽ theo giúp ta. Ngươi nếu như đối với người ta không có ý nghĩa, cũng đừng có trêu chọc người ta. Chu Thiên Lâm, ta lúc nào trêu chọc nàng? Lam Tuyệt, Song Tiết Học dĩ nhiên là không có việc gì mà rồi, hơn nữa Chu Thiên Lâm lại không có đưa ra bảo hộ yêu cầu. Lam Tuyệt cưới xe, mang theo hoa lệ trực tiếp trở về Thiên Hoa Đại Đạo. Ngươi rất nặng a, lần sau chính mình ngồi xe đi. Dù sao ngươi cũng nhận thức. Lam tuyệt tức giận nói: Ngươi còn có người tính sao? Ta là tới bảo vệ ngươi. Hoa lệ mảy may không cho. Lam tuyệt nói: Vậy ngươi lại càng không nên để cho ta dốc sức ra. Cắt. Chúng ta tại sao đây? Ngày hôm qua vị còn có thể làm mặt khác ăn ngon không? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Mỹ thực ra lười biếng cùng vẻ đẹp của hắn đồ ăn nước uống bằng thành có quan hệ trực tiếp. Mỗi ngày đi phiền hắn, lập tức cũng sẽ bị liệt vào không được hoan nên đối tượng. Đến ta trong tiệm đi ngồi một chút ra đúng rồi. Ta ý định bắt đầu huấn luyện thoáng một phát các cô nương thực chiến năng lực. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lam Tuyệt hướng Hoa Lệ nói ra, Hoa Lệ nói, cũng như hôm nay buổi chiều cái kia hai cái như vậy. Lam Tuyệt liếc mắt, ngươi thật dài tâm được hay không được? Đối với các cô nương có thể như vậy thôi bạc sao? Huống chi, năng lực của các nàng đều cũng có đấy, khiếm khuyết chẳng qua là kinh nghiệm thực chiến cùng phối hợp mà thôi. Hoa Lệ kích động mà nói, muốn ta xuất hiện sao? Lam Tuyệt lắc đầu, ngươi một bên nhìn xem là được rồi. Tính tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, như thế này cũng thuận tiện đi phẩm tiểu sư chạy đi đâu một chuyến. Hỏi một chút giáo hoàng tòa thành cùng Hắc cám tòa thành người lúc nào. Một bên nói qua, Hai người đã tiến vào thiên Hỏa Đại Đạo. Lam Tuyệt mang theo Hoa Lệ trực tiếp trở về chính mình rẽ ở tiệm châu nấu. Đinh Linh Linh, lão bản, ngài đã trở về. Tu Tu chứng kiến Lam Tuyệt, lập tức lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Ngay sau đó nàng liền thấy được đằng sau đi theo Lam Tuyệt vào Hoa Lệ. Hoa Lệ tháo xuống khẩu trang, nhuận nhẹ cười, "Tu Tu, đã lâu không gặp. Ngươi là?" Tu Tu nghi hoặc nhìn hắn. Hoa Lệ khóe tay, lấy xuống rồi chính mình tóc giả. "Hải Hoàng." Tu Tu tựa hồ là lại càng hoảng sợ, rất nhanh lui về phía sau vài bước, nhìn xem Hoa Lệ vẻ mặt giận mình, Hoa lệ tiến lên vài bước, mở ra hai tay, làm ra một cái muốn ôm động tác, có phải hay không lâu như vậy không thấy được ta, nghĩ tới ta rồi, Lam tuyệt từ phía sau một phát bắt được cánh tay của hắn, đưa hắn kéo lại, ít đến bộ này, đừng lộn xộn gần như, chúng ta với ngươi không phải là rất quen thuộc, Hoa lệ nói, có gì tính không có nhân tính, ngươi vẫn luôn là như vậy, Tu Tu đã tử trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, hướng Hoa lệ có chút không ngờ, mỉm cười nói, Hải Hoàng ngươi mạnh khỏe, Lam tuyệt hướng nàng nói, Tu Tu, ngươi thông chi thoáng một phát mỉ cả cùng quá quả. quả chúng ta như thế này trực tiếp xuống dưới đi luận bàn võ đài khả nhi ngươi đi mời thoáng một phát phẩm tự sư cũng đến luận bàn võ đài bên kia a vâng lão bản khả nhi từ phía sau quay đi ra cùng tu tu cùng một chỗ đáp ứng một tiếng lam tuyệt mang theo hoa lệ thì là trực tiếp trở về chính mình chỗ ở đi thay quần áo tu tu tỷ cái kia lớn lên rất đẹp nam nhân là ai a khả nhi vẻ mặt tò mò nói ra tu tu kinh ngạc nhìn nàng nói ngươi liền hắn cũng không nhận ra khả nhi nghi ngờ nói ta tại sao phải nhận thức hắn tu tu nói lại nói tiếp Người này có thể rất không tầm thường. Hắn gọi Hoa Lệ, còn có cái tên hiệu gọi Hải Hoàng. Hải Hoàng? Tựa hồ có chút quen hay, khả nhi như cũng là có chút khó hiểu. Tu Tu nói: "Ngươi thật giỏi. Khuynh thành tuyệt lệ tứ đại thần quân, ngươi cũng không biết sao?" Khả Nhi một đôi màu lam đôi mắt đẹp lập tức chững lớn, "Hải Hoàng? Là cái kia Hải Hoàng?" Tu Tu nhẹ gật đầu, "Bốn thần quân theo thứ tự là: Trí Tuệ Chi Thần Zeus, Mẹ Tự Dỡ, Minh Vương Hades, Thần Vương Hải Hoàng Lão bản của chúng ta là vừa rồi vị này chính là Hải Hoàng rồi." Lão bản bản thân bị trọng thương, hắn hẳn là chạy tới chuyên môn bảo hộ lão bản đấy. Tờ du mẹ Tờ Dật chính là ngày vị kia, lão bản thân kaka. Vị này Hải Hoàng cùng lão bản quan hệ, một chút cũng không thể so với thân huynh đệ chân lệnh. Trước kia bọn hắn kể vai chiến đấu thời điểm, nghe nói hắn vẫn vì lão bản được quá nặng tổn thương đâu. Thì ra là thế. Không nghĩ tới hắn chính là Hải Hoàng a. Thật đúng là lớn lên rất tốt nhìn đấy. Bất quá, ta cảm thấy hay vẫn là lão bản rất tốt, lão bản của chúng ta so với hắn dương gương. Khả Nhi nói, Tu Tu che miệng cười khẽ, ngươi đây là khoa trương lão bản sao? Không có người nào đẹp trai, đã nói so với người ta Dương Cương, lão bản sẽ không đồng ý ngươi mà nói đấy. Ta đi mời phẩm tiểu sư rồi. Khả Nhi ho khan một tiếng, nhanh chóng lẻn, nhìn xem Khả Nhi bóng lưng rời đi, Tu Tu trên mặt vui vẻ kéo kéo thu nghỉ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia tia sáng kỳ dị. Thì thao nói, Hải Hoàng. Lam tuyệt đổi lấy y phục, Hoa lệ ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn quả vỏ cứng ít nước, một bên nhìn xem lập thể TV, khẩn cấp chọc vào truyền bá một cái tin tức mới nhất, Sa mạc gỗ bị giải trí tuyên bố thông cáo sưng. Hải Hoàng mới nhất eo bung, Hải Hoàng thì lại đem tại hoa minh thiên hỏa tinh xuất gia đầu tiên cái này trương do sa mạc gỗ bị giải trí dốc sức chế tạo hai năm dài đáng đằng hải hoàng tự mình tham dự giám chế truyền kỳ lớn cái địa không nghĩ tới vậy mà sẽ ở thiên hỏa tinh tuyên bố thiên hỏa tinh mê ca nhạc đáng mê địa ảnh các ngươi chuẩn bị xong chưa ta đi hoa lệ tựa như hỏa thiêu bờ ngông bình thường đống nhiên từ trên ghế xạ lõn bắn lên lòng đầy căm phẫn mà nói ta đều chạy đến nơi đây còn không chịu gươm tha ta nhất định là ngày đó cái kia nữ cảnh sát tiết lộ tin tức của ta ma tiểu xem như ngươi lợi hại lam tuyệt nhìn có chút hả hê mà nói đáng đời, cái này là công chúng nhân vật bi ai. Hoa lệ ai thán một tiếng, chẳng lẽ lớn lên đẹp trai cũng là lỗi lầm sao? Lam tuyệt mặc quần áo tử tế, ngươi tự kỳ đã tới trình độ nhất định rồi, ta rất hoài nghi ngươi đời này còn có thể không thể lấy lão bà. Ngươi chỉ sợ yêu chỉ có chính ngươi. Hoa lệ vẻ mặt thâm tình ngắm nhìn hắn, không, ta yêu còn ngươi nữa. Cút! Lam tuyệt bay lên một cước đạp hướng mặt của hắn, Hoa lệ một cái khéo léo trở mình, cơ hồ là dùng bất khả tư nghị tư thái đứng lên. Đi thôi! Lam tuyệt tức giận, ngồi thang máy đi vào dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo rẽ ở tiệm châu đáo. Mị cả, lâm quả quả đã nhận được tu tu thông chi chờ ở chỗ này. Hoa, ngươi chính là hải hoàng sao? Thật sự là rất đẹp trai a. Lâm quả quả nhìn xem hoa lệ, vẻ mặt mê luyến bộ dáng. Hoa lệ có chút đắc ý nhìn làm tuyệt liếc, ánh mắt kêu ý tứ rõ ràng là, nhìn, mỹ nữ đều ưa thích ca như vậy đấy. Bất quá, nụ cười của hắn sau một khắc liền cứng lại rồi, không, nói cho đúng hẳn là bị nắm rồi. Lâm quả quả nắm bắt mặt của hắn, nói, hải hoàng, ngươi là ở nơi nào phẫu thuật thẩm mỹ đó a? Vậy mà làm như thế hoàn mỹ vô khuyết, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi vấn đề này đâu? ta nghe nói, những ký giả kia đã điều tra rất nhiều nhà chuyên nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ cơ cấu, trước mắt có 18 nhà đều thừa nhận cho ngươi phẫu thuật thẩm mỹ qua. Đến tột cùng là cái nào một nhà a? Hoa Lệ thân thể nhoáng một cái, thoát ly Lâm Quả Quả ma trướng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta là thuần túy tự nhiên đấy. Những cái kia đều là chửi bới ta tin tức giả. Lâm Quả Quả nháy mắt nói, có thể nhiều người như vậy đều nói như vậy a? Chương 112, chỉ điểm. Hoa Lệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang sắc mặt quái dị Lam Tuyệt, "A Tuyệt, đây là không phải là ngươi dạy hay sao?" Lam tuyệt ho khan một tiếng, không muốn vu hãm người tốt. Ai bảo ngươi thành danh qua lớn đâu? Tốt rồi, chúng ta đi luận bàn võ đài. Khả Nhi nên đã cùng phẩm tiểu sư hãy đi cho rồi. Nói xong, hắn quay người liền chạy, tại xoay người lập tức, trên mặt đống nhiên dáng tươi cười nở rộ. Vừa rồi thật sự là nhịn đấy bụng đều đau. Phẫu thuật thẩm mỹ, á hạc hạc. Phẩm tiểu sư vĩnh viễn đều là như vậy cẩn thận tỉ mỉ, làng lặng đứng ở sinh tử lôi trước cổng chính cùng đợi. Trên mặt đất, hắn kinh doanh cổ thịt lao tiểu phường, mà ở cái này thế giới dưới lòng đất, sinh tử lôi chính là hắn chỗ chế. Khả Nhi đứng ở phẩm tiểu sư sau lưng, tại phẩm tiểu sư trước mặt, nàng luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, phẩm tiểu sư cùng lão bản so với, thật sự là quá không thú vị rồi. Phẩm tiểu sư. Lam Tuyệt một đoàn người từ nơi không xa đi tới. "Ân." Phẩm tiểu sư hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Ngươi phải tại ta đây mà làm cái gì?" Lam Tuyệt nói, "Ta nghĩ đơn độc sáng lập một tòa lôi đài, muốn hủy bỏ tất cả theo dõi đấy. Ta muốn chỉ điểm một chút ta đây vài vị cô nương. A, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là Hoa Lệ, bằng hữu của ta." Phẩm tiểu sư ánh mắt rơi vào Hoa Lệ trên người. Hoa Lệ cũng đang dò xét lấy hắn, lúc ánh mắt của hắn rơi vào phẩm tiểu sư trên người một lát sau, trong lòng dùng mình âm thầm hoảng sợ không thôi. Tại năng lượng của hắn cảm giác ở bên trong, người trước mắt vậy mà trống giống tựa như không khí bình thường, giống như là căn bản không có người như vậy tồn tại. Ngày tốt, phẩm tiểu sư." Hoa Lệ khẽ cười nói. "Phẩm tiểu sư ánh mắt tại trên mặt hắn hơi chút dừng lại, ngươi mạnh khỏe. Ngươi là sa mạc Gobi thế hệ này hải hoàng." "Đúng vậy." Hoa Lệ mỉm cười nói. Đối với thân phận của mình, cũng không có gì tốt giấu giếm đấy. Khi bọn hắn tứ đại thần có trong Phổ biến nhất làm người biết cũng không phải An Luân Quân Thần tờ rổ mẹ tơ rợt, mà là hắn cái này Hải Hoàng. Hơn nữa, Hải Hoàng chi danh tại Tam Đại Liên Minh trong có thể nói phụ nữ và trẻ em đều biết, bởi vì nghề nghiệp của hắn chính là nghệ sĩ. Tam Đại Liên Minh nổi danh nhất nam tính nghệ sĩ, hắn được chứ tên thậm chí đã chẳng phân biệt được biên giới. Sa mạc gỗ bị giải trí đối với hắn tuyên truyền là không ai có thể có được Hải Hoàng, hắn thuộc về thế giới. Phẩm Tiểu sư nhẹ gật đầu. Năm đó ta và Ngư Phụ thân có chút kết giao, không nghĩ tới hắn cũng về hưu. Hoa lệ cười khổ nói. Sa mạc Gô bị tối quen đoán chừng ngài cũng biết, mỗi một đại gia chủ đều là ước gì có thể sớm chút về hưu. Bị người chú ý chính là cảm giác, có thể cũng không phải cái gì quá chuyện vui sướng tình. Phẩm tiểu sư chuyển hướng Lam Tuyệt, nói, đơn độc sáng lập một mảnh không gian cho các ngươi sử dụng, hơn nữa không tiến hành theo dõi, có thể. Giá cả xa xỉ. Lam Tuyệt nói, có thể giảm giá sao? Phẩm tiểu sư quay người liền hướng sinh tử lôi bên trong đi vào, tựa như căn bản không nghe thấy hắn mà nói. Mọi người đi vào sinh tử lôi, đi theo phẩm Tiểu sư sau lưng, chỉ có Lam Tuyệt nhanh thứ mấy bước, đi vào bên cạnh hắn. Phẩm Tự Sư, có chuyện ta cùng với ngươi thương lượng một chút. Lần trước không phải nói giáo hoàng tòa thành cùng hắc giám tòa thành người muốn tới chúng ta nơi đây trao đổi sao? Bọn họ là không phải là mau tới. Ta bây giờ tình huống thân thể không tốt lắm, chỉ sợ không thể trực tiếp tham dự trao đổi, lại để cho Hoa Lệ thay thế ta, người xem như thế nào? Phẩm Tự Sư như mày, nói, cái này không được, hắn không thuộc về chúng ta Thiên hỏa Đại Đạo, sao có thể đại biểu chúng ta? Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, giáo hoàng tòa thành phương diện truyền đến tin tức, bởi vì một cái chuyện, bọn hắn muốn đẩy chậm trễ trao đổi thời gian một tháng một tháng, ngươi có thể khôi phục sao? một bên nói qua, hắn nhìn hướng Lam Tuyệt trong ánh mắt dường như hơn nhiều vài phần cái gì. trì hoán một tháng. Lam Tuyệt khẽ miệng chứa đựng một vòng cười lạnh, thời gian vậy là đủ rồi. hy vọng bọn hắn thật là có can đảm đến mới tốt. một bên nói qua, bọn hắn đã đi tới rồi một mặt vách tường kim loại trước, phẩm tiểu sư tay phải nâng lên, hướng phía vách tường kim loại phương hướng lăng không ấn xuống thoáng một phát. lập tức, cái kia mặt vách tường kim loại mặt ngoài tựa như sóng nước nhộn nhạo bình thường rất nhỏ động đứng lên. có thể, cái mảnh này không gian đã bị ta hoàn toàn che đậy cũng sẽ không có bất luận cái gì theo dõi. Các ngươi vào đi thôi. Đây là chìa khóa. Một bên nói qua, phẩm hữu sư đưa cho Lam Tuyệt một khối khảm nạm lấy bảo thạch màu lam khối kim khí mà. mỗi tháng cùng nơi cấp C bảo thạch. Lam Tuyệt khỏe miệng cô giật rồi thoáng một phát, "Ngươi tại sao không đi đoạn. Phẩm hữu sư lạnh buốt mà nói, "Một lọ dố mà Mané ở còn y bao nhiêu tiền? Nhanh đưa thương thế của ngươi dưỡng tốt, đừng quên ngươi đáp ứng ta công việc." Nói xong câu đó, hắn xoay người, hướng Hoa Lệ nhẹ gật đầu, đột nhiên, quang ảnh lóe lên, hắn liền như vậy chợt hiện nhập trong hư không biến mất vô tung rồi. A Hoa lệ thở nhẹ một tiếng, cùng vị này ở một chỗ, áp lực thật đúng là có hơi lớn a. Hắn chính là vị thời không quyền trưởng sao? Lam tuyệt nhẹ gật đầu, cười nói, một cái cũ kỹ nhưng lại đáng yêu lão đầu. Đi thôi, chúng ta đi vào. Gia hỏa này, cho giá tiền của ta ít nhất mắc một phần ba. Thật là không có nhân tính rồi. Một ngày nào đó, ta muốn tại rượu của hắn trong hầm hét lớn ba ngày ba đêm. Thật muốn xem hắn khi đó sẽ là cái gì biểu lộ. Hoa lệ cười hắt hơi nói, có thể có cái gì biểu lộ, trực tiếp đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Trong truyền thuyết. Thời không quyền trượng miện hạ am hiểu nhất năng lực gọi không gian gấp, không biết ngươi có thể chịu đựng ở mấy lần gấp. Hai người một bên nói qua, đã đồng thời đi vào cái kia mặt vách tường kim loại trước, đi vào trong đó, thân hình tự nhiên biến mất không thấy. Hào quang lóe lên, trước mắt cảnh vật đã là sáng tỏ thông suốt, đi tới một cái rộng rãi không gian. Ồ. Lam Tuyệt khẽ di một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ. Đây là một cái hình tròn không gian, độ cao ít nhất vượt qua 200m, đường kính càng là có 500m trở lên. Lúc Lam Tuyệt 6 người xuất hiện ở nơi đây thời điểm, thậm chí có loại chính mình thập phần nhỏ bé cảm giác. Phật tiểu sư là nhiều thu làm tuyệt một phần ba tiền, nhưng cho hắn cái này không gian cũng muốn so với bình thường không gian luận bản võ đài lớn hơn vài lần. Hoa lại nói, quá xa xỉ. Loại này ổn định không gian, vẫn thật lớn như thế, luyện tập cơ giáp thực chiến đều vậy là đủ rồi. Một khối cấp C bảo thạch tuy rằng không tính tiện nghi, nhưng vấn đề là tại địa phương khác liền căn bản không có loại địa phương này a. Chính thức cơ giáp thực chiến luyện tập cũng tốt, dị năng luyện tập cũng tốt, đều sinh ra thật lớn phá hư tính, luôn luôn đều bị chính thức chặt chẽ không chế. Muốn có một cái thời gian dài hơn nữa tư mật huấn luyện không gian là phi thường chuyện khó khăn, đều muốn đang đối chiến trong luyện tập lấy được tốt hiệu quả, như vậy, muốn thỏa thích phóng thích sức chiến đấu. Một cái ổn định không gian đáng ngưỡng mộ chỗ có thể nghĩ. Nếu không, dùng Hoa Lệ thân phận cũng sẽ không nói ra nói như vậy rồi. Lam Tuyệt tiến lên vài bước, xoay người, nhìn về phía bốn vị cô nương. Lần này chúng ta tiến về trước toái loạn tinh vực hành trình, tin tưởng đều cho mọi người để lại rất ấn tượng khắc sâu. Ta sẽ cố gắng hết sức ta có khả năng bảo hộ các ngươi, nhưng mà, trên thế giới này, ta cuối cùng không phải là cường đại nhất người. Mà trong các ngươi, mỗi người đều có thiên phú hơn người cũng có thể trở thành làm một đại cường giả. Qua 3 năm, ta chán trường rồi quá lâu, cũng chậm trễ các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tỉnh lại đi, tăng thực lực lên. Tu tu. Lam Tuyệt ánh mắt nhìn hướng Tu Tu. Lão bản. Tu Tu tiến lên một bước. Lam Tuyệt nói, ngươi Gen Tiên Phú đã là bát cấp đỉnh phong rồi, khoảng cách kích phát cửu cấp Gen Tiên Phú cũng chỉ chênh lệch một đường. Hơn nữa, ngươi Gen Tiên Phú đặc thủ, là sắc bén, đủ để vượt cấp khiêu chiến đối thủ. Lần này liền đủ lở cơ giáp đều bị ngươi điều khiển tu la gây thương tích. Trong một năm Hy vọng ngươi có thể đột phá đến cự cấp. Như vậy, thực lực của ngươi sẽ có bay vọt về chất. Mà các ngươi bốn người tiếp nhận tu luyện, chủ yếu phương hướng chính là phối hợp, nếu như các ngươi bốn cái có thể lẫn nhau đền bù lẫn nhau yếu chút ít, phối hợp an ý mà nói, coi như là đối mặt một vị chúa thể giả, cũng không phải là không có toàn thân trở ra khả năng. Khả Nhi. Lam Tuyệt nhìn về phía một đầu tóc xanh lam Khả Nhi. Khả Nhi cũng nhanh chóng tiến lên một bước, "Lão bản." Bởi vì động tác có chút lớn, chứ ngực nàng đây đã không khỏi run nhẹ nhẹ rồi thoáng một phát. Lam Tuyệt nói, "Ngươi gen thiên phú cường điệu tại lực buộc phát cùng công kích." Cùng tu tu bất đồng chính là, nàng am hiểu chính là cận chiến, mà ngươi am hiểu đấy thì là công kích từ xa. Ta biết, ngươi vẫn luôn bởi vì sự tình trước kia đối với tu luyện có chỗ mâu thuẫn. Nhưng là, lão bản, Lam Tuyệt mới vừa nói đến đây, lại bị Khả Nhi đã cắt đứt. Nàng gái kia một đôi mắt đẹp thoáng có chút phím hồng, "Lão bản, ngài yên tâm đi, ta về sau không bao giờ nữa mâu thuẫn tu luyện, ta sẽ hảo hảo cố gắng đấy. Ta hiện tại cũng là bắt cấp đỉnh phong, ta sẽ cố gắng đột phá cửu cấp đấy. Ta phải bảo vệ ngươi." Ách, Lam Tuyệt có chút ngơ. Nhưng rất nhanh liền cười nói, "Tốt, ta kẻ hèn này mà cũng biết cố gắng, cố gắng lên." Ân cái kia, Khả Nhi dùng sức gật đầu. "Quả quả." Lam Tuyệt ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Quả Quả. Lâm Quả Quả cũng tiến lên một bước, xinh đẹp mang trên mặt vài phần mỉm cười. Lam Tuyệt nói, "Ngươi dị năng là tinh thần khống chế, tiềm năng của ngươi rất lớn, nhưng tính tình của ngươi cũng không đủ kiên nhẫn, tại đối mặt địch nhân thời điểm, dễ dàng nhất gan. Cái này cho ngươi không cách nào đem tinh thần của mình khống chế dị năng trình độ lớn nhất phát huy được. Tinh thần lực mạnh yếu, cùng người lực ý chí có rất lớn quan hệ." Ở phương diện này ngươi phải cố gắng, mà ở các ngươi bốn cái bên trong, ngươi dị năng am hiểu nhất tại khống chế. Phối hợp tốt, ngươi tăng thêm khả nhi, tu tu sẽ lại để cho bất kẻ đối thủ nào cảm thấy đau đầu. Ngươi đã là cựu cấp gen thiên phú, nhưng chỉ có cựu cấp tầng 1, muốn cố gắng mau chóng tăng lên tới tầng 2. Vâng, lão bản. Quả quả có chút nịch ngợm khẽ lưới, nhát gan một mực là của nàng thật xấu. Lam Tuyệt ánh mắt cuối cùng rơi vào Mị cạ trên người, đáy mắt cũng hiện lên một tia do dự. Mị Kha ánh mắt ngưng tụ, chủ động tiến lên một bước, "Lão bản, tu luyện của ta phương hướng là cái gì?" Trước 113, Hải Hoàng bồi luyện, Lam tuyệt trầm ngâm một chút về sau, dường như quyết định cái gì. Tựa như, Trầm giọng nói, mấy ngày nay ta cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề của ngươi. Mị Cả, thẳng thắn nói, tại các ngươi trong bốn người, tiềm lực của ngươi là lớn nhất, nhưng mà cũng là nguy hiểm nhất, rất dễ dàng xảy ra vấn đề đấy. Trong cơ thể ngươi Ma Vương huyết mạch, một khi mất đi không chế, như vậy, đem ngươi lập tức mất đi bản thân, tính cách của ngươi cũng sắp bị nó dần dần ăn mòn, thiện lương bản tính sẽ tiếp theo biến mất, thậm chí sẽ điên cuồng giết chóc. Đây là chúng ta mọi người cũng không muốn thấy, cho nên, cho tới nay. Ta đều muốn cầu ngươi áp chế chính mình mà Vương chi lực. Nhưng mà đó cũng không phải lâu dài kế hoạch. Mấy năm này ngươi đối với Ma Vương huyết mạch áp chế vô cùng tốt. Nhưng đó là thành lập tại ngươi không cần tiến hành chiến đấu điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là thân phận của ngươi hiện tại đã bại lộ. Cho dù tại Thiên hỏa đại đạo trong ngươi là an toàn. Nhưng mà ta không có khả năng yêu cầu ngươi vinh viễn ở tại chỗ này. Cho nên ta cho rằng chắn không bằng khai thông. Trốn tránh không phải là biện pháp. Ma Vương huyết mạch lực lượng tuy rằng tràn ngập tà ác, nhưng mà nó đồng dạng là năng lượng một loại biểu hiện hình thức là có thể số lượng, liền có thể tiến hành khống chế. Gần nhất một tháng này, ngươi trước tiếp tục dựa theo nguyên lai lộ tuyến tu luyện, đợi lực lượng của ta toàn bộ khôi phục về sau, ta liền bắt đầu thử giúp ngươi khống chế ma vương huyết mạch. Một khi ngươi có thể đem nó hoàn mỹ khống chế, như vậy tương lai ngươi nhất định có thể trở thành cường đại chúa tể giả. Tốt. Mị cả nhìn thật sâu lam tuyệt liếc, chẳng qua là dùng rất đơn giản phương thức đáp ứng. Lam tuyệt ánh mắt từ tứ nữ tiểu trên mặt phân biệt đảo qua, mỉm cười nói: chúng ta rẻ ở tiệm châu đáo các cô nương đều là giỏi nhất, vô luận lúc nào ta đều dùng các ngươi vẻ vang phía dưới, xin cho ta cho các ngươi long trọng giới thiệu, các ngươi tiếp nhận một tháng thời gian bên trong bồi luyện. Hoa lệ tiên sinh, à gì, nên người Hoa lệ lên chẳng rồi. Cái gì, bồi luyện? Hoa lệ dùng tay chỉ cái mũi của mình, làm tuyệt nhẹ gật đầu, ngươi không cảm thấy có bốn vị đại mỹ nữa bồi ngươi cùng một chỗ luyện tập thực chiến là một loại hạnh phúc sao? Để cho ta tới cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu thoáng một phát. Đây là Hoa lệ, các ngươi nên cũng đã được nghe nói hắn danh sương, hải hoàng, hảo huynh đệ của ta. Lúc trước chúng ta bốn người người được gọi là thế hệ trẻ tứ đại thần quân. Hắn là Sa mạc bị tập đoàn người thừa kế, Sa mạc bị giải trí đường ra hoa đán. Toàn bộ thế giới nổi danh nhất giải trí minh tinh. Cơ hội là 9 phần 10 trở lên nữ nhân tình nhân trong lòng. Cựu cấp gen thiên phú, 6 tầng. Dị năng là thủy nguyên tố khống chế. Bọn hắn Sa mạc Gobi tập đoàn cũng là tam đại liên minh trong thần bí nhất gia tộc. Không có ai biết Sa mạc bị tập đoàn tài phú là bao nhiêu, nhưng phạm là nhân loại mở phát ra tinh cầu, tất cả đều với hắn đám bọn chúng dấu chân. Hắn chính là chỗ này một đời Sa mạc Gobi tập đoàn gia chủ. A Tuyệt, ngươi như vậy giới thiệu ta ta sẽ xấu hổ. các ngươi tốt, chư vị mỹ nữ nhận thức các ngươi thật cao hứng. hoa lệ vô cùng thân sĩ hướng bốn vị mỹ nữ hành lễ. lam tuyệt hướng hoa lệ nói, ngươi thẹn thùng. loại này tâm tình ngươi bẩm sinh sẽ không có quá. tu tu ngươi là biết. nhưng ta nếu như giới thiệu, hay vẫn là đều giới thiệu một bên. tu tu, dị năng sắc bén, được gọi tu la thanh kiếm. khả nhi, dị năng kim loại biến hình, năng lượng bảo tạc nổ tung. nàng là hậu thiên dị năng giả, được gọi năng lượng phong bảo. hậu thiên dị năng giả hai loại dị năng, hoa lệ trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, trong đầu một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, cái này hai loại dị năng tổ hợp, hắn giống như ở địa phương nào nghe qua, lâm quả quả, dị năng, tinh thần công chế, được gọi tinh thần triệu tịch, cuối cùng là mị cả, nàng dị năng là địa ngục hỏa diễm, được gọi địa ngục ma cơ, hoa lệ trong nội tâm lập tức hiện lên bốn chữ, dễ ở tứ thị, tu la thanh kiếm tu tu, năng lượng phong bạo khả nhi, tinh thần triệu tịch lâm quả quả, địa ngục ma cơ mị cả, chính như lam tuyệt châu nói như vậy đưa từ các nàng dị năng có thể nhìn ra tiềm năng của các nàng đến cỡ nào cường đại. Lam Tuyệt khỏe miệng toát ra một vòng vui vẻ, tiếp nhận, chính là thuộc về thời gian của các ngươi rồi. Các cô nương, các ngươi hôm nay huấn luyện khoa mục chính là đánh hắn. Hiện tại bắt đầu. A Tuyệt, ngươi có hay không nhân tính? Hoa lệ kinh sợ quát to một tiếng. Lam Tuyệt nói, ngươi chỉ có thể phòng ngự, né tránh, không cho phép đánh trả. Các cô nương phản ứng là rất nhanh đấy, lúc Lam Tuyệt hô lên hiện tại bắt đầu bốn chữ thời điểm. Đầu tiên phát động đấy, chính là tinh thần triều tịch lâm quả quả. Kim Quang tại đáy mắt lóe lên. Một cái vô hình tinh thần trùng kích liền đã rơi vào hoa lệ trên người. Hả? Hoa lệ cặp kia trong suốt đôi mắt toát ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn hai con ngươi màu sắc đột nhiên trở nên sâu xa đứng lên, giống như là nước nông đột nhiên biến thành biển sâu, tại đây sâu dưới biển, phản chiếu lấy hai điểm kim mang. Ngay sau đó, hắn trong đôi mắt màu xanh đậm đột nhiên xoay tròn, như là hai cái vòng xoáy bình thường, đem cái kia kim mang căn nát. Quá trình này tuy rằng rất nhanh, nhưng hoa lệ hay vẫn là cứng ngắc thoáng một phát. Mà lúc này đây, mặt khác ba cái cô nương cũng đã tất cả đều triển khai thân hình. Tu tu thân hình lóe lên, Lặng yên ngang di động, khả nhi thì là từ tại chỗ nhảy lên thật cao. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy khả nhi chố ngực tách ra chói mắt ánh sáng màu lam, cùng hoa lệ màu lam bất động, trên người nàng phóng xuất ra màu lam một chút cũng không có nhu hòa cảm giác, mà là tràn đầy kim loại hương vị. Thân thể mềm mại của nàng trên không trung vốn là hướng vào phía trong vừa thu lại, tựa hồ biến thành một cái cực lớn màu lam quan cầu, ngay sau đó, từng đám cây kim loại họng pháo liền như vậy từ quả banh kia trong cơ thể chui ra, từng đạo chói mắt ánh sáng màu lam điên cuồng đổ xuống mà ra, hướng phía hoa lệ bao trùm mà đến. Cái này là khả nhi năng lượng phong bạo, bị cả thân hình lóe lên, đuổi theo tại tu tu sau lưng bay nhanh đi về phía trước, màu vỏ quýt hỏa diễm đã tại trên người nàng thiêu đốt dựng lên, một đầu tóc đỏ tránh thoát trói buộc, tung bay ở sau, dường như bản thân chính là hỏa diễm một bộ phận, trên mặt kính đen ở thời điểm này rút cuộc không cách nào ra tăng nàng tài trí hương bị, cùng nàng hỏa diễm phối hợp ở một chỗ, vậy mà làm cho người ta một loại kỳ dị dã tính vẻ đẹp. Trước mọi người khoảng cách đều rất gần, tu tu cơ hồ là lóe lên thân liền đã đến hoa lệ thân thể bên cạnh, hai tay cùng lúc nâng lên, hướng phía hoa lệ eo sườn đâm vào nàng gái kia đôi bàn tay lập tức bày biện ra màu trắng bạc, làm cho người ta một loại kỳ dị cảm nhận. xẹt qua không khí mang theo chói thay tiếng rít, lâm quả quả kêu lên một tiếng buồn bực, trong mắt kim quang buồn bã, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. tu tu bàn tay cũng đúng lúc này đã đến hoa lệ bên cạnh thân. mắt thấy, nàng tựa như lợi kiếm bình thường song trưởng muốn đâm vào hoa lệ thân thể. đúng lúc này, trong lúc đó, hoa lệ toàn thân dường như nhộn nhạo đứng lên. đúng vậy, chính là nhộn nhạo. từng vòng lưu hòa màu lam vầng sáng dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài lan ra. cả người hắn cũng theo cái kia vầng sáng rất nhỏ dao động. Tu Tu song trưởng từ trên người của hắn đồng thấu mà vào, nhưng cảm giác được công kích của mình tựa hồ hoàn toàn đã rơi vào không trung. Sau đó một cỗ sền sệt cảm giác liền theo song trưởng lập tức lan tràn mà lên, đều muốn quấn lấy thân thể của nàng. Đúng lúc này, hai cô nóng bỏng khí lưu đồng thời từ tu tu thân thể hai bên bắn ra mà ra. Đó là hai luồng cực lớn hỏa cầu, hung hăng oanh kích ở đằng kia sóng nước phía trên. Thủy hỏa bất dung. Năng lượng nguyên tố va chạm chói hai tiếng vang ở bên trong, tu tu đã là bức ra mà ra. Khả nhi năng lượng xạ tuyến cũng đồng dạng mệnh trong ở đằng kia tầng sóng nước phía trên sóng nước kịch liệt nhộn ngạo, tàn mát ra từng vòng mánh liệt gọn sóng, Hoa lệ cũng tại bên trong kêu thảm một tiếng, A tuyệt, không hoàng thủ là không được. Tùy ý các nàng bốn cái công kích, ta cũng đánh không được A. Lam Tuyệt cười nói, cái kia không thể để cho các nàng bị thương, liền cho phép ngươi công kích. Tốt, tốt. Ta như vậy thương hương tiếp ngọc người, làm sao lại tổn thương ngụy tử? Ngươi thật sự là quá lo lắng. Nói chuyện công phu, Hoa lệ huyễn hóa ra màu lam vầng sáng đột nhiên quất xuống, ngay sau đó, ánh sáng màu lam lập tức trở nên cường thịnh đứng lên, hóa thành vô số lưu quang hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương mở đi ra. Lâm Quả quả tại phát động qua lần thứ nhất công kích sau liền nhắm lại chính mình hai con ngươi. Đôi mắt màu vàng biến mất, thay vào đó là nàng toàn thân đều tản mát ra màu vàng vầng sáng. Trong lúc đó, một màn kỳ dị xuất hiện, một đạo màu vàng thân ảnh dĩ nhiên cũng liền như vậy từ trên người nàng tách ra, sau đó kim quang lóe lên, liền hướng phía một cái phương hướng chụp một cái đi ra ngoài. Ồ. Hoa Lệ kinh ngạc kêu một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt, thân hình của hắn cũng đã hiện ra rõ ràng, trên người bắn ra một đạo màu xanh đậm hào quang, đem cái kia đã bổ nhào vào trước mặt mình màu vàng thân ảnh bắn ra. Thế nhưng màu vàng lâm quả quả lại như là như giỏi trong xương bình thường, như trước bóp thân mà lên, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng vọt tới cái kia màu xanh đậm quắc ảnh, kỳ dị chính là, cái kia màu vàng vậy mà giống như là muốn thẩm thấu tiến vào cái kia màu xanh đậm bên trong tựa như. Khả nhi biến thành phần đông kim loại họng pháo cũng tại lúc này phát sinh biến hóa, đúng là dung hợp là một, hóa thành một cái đường kính ít nhất vượt qua 300 lại mét trọng pháo. Trọng pháo họng pháo chỗ lấy mắt thường có thể thấy được hình thức ngưng tụ từng khỏa thật nhỏ lam sắc quan điểm, mà thân pháo bản thể cũng bắt đầu phóng xuất ra chói mắt ánh sáng màu lam cho dù công kích của nó còn không có phát ra, nhưng loại này ngưng mà không phát lại làm cho Hoa Lệ càng cảm thấy uy hiếp. Mị cả cùng Tu Tu tại Lâm Quả Quả tinh thần khôi lỗi tìm được Hoa Lệ lúc cũng đã đồng thời triển khai. Tu Tu thân thể mềm mại dâng lên tại giữa không trung, toàn thân nở rộ chói mắt bạch quang, tiếp theo trong đáy mắt, nàng vậy mà hư không tiêu thất rồi. Không trung nhiều ra một thanh lóng lánh chói mắt bạch quang trường kiếm. Kiếm dài 4 xích, nhìn qua phong cách cổ xưa một cuộc, phía trên có tầng một kỳ dị đường vân, phảng phất là do vô số dữ tận khuôn mặt phát họa mà thành. Trôi kiếm dài một xích năm Thon dài mũi kiếm hai bên sắc bén tản ra lạnh lạnh hàn ý tại nó xuất hiện trong nấy mắt, mũi kiếm trung quanh vậy mà xuất hiện kỹ càng màu đen vết rách, phảng phất là không khí cũng không cách nào tiếp nhận được nó sắc bén tựa như. Mị cạ khoát tay, đã đem chuôi này tu tu biến thành tu la thanh kiếm nắm vào trong tay, hướng phía hoa lệ phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, một đạo màu trắng kiếm quang thấu kiếm mà ra, lập tức đã đến hoa lệ trước mặt. Hoa lệ cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy tu la thanh kiếm rồi, trước kia hắn nhận thức làm tuyệt thời điểm, liền nhận thức tu tu. Khi đó tu tu xưng làm tuyệt là thiếu gia, nàng bản thân chính là từ nhỏ bồi dưỡng được. Chuyên môn đi theo tại Lam Tuyệt bên người kiếm thị, đã là thị nữ, cũng là vũ khí. Bởi vậy, chính thức quen thuộc rẻ ở mọi người biết, lúc rẻ ở cầm chặt Tu La Thánh kiếm lúc, hắn mới là đáng sợ nhất. Một tay thần vương mâu, một tay Tu La kiếm, đây mới thực sự là giang binh vương. Nếu như ngày đó Lam Tuyệt chống lại Mặc cổ thời điểm, có tu tu tại bên người, như vậy, chiến đấu phương thức chỉ sợ sẽ là mặt khác một loại. Lúc này cầm chặt Tu La Thánh kiếm tuy rằng cũng không phải là Lam Tuyệt, nhưng mà, Tu La Thánh kiếm bản thân sắc bén nhưng không có giảm xuống. Hoa lệ đã bị tinh thần khôi lỗi dây dưa. Tốc độ rõ ràng thay đổi chậm, đều muốn né tránh, đã tới không kịp. Chỉ thấy tay phải hắn nâng lên, trên không trung nhẹ nhàng một vòng, làm ra một cái kỳ dị thủ thế, sau đó lại vỗ nhẹ nhẹ ra. Tại thân thể của hắn một bên, một cái màu xanh đậm vòng xoáy tiếp theo hình thành. Chương 114, Hải Hoàng cường đại. Tu La Thánh kiếm kiếm quang chém vào hoa lệ đánh ra vòng xoáy, cái kia nguyên bản màu xanh đậm vòng xoáy lập tức biến thành một mảnh màu trắng, nhưng mà, cái kia màu trắng thực sự sẽ không có thể dễ rửa ra cái kia vòng xoáy khống chế, sắc bén chi khi đang ở đó vòng xoáy ở bên trong, bị dần dần ăn mòn. Đại Hải vô lượng. Lam tuyệt tại cách đó không xa nhắc nhở. Ngay tại hắn kêu ra rồi hoa lệ năng lực này đồng thời, hoa lệ trên mặt cũng đã thu hồi nguyên bản nhẹ nhõm vui vẻ, thân hình thay đổi thật nhanh giữa, đồng thời hướng thân thể của mình xung quanh liên tiếp đánh ra tám trưởng, mỗi một trưởng đều mang theo một đoàn màu xanh đậm vòng xoáy. Không chỉ là theo nhau mà đến tu la kiếm mang bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, đã liền lâm quả quả tinh thần khôi lỗi vậy mà cũng không cách nào nhảy vào trong đó. Đây rõ ràng là hoa lệ tại chính mình cái này đại hải vô lượng kỹ năng trong sáp nhập vào bản thân cường đại tinh thần lực. Hắn tuy rằng cũng không phải là tinh thần dị năng người, Nhưng Gen Thiên Phú đến rồi tầng 9 về sau, chỉnh thể năng lực đều là cực kỳ cường đại đấy. Tám đoàn đại hải vô lượng vòng xoáy đưa hắn bản thân hoàn mỹ thủ hộ trong đó, kỳ lạ hơn dị chính là, cái này tám đoàn vòng xoáy vậy mà hướng phía trung ương chậm rãi từng dung, chẳng những đem hoa lệ thân thể hoàn toàn che lại rồi, càng là dần dần trở thành một càng lớn vòng xoáy. bị Cạ huy động tu La thánh kiếm một kiếm kiếm chém ra, nhưng kiếm quang bay vượt qua, nhưng căn bản không cách nào chạm phá đại hải vô lượng phòng ngự, không phải là chuyện ra, chính là ở đẳng kia vòng xoáy trong bị tăng dã. Không hổ là hải hoàng, quả nhiên cường đại. Ta đến Khả nhi thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đoàn chói mắt màu lam quang cầu đã từ nàng biến thành trọng pháo bên trong ầm ầm mà ra, thẳng đến hoa lệ cái này dung hợp sâu đại hải vô lượng mà đến. Cũng đúng lúc này, từ cái kia màu lam vòng xoáy bên trong, trong lúc đó, một cỗ vô cùng uy nghiêm khí tức bay lên. Một đạo cực lớn màu lam quang ảnh tiếp theo tại vòng xoáy phía trên hiện ra rõ ràng. Mơ hồ có thể nhìn ra, đó là một cái nhân loại bộ dáng thân ảnh. Nhưng nếu so với nguyên bản hoa lệ cao lớn, uy nghiêm hơn. Phá! Thanh âm trầm thấp tại toàn bộ không gian vang vọng. Thân ảnh kia vươn tay phải ra, Chỉ điểm một chút hướng khả nhi phát ra cực lớn năng lượng đạn tháo. Một đạo mảnh khảnh ánh sáng màu lam trên không trung điện bắn mà ra, chuẩn xác rơi vào năng lượng đạn pháo bên trên. Năng lượng đạn pháo trên không trung ngừng lại, xung quanh đột nhiên nhộn nhạo ra một vòng quỷ dị màu lam vầng sáng, sau một khắc, không trung thả ra xuất hiện một cái lõm, sau đó năng lượng đó bóng liền quỷ dị biến mất. Thiên Hỏa Tinh, Trạm Lam Hải. Bằng, một tiếng cực lớn nổ vang đột nhiên không hề báo hiệu vang lên. Mặt biển nổ lên một đạo cao tới vài trăm mét cực lớn của nước, đại lượng sinh vật biển thi thể nương theo lấy nước biển tứ tán bay tán loạn cường thịnh năng lượng chấn động hình thành phong bạo, trọn vẹn rằng có mấy chục giây mới chậm rãi biến mất chứng kiến năng lượng cầu biến mất một màn rẽ ở tứ thị cũng không khỏi sưng sở. cũng vừa lúc đó cái tiên nguyên bản màu xanh đậm vòng xoáy đột nhiên hướng ra phía ngoài căng phồng lên bành phái năng lượng tựa như sóng to gió lớn bình thường chen chút mà ra đồng nhiên đem gần nhất chỗ mị cả cùng hóa thành tu la thánh kiếm tu tu mang bay lên mà cái tiên màu lam vầng sáng cũng như trước bằng tốc độ kinh người hướng trung quanh điên cuột quét trường cẩn thận mục tiêu của hắn là quả quả lam tuyệt thanh âm đột nhiên vang lên lâm quả quả hơi kinh hãi Kim Quang lóe lên. Cái kia màu vàng khôi lỗi cũng đã về tới trước mặt nàng. Đồng thời nàng đấy mắt Kim mang lóe lên, tay phải hướng phía một cái phương hướng chỉ một cái. Đồng thời toàn thân Kim mang đại phóng, chung kích đến trước mặt nàng sóng nước rõ ràng liền như vậy dừng lại. Tốt. Hoa lệ thanh tiếng quát ở bên trong, dống nhiên nhiệt thân, nhưng mà, tại tứ nữ giật mình nhìn chăm chú, cả người hắn lại như là tan chạy bình thường, trực tiếp dung nhập vào này uy lam sát sóng nước bên trong. Lâm Quả quả vội vàng ra tăng tinh thần phát ra, muốn tìm được vị trí của hắn, nhưng ở trong ngáy mắt, rồi lại làm sao tìm được đạt được đâu? Dường như ý thức được cái gì, nàng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy một điểm ánh sáng màu lam lập tức mở rộng, sau đó một cái cực lớn bong bóng khí liền đem nàng bao phủ trong đó. Ánh sáng màu lam lại lóe lên, Lâm Quả Quả rõ ràng liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại mấy ngoài trăm thước. Hơn nữa, cái kia bong bóng khí cấp tốc xoay tròn lấy, làm cho nàng tập trung tinh thần lập tức tan ra rồi thoáng một phát. Ngừng a." Lam Tuyệt Thanh âm lần nữa vang lên. Sóng nước chảy xuôi, ở bên cạnh hắn một lần nữa ngưng tụ thành hình, hóa ra Hải Hoàng Hoa Lệ thân ảnh. Mị cả thả ra trong tay Tu La Thánh Kiếm, khả nhi một lần nữa biến trở về xinh đẹp động lòng người bộ dáng, lân quả quả trên người bong bóng khí cũng rách nát rồi, bước nhanh chạy trở về. Nhìn xem các nàng bốn người, Lam tuyệt nói, các ngươi đã thua. Nếu như ạ gì vừa rồi muốn muốn hạ sát thủ mà nói, các ngươi bốn cái bên trong, chí ít có hai người trở lên đã thân chịu trọng thương. Luận cá nhân thực lực, các ngươi xác thực cùng hắn còn có chiến lệch, nhưng nếu bàn về chỉnh thể thực lực, các ngươi ít nhất không nên bại nhanh như vậy. Quả quả, vấn đề của ngươi hay vẫn là ta vừa mới nói đấy, không đủ kiên nhẫn. Ngươi tinh thần lực bộc phát xa xa không có đạt tới ngươi có thể đạt tới cao điểm, từ đầu đến cuối, ngươi trong chiến đấu biểu hiện đều quá nhu hòa. Nói cách khác, dù ngươi đã cựu cấp gen tiên phú tinh thần khống chế, hẳn là có thể mang cho hắn càng nhiều nữa phiền toái mới đúng. Vâng, lão bản. Lâm Quả quả khuôn mặt tường đỏ, thẻ lưỡi. Lam Tuyệt nhìn về phía Mika, "Mika, lực lượng của ngươi căn bản là không có bài ra. Tuy rằng ngươi áp chế huyết mạch của mình lực lượng, nhưng ngươi cũng đồng dạng hay vẫn là cựu cấp gen tiên phú." Thủy Hỏa bất dung, sinh tương khắc. Ngươi đang ở đây hỏa nguyên tố khống chế cùng sử dụng bên trên còn xa xa không đủ. Chẳng lẽ cũng bởi vì tu vi bên trên chính lệnh, ngươi cũng không cần chính mình lựa đi đụng nước của hắn sao? Tu tu, ngươi trong chiến đấu hóa thành tu la thánh kiếm là không có sai đấy, nhưng thời cơ không đúng. Ngươi nên tại thời điểm mấu chốt nhất lại tiến hành chuyển hóa, mà không phải vẫn không có tìm được phù hợp cơ hội liền chuyển hóa, như vậy không phải là cho đối thủ phát hiện ngươi dị năng ảo diệu thời gian sao? Cuối cùng là Khả Nhi, Khả Nhi, ngươi đối với năng lượng khống chế không phải là như vậy đấy. Vô luận là công kích mật độ, cường độ còn có nắm bắt thời cơ đều xa xa chưa đủ, hoàn toàn không có đem ngươi năng lượng phong bạo uy năng phát huy được. Các ngươi bốn cái thiếu sót nhất đấy chính là lẫn nhau phối hợp. Các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, sau đó ngay ở chỗ này tiếp tục tu luyện như thế nào đem bọn ngươi lẫn nhau lực lượng lẫn nhau dung liên hệ, do đó sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Về sau ta sẽ mời ạ gì mỗi ngày cùng các ngươi đánh một lần, các ngươi đang cùng hắn quá trình chiến đấu ở bên trong, nếu không đoạn tổng kết kinh nghiệm tăng lên chính mình. Vâng, lão bản. Tứ nữ chăm miệng một lời đáp, lưu lại tứ nữ tại trong không gian tiếp tục tu luyện. Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ ra đơn độc không gian. Mới vừa ra tới, Lam Tuyệt lập tức vẻ mặt khinh thường nhìn xem Hoa Lệ, muốn mặt sao? Hoa Lệ ngẩng đầu lên, ta như thế nào không biết xấu hổ? Lam Tuyệt hừ một tiếng, ta đều lười phải nói ngươi, chống lại mấy cái cô nương, thậm chí ngay cả tổ tiên dạy truyền thừa năng lực đều dùng đến, đến rồi. Hải Hoan Chỉ, rất không nổi a. Hoa Lệ sắc mặt một đỏ, nói, bốn cái đánh một cái, chẳng lẽ còn hạn chế ta dùng năng lực sao? Có bản lĩnh ngươi lên a. Lam Tuyệt nói, ca nếu không phải hiện tại không có cách nào khác dùng dị năng, cũng không cần phải ngươi. Ta bên trên khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn hơn nhiều, chẳng lẽ ngươi đánh thắng được ta? Hoa Lệ nhất miệng, 3 năm trước đây nhất định là đánh không lại đấy, những người khác chán trường rồi 3 năm, hiện tại thật có thể khó nói. Bằng không thì cũng không trở thành làm cho người ta cho đánh thân thể thiệt tòi hư. Không phục thử xem. Lam Tuyệt dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem hắn. Hoa Lệ nhãn tình sáng lên, thử xem liền thử xem. Bất quá ngươi bây giờ bộ dạng như vậy, còn có thể đánh? Lam Tuyệt nói, trên thế giới này còn có một loại tồn tại gọi Mộng vong. Đúng vậy. Hoa Lệ cười nói, Mộng vong có thể Tại đó không có gì năng cũng không sợ, Thuần Túy hợp lại thao tác. Đi, đi, rất lâu không có chơi. Một mình đấu. Thua học chó sủa, Người đã thành thục. Lam Tuyệt vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem hắn. Hoa Lệ cười nói, cũng nên có chút tặng thưởng đi. Lam Tuyệt nói, vậy học heo kêu to lên. Ba trận hai thắng, ta phải thua, ta tại ta đây bốn cái cô nương trước mặt học heo gọi. Ngươi phải thua, ngươi cho Mặc Tiểu gọi điện thoại, trực tiếp học heo gọi. Ba mẹ nó, như vậy độc. Hoa Lệ vừa nghe đến Mặc Tiểu hai chữ, lập tức nhảy dựng lên. Lam Tuyệt cười hắc hắc nói, có dám hay không? Hoa lệ thoáng do dự một chút, nói, đánh bạc. nào có máy móc? Lam tuyệt nói, ta dưới đất thiên hỏa đại đạo rẻ ở tiệm châu đáo thì có, cái gì cần có đều có. đi. Hoa lệ một tay ôm Lam tuyệt bả vai, liền đi ra ngoài. hai người khỏe miệng cũng không khỏi nhít lên, dường như lại trở về trước kia, lại trở về cái kia tuổi thanh xuân ít lỗ mãng ngây thơ thời điểm. dưới mặt đất rẻ ở tiệm châu đáo đằng sau có một cái kim loại đại môn, đại môn mở ra, bên trong là một cái cực lớn kim loại thương hố. nơi đây địa phương. Thậm chí nếu so với đố rẻ ở số một chiếc phi thuyền thương khố còn muốn lớn hơn. Vừa vào cửa, Hoa lệ liền chứng kiến trong kho hàng vị trí một mảnh điện tia lửa đang tại không ngừng lập lè. Có 6 cái người máy đang tại sử dụng bất đồng công cụ vây quanh một cái quái vật khổng lồ tại tu bổ lấy cái gì. Thoạt nhìn lôi thần bị thương không nhẹ a. Hoa lệ nhìn xem cực lớn cơ giáp nói ra. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, nói, mai cổ không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Hắn ở đây cơ giáp điều khiển bên trên tuy rằng so Ra Kem chúng ta trong độ tuổi khỏe mạnh, nhưng hắn chiến đấu thiên sứ dù sao cũng là đỉnh cấp cơ giáp. Có một loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 năng lực, ta không cẩn thận bị hắn cuốn lấy, dưới nhiệt độ, thiếu chút nữa đem ta nướng chín, may mắn thoát thân kịp thời. Bất quá, nếu như không phải là lúc trước hắn bị ta tính kế thoáng một phát, không thể không cùng ta hợp lại cơ giáp, một tròi một, ta thật không nhất định có thể thắng hắn. Đi thôi, mô phòng cabin ở bên kia. Tích tích tích. Đúng lúc này, sờ tát thông tin dụng cụ đột nhiên vang lên. Lam Tuyệt đưa tay vừa nhìn, không khỏi vui vẻ, đem thông tin dụng cụ đưa tới hoa lệ trước mắt, thuần nữa xoa bóp chuyển được. Hẹn sao? Sở Tật Thông Tin Dụng Cụ bên kia truyền tới một lưỡi biếng thanh âm. Hẹn cái gì? Lam Tuyệt tò mò hỏi. Đi thánh thành a. Têu lên lão đại cùng A gì, chúng ta ca bốn cái bao lâu thời gian không có đồng loạt ra tay rồi hả? Dù lắng ngăn lấy Sở Tật Thông Tin Dụng Cụ, Lam Tuyệt cũng có thể cảm giác được hắn tâm tình phấn khởi. Lão đại nói cho ngươi. Lam Tuyệt nói. Sở Thành nói, "Ân, hẹn không hẹn, thống khoái điểm, liền ngươi một câu, ta lập tức gọi A gì đi." Cắt, một điểm thành ý đều không có. Hoa Lệ khinh thường nói. Chương 115, Ngộ Thành. Ồ. Đột nhiên nghe được hoa lệ thanh âm, Sở Thành không khỏi rất là kinh ngạc, nói: "Ngươi động tác ngược lại là nhanh a." Hoa lệ thanh âm đột nhiên biến thành giọng nữ, còn ẻn òn ẻn mà nói: "Kia là, ta đối với A Tuyệt cũng là thật tâm đấy. Ta đi, ngươi có thể hay không đừng như vậy, ý tứ mất trên đất." Sở Thành thống khổ nói: "Hoa lệ nói, ít nói nhảm, ngươi phải không có chuyện liền cũng quay lại đây. Thánh Thành chúng ta trước không đi, A Tuyệt bị thương thật nặng đấy, vẫn cần có thời gian khôi phục, bất quá một tháng về sau, giáo hoàng tòa thành người sẽ phải đến Thiên Hỏa Tinh bên này. Dây hiểu? Trong một tháng, ta đến." A Tuyệt, chuẩn bị điểm tốt rượu mạnh chờ ta. Sở Thanh Hiên ngang lắm liệt nói, Thanh thành, ngươi nhanh lên. Đúng lúc này, Sở Tạc thông tin dụng cụ bên kia truyền tới một nũng nịu thanh âm. Khúc Khúc, ta còn có chuyện, trước cùng a. Sở Thanh nói một câu về sau, lập tức dập máy thông tin. Lam Tuyệt vũ vú chán của mình, gia hòa này thật sự là chó không đổi được đất cức. Cái này muốn sống tới khi nào là vừa đứng a. Hoa lệ càng là lòng đầy căm phẫn mà nói, còn có mặt mũi nói ta không có ý tứ. Hắn tốt, ý tứ hai chữ, chỉ còn lại đằng sau cái kia. Thật muốn đánh giết hắn. Hắn mau tới. Lam Tuyệt nhận đồng vũ vũ hoa lệ bà vai. Hoa lệ lườm Lam Tuyệt liếc, "Cũng tốt, lấy trước ngươi luyện tay một chút, quay đầu lại lại chỉnh đốn hắn." Đoan trưởng gia hỏa này đã bị lấy hết rồi thân thể. Lam Tuyệt khỏe miệng toát ra một tia nụ cười quỷ dị, nhẹ gật đầu, nói, "Tốt." Mô phỏng ca bin tổng cộng chỉ có năm đại, đều là tiên tiến nhất loại, rẻ ở tiệm châu đáo thu nhập tại Thiên Hỏa Đại Đạo cũng là đứng đầu trong danh sách đấy. Mà trên thực tế, Lam Tuyệt căn bản là cái buông tay trượt quậy, hắn chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu tiền. Bình thường trên mặt đất, dưới mặt đất hai nhà cửa tiệm đều là các cô nương quản lý đấy. Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ riêng phần mình lựa chọn một máy, tiến vào trong đó. "Thiên Lâm, để cho ta tiến đưa ngươi về nhà a. Thân thể ngươi khá hơn chút nào không?" Di Chát vô cùng thân sĩ đi theo Chu Thiên Lâm bên người, Dốc lòng cầu học ngoài viện mặt đi đến. "Thân thể ta rất tốt." Chu Thiên Lâm thản nhiên nói. Di Chát kinh ngạc nói, "Có thể tối hôm qua đi nhà của ngươi lúc ăn cơm. Ngươi không phải nói thân thể không tốt, không có xuống ăn sao?" Chu Thiên Lâm dừng bước lại, xoay người, chăm chú nhìn hắn, "Di Chát, ngươi là thật không rõ hay vẫn là giả bộ không rõ?" Ta chỉ là không muốn gặp ngươi mà thôi. Chúng ta chấm dứt rồi. Hoặc là nói, chúng ta cho tới bây giờ sẽ không có bắt đầu qua. Di Chát ngẩn ngơ, chua xót mà nói, "Có thể ngươi là vị hôn thê của ta Chu Thiên Lâm thoáng do dự một chút, đột nhiên, nàng dường như hạ quyết tâm tựa như, tiến lên bán bộ, đi đến Di Chát bên cạnh thân. Di Chát có chút được sủng ái mà lo sợ nhìn về phía nàng, lại nghe đến Chu Thiên Lâm thấp giọng đến, "Ngày đó cướp đi ta chính là cái người kia chiếm hữu ta." Tựa như nhận lấy điện giật bình thường, Di Chát toàn thân khịch chấn, toàn thân giống như là điều khắc bình thường ngừng trệ thật có lỗi, về sau không nên tới tìm ta nữa. Chu Thiên Lâm lui về phía sau vài bước, hướng hắn có chút không người, xoay người bước đi. Đường Mễ một mực đi theo nàng bên kia. Tuy rằng Chu Thiên Lâm thanh âm mới vừa rồi rất nhỏ, nhưng nàng hay vẫn là rõ ràng đã nghe được. Thiên Lâm, ngươi nói không phải là thật sao? Ngươi thật sự cùng rẽ ở. Chu Thiên Lâm không có lên tiếng, chẳng qua là tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước. Đường Mễ tuổi hồ cũng ý thức được cái gì, ngậm miệng không nói, theo sát tại bên người nàng. Nỡ ngác nhìn các nàng bóng lưng rời đi, di chát hai không khỏi chậm rãi nắm chặt. Hắn hoàn toàn hiểu rõ ngày đó một màn, với hắn mà nói, từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sỉ nhục một màn, cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim nam nhân. Nạo Nghệ hướng tất cả mọi người tuyên bố, "Ta là Zetsu." Mãi cho đến đi ra học viện đại môn. Đường Mễ mới lần nữa hướng Chu Thiên Lâm hỏi, "Thiên Lâm, ngươi vừa rồi đối với Di Trác nói lời, chỉ là vì lại để cho hắn chết tâm, vẫn là sự thật?" Chu Thiên Lâm cúi đầu xuống, thấp giọng nói, "Tiểu Mễ, ngươi biết không, kỳ thật ta cảm thấy rất xin lỗi Di Trác. Nguyên bản ta chọn chúng hắn, bởi vì ta cho là hắn là một cái ăn chơi trêu ghẹo." nhưng thực tế tiếp xúc xuống, hắn bản tính rất tốt, đáng tiếc, ta cùng hắn giữa là không thể nào đấy. Ta chỉ có thể làm cho hắn đau dài không bằng đau ngắn. Đường Mễ chớp chớp mắt to, thế nhưng là, những thứ này không phải là ta quan tâm a. Ta chỉ là quan tâm, ngươi cùng rẽ ở đến cùng có hay không cái kia, nếu là có, hắn hình dáng như thế nào a? Phương diện kia có lợi hại hay không a? Nếu không ngươi giới thiệu ta nhận thức thoáng một phát chứ sao? Dù sao chúng ta là tỉ muội, chúng ta công bằng cạnh tranh thoáng một phát được không? Chu Thiên Lâm tóc đen tung bay, mắt màu lam trong ánh mắt lành lạnh Anh, cái kia ta đi trước một bước ra, đường mẹ quay đầu bỏ chạy. Tiểu mẹ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngập vắng, ngập thành, bầu trời là nhàn nhạt bảy màu sắc, tựa như tiên cảnh, giống như một cảnh. Kiến trúc là hiện ra nhàn nhạt màu vàng màu trắng, trần thế không nhiễm. Cái này phảng phất là một cái thanh tịnh không thế giới thần linh, hết thể đều lộ ra như vậy an nhàn, thoải mái dễ chịu. Đống nhiên có gió thổi tới, vậy mà mang đến một đám mây, mây trắng đoán, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt hương thơm. Nhưng thêm nữa là hơi nước, nước ướt phảng phất muốn đem người thể xác và tinh thần cùng nhau tắm rửa. Rất lâu không có tới nơi này. Nhưng mỗi lần tới, tuy nhiên cũng có loại hư hảo cùng sự thật chẳng phân biệt được cảm giác. Nói chuyện đấy, là một gã dáng người thon dài nam tử, màu vàng trường bào, tóc dài màu vàng kim, mặt nạ màu vàng kim. Hướng trên đỉnh đầu, vẫn lơ lửng như ẩn như hiện hai chữ, "Zeus". Đúng vậy a? Là rất lâu không có tới, trước đó lần thứ nhất ngươi tới Thánh thành, hay vẫn là hơn 3 năm trước? Ta cũng hoài nghi, sẽ không, ngươi có thể hay không bị đuổi đi ra. Nói tiếp chính là một gã khác nam tử, đồng dạng dáng người thon dài, trường bào màu lam trên có biển rộng đường vân đồng dạng màu lam tóc dài ở sau hót theo gió phiêu lãng trên mặt mang nhưng là một cái màu bạc mặt nạ đỉnh đầu bay hai chữ đúng là hải hoàng Ngộng thành là ngọc vong một cái chỗ đặc thù hầu như mỗi một tòa ngộng vong trong thành thị đều cùng sự thật nối đường dây đều là náo nhiệt như vậy phi phàm nhưng nơi này cũng không giống nhau cái này to như vậy một tòa trong thành thị chân chính có tư cách lại tới đây đấy nhưng chỉ là số rất ít một nhóm người có thể ở chỗ này đã có toàn bộ ngộng vong cấp cao nhất phục vụ có rất nhiều thậm chí có thể cùng sự thật nối đường dây ở chỗ này thậm chí sẽ có cấp độ s bảo thạch đấu giá hội có đỉnh cấp cơ giáp chế tác bản vẽ bán ra rất nhiều trong hiện thực chuyện bất khả tư nghị ở chỗ này ngược lại có thể tiến hành bởi vì có thể đến nơi đây người đều có được ít nhất một thân phận cái kia chính là thần sư thần cấp cơ giáp sư đứng ở cơ giáp thế giới cấp cao nhất tồn tại bọn hắn tự nhiên cũng làm mộng vong trong thế giới cấp cao nhất đấy bất luận cái gì một vị cơ giáp sư đều dùng có thể tiến vào nơi đây vẹn vang có thể đến nơi đây đã sớm có nghĩa là cơ giáp mô phỏng đối chiến đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào nơi đây là trọng yếu hơn là một cái bình ải Một cái thần sư đám lẫn nhau trao đổi bình đài. Nơi đây cơ giáp sư đám đều có thuộc về danh hiệu của mình, không có ai biết cái này danh hiệu người phía sau đến tụt cùng là ai, cuối cùng hình dạng thế nào. Những thứ này cũng căn bản không trọng yếu. Đây là một cái lĩnh vực, thuộc về cơ giáp chi thần lĩnh vực. Một vị cơ giáp sư đều muốn chính thức đi đến thần cung điện, như vậy, nơi này chính là bọn họ phải qua đường. Chỉ có ở chỗ này ma luyện qua cơ giáp sư, mới có tư cách nói chính mình thật sự đứng ở kim tự tháp đỉnh. Chẳng bao lâu sau, Khuynh Thành Tuyệt Lệ Tứ Đại Thần Quân ở chỗ này sáng tạo ra một đời giai thoại. Bọn hắn từng tại năm người chế đoàn đội trong chiến đấu, dùng bốn người tác chiến, sáng tạo ra liên tục 100 ngày không người có thể địch kỷ lục. Đến nay, cái này kỷ lục như trước bảo trì tại ngậm thành thánh đường bên trong, cũng xác lập rồi mới một đời tứ đại thần quân địa vị. đương nhiên, tại mộng vong trong cũng có được một ít cực hạn địa phương, bởi vì nơi đây thần sư cùng sự thật trong thế giới thần sư vẫn có khác nhau đấy. Nơi đây thần sư, chẳng qua là cơ giáp thế giới đấy. Dị năng thì không cách nào dẫn vào nơi đây đấy, mà sự thật trong thế giới chính thức thần cấp cơ giáp sư nhất định là bản thân dị năng cùng cơ giáp. Năng lượng bảo thạch hoàn mỹ kết hợp. Cho dù như vậy, có thể tiến vào Mộng Thành, nhưng cũng là tất cả trẻ tuổi cơ giáp sư Mộng Tưởng. Đối với bọn họ mà nói, nơi đây căn bản chính là thần chi cung điện. Lam Tuyệt Sắc Thực đã thật lâu không có tới, nếu như đổi bình thường thần sư, chỉ sợ đã giang cấp không cách nào tiến vào nơi đây. Nhưng hắn không giống với, dễ ở suy danh, tại Mộng Thành bên trong không người không biết, tại thánh đường trên bảng xếp hạng, chỉ ít có 3 cái có tên của hắn, hơn nữa tất cả đều phía trước năm liệt kê. Thánh đường là thần sư đang tiến hành trao đổi, luận bàn địa phương. Tại thánh đường cũng có một cái thần sư đám bọn chúng bảng danh sách. bảng danh sách này đồng thời cũng sẽ công bố tại toàn bộ mộng vong bên trong lưu truyền rộng rãi. thánh đường bên trong bảng danh sách có bao nhiêu cái? thí dụ như có nam tính thần sư bảng, nữ tính thần sư bảng, tổng hợp chiến lược bảng, cá nhân thắng trận bảng vv 4 nhưng trong đó có mấy cái bảng danh sách là rất có sức thuyết phục, cũng là rất bị người chú ý đấy. tổng hợp chiến lược bảng không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. nó phản ánh rồi một gã thần sư tại ngọc vong trong đã từng bày ra qua thực lực tổng hợp đánh giá. sau đó chính là tốc độ tay bảng, cơ giáp điều khiển là thông qua đại não cùng tay chân trực tiếp tiến hành khống chế, càng là đỉnh cấp cơ giáp, khả không tính lại càng mạnh mẽ. Bởi vậy, một gã thần sư tốc độ tay luôn luôn là bị ngoại giới chối chú ý đấy. Người bình thường chứng kiến tốc độ tay bảng phản ứng đầu tiên chính là không phải nhân loại, còn có chính là thần vân bảng, thần sư đoàn đội chiến đấu bảng danh sách, nói như vậy, một cái cơ giáp tiểu đội nhỏ nhất quy mô là 5 người, mà thần sư cấp bậc cơ giáp sư có thể tạo thành 5 người đội ngũ đã rất cực kỳ khủng khiếp. Trên thực tế, đầy bệnh tiểu đội số lượng rất ít. Tại toàn bộ ngộng thành thần sư tổng số cũng không quá đáng hơn 300 người. Những thứ này cơ giáp sư tất cả đều là tam đại liên minh cấp cao nhất tồn tại. Mà ở sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì cái này ba cái trên bảng danh sách đều có tên của hắn. Thần đoàn bảng thứ nhất đây là thuộc về tứ đại thần quân đấy. Bốn thần quân sớm nhất nổi danh cũng chính là ở chỗ này, bọn họ tên hiệu cũng đều là ở chỗ này lấy được. Sau đó chính là tốc độ tay bảng. R.E.R.S tốc độ tay, Cao Cư chú tốc độ tay bảng thứ tư, tốc độ tay là dựa theo mũi dây đối với cơ giáp bên trong ấn phím thực tế điều khiển bao nhiêu lần đến tiến hành tính toán đấy. R.E.R.S số liệu là tám động. Nói cách khác. Hàng cao nhất điều khiển cơ giáp tốc độ, có thể bảo trì tại mỗi giây 87 lần, hơn nữa, số này theo là nhất định phải ít nhất tiếp tục 1 phút đồng hồ điều khiển mới có thể bị ghi chép lại đấy. Chương 116, vô sỉ, Mỗi giây 87 động. Cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Nói như vậy, bình thường cơ giáp sư đều là dùng mỗi phút đồng hồ điều khiển bao nhiêu lần cơ giáp đến đo lường tính toán tay mình nhanh chóng đấy, chỉ có bọn hắn những thứ này không phải nhân loại thần sư mới có thể dùng giây đến tính toán. Cuối cùng là tổng hợp chiến lược bảng, Rex tổng hợp chiến lược, xếp hạng thứ 9. Mà tứ đại thần quân bên trong, còn có mặt khác một vị bên trên bảng, thình lình đúng là Tờ Rồ mẹ Tờ Dợ. Tại tổng hợp chiến lược trên bảng, bài danh thứ 3. Nhưng có chút quỷ dị là, tốc độ tay trên bảng, Tờ Rồ mẹ Tờ Giật dùng 60 động, xếp hạng 50 tên có hơn. Hải Hoàng cũng có bên trên bảng, nhưng tiến vào 10 thứ hạng đầu đấy, cũng chỉ có thần đoàn bảng. Mặt khác muốn yếu một ít rồi. Tốc độ tay bảng thứ 38, tổng hợp chiến lược bảng thứ 51. Sở Thành tại trên bảng danh sách bài danh so với hoa lệ hơi cao, nhưng cao có hạn. Có thể ba cái bảng danh sách đều tiến vào 10 thứ hạng đầu đấy. Ngược lại chỉ có Lam Tuyệt một người. Cho dù cái này cũng không đại biểu sự thật trong thế giới chính thức tiêu chuẩn, nhưng ở nơi đây, tại đây thần sư trong thế giới, tại Mộng Thành, hắn chính là cấp cao nhất cái kia mặt tồn tại. Thánh đường bài danh, biến hóa không lớn a. Lam Tuyệt vừa mới nhìn bảng xếp hạng, cùng hơn 3 năm trước so sánh với, hắn ở đây ba cái bảng danh sách vị trí vậy mà không có chút nào biến hóa. Hoa Lệ nói, tổng cộng cứ như vậy cho người, nào có dễ dàng như vậy biến hóa. Không đủ, hôm nay ta nếu là thắng ngươi, tổng hợp chiến lược bài danh nhất định sẽ có chỗ ra tăng đấy. Ngươi đều hơn 3 năm không cải thống tính luyện tập qua, tốc độ tay mất không ý ta. Lam Tuyệt, ha ha. Đi. Thánh đường, đệ trình đối chiến. Tôn tính xây đồn, hai vị luận bản có thể nguyện công khai. Em hai giọng nữ vang lên. Không công khai. Lam Tuyệt nói. Vâng, không công khai. 1 phút đồng hồ sau, tiến vào đối chiến lôi đài. Sau một khắc, nu hòa giọng nữ tại toàn bộ ngộng thành trong phạm vi vang lên, tổng hợp chiến lực bảng thứ 51 xây đồn, khiêu chiến tổng hợp chiến lược bảng thứ 9 rẻ ờ. Không phải công khai khiêu chiến. Một phút đồng hồ sau bắt đầu, bạch quang lóe lên, Thần Vương Giẻ ở cùng Hải Hoàng bỏ sảy đồn liền xuất hiện ở một cái trống trải trên bình đài. Cái này bình đài thoạt nhìn thập phần mỹ lệ, bình đài là tròn hình đấy. Giống như là hoàn toàn trôi nổi tại trên bầu trời, xung quanh đều là bảy màu vầng sáng quay chung quanh. Nơi đây cũng gọi là thần đài, thần chi lôi đài. Mỗi một lần thần sư luận bàn đối chiến, đều là tại loại này trên bệ thần tiến hành. Có thể lựa chọn công khai hoặc là không phải công khai. Nếu như là công khai mà nói, tiến đến xem cuộc chiến mặt khác thần sư cũng là muốn tiền trả kết sử phí dù Không phải công khai mà nói, cũng không phải là hoàn toàn không thể nhìn. Nhưng muốn tiền trả gấp trăm lần phí tổn, mà cái kia ra cả hoàn toàn là thiên văn sổ tự. Tiến vào không phải công khai đối chiến bình đài quan sát hai gã thần sư chiến đấu, cần tiền trả mộng vong giả thuyết tệ giá trị tương đương với trong hiện thực một khối cấp B năng lượng bảo thạch. Nhưng lại chỉ có thể nhìn một cuộc. Mà phần này tiền lời đem hoàn toàn cho đối chiến hai vị thần sư. Mộng vong đem không rút ra bất luận cái gì phí tổn. Hoa lệ hướng Lam tuyệt nói, A tuyệt, ngươi nói sẽ có bệnh tâm thần ra giá cao đến xem chúng ta so đấu sao? Lam tuyệt nói không phải là so đấu, là đánh ngươi. Hoa lệ cười nói, đúng không? Lam tuyệt nói, ba năm không thấy, ngươi bây giờ nói nhảm so với trước kia còn nhiều. Hoa lệ nói, xem ra là không có bệnh tâm thần ra giá cao đến xem rồi. Đến đây đi. Zeus cùng họ xây đồn đồng thời nâng lên tay phải của mình. Hai đạo hào quang lập tức từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên cắn nuốt thân thể của bọn hắn. Hào quang nhanh chóng quyết trương, qua trong dây lát hóa thành hai cái cực lớn cơ giáp. Zeus bên này xuất hiện rõ ràng là lôi thần. Hầu như cùng sự thật trong thế giới lôi thần không hề khác nhau, mà lôi thần đối diện thì là một cái toàn thân màu thủy lam cơ giáp, so với việc dè. Nó nhìn qua muốn hết sức nhỏ một ít, độ cao không sai biệt lắm, chỉnh thể hình giọt nước càng thêm vôn dài, trên trán có một khối cực lớn giọt nước hình bảo thạch màu lam, từng cái vị trí trọng yếu đều có cùng loại bảo thạch khảm nạm. Thân thể chẳng qua là khinh động, tự nhiên có bảo quang lưu chuyển. Trong tay nắm một thanh màu lam tam xoa kích. Hải Hoàng, cái này là hoa lệ cơ giáp. Đúng lúc này, trong lúc đó, một đạo hào quang tại thần đài bên ngoài thoáng hiện. Trong hư không, một người cao lớn ngồi cũng tiếp theo xuất hiện, phía trên thêm một người. Nhìn dáng người, đó là một nữ nhân, toàn thân đều bị hỏa hồng sắc trường bào bao phủ ở bên trong, hỏa hồng sắc tóc dài rối tung ở sau mang trên mặt cũng là màu đỏ mặt nạ. Cho dù toàn thân đều tản ra màu lửa đỏ hào quang, có thể nàng xem đi lên cũng không như là một đoàn lửa, mà như là một đoàn máu tươi. Ai ôi ba, đây không phải Phiêu Hồng sao? Quả nhiên không hổ là thổ hào đồng bành a. Zeus, đây chính là năm đó đưa ra muốn túi sách môi dưỡng ngươi thổ hào đồng bệnh a. Xem ra nàng đối với ngươi hay vẫn là nhớ mãi không quên đấy. Hoa lệ kinh ngạc thanh âm từ hải hoàng chỗ truyền ra. Trên bệ thần thanh âm chắc là sẽ không tiết ra ngoài đấy, chỉ có hắn và Lam Tuyệt hai người có thể nghe được. Người câm miệng. Lam Tuyệt thanh âm đặc biệt trầm thấp. Lôi thần chiến khai, chói mắt lôi điện hào quang theo hắn bản thể hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, khiến nó nhìn qua dường như tại lập tức biến thành một cái cực lớn lôi cầu, mang theo được ăn cả ngã về không giống như khí thế, lừng lây phóng tới Hải Hoàng. Hải Hoàng nhanh chóng lui về phía sau một bước, hắn một bước này lui vô cùng có chú ý, chính là bởi vì hai người quá quen thuộc, cho nên hắn không có hoàn toàn né tránh, mà là hướng về bên cạnh phía sau rời khỏi một bước nhường ra lôi thần trùng kích chính diện đồng thời tam xoa kích vùng mang theo một mảnh lam vũ lất phất vần sáng màu lam vầng sáng nhẹ nhàng một quấn vậy mà tạo thành một cái màu lam vòng xoáy dẫn dắt lôi thần hướng một bên lướt qua lại là cơ giáp phiên bản đại hải vô lượng vòng xoáy trung tâm cường đại hấp lực hấp xả lấy lôi thần thân thể dùng lôi thần lúc này tốc độ cao cùng bản thân sức nặng một khi mất đi cân bằng sẽ rất khó lại khống chế đã trở về hải hoàng cái này một cái đại hải vô lượng vô luận là thời cơ uy năng đều vừa đúng mắt thấy lôi thần muốn đụng vào đại hải vô lượng trong phạm vi rồi nhưng trong lúc đó nó vậy mà kết một tiếng dừng lại, cứng rắn đứng tại khoảng cách đại hải vô lượng chỉ có một mét địa phương. Cho dù như trước đã bị hấp lực ảnh hưởng, nhưng nếu so với đụng vào trong đó tốt hơn nhiều. Vô số điện xà đan vào thành một cái lưới lớn, đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, đem hải hoàng núi gót quét tới tam xoa kích bắn ra. Không chỉ có như thế, lôi thần vẫn thể hiện ra rồi cực kỳ cao hơn điều khiển kỹ xảo, thân thể cao lớn đột nhiên mơ hồ thoáng một phát, trong không khí có vụ vụ âm thanh như ẩn như hiện. Cái kia một mảnh dài hẹp nguyên bản vừa thô vừa to điện xà trở nên nhỏ vụn tựa như một cái màn hào quang giống như đem nó bao phủ ở bên trong. đây là lưới điện cùng cực chấn phối hợp, cần siêu cao tốc độ tay cực chấn lại vẫn có thể cùng với các cơ giáp chiến kỹ tổ hợp ở một chỗ sử dụng. cái này muốn cho ngoại giới cơ giáp sư đám chứng kiến, nhất định sẽ điên cuồng. lôi thần động tác như là nước chảy mây trôi bình thường, lưới điện cùng cực chấn bắn ra đồng thời, nó cũng thuận thế một quyền đánh kích trên mặt đất. Không lô dòng điện hướng bốn phía nở rộ. hải hoàng cũng liền tại đây một cái chớp mắt trở nên hư ảo rồi, sau một khắc, vậy mà tại một phương hướng khác hiện ra rõ ràng, hơi có vẻ chật vật bay lên trời trên người vẫn mang theo vài phần địa quang, ngươi có thể hay không không muốn như vậy hiểu rõ ta. Hoa lệ phiền muộn thanh âm vang lên, Lam tuyệt cũng không trả lời, lôi thần thân hình lóe lên, tựa như giống như sao băng, hướng lên không hải hoàng đánh tới. Hải Hoàng rung thân nhói một cái, lập tức biến ảo thành ba đạo thân ảnh, tam xoa kích đồng thời vung đẩy, hóa thành đầy trời quang ảnh, đem lôi thần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lôi thần tay phải nâng lên, một đạo kim quang sáng lên, một thanh tia chớp hình màu vàng trường màu xuất hiện ở trong tay, dường như chẳng qua là cổ tay run lên, thì có ngàn vạn màu vàng quang điểm thoải mái mà ra. Cho dù trong chốc lát tống suất trăm ngàn mâu, nhưng thần kỳ chính là mỗi một mâu đâm ra, tuy nhiên cũng có thể vừa vận đâm chúng tại tam xoa kích lực lượng yếu kém nhất vị trí. Ở thời điểm này liền thể hiện ra hai đại đỉnh cấp cơ giáp trỗi bất đồng rồi. Lôi điện chi mâu đâm chúng hải hoàng tam xoa kích, tam xoa kích biểu hiện ra sẽ nhộn nhạo lên từng vòng nước hình dáng gợn sóng, tất khả năng đem lực lượng cùng lôi điện dỡ bỏ. Mà cái kia lôi điện chi mâu bên trên lực lượng cùng kia chấp chi lực lại tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí khái, mỗi nhất kích đều trầm trọng dày đặc, không có nửa điểm sức tưởng tượng bởi vì lúc trước va chạm hải hoàng đã thoáng ăn phải cái lô vốn cho nên ở thời điểm này cũng liền đã mất đi trên nước tại lôi thần lăng lệ ác liệt thế công xuống chậm rãi lui về phía sau nhưng mặc dù lui không loạn đến rồi bọn hắn cái này cấp độ cơ giáp độ sức cũng không phải một lát có thể phân ra thắng bại đấy song vương cũng không có ở trước tiên dùng ra chính mình cường đại kỹ năng tất cả đều đang tìm kiếm lấy cơ hội à gì vừa hướng chiến lấy lam tuyệt đột nhiên kêu hoa lệ một tiếng a hoa lệ nghi hoặc ứng một câu có chút kinh ngạc tại lam tuyệt đột nhiên lên tiếng cũng đang khẩn trương so đấu trong nói chuyện, không sợ phân thần sao? Lam tuyệt lại phối hợp đấy, dùng thập phần thanh âm bình tĩnh nói: mấy ngày hôm trước ta cho học sinh đi học, có một nữ đồng học đi học đột nhiên muốn đánh giám, hơn nữa nhất định là tiếng vang cái giám. Sau đó nàng nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý kiến hay, đánh giám thời điểm chợt vỗ bàn tay đến mượn này che giấu thoáng một phát. Kết quả là nàng đột nhiên nhất phách ba trưởng, toàn lớp đều quay đầu nhìn nàng, sau đó nàng thả một cái tiếng vang cái giám, hạc hạc hờ a a. Hoa lệ cười to lên tiếng, với anh, lôi thần một mâu liền quất vào rồi hải hoàng trên bờ vai đem nó từ không trung hung hăng rút xuống, nện trên mặt đất. ngay sau đó, không trung lôi thần cơ hồ là tại hải hoàng bị bay đi lập tức liền chuyển hóa thành màu vàng, dĩ nhiên cũng liền như vậy hóa thành một đạo màu vàng kia chớp đuổi theo hải hoàng thân hình ngang nhiên mà rơi. vang long long, trong chốc lát, toàn bộ thần đài hoàn toàn biến thành rồi một mảnh màu vàng, một đoàn màu vàng mây hình nấm cũng đã ngang nhiên dựng lên. hoa lệ tiếng kêu thảm thiết tại thần đài vang vọng, chiến đấu chấm dứt, dễ ở thắng. kim quang tiêu tán, còn đứng lấy dĩ nhiên là chỉ có lôi thần. thần đài bên ngoài, nguyên bản an tọa tại trên mặt ghế tóc đỏ nữ tử đã đứng lên trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng rất không rõ, lôi thần mặc dù đang trước chiếm cứ một ít thư phòng, có thể hải hoàng hoàn cảnh xấu cũng không tính quá lớn a, làm sao lại đột nhiên trên không trung dừng lại một chút, nên ngăn trở một kích không có ngăn trở, loại cơ hội này lôi thần tự nhiên không có khả năng buông tha, trực tiếp liền chấm dứt rồi trận này so đấu, thấy thế nào, đều giống như hải hoàng để cho lôi thần tự như, chẳng lẽ bọn họ là muốn soát chiến tích, có thể điều đó không có khả năng a, dùng thần sư tôn nghiêm là không thể nào làm như vậy đấy, vô a tuyệt, ngươi vô sĩ. Hoa lệ thanh âm tức giận đột nhiên tiếng vang. Chương 117, mộng ảo cấp gen dự tề. Lam Tuyệt Nghiêm túc nói, nếu như đây là ở chiến trường, ngươi đối với địch nhân của ngươi cũng nói như vậy sao? Đáng tiếc, khi đó đem ngươi không có bất kỳ cơ hội, bởi vì ngươi đã bị chết. Ách. Hoa lệ thanh âm kết một tiếng dừng lại. Lôi thần bên trong, Lam Tuyệt Bụng cũng đã cười rút, dưới loại tình huống này hắn còn có thể bảo trì ổn định thanh âm là cỡ nào không dễ rằng a. Đường thiếu Mập mạp kia chiêu số thật đúng là dùng tốt. Lúc trước Cho dù là hắn lần thứ nhất chống lại cái này hèn mọn bị ở chiêu số lúc, thiếu chút nữa cũng bị tiêu diệt. Không phục, lại đến. Hoa Lệ nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Lam Tuyệt ngạo nghe nói, thực lực ngươi quá kém, trở về luyện thật giỏi luyện lại hướng ta khiêu chiến a." Một bên nói qua, Lôi Thần đã hóa thành một đạo quang ảnh biến mất vô tung. Vâng sáng lưu truyện, Zeos cùng họ sẩy đổn đồng thời trở lại thánh đường bên trong. "A Tuyệt, ngươi lúc nào trở nên như vậy bị hủy?" Họ xây đồn phẫn nộ nhào tới kẹt lại Ze ở cổ. "Thân thỉnh hệ thống bảo hộ." Zeos nhàn nhạt thanh âm vang vọng. Vâng một đạo thiên lôi lập tức đem hỏa sẩy đồn anh toàn thân cháy đen, bay ra mấy mét. đã nói ngươi không được. Reus hướng hỏa sẩy đồn khoát khoát tay chỉ. Reus đúng lúc này, một cái điện tử âm giọng nữ đột nhiên vang lên. Reus trở lại nhìn lại, lúc trước cái kia xem cuộc chiến hồng y nữ tử đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Phiêu Hồng, cảm ơn ngươi bảo thạch. Reus lạnh nhạt nói ra. Phiêu Hồng âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếp, cũng không nhìn thấy ta nghĩ muốn xem đấy. Ta sẽ hướng mộng vong thân thỉnh ban lại. Reus nói, tùy ngươi. đúng rồi, ta đang muốn tìm ngươi. tìm ta. Phiêu Hồng có chút kinh ngạc. Zeus nhẹ gật đầu, nói, "Có hứng thú hay không làm bút sinh ý ta nghĩ hướng ngươi mua một phần mộng ảo cấp gen dược thể. Ngươi lại không dùng được." Phiêu Hồng nghi ngờ nói. Zeus nói, "Ngươi đây không cần phải xem bảo, ta đều có tác dụng. Ngươi nói cái giá đi." Phiêu Hồng đã trầm mặc thoáng một phát, nói, "Ngươi nên biết, vật này là vô giá đấy, đối với cần người mà nói, bất luận cái gì giá trị cũng không quá đáng. Hơn nữa, đây là tuyệt mật. Tại không thể kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận đối phương dưới tình huống, chúng ta sẽ không bán." Zeus mỉm cười nói trên thế giới này căn bản không có chính thức vô giá đồ vật phiêu hồng đột nhiên nở nụ cười Zeus quả nhiên là Zeus, ngươi nói rất đúng trên thế giới này cũng không có chính thức vô giá đồ vật ta đến tìm ngươi vừa vặn cũng có một việc muốn cùng các ngươi thương lượng nếu như các ngươi đáp ứng một phần ngọc ảo cấp gen dược tề với tư cách dự chi khoản cũng có thể a họ xây đồ nói là chuyện gì vậy mà lại để cho ngọc ảo cấp gen dược tề chỉ có thể với tư cách dự chi khoản phiêu hồng cười nhạt một tiếng trên người màu đỏ trang phục phản phất có tần một máu sóng chạy xôi mà qua thần chiến Zeus cùng họ xây đồn ánh mắt đều là ngưng tụ, cũng đồng thời đều toát ra một tia kinh ngạc. Các ngươi bốn thần quân tại thần đoàn đỉnh phong đã chiếm cứ quá lâu vị trí, 3 năm thời gian, rất nhiều chuyện đều nên phát sinh cải biến. Chúng ta muốn hướng các ngươi đưa ra thần đoàn chiến. Phiêu hồng trong thanh âm tựa hồ hơn nhiều vài phần kim loại âm vang. Zeus lãnh đảm mà nói, dựa theo quy tắc, đều muốn khiêu chiến chúng ta, các ngươi liền hiện cần có đủ 10 thứ hạng đầu thực lực, sau đó liền có thể đưa ra khiêu chiến. Trải qua ngẫm ngóng xét duyệt. Sớm 3 tháng cho chúng ta biết làm chuẩn bị, trừ phi chúng ta tự động buông thà cho bài danh nếu không là không thể không ứng chiến đấy nói đi ngươi cuối cùng muốn làm gì phiêu hồng trên người khí chẳng đột nhiên trở nên nu hòa thông minh chúng ta muốn rất đơn giản công khai công khai một trận chiến này hướng tam đại liên minh mỗi một cái góc nhỏ công khai lại để cho tất cả mọi người chứng kiến thần cấp cơ giáp sư chiến đấu là như thế nào lại để cho tất cả muốn trở thành cơ giáp sư là đám thanh niên càng thêm cùng nhiệt lại để cho toàn bộ thế giới điên cuồng thanh âm của nàng đống nhiên phấn khởi cái kia nóng bỏng tâm tình thậm chí đều lây nhiễm rẽ ở cùng họ đồn công khai Ngươi không phải là tại người si nói Mộng A. Họ đồn nghi ngờ nói, ngươi nên minh bạch. Mỗi một cái đỉnh cấp cơ giáp đều có được thuộc về bí mật của mình. Một khi công khai một trận chiến này, liền tương đương với là đem chính mình hết thảy biểu lộ bên ngoài, lại để cho tất cả mọi người có thể chứng kiến. Bây giờ video khoa học kỹ thuật đã có thể chính xác đến vô cùng nhỏ giữa, này sẽ lại để cho địch nhân của chúng ta có đầy đủ nghiên cứu cơ hội của chúng ta. Cho tới bây giờ, không có một cuộc thần sư tại Mộng Vong trong chiến đấu là đúng ngoại công mở đấy, chớ nói chi là Tam Đại Liên Minh toàn thể công khai. Mộng ảo cấp gen dược tê mặc dù trọng yếu. Nhưng cùng chuyện này so sánh với, liền không coi vào đâu. Phiêu Hồng Thản nhiên nói, nguyên nhân chính là như thế, mới chịu cùng các ngươi thương lượng. Mà chuyện này, cũng tuyệt không phải là chúng ta đều muốn lấy lòng mọi người, mà là vì một sự kiện mà phòng ngừa chu đáo. Rexer nói, nói thẳng a ngươi nên minh bạch, cũng không đủ lý do là không thể nào thuyết phục chúng ta đấy. Phiêu Hồng nói, các ngươi nên biết mộng vóng lai là. Porsche đồn nói, đương nhiên. Mộng vóng là do Tam Đại Liên minh trong cấp cao nhất phi quốc gia tập đoàn, liên hợp Tam Đại Liên minh chính phủ cùng chung khai thác một cái bình đài vì để cho ngọc vong làm được hoàn toàn công chính, tại ban đầu thành lập về sau, ngọc vong hoạch tâm đầu não liền từ tam đại liên minh đi ra, cài đặt chuyên môn bình đại, tiêu đầu não tiến vào trình độ, muốn vượt qua tam đại liên minh bất kỳ bên nào quân đội, Kỳ kỹ thuật ủng hộ do tam đại liên minh tổng hợp thực lực mạnh nhất 10 nhà phi quốc gia tập đoàn cùng chung ủng hộ. phiêu hùng nói, vậy các ngươi cũng có thể nghe nói qua ngọc vong thẩm phán chỉ thị, nghe được thẩm phán chỉ lệnh mấy chữ này, Zeus cùng họ sảy đốn tất cả giật mình, trầm giọng nói, đương nhiên, thẩm phán chỉ lệnh là chuyên môn nhằm vào tại ngọc vong đầu nào đấy, bởi vì nó vô cùng cường đại nhất định phải có chỗ ước chế, cho nên tại ban đầu thành lập nó thời điểm, liền do Tam Đại Liên Minh cùng phi quốc gia tập đoàn đám cùng chung quyết định đem một ít quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong sự tình hóa thành thẩm phán chỉ lệnh với tư cách mộng vong đầu nào ban đầu nguyên dấu hiệu. thí dụ như có một cái chính là, một khi mộng vong giả thuyết nhân cách xuất hiện phản nhân loại tâm tình, đem tự hủy. mặt khác thẩm phán chất lượng cũng là coi đây là trụ cột, hơn nữa tiến hành song thiện. phiêu hồng nhẹ gật đầu, đúng vậy. ta hỏi các ngươi những thứ này, chẳng qua là cho các ngươi xác nhận, mạo đầu nào tất cả phán đoán, đều là dùng công chính là điều kiện tiên quyết hơn nữa là dùng nhân loại phát triển hữu ích là điều kiện tiên quyết đấy một bên nói qua nàng quát tay một điểm kim quang hướng rẽ ở suy đi rẽ vung tay lên đem kim quang kia nắm trong tay kim quang kia cũng không phải là vật dụng thực tế nương theo lấy nó rơi vào rẽ ở trong tay trong lúc đó một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống một cái đinh thai nhức quá khuy nghiêm thanh âm bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến Ngọc vong công chính vì ta thủ hộ nương theo lấy cái này tám chữ chuyên ra tựa hồ toàn bộ ngọn thành đều kịch liệt run rẩy lên ở cùng họ sấy đồn trước mặt đều có một đạo màu vàng thân ảnh sáng lên Đó là một gã tướng mạo huy nghiêm trung nhân nhân, hắn có một đôi dường như có thể xuyên suốt hết thảy màu vàng đồng tử, hào quang thâm sâu, chẳng qua là bị hắn ngóng nhìn liếc, thậm chí có loại linh hồn đều muốn bị nhìn xuyên như vậy cảm giác. Mộng vong thủ hộ giả? Zeus cùng bỏ sẩy đồn hầu như đồng thời nói ra. Trung quanh chấn động, chói mắt kim quang, tại hạ một khắc tất cả đều biến mất vô tung. Zeus giật mình nhìn xem Phiêu Hồng, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là Mộng vong thủ hộ giả. Mộng vong thủ hộ giả, là một đám tồn tại đặc thủ, chuyên môn xử lý mộng vong bên trong sự vụ, bọn hắn chỉ thuộc về Mộng vong. Lúc bọn hắn trở thành thủ hộ giả bắt đầu từ ngày đó, sứ mạng của bọn hắn chính là thủ hộ Mộng Vong, thậm chí là thủ hộ nhân loại. Từ nay về sau đã liền tam đại liên minh đối với bọn hắn không có bất kỳ ước chế năng lực. Hơn nữa, thân phận của bọn hắn đều là bí ẩn đấy, không có ai biết Mộng Vong thủ hộ giả đều là ai, mà mỗi một lần Mộng Vong thủ hộ giả mang theo mặt nạ xuất hiện thời điểm, nhất định là Mộng Vong bên trong có đại sự phát sinh. Phiêu Hồng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, mặc dù ta đến từ Tây Minh, nhưng ta cũng đồng dạng là Mộng Vong thủ hộ giả. Tiếp nhận ta đối với các ngươi theo như lời hết thảy, đều là Mộng Vong truyền thừa." Nếu như nhị vị cuối cùng không thể đáp ứng lần này sự tình, cũng mời thay giữ bí mật, bằng không mà nói, các ngươi chính là mộng vong cùng với tất cả mộng vong thủ hộ giả địch nhân. Tuyết. Reyes cùng khỏi xây đồn cơ hội là trăm miệng một lời đáp ứng. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, tại nhân loại trong lịch sử, mộng vong cùng với mộng vong thủ hộ giả đều đã làm mấy thứ gì đó. Bọn hắn chí ít có 3 lần tránh khỏi trong nhân loại loạn, 4 lần tránh khỏi nhân loại tai nạn tính nguy cơ. Mộng vong thủ hộ giả là đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính. Phiêu Hồng trầm giọng nói, đại khái tại 8 tháng trước, Bắc Minh một lần viễn trình thám hiểm tìm kiếm xa hơn tinh hệ trong quá trình, gặp phải tập kích. Hạm đội chỉ có một phần 10 trở về, cũng đồng thời mang về một cái tuyệt mật tin tức. Từ lạc tinh vị trí tính toán, ước chừng 78 năm ánh sáng chỗ, có 3 khối có sinh mạng thể tinh cầu xuất hiện. Phía trên sinh hoạt cực kỳ quái dị mà cường đại sinh mạng thể. Đáng sợ hơn chính là, cái này 3 khối tinh cầu bản thân giống như là sinh mạng thể, bọn chúng trôi nổi tại trong vũ trụ, không có cố định vận hành quy tích, nhưng có thể bám vào tại những hành tinh khác phía trên, hơn nữa đối với kia tinh thể tiến hành phá hư cùng năng lượng tốc đoạt. bắc Minh hạm đội phát hiện bọn chúng thời điểm, Vừa vặn đụng phải một viên tiểu hành tinh bị cái này ba khối quái vật tinh thể bên trong một viên cấp đoạt hoàn tất, tận mắt thấy viên kia tinh thể bạo tạc nổ tung, dư âm nổ mạnh, lại để cho Bắc Minh Viễn Trình Trinh Sát Hạm đội bị thật lớn trúng kích. Tiếp nhận, bọn hắn liền gặp cái này ba khối quái vật tinh thể bên trên phóng xuất ra các loại sinh vật công kích, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không phải là Trinh Sát Hạm đội lớn nhất căn cứ là tốc độ, chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào còn sống trở về. Dựa theo Bắc Minh Trinh Sát Hạm đội hồi báo, cái này ba khối tinh thể tổng hợp lực phá hoại mạnh, mỗi một viên đều ít nhất tương đương với một cái phi thuyền mẹ uy lực. Hơn nữa, đây là sơ bộ tính ra, hơn nữa, kia phương thức chiến đấu cùng chúng ta cũng hoàn toàn bất đồng. 78 năm ánh sáng, cái này tại trong vũ trụ cũng không phải một cái đến cỡ nào xa khoảng cách xa. Mà chúng ta trước mắt nhân loại Tam đại liên minh sở chiếm cứ mấy chục khối thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu đại đa số đều là nguồn năng lượng sung túc tồn tại. Cho dù cái kia ba khối quái vật tinh cầu chưa hẳn sẽ lựa chọn phương hướng của chúng ta, nhưng chúng ta hay là muốn phòng ngừa chú đáo. Hung chi, không thể đoán trước nguy cơ. Chương 118, đáp ứng. Nói đến đây, Phiêu Hồng dừng lại một chút sau đó nghiêm túc nói căn cứ mộng vong tính toán cái kia ba khối quái vật tinh cầu có 64,78% khả năng sẽ hướng phương hướng của chúng ta mà đến nếu nói như vậy nhân loại khả năng sẽ gặp lâm một cuộc chiến tranh tuy rằng từ khoảng cách nhìn lên ít nhất mấy năm bên trong phát sinh chiến tranh khả năng không lớn nhưng chuẩn bị nhất định sớm bởi vậy chúng ta mộng vong hy vọng có thể tại đây vài năm gian để cao toàn dân chiến đấu tổ chức cho nên chúng ta muốn trước đốt lên thế hệ trẻ nhiệt tình một cuộc thần sư ở giữa đại chiến tiến hành toàn bộ liên minh trực tiếp đem không thể nghi ngờ trở thành xưa nay chưa từng có việc trọng đại, mà các ngươi tứ đại thần quân với tư cách thần đoàn bảng đứng đầu bảng không thể nghi ngờ là tốt nhất mệnh giới. dù là các ngươi hôm nay không hiện ra, trong ba ngày ta cũng sẽ thông qua mặt khác con đường đi tìm các ngươi. những thứ này chính là tình huống cụ thể, hy vọng các ngươi có thể cân nhắc đến vì tương lai của nhân loại tham dự trận đấu này. đương nhiên, chúng ta mộng vong cũng sẽ cho các ngươi đầy đủ đền bù tổn thất, chỉ cần các ngươi chịu tham dự lần này so đấu, ngoại trừ trước theo như lời mộng ảo gen dược tế bên ngoài các ngươi mỗi một vị đem đạt được một quả cấp độ S bảo thạch với tư cách ban thưởng. đồng thời, toàn cầu trực tiếp thu hoạch được hết thẻ tiền lợi, các ngươi có thể phân đi ba thành. đây là không kể cả hết thẻ tuyên truyền cùng con đường thành phẩm đấy, thuần túy ba thành. số tiền kia, đầy đủ các ngươi một lần nữa chế tạo chính mình đỉnh cấp cơ giáp rồi. phiêu hồng ngừng lại, rares cùng cỏ sấy đồn đều tiến nhập suy tư trạng thái. ba khối quái vật tinh cầu, mấy chữ này nặng trịch đặt ở bọn hắn trong lòng. vũ trụ mênh mông bao la bắn ác ai cũng không biết tại khổng lồ trong vũ trụ cuối cùng có bao nhiêu sinh vật tồn tại. Tại nhân loại tiến hành sở tạc đại khai phát về sau, liền đã từng gặp được qua rất nhiều từng cái tinh cầu sinh vật. Trong đó cũng từng có một chút cho nhân loại đã mang đến uy hiếp, nhưng dù sao cũng là số rất ít, vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua sẽ vượt qua mẫu hạng cấp uy hiếp tồn tại. Mà lần này ba khối quái vật tinh cầu vậy mà đều có phi thuyền mẹ cấp độ thực lực. Cái này uy hiếp liền thật là đáng sợ. Rất có thể uy hiếp được toàn bộ nhân loại a. Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Zers chẳng qua là hơi chút suy tư, liền trầm giọng hồi đáp. Họ sôi đồn nhưng không có lên tiếng. Zeus trầm giọng nói, ta sẽ liên hệ chúng ta mặt khác hai vị đồng bạn, cũng mau chóng cho ra trả lời thuyết phục. Tốt. Nhưng mời mau chóng. Phiêu Hồng hướng ở nhẹ gật đầu, trên người ánh sáng màu đỏ bắt đầu khởi động, không nói thêm gì nữa, quay người mà đi. Zeus quay người nhìn về phía Bỏ Sây Đồn, Bỏ Sây Đồn cũng nhìn về phía hắn, hai người đều rất có an ý không có nói cái gì nữa, mà là hóa thành hai đạo hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Mô Phỏng Cabin mở ra, Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ phân biệt đứng dậy đi ra. Người thấy thế nào? Hoa Lệ đi vào Lam Tuyệt trước mặt trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, Lam Tuyệt nói, mộng Vong Thủ hộ giả thân phận không giả, có độ tin cậy rất cao. Hoa lệ khẽ to mày, lại để cho hắn Anh Tuấn bộ dạng tăng thêm vài phần u buồn cảm giác, ngươi đáp ứng có chút quá là nhanh. Chuyện này có chút đột nhiên. Đúng rồi, ngươi phải mộng ảo gen dược tề làm gì? Lam Tuyệt nói, Đường thiếu Thiên phú dị năng cũng không tệ lắm, có khai phát tiềm năng, nhưng Kim Đảo Tiên Thiên dị năng thật sự là kém chút ít, nếu như không tiến hành thuốc hóa, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể tăng lên tới tam cấp trình độ, chỉ có dùng một ít hậu thiên thủ đoạn. Hoa lệ có chút kinh ngạc nhìn Lam Tuyệt. Ngươi thu hai cái này đồ đệ là thật đúng hay sao?" Lam Tuyệt mỉm cười. "Vừa rồi chuyện cười hêm hay sao? Mẹ kiếp." Hoa Lệ nhanh chóng hướng hắn dựng lên cái ngón giữa, vẻ mặt phiền muộn. "Lam Tuyệt khoan thai mà nói, lại bảo trì động tác này, ta liền cho ngươi chụp ảnh phát đến Mộng vong đi lên, cho ngươi đám fans hâm mộ xem một chút, bọn hắn trong nội tâm nam thần là như thế nào hèn mọn bị ổi. Hoa Lệ nói, "A Tuyệt, ta phát hiện mấy năm này không thấy, ngươi vậy mà trở nên vô sỉ." Lam Tuyệt nói, "Ta lần thứ nhất nhìn thấy Đường tiêu chính là tại Mộng Vong trong, cái kia tiết mục ngắn chính là hắn giảng cho ta." Lúc ấy ta đều thiếu chút nữa ăn phải cái lô vốn. Sau đó hắn muốn học ta cực chấn, liền hẹn ta đi ra gặp mặt. Ta liền đánh hắn một trận hả giận. Hoa Lệ nhéo nhéo ngón tay, không có hảo ý nhìn xem hắn, "Á Tuyệt, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện." "Cái gì?" Lam Tuyệt nghi hoặc nhìn hắn. Hoa Lệ cười hát hắc nói, "Những người khác dị năng không quá có thể sử dụng, ta cũng muốn hả giận, ngươi thấy thế nào?" Lam Tuyệt sắc mặt cứng đờ, nghe ta đem lời nói xong, "Lấy thực lực của chúng ta, cũng không thể trắng đánh người nhà một trận, chút giận, ta cũng dùng lôi điện đã kích thích thoáng một phát thân thể của hắn." Không nghĩ tới Mập mạp này người tuy rằng hen mọn bị ủi, nhưng dị năng thiên phú rõ ràng rất có đặc điểm, có lần nữa tự nhiên tiến hóa khả năng. Tự nhiên tiến hóa? Hoa lệ tựa hồ bị rời đi lực chú ý, kinh ngạc nhìn Lam Tuyệt, đây chính là rất ít gặp à. Nói như vậy, hắn là có tấn thăng đến cửu cấp khả năng. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, mập mạp này sự nhẫn mại vượt xa thường nhân, hèn mọn bị ủi bên ngoài dưới tấm địa, có một viên kiên nghị thông, hơn nữa rất thông minh. Hắn đương nhiên biết ta ngày đó đánh hắn là vì cái gì, nhưng như trước mở miệng một tiếng lao sư Từ trong ánh mắt của hắn, ta thấy được một phần truy đuổi cường đại cố chấp. Hơn nữa, lúc hắn lần thứ hai lúc nhìn thấy ta, lại bảo ta láo sứ lúc, trong ánh mắt chân thành không sai. Dù sao ta nhàn rỗi cũng không có chuyện, gặp được tốt như vậy thiên phú đấy, sẽ dạy cho hắn, nhưng chính thức có thể đi đến một bước kia liền nhìn chính hắn. Về phần Kim Đảo, hắn đã động ta đấy, là cố này điên nhiệt tình. Tiểu tử này điên đứng lên không quan tâm, tuy rằng thiên phú kỳ trên lệch vô cùng, nhưng một khi hắn điên đứng lên, vậy mà có thể phát huy ra vượt qua bản thân mình tiêu chuẩn 200% năng lực. Hơn nữa bị đè nén lâu rồi, so với đường điếu càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ lại khảo sát khảo sát tâm tính của bọn hắn, nói xong sao? Hoa lệ hai tay vây quanh tại trước ngực mình, cười mỉm nhìn xem Lam tuyệt, ân, đi, chúng ta đi uống một chén, ngươi muốn uống chút gì không? Lam tuyệt thông dong xoay người đi ra ngoài, ta chỉ nghĩ ra, khí, a gì, ngươi không thể như vậy, ta cho ngươi đánh rắm. a, nửa giờ sau, ngươi cùng Lão đại nói, hay vẫn là ta đến, ngồi dưới đất rẻ ở tiệm châu đáo trong tiệm, Hoa lệ một bên uống vào xô đa nước, vừa muốn Lam tuyệt hỏi, Lam tuyệt tụt ở trong ghế, đang xoa mặt của mình. Trên mặt ngược lại là không có bất kỳ vết thương, nhưng từ hắn vẻ mặt thống khổ có thể nhìn ra, nhất định là bị bị cái gì phi nhân đánh ngộ. Ta đánh? Ta muốn nói cho ta ca ngươi đánh ta? Hừ. Lam Tuyệt Hung dữ nói. Hoa Lệ nói, có chút ý tứ sao? Chớ cùng tiểu hài tử tựa như tìm ra trưởng cáo trạng được không? Lam Tuyệt bi phẫn mà nói, ngươi đánh một cái người tàn tật thì có ý tứ rồi hả? Ca bản thân bị trọng thương, ngươi cũng hạ thủ được. Hoa Lệ mở trừng hai mắt, thật dài lông mi cùng bàn trải tựa như chớp, chớp đấy, quý Lam sát hai con người đều là vui vẻ ta không phải là giúp ngươi trị liệu sao? Lam tuyệt cả giận nói, ngươi có thể trị thật tốt trong nội tâm của ta đâu không? Hoa lệ đột nhiên sững sốt một chút, một vòng tia sáng kỳ dị từ đấy mắt chợt lóe lên, chạy nhanh à, liên hệ lao đại. Lam tuyệt hừ một tiếng, mở ra chính mình sở tạt thông tin dụng cụ. Hả? bên tia truyền đến Lam Khuynh có chút thanh âm trầm thấp, người tìm ta. Ân. Lam tuyệt lên tiếng, vừa rồi ta cùng ạ gì tại Mộng Thành gặp được chút chuyện. hắn đem trước sự tình kỹ càng nói một lần. Nghe Lam tuyệt giản thuật, bên kia Lam khuynh đã trầm mặc một lát sau, nói, Mộng thủ hộ giả ta biết. Nếu như ngươi xác nhận thân phận của đối phương, cái này sự kiện nên không giả. Hơn nữa, loại sự tình này nhất định là tuyệt mật. Tin tức này rất trọng yếu. Ta sẽ liên lạc một chút phía trên, xem bọn hắn có hay không rõ ràng. Về phần công khai đối chiến, ta đồng ý.